Chương 572, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Chương 572, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Diệp Hạo ngốc Trệ nhìn qua hai Hùng ánh Phát, mặt mũi lênh khốc, phong thần như ngọc sở độ, thật lâu không thể nói. Nửa ngày về sau, hắn thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn qua Sở Độ, cảm khái nói, "Sở phàm, có tài đức gì, có ngươi dạng này một cái huynh trưởng." Hắn đố kỵ. Đố kỵ Sở phàm. Ông trời thật là không có công nói, để Sở phàm dạng này một cầm thú không bằng gian trà tiểu nhân, lại có tốt như vậy vận mệnh, có Sở Độ dạng này hảo đại ca vận mệnh thật sự là không công bằng để sở độ dạng này một cái trọng tình trọng nghĩa hảo đại ca bày ra sở phàm cầm thú như vậy đệ đệ tạo hóa chơi ngươi a sở độ người này đáng buồn đáng tiếc khả kính diệp hạo hừ lạnh một tiếng nói thân là đại ca ngươi làm như thế ngươi cho rằng ngươi là tại quan tâm bảo vệ đệ đệ của mình sao ngươi sai ngươi đây là đang hại hắn ngươi như thế yêu chiều với hắn hắn sẽ chỉ càng ngày càng phất lối gây ra họa cũng sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng cũng có một ngày ngươi che chở không ngừng hắn sở độ thần sắc thê lương trong mắt đều là yêu thương thanh âm nhưng như cũng là cường thế bà nói. Hắn chỉ là tuổi nhỏ, hay là một đứa bé, cuối cùng sẽ lớn lên, thành thục. Ta tin tưởng, không có như vậy một ngày. Thấy sở độ vậy mà như thế minh ngoan bất linh, Diệp Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Sở độ trước đó tại huyết tán nhân chiến dịch bên trong bị trọng thương, điểm này Diệp Hạo là biết, cho nên lúc này hắn cũng không sợ sở độ. Thật muốn đánh bắt đầu, có lẽ hắn có thể giết sở độ. Nhưng là nhìn qua trước mắt trong mắt yêu thương sở độ, nghĩ đến hắn là như thế một cái xúc động lòng người vĩ đại huy chương, hắn có chút không xuống tay được. Cái này sở độ, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng không tính là một cái thuần túy mang lợi, vẫn còn có mấy điểm tình ý nhưng hắn cùng ta có đoạt vợ mối hận, thù này ta cũng không có khả năng từ bỏ, giết hắn có chút qua, liền không giết hắn. Diệp Hạo nghĩ nghĩ, nội tâm lại thầm nghĩ, nhưng là chí ít cũng được đem hắn đánh cho tàn phế, báo hắn lục mối thù của ta. trong mắt của hắn băng lăng lên, nội tâm lửa dẫn bút lên, Lệ Tầm nhất hay là thuộc về cái này sở phạm. hắn hiện tại liền muốn làm chết sở phạm, so sánh sở độ đoạt vợ mối hận, hắn đối sở phạm, lừa gạt, hành vi của hắn càng thêm phẫn hận, đã đến khó mà chịu được tình trạng. hắn nhìn một cái sở độ, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có để hay không cho mở? sở độ không tránh ra. Hắn liền không có cách nào xông đi vào đánh chết Sở Độ. Sở Độ thần sắc có bình tĩnh, ngay tại Diệp Hạo coi là Sở Độ muốn phản kích thời điểm, lại nghe Sở Độ vậy mà nói, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe ta kể chuyện xưa. Diệp Hạo sửng sở, còn chưa mở miệng, liền nghe tới Sở Độ khinh đạm thanh âm vang lên, trước đây thật lâu, một cặp huynh đệ, bọn hắn là thúc bá huynh đệ, đại ca là một tính cách rất bướng bỉnh người, từ nhỏ đã đặc biệt bà nói, luôn yêu thích khi dễ người, mà đệ đệ là một cái rất ngoan hài tử, cho nên đại ca luôn luôn bị người lớn trong nhà giáo huấn, mà đệ đệ thì được khen ngợi, còn để đại ca đa hướng đệ đệ học tập, thế là dận đại ca lại luôn là đi khi dễ đệ đệ các loại treo cật hắn khi dễ hắn cướp đoạt hắn đồ vật diệp hạo lúc đầu không muốn nghe một chút sở độ tại cái này mũi so so nhưng là ta không biết thế nào rõ ràng sở độ dạng chỉ là rất phổ thông cố sự thế nhưng là chính là không biết là điểm kia hấp dẫn lấy hắn để hắn vậy mà bắt đầu nghe xuống dưới thế nhưng là đệ đệ vô luận bị đại ca làm sao khi dễ lại là cho tới bây giờ cũng không tức giận vẫn như cũ rất thích đại ca liền thích đi theo đại ca phía sau cái mông trời khi một cái theo đuôi đuổi theo hắn đại ca đi đâu hắn liền đi đâu về sau đại ca liền hỏi hắn ta khi dễ người. Ngươi vì cái gì không tức giận, ngược lại còn muốn cùng ta chơi." Sở Độ trong mắt hiện hiện hồi ức sắc thái, khóe miệng cũng câu lên một vòng mỉm cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì vui vẻ thời gian đồng dạng, nói tiếp nói, "Đệ đệ nói, bởi vì ngươi là đại ca của ta à. Sở Độ khẽ nở nụ cười, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, đệ đệ còn nói, "Hắn sùng bái nhất chính là đại ca, đại ca dũng cảm," bà nói, "Cường thế, không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Hắn nhưng ngáo ước, giấc mộng của hắn chính là khi một cái giống đại ca dạng này tự do người, khỏi phải cố kỵ trong gia tộc quý cũ, khỏi phải tuân theo trưởng bối định ra lễ nghi khỏi phải khi một một trưởng bối người nhà trong mắt bẽo ngoan. Về sau, đại ca hay là thường xuyên khi dễ đệ đệ, đệ đệ hay là xưa nay không sinh khí, dần dần, đại ca mặc dù đối cái này đệ đệ rất ghét bỏ, không muốn mang hắn chơi, thế nhưng là nghĩ đến hắn nói thế nào cũng là đệ đệ của mình, liền tiếp nhận. Đại ca rất thích chim chóc, đệ đệ cũng rất thích, đại ca thích chim là bởi vì chim chóc ăn ngon, nướng sao thơm ngào ngạt, mà đệ đệ thích thì là bởi vì chim chóc có thể vô câu vô thuốc, tự do tự tại. Hai huynh đệ cái thường xuyên cùng một chỗ có người nhà lén đi ra ngoài, lên cây móc chim, xuống sông mò cá. Nghe sở độ nhẹ nhàng lời nói, Diệp Hạo trong lúc nhất thời có chút sững sờ, phản phất nhìn thấy một cái mỹ hảo bức tranh, một đôi huynh đệ, khi còn bé vui vẻ thời gian. Nhưng ngay lúc này, sở độ thanh âm lại là đột nhiên chuyển, đây hết thảy đều cầm tiếp theo đến đệ đệ 5 tuổi một năm kia, Thiên Phú tu luyện khảo thí, yêu nghiệt thiên tài. đệ đệ của hắn, Thiên Phú vậy mà khủng bố đến yêu nghiệt cấp độ, gia tộc mấy trăm năm qua đều chưa hề xuất hiện qua tuyệt thế thiên tài. Gia tộc tất cả mọi người phi thường địa cao hứng, mà cao hứng nhất muốn thuộc đại ca, hắn vì chính mình đệ đệ có lợi hại như vậy mà cảm giác được tiêu nạo. Sở độ thanh âm từ từ trầm thấp xuống thần sắc trong mắt cũng hóa thành nhàn nhạt yêu thương, nhưng là từ kia về sau, đại ca bên cạnh liền không có đệ đệ thân ảnh, không còn có cái kia theo đuôi thân ảnh, chỉ còn lại đại ca một người, bởi vì, gia tộc đối đệ đệ ký thác kỳ vọng, nói cho đệ đệ, hắn gánh chịu lấy gia tộc tất cả hy vọng cùng mộng tưởng, hắn đem dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng, hắn phải cố gắng tu luyện, không muốn cô phụ kỳ vọng của mọi người đối với hắn, cũng đừng lại cùng. Đại ca chơi, càng không được học đại ca cái kia hoàn khố hoang phế thời gian, không biết bên trên tiến vào. Từ đó về sau, đại ca cùng đệ đệ hai người, mấy tháng đều không gặp được một lần mặt, đệ đệ sinh hoạt chính là một mực tu luyện tu luyện, lại tu luyện, mà đại ca, thì là kế tiếp theo khi nam phái nữ lên cây móc chim, xuống sông mò cá, chấm dãi, đại ca đối với mấy cái này đồ vật đều không có hứng thú gì, bởi vì thiếu một cái theo đôi kể cận hắn, đại ca cảm giác được không quen, luôn cảm thấy ít một chút cái gì, cho nên đại ca không tiếp tục ăn móc đến chim, đem bắt được cá đều thả. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, ở giữa đại ca liền gặp qua đệ đệ ba mặt, một lần cuối cùng đã có 6 tháng chưa thấy qua, đại ca rất nhớ đệ đệ vừa vặn cũng đến đệ đệ sinh nhật, hắn nghĩ tới sinh nhật lúc liền có thể nhìn thấy đệ đệ, liền thật cao hứng. nếu là đệ đệ sinh nhật, đại ca đương nhiên muốn tặng cho đệ đệ một kiện quà sinh nhật. một năm này thời gian, đại ca mốc chim chóc đều không coi ăn, mà là nuôi lên, rộng rãi một cái viện, bên trong đều là đại ca tỉ mỉ nuôi chim chóc. đại ca hiểu rất rõ đệ đệ, biết hắn thích nhất chính là tự do tự tại có thể vô câu vô thúc phi hành chim chóc, cho nên hắn chọn lượt mình nuôi chim chóc, cuối cùng từ bên trong tuyển ra đến xinh đẹp nhất một con, cái này một con chim, so hắn cùng đệ đệ đã từng nắm qua tất cả chim chóc đều xinh đẹp, hắn tin tưởng đệ đệ nhất định sẽ thích. nói cái này bên trong. Sở Độ Thanh em dừng lại, thân thể tại run nhẹ nhẹ, trầm mặc thật lâu, hắn hít sâu một hơi, mới nói tiếp nói. Chương 573. Một ngày kia đau nơi tay. Chương 573. Một ngày kia đau nơi tay. Sinh nhật kia một ngày, Đệ Đệ Phi thường địa vui vẻ, hắn cũng thích vô cùng Đại Ca đưa cho hắn con chim này nhi, nhưng là chân chính đệ đệ đệ cao hứng là, 6 tháng không gặp Đại Ca, hắn đặc biệt tưởng niệm Đại Ca, hiện tại rốt cục nhìn thấy, so với đạt được chim chóc cao hứng, hắn càng cao hứng chính là nhìn thấy Đại Ca, hai người rất vui vẻ trêu đùa chim chóc, vụng trộm chơi thời gian một ngày, thẳng đến rất khuya, đệ đệ mới trở về sở độ thanh âm trở nên dần dần trầm thấp xuống. Ngày thứ nhì, gia tộc trưởng Bối đích thân đến đại ca vi tử, thái độ băng lãnh phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp đem hắn nuôi tất cả chim chóc, toàn bộ đều trục chết, dòng dã một cái viện, hắn tỉ mỉ nuôi mấy năm chim chóc, toàn bộ đều bị trục chết. Trường Bối trước khi đi chỉ để lại một câu, mê muội mất cả ý chí. Ngươi không biết tiến thủ, nguyện ý làm một cái ăn chơi thiếu gia, chúng ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi cũng nhớ ngươi đệ đệ biến thành ngươi như vậy sao? Về sau không cho phép nuôi chim chóc, ảnh hưởng đệ đệ ngươi tu luyện. Đại ca tiến đến tìm đệ đệ nghe tới trưởng bối tại thất vọng gian dạy đệ đệ, ngươi gánh chịu lấy gia tộc tất cả hy vọng, ngươi là gia tộc mấy trăm năm kiệt xuất nhất thiên tài, ngươi không cố gắng tu luyện, dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng, lại cùng đại ca ngươi đồng dạng mê muội mất cả ý chí, ngươi xứng đáng gia tộc đối ngươi bồi dưỡng cùng dạy bảo sao? trưởng bối đem đệ đệ đưa đến lồng chim trước, để hắn tự tay bóp chết đại ca hôm qua đưa cho hắn chim chóc. đại ca nhìn thấy, đệ đệ khóc đem chim bóp chết, sở độ nợ đủ cười, thanh âm tràn ngập trầm trọng cùng quyến cùng. hắn tựa hồ là lẩm bẩm, lại như là đang hỏi diệp thạo, thần sắc tràn ngập nhiệt thị, nói, ngươi nói, sinh ở dạng này gia tộc, có phải là rất đau sót? Diệp Hạo cảm đồng thân thụ, bởi vì gia tộc của hắn Diệp gia cũng là một quy củ xâm nghiêm đại gia tộc, chỉ là hắn hiện tại đã bị trục xuất Diệp gia mà thôi. Hiện tại so sánh một chút, hắn cảm giác bị trục xuất gia tộc, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sở độ thần sắc khôi phục bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng tại kia bên trong, thanh âm nhàn nhạt kế tiếp theo vang lên. Về sau, đại ca đã từng vụng trộm đi tìm đệ đệ, muốn mang đệ đệ vụng trộm đi ra ngoài chơi, nhưng đệ đệ cự tuyệt. Đệ đệ từng nói cho đại ca, hắn là gia tộc tất cả mọi người mộng tưởng, hắn gánh chịu lấy toàn cả gia tộc tha thiết hy vọng, hắn muốn dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng, cho nên hắn phải cố gắng tu luyện không thể cô phụ người nhà. Nhưng là đại ca biết, không phải như vậy. những này chỉ là gia tộc ngọc tưởng, là người khác ngọc tưởng, không phải thất đệ chính hắn ngọc tưởng. Giấc mộng của hắn là làm một con tự do tự tại vô cầu vô thúc chim chóc. Qua mình nghĩ tới sinh hoạt, không phải cái gì cầu thí ngọc tưởng, cũng không phải cái gì cầu thí huy hoàng. Gia tộc ngọc tưởng như là một cái gông siềng, một cái chim lồng, đem đệ đệ gắt gao giam ở trong đó. Sở Độ trông về phía xa phương xa, nhìn qua trong bóng đêm bay qua mấy con chim nhí, ánh mắt tăng thương. Từ kia bên trong về sau, đại ca liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. So đệ đệ còn muốn càng thêm điên cuồng, hắn không còn đi nuôi chim cũng không còn đi làm một cái hoàng khố, từ bỏ hết thề thời gian ở không cự tuyệt tất cả nữ nhân dòng giả tiếp cận thời gian 10 năm hắn cơ hội đều không có nghỉ ngơi qua cũng chưa từng thấy qua mấy lần đệ đệ cho dù là gặp mặt thái độ cũng rất lãnh đạo có người nói huynh đệ bọn họ hai người trở mặt thành thù đại ca là muốn cùng đệ đệ tranh đoạt vị trí gia chủ có người nói đại ca là muốn chứng minh mình so đệ đệ càng xuất chúng ha ha ha sở độ thanh âm đột nhiên cất cao như kiếm ra khỏi vỏ phong mang kinh thế ở giữa trong mắt thần quang càng là tăng vọt lạnh lùng nói bọn hắn đều sai đại ca cố gắng tu luyện không phải vì nội danh cũng không phải vì cái gì vị trí gia chủ, càng không phải là vì hướng gia tộc chứng minh hắn so đệ đệ càng xuất chúng, chỉ là bởi vì, đại ca muốn giúp đệ đệ đánh vỡ cái này lồng giam, thay thế hắn, mang trên lưng gia tộc hy vọng, trở thành trong lồng con kia chim, để đệ đệ khôi phục tự do, vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Đinh Hai nhấc góc thanh âm vang vọng tại Diệp Hạo bên hai, để Diệp Hạo thân thể rung động, nội tâm phảng phất bị lệnh nhập một tảng đá lớn, nhấc lên to lớn như sóng. Hắn nhìn qua phong thần như ngọc sở độ, nỗi lòng thật lâu khó mà bị phục. Đây mới thực sự là sở độ sao? Hắn lúc đầu coi là, sở độ đã là một cái vĩ đại vĩ trưởng, không ní tới sở độ so hắn tưởng tượng, còn có càng thêm vĩ đại. Nội tâm của hắn kìm lòng không được cảm thán, thế gian này bất kỳ cái gì một người nếu là có sở độ đại ca như vậy, sợ là đều sẽ hạnh phúc chết đi. Vì cái gì hắn liền không có vận tốt như vậy đâu? Trong lúc đó, sở độ thanh âm thê lưng lên, tràn ngập bi thương, đại ca từ lúc kia bắt đầu, liền điên cùng địa tu luyện, thế nhưng là, thiên phú của hắn chỉ là bình thường, so đệ đệ kém xa mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không đổi kịp đệ đệ, ngược lại bị đệ đệ càng kéo càng xa. Lúc kia hắn, phi thường điệu tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Không phải là bởi vì sự bất lực của mình mà phẫn nộ, mà là bởi vì hắn không cách nào vì đệ đệ đánh vỡ lồng chim mà phẫn nộ. Hắn không cam lòng, hắn không phục, hắn không nghĩ để đệ đệ một đời đều gánh vác lấy gia tộc vận mệnh, sống ở người khác hy vọng bên trong, đây không phải là chân chính đệ đệ, như thế đệ đệ cũng là không sung sướng. Diệp Hạo nhìn thấy, sở độ thân thể đang rung động, sở độ trong mắt đều là sầu não, thanh âm cũng có chút run rẩy. Diệp Hạo trầm mặc, hắn nhận biết sở độ vẫn luôn là cường thế bá đạo sở độ, phảng phất một đời ma đạo cự phách, bá đạo phế lối, chưa hề nghĩ tới, sở độ cũng có anh hùng khí đoạn thoát ra bị quăn như vậy thời điểm. Sở Độ khôi phục bình tĩnh, chấp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở kia bên trong, lạnh nhạt nói, "Chắc hẳn nghe tới hiện tại, ngươi cũng đã biết đôi huynh đệ này là ai đi." Diệp Hạo gật đầu, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn qua Sở Độ, hắn làm sao đều nghĩ đến, sở độ vậy mà là một cái dạng này sở độ. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì sở độ sẽ đối Sở Phàm tốt như vậy, tại sao phải cản trở hắn, không để hắn đi làm chết Sở Phàm. Sở Độ phẩm hạnh, thật là cao thượng. Phần này tình huynh đệ, để người cảm động cùng cảm khái. Diệp Hạo chờ đợi Sở Độ nói tiếp, sở độ người đại ca này cùng đệ đệ Sở Phàm yêu hận tình cừu oán dây dưa, để hắn rất cảm động rất muốn biết phía sau lại xảy ra chuyện gì, nhưng là chờ dây lát về sau, Diệp Hạo lại phát hiện Sở Độ dĩ nhiên thẳng đến không có mở miệng. Hắn có chút gấp, hắn còn muốn biết phía sau kịch bản đầu. Sở Độ rốt cục mở miệng, "Tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi." Diệp Hạo sửng sở, "Không phải, ngươi trước đem vừa mới cố sự kể xong, được không? Ta còn muốn biết phía sau đều xảy ra chuyện gì đâu, tỷ như hai huynh đệ các ngươi tình cảm tốt như vậy, làm sao liền thành bộ dáng bây giờ đâu? Tỷ như, ngươi thiên phú kém như vậy, xa xa so không phải đệ đệ Sở Phàm, hiện tại là thế nào trở nên mạnh như vậy? Những này còn đều không nói đâu." làm sao liền không có rồi. Nhưng mà sở độ lại vậy mà thật liền không nói, nói lên sự tình khác, người ta vốn không thủ. Diệp Hạo giận, không phải là bởi vì sở độ nói cùng hắn không thủ, mà là bởi vì sở độ cũng giảng cư như vậy đoạn trường, ngươi mẹ nói điện hoặc là liền đừng nói cố sự, muốn giảng liền kể xong. Ngươi giảng đến cái này bên trong đoạn trường tính mấy cái ý tứ, tay của hắn đặt tại trường kiếm bên hông bên trên, hắn nhớ tới một câu, một ngày kia đau nơi tay, chém hết thiên hạ đoạn trường chó. Hiện tại, có phải là chạm sở độ cái này lão cẩu, chương năm trên lệnh thật to lớn, chương năm trên lệnh thật to lớn. Sở Độ cũng rất bất đắc dĩ, thật làm hắn là vô lý sao, biên cố sự không cần tế bảo nào a. Vì cái gì hắn không giảng, bởi vì hắn biên không đi xuống a. Sợ nào đâu. Biên cố sự loại sự tình này, rất phi đầu góc được hay không? Sở Độ ruốt ruột mi tâm, chờ hắn có thời gian, lại đem phía sau cố sự lại biên hoàn chỉnh, hiện tại biên đến cái này bên trong đã đủ. Trên cơ bản không sai biệt lắm, Sở Độ lần này đã đạt tới mình trước hai cái mục đích, chỉ cần đằng sau không là xe, như vậy liền không có vấn đề. Diệp Hạo lại không có sợ phạm như vậy nghịch thiên vật khí, lật xe khả năng không lớn. Cướp đoạt Diệp Hạo đế hậu cố sự tình Hiện tại đã đem đoan nước vùng ra Sở Phàm trên thân, cùng hắn không có quan hệ gì, Diệp Hạo đã buông xuống thủ này. Diệp Hạo cùng Sở Phàm đôi này muốn cùng một chỗ đối phó hắn tìm hắn để gây sự đem huynh đệ, nguyên bản ngay tại Diệp Thiên Đế Lạc Lư dưới, có thật sâu vết rách, hiện tại xem như triệt để xong đời. Diệp Hạo ngay cả lá mặt lá trái đều khỏi phải nuận ý, muốn trực tiếp chơi chết Sở Phàm. Hắn cùng Diệp Hạo ở giữa, chỉ còn lại đoạn vợ mối hận. Cái này sao? Cũng không phải giải quyết không được, không phải còn có một nửa cố sự không cho Diệp Hạo dàn sao? Cùng kể xong, nói không chừng Diệp Hạo còn cảm tạ hắn cấp đi láo bà Hàn đâu. Bất quá đây đều là về sau sự tình hiện tại tuôn vui này còn không có diễn xong đâu sở độ thanh em lạnh nhạt mở miệng sở độ đương nhiên muốn cùng diệp hạo kế tiếp theo so làm hạ thấp đi dày vò khốn khổ lâu như vậy không phải liền là đang chỉ hoãn thời gian sao không phải hắn nào có nhiều như vậy nhàn tâm cho diệp hạo nói bừa cố xứ nghe sở độ thân hồn một mực cảm ứng đến bên ngoài ba dặm tình huống đây là một đầu náo nhiệt đường phố nói hai bên đều là quán ven đường có bán thuốc giải có bán cổ quái kỳ lạ đồ vật lúc này một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên ngồi sồn ở một cái trước gian hàng đang cùng lão bản chém giá thiếu niên không phải không phải người khác. Tự nhiên là sợ độ tốt đệ đệ Sở Phạm. Sợ độ mưu tính sự tình, nhiều khi đều sẽ có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tiến tới dẫn đến tốt đẹp thế cục nháy mắt bị chuyển, cuối cùng thất bại trong gang tấc, lật xe. Lâu như vậy, hắn sao lại không giải điểm một chút giáo hấn? Lần này Hố Diệp Hạo, tiện thể Hố Sở Phạm, mà hai người bọn họ cũng đều là học trong người nhân vật chính mô bằng người, Sở độ tự nhiên là càng thêm cẩn thận, chỉ sợ ở giữa xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này bên trong, biến số lớn nhất chính là Sở Phạm. Một khi nếu là tại hắn còn không có hố xong Diệp Hạo, chưa đem Diệp Hạo kéo đến trong cục thời điểm, Sở Phạm liền sớm xuất hiện tại hiện trường, như vậy lập tức chính là sập bản thiết ấu, trong phòng người giấy Sở Phạm cùng người giấy Sở Thanh Mai liền không có cách nào giải thích, hắn bố trí độ vật ngay lập tức sẽ toàn bộ đều lộ tẩy. Hôm nay sở độ bày ra cục này, Sở Phạm là rất mấu chốt một điểm. Chỉ có chờ hắn đem Diệp Hạo dẫn vào trong cục về sau, lại để cho Sở Phạm kịp thời ra sân, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất đằng sau càng lớn bố cục, có thể thành công hay không, hoàn toàn muốn nhìn Sở Phạm tiếp xuống biểu diễn. Lúc này, Sở Phạm nội tâm có chút kích động, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua hàng vịỆt hệ bên dưới, dùng để đệm bản chân tảng đá. Tảng đá kia, không chút nào thu hút Hắn cũng không biết vì cái gì không chút nào thu hút đồ vật hắn có thể một chút chú ý tới. Nói là tảng đá kỳ thật lại giống là một khối bị đánh cháy đen đồ gỗ. Sở Phàm cũng không phân biệt được là cái gì, nhưng là hắn trong cõi u minh có một loại cảm ứng, cái này cháy đen đồ gỗ cực kỳ địa bất phàm. căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ, Sở Phàm lập tức liền mở ra cựu châu thần tiên vở rúc trang vào bên trong chư vị đại năng sư huynh sư tỷ hỏi thăm. khi thấy hắn miêu tả về sau, bảy bên trong nhất sinh động sư minh nguyên thủy ma chủ lập tức liền hồi đáp, à tiểu sư đệ, ngươi vận khí không tệ, vậy mà có thể nhặt được bảo bối như vậy, ta bấm ngón tay tính toán. Tiểu sư đệ hôm nay vận may trời điên, tất nhiên là sẽ gặp phải bà bối. Thánh nhân chi sư. Sở Phàm hơi có chút hưng phấn, vội vàng hỏi, "Chư vị sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì?" Vạn cổ thứ nhất nữ đế, theo sự miêu tả của ngươi, nếu như không sai, đây cũng là một đoạn hồng ngông thụ thân cảnh, hồng ngông thụ có rất nhiều khác biệt cách gọi, cũng cứ gọi thế giới thụ, thiên địa chi thụ, cho dù là một chiếc lá, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý, ngươi có thể nhặt được một đoạn nhành cành, có thể nói là nhặt được bảo. Sở Phàm cũng hỉ, kích động vô cùng, lại vội vàng trò chuyện vài câu cảm tạ một chút các sư huynh sư tỷ chỉ điểm về sau, liền cùng hàng vệ hệ lão bản trà giá bắt đầu. Cuối cùng Sở Phạm thuận lợi đem khối này để một cái bàn chân thế giới một cho ra mua. Hắn kích động đem cái này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thế giới một thu hồi. Nhiều người ở đây nháy tạp, Hắn chuẩn bị đi trở về, về sau lại cẩn thận xem xét. Sở Phạm đang muốn đi, thế nhưng là lúc này hắn một mực không có làm sao để ý chủ quán, lại là đông nhiên mở miệng nói, công tử, cùng một chờ. Sở Phạm quay đầu, nghi hoặc nhìn qua chủ quán. Chủ quán hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi có phải hay không có cái huynh đệ sinh đôi? Ta vừa mới đang nhìn nguyệt cửa của khách sạn, nhìn thấy có cái cùng ngươi giống nhau như lông người. Sở Phạm sững sờ, hắn nơi nào có cái gì huynh đệ sinh đôi? hắn lúc này liền cười nói, có thể là ngươi nhìn lầm, nhưng là trong lúc đó, sở phàm thân thể chấn động, thần sắc kinh nghi bất định. hắn cái kia hảo đại ca sở độ thường xuyên ngụy trang dịch dung thành hắn hô hắn, sẽ không lại là sở độ đang làm cái gì thiên tiêu thân A. sở phàm sắc mặt trầm thấp, không kịp hướng chủ quán cảm tạ, vội vàng hướng vọng nguyện khách sạn tiến đến. hắn đi về sau, hàng vỉa hệ lão bản miệng hơi cười, cuốn lên trên đất đồ vật, cho nên vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. đi ra ngoài, khi hắn ngoặt vào một đầu trong ngõ nhỏ thời điểm, hóa thành một mảnh giấy, dưới chân buốt cháy lên lửa cháy hừng hực, toàn bộ người giấy bị đốt cháy thành cho bụi sở độ cảm ứng đến cấp tốc hướng cái này bên trong mà đến sở phạm nội tâm cũng thận trọng lên thời khắc mấu cho đến hắn liếc qua diệp Hạo, thanh âm lạnh lùng đệ đệ ta vận mệnh bi thảm xuất sinh mất mẹ tuổi nhỏ mất cha lẻ loi hiu quạng không cha không mẹ cái gọi là huynh trưởng như cha cho nên sở phạm chính là ta nhi tử ta chính là phụ thân hắn nhi tử đã làm sai chuyện tự nhiên có ta cái này khi phụ thân gánh chịu diệp Hạo cười tràn ngập niềm ai ha ha gánh chịu ngươi làm sao gánh chịu hắn để người mở ra ngươi lồng ngực ta cũng đồng dạng để ngươi mở ra lồng ngực như thế nào sở độ thần sắc bình tĩnh Tựa hồ nói là cùng mình không quan hệ sự tình đồng dạng. Diệp hạo sướng sở. Kinh nghi bất định nhìn qua sở độ, tựa hồ là tại phân biệt sở độ là đang nói đùa hay là nói thật. Nhưng sở độ trên mặt không có chút nào ý đùa giỡn. Diệp hạo chăm chú những mày. Đây là sở độ sao? Hắn nhận biết sở độ là dạng gì tồn tại. Quân ngạo, bà khí, duy ngã độc tôn, coi trời bằng vùng. Nhưng bây giờ, vì thay đệ đệ sở phạm gánh chịu tội nghiệt, sở độ vậy mà túi đầu trước hắn, nói ra lời như vậy. Thậm chí không tiếc để hắn mở ra lồng ngực Diệp Hạo ánh mắt phức tạp vô cùng, như là một tảng đá lớn nhập vào tâm hồ bên trong, nội tâm nhất lên chấn động không thôi. Sở Phàm rõ ràng đối đại như vậy Sở Độ, thế nhưng là Sở Độ nhưng như cũng còn nhớ lấy tình nghĩa huynh đệ, nguyện ý vì đệ đệ nhận tất cả tội nghiệt. Sở Phàm cái này đệ đệ cùng Sở Độ so sánh, hoàn toàn chính là rất rủi. Quá ném đại ca hắn mặt. Hắn thật không rõ, Sở Phàm cùng Sở Độ hai huynh đệ cái, ăn đồng dạng cơn uống đồng dạng nước lớn lên, Sở Độ cao thượng như vậy, Sở Độ cái này đệ đệ làm sao cứ như vậy khiến người chơi chán đầu, trên lệch này làm sao cứ như vậy lớn đâu? Chương 575. Đôi này chó năm năm trong 575, đôi này chó nam nam. Hừ. Đương nhiên, Diệp Hạo cảm thấy không đúng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là tức giận thần sắc, nội tâm thầm nghĩ, cái này không đúng, sở độ phẩm hạnh cao thượng không cao thượng, quản lão tự sự tình gì. Hắn cao thượng đến đâu, cũng chỉ là chuyện của hắn, ta thế nhưng là người bị hại, cái này hai huynh đệ, một cái để người đảo ta đế hạ cốt, một cái đoạt nữ nhân của ta, đều không phải vật gì tốt, ta bội phục sở độ làm gì? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Hạo nội tâm dần dần lạnh xuống, hôm nay cái này sở độ liền xem như nói ra tôi đến. Ta cũng muốn chơi chết sở phàm tên cầm thú này, dám đùa bỡn tình cảm của ta, Đào Đế Hạo cốt, như thế đại thủ, làm sao cũng muốn để hắn lấy mạng hoàn lại. Hắn liếc qua Sở Độ, về phần Sở Độ, được rồi, ta hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, muốn đánh chết hắn cũng đánh không lại. Hôm nay trước hết bỏ qua hắn một lần, chờ lần sau gặp mặt, ta liền đem hắn đánh cho tàn phế, báo đoạt vợ mối hận. Hắn lúc này liền ngẩng đầu, rút ra trường kiếm, chỉ vào Sở Độ, lạnh lùng nói, "Sở Độ, ta Diệp Hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải ân oán không phần có bối phận, chúng ta thủ là chúng ta thủ, Sở phàm cùng mối thù của ta là Sở phàm cùng mối thù của ta." ta sao lại đem hắn thủ tính tới trên người của ngươi? ngươi cũng quá coi thường ta diệp hạo, ta hôm nay không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cũng đừng bắt ta, lập tức tránh ra. sở độ cảm ứng một chút sở phàm vị trí, mau tới, lại kéo dài mấy hơi thở, sở phàm liền có thể đến. hắn tại cái này cùng diệp hạo mù so so lâu như vậy, không phải liền là vì cùng sở phàm tới sao? sở độ lúc này liền liếc xéo diệp hạo một chút, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối địch với ta, ngươi xứng sao? lập tức, diệp hạo liền nổ kinh, cái này sở độ, nói chuyện quả thực là quá đáng ghét, ta mẹ nó địa là kính ngươi phẩm đức cao thượng huyết đệ tính thâm, cho nên hôm nay không muốn cùng ngươi nhiều so đo, ngươi nha thế mà còn như thế địa trang mức. Diệp Hạo tức giận đến không được, lúc này liền cầm kiếm chuẩn bị cùng sở độ làm. Nhưng là hắn chợt thấy sở độ bình tĩnh ánh mắt, lập tức hắn giận mình trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn đột nhiên minh bạch sở độ là cố ý, chính là vì chọc giận ta, để ta công kích hắn. dạng này ta liền không có cách nào đi gây sự với sở phạm. nghĩ đến sở độ người đại ca này vậy mà như thế dụng tâm lương khổ, Diệp Hạo ánh mắt phức tạp, đồng thời cũng tức giận không thôi. hắn cắn răng một cái, ngừng tay đến, giận nói sở độ ngươi người này. Lão tử rất không thích, Côn vọng bà nói, "Không, coi ai ra gì, kêu hành phép lối, ta Diệp Hạo về sau tất nhiên sẽ đưa ngươi giẫm khắp nơi dưới chân, để ngươi minh bạch cái gì là khuất phục, nhưng hôm nay, ta kính ngươi là một cái chân nam nhân, là một cái hảo đại ca, xem ở trên mặt của ngươi, ta." Bỏ qua Sở Phàm, về sau gặp lại hắn, ta tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Còn có, ngươi cùng ta có đoạn vợ mối hận, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói thật, Diệp Hạo đối Sở Độ rất phức tạp. Hắn trước kia không hiểu rõ sơ độ, vẫn cho rằng sơ độ chính là một kẻ cặn bã, là một cái sống không quá ba chương nhân vật phản diện, nhưng là sự tình hôm nay, để hắn biết sở độ là người, một cái coi trọng như vậy tình nghĩa huynh đệ, nguyện ý vì đệ đệ nhận tất cả chịu tội đại ca, để hắn cảm xúc rất sâu. trên thế giới này, không có trời sinh nhân vật phản diện, cũng không có vì làm ác mà làm ác cá nhân, mỗi một cái ác nhân, khả năng đều có bất đắc dĩ nguyên nhân cùng một đoạn bi thảm chuyện cũ đáng hận người tất có đáng thương chỗ, sở độ chính là như thế. lúc trước hắn tưởng rằng sở độ để người đào hắn đế hạ cốt, nhưng bây giờ đã biết đây hết thảy đều là sở phạm thiết kế, cùng sở độ không có quan hệ gì, hắn cùng sở độ tự nhiên là không có lớn như vậy thủ, sở độ mặc dù đoạt hắn vị hôn thê, nhưng là tội không đáng chết. Về sau đánh cho tàn phế sở độ, lại để cho liếu chi biết nàng vứt bỏ hắn ra sao cùng sai lầm sự tình, cái này liền đầy đủ. Hắn nhìn một cái sở độ, quay người rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân đi sát na, hắn đột nhiên sững sờ tại kia bên trong. Bỗng, một đạo âm thanh lớn vang lên, tựa hồ là có người đem cửa một cước đạp bay thanh âm đồng thời, truyền vào Diệp Hạo trong thai còn có một đạo băng lãnh thanh âm tức giận. Các ngươi là ai? Vì cái gì dịch dung thành ta cùng thanh mai giáng vẻ? Hắn vội vàng quay đầu, lập tức liền thấy trong phòng lại có hai cái sở phàm. Diệp Hạo kinh ngạc đến lây người, đem cửa đá vang sở phàm thần sắc băng lanh vô cùng, trực tiếp liền xuất thủ, hướng trong phòng sở phàm cùng sở thanh mai công tới. Hai người này không hề có lực hoàn thủ, vậy mà nháy mắt hóa thành hai tấm trang giấy. người giấy, Diệp Hạo toàn thân đại chấn, trong mắt của hắn đều là thần sắc bất khả tư nghị. vừa mới đối thoại lâu như vậy hai người, vậy mà là hai cái người giấy đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? trong đầu hắn điện quang hỏa thạch, dâng lên vô số suy nghĩ, cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ minh bạch vô số sự tình, khó nói, vừa mới hết thảy đều là giả, là sở độ tại dùng hai cái người giấy diễn kịch, lừa hắn sao? Hắn vội vàng hướng sở độ nhìn lại, thế nhưng lại là sự sở, bởi vì sở độ lúc này vậy mà cũng là một mặt chấn kinh, kinh nghi bất định, nhìn xem trong phòng, lại nhìn xem sở phạm, tựa hồ còn chưa hiểu tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong phòng, sở phạm lửa giận ngút trời, sắc mặt đều là băng lãnh, hắn cảm giác sắp tức điên, gầm thét nói: Sở độ, ngươi cút ra đây cho ta! Hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh chuyện nơi đây cùng sở độ có quan hệ, nhưng là hắn chính là khẳng định, đây tuyệt đối là sở độ làm. Chưa hắn cái này hèn hạ vô sỉ đại ca, ai sẽ làm được chuyện như vậy? Càng làm cho hắn vẫn nộ chính là. Hắn còn không biết đạo vừa mới cái này bên trong đều xảy ra chuyện gì, ánh mắt của hắn đột nhiên quét qua. Sau một khắc, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đánh vỡ cửa sổ, bay đến ngoài phòng. Lập tức phía bên ngoài cửa sổ Sở Độ cùng Diệp Hạo thân ảnh ánh vào Sở Phạm trong mắt. Sở Độ, quả nhiên là ngươi. Sở Phạm thanh âm băng lãnh, cơ hồ là từng chữ từng chữ gầm thét nói. Hắn tức giận không thôi, Sở Độ vạch trần hắn chiếm cứ Sở Phạm thân thể sự tình, đem hắn hại thảm như vậy, bị Sở Thanh Mai hạ chết, một mực đuổi giết hắn, hắn còn không có đi tìm Sở Độ báo thù đâu, Sở Độ lại còn đến tìm hắn, cũng không biết đạo đang suy nghĩ cái gì pháp hư hắn hắn làm sao có thể không giận tam đệ hắn bỗng nhiên chú ý tới diệp hạo vậy mà cũng tại cái này bên trong đồng thời còn cùng sở độ đứng chung một chỗ hắn không khỏi kinh sợ bắt đầu hắn tam đệ diệp hạo làm sao cùng với sở độ khó nói hai người bọn họ con hắn cấu kết đến cùng một chỗ sở phàm vừa kinh vừa sợ hắn đối diệp hạo như vậy tín nhiệm thậm chí còn cùng hắn kết bái làm huynh đệ cùng diệp hạo thành thật với nhau nhưng bây giờ diệp hạo lại con hắn cùng sở độ làm đến cùng một chỗ đôi này chó nam nam sở phàm lên cân giận dữ mà lúc này diệp hạo thì là mặt chầm như nước nội tâm của hắn nghĩ sự tình hoàn toàn cùng sở phàm không giống, hắn cảm thấy to lớn lừa gạt, vừa mới hết thảy, vô cùng có khả năng, đều là sở độ làm giả, đang diễn trò cho hắn nhìn, đang lừa gạt hắn. Diệp Hạo trong lòng phẫn nộ như là núi lửa bùng phát đồng dạng không ngừng bước lên bước lên lại tăng đẳng, hắn gắt gao nhìn chậm chậm sở độ, băng lãnh vô cùng nói, sở độ, ngươi thật là tốt, chúng ta vừa mới thật đúng là cho là ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo đại ca, là một cái chân nam nhân, ha ha ha, nghĩ không ra, đây hết thảy đều là ngươi bố trí, cố ý gạt ta. chương năm trăm xe rồi trong năm 576, lật xe rồi. Diệp Hạo cảm giác được to lớn vẫn nộ đem mình vây quanh, nội tâm tóc thẳng hàn, hắn thời điểm trước kia liền nghe Sở Phàm nói qua Sở Độ phi thường địa xảo trá, âm hiểm vô cùng, nhưng hắn cùng Sở Độ mấy lần va chạm, Sở Độ đều là dùng vũ lực, cho nên hắn thời gian dần qua liền không để ý, cho rằng Sở Độ cũng bất quá như thế thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới hết thảy, đều là Sở Độ tại làm bộ. Trọng tình trọng nghĩa Hảo đại ca. Nghe vậy, Sở Phàm nội tâm dần mình, vội vàng liền nói với Diệp Hạo, mặc kệ Sở Độ nói cái gì, ngươi tuyệt đối không được tin, ta cái này đại ca, chính là âm hiểm tiểu nhân một cái. 10 câu trong lời nói 11 câu đều là giả. Diệp Hạo băng lãnh nhìn trầm trầm Sở Độ, nội tâm lửa giận ngút trời. Nếu không phải Sở Phạm đống nhiên xuất hiện, hắn hiện tại liền thật muốn bị Sở Độ lừa gạt. Cho rằng đào hắn Đế Hạo cốt người không phải Sở Độ, cho rằng Sở Độ cùng hắn cũng không có gì đại thủ, cho rằng Sở Độ là một cái hảo đại ca. Nhưng bây giờ hắn mới biết nói, đây hết thảy tự nhiên đều là giả. Toàn bộ là Sở Độ mị trang ra, là Sở Độ tại đùa bỡn hắn. Cái này khiến Diệp Hạo cơ hồ là phẫn nộ đến cực hạn, nội tâm lửa giận như núi lửa bùng phát đồng dạng, làm sao áp chế đều áp chế không nổi. Chỉ là để hắn cảm giác được hơi có chút nghi ngờ là vừa mới thời điểm sở độ tựa hồ là giống như hắn cũng kinh nghi bất định ta không biết phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là Diệp Hạo lúc này chính vào vô cùng phẫn nộ thời điểm lập tức nhất định khẳng định là hắn nhầm lầm hoặc là chính là sở độ cố ý giả vờ Diệp Hạo cố gắng duy trì một điểm lý trí cuối cùng không để cho mình phẫn nộ hiện tại liền bạo phát đi ra thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng phẫn hận vô cùng nói sở độ ngươi khó nói liền không có cái gì nghĩ giải thích sao hắn phát hiện sở độ tại ngay từ đầu chấn kinh về sau lúc này thần sắc đã hóa thành là một mảnh yên tĩnh, thậm chí là nhắm mắt lại. độc thân đứng ở kia bên trong, trầm mặc không nói. đột nhiên, sở độ mở mắt, không vui không buồn, liếc mắt nhìn trầm trầm sở phàm. Diệp Hạo bén nhạy cảm giác được, sở độ ánh mắt bên trong tựa hồ là có đại ca đối đệ đệ yêu thương, có thân là huynh trưởng trách nhiệm cùng đam đương. sau một khắc, đã thấy sở độ đột nhiên cùng tiếu lên, sắc mặt đều là tùy ý tùy tiện, cười to nói: ta sở độ cả đời làm việc, cần gì phải hướng ngươi cùng sâu kiến giải thích. đã bị các ngươi vặt trần, vậy ta liền không ngẩn tặng, vừa mới hết thảy, bất quá đều là bản tôn bố trí cục diện mà thôi, cái gì huynh đệ tình thông. Cái gì đánh vỡ lồng giam, đều chẳng qua là lừa gạt ngươi mà thôi, nghĩ không ra ngươi lại còn thật tin, ha ha ha, như ngươi vậy ngu xuẩn, Thiên hạ thiếu ở giữa. Nghe tới Sở Độ cứ như vậy thừa nhận, quả nhiên hết thảy đều là Sở Độ lừa hắn, Diệp Hạo trong nội tâm, lửa giận ngút trời, cả một đời đều không có tức giận như vậy qua. Nhưng mà, càng làm cho hắn phẫn nộ hay là Sở Độ lời kế tiếp. Sở Độ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mà đứng, sắc mặt tràn ngập khinh miệt cùng niềm ai, ngươi đế hạo cốt, chính là ta sai sử lý trí đi đào, chính là ta để nàng mở ra bộ ngực của ngươi, thế nào, có phải là rất tức giận? sở độ phản phất là cam chịu đồng dạng, chỉ để hiện lộ ra mình nhân vật phản diện đại ma đầu khí chất, cười khẩy nói, ngươi khả năng không biết, ngươi kia vị hôn thê, tại trên giường của ta có bao nhiêu nhu thuận ôn nhu, thân thể của nàng có bao nhiêu mê người, ngươi thật là một cái phế vật, đính hôn lâu như vậy, ngay cả tay của nàng đều không có chẳng qua, bản tôn cướp đoạt nàng hồng hỏa lúc, nàng mềm mại không chịu nổi bản tôn trinh phạt, sau đó ba ngày đều không xuống giường được, sợ là ngươi vĩnh viễn cũng không biết đó là dạng gì tư vị, ha ha ha. Diệp Hạo trong mắt phía hồng lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc ý điên cuồng tại nội tâm của hắn bạo khởi sở độ càng thêm thanh âm ghê tởm vang lên, ngươi kia vị hôn thê nhu thuận là nhu thuận, chỉ tiếc không biết sự vụ, bản tôn chỉ muốn chơi đùa nàng mà thôi, nàng lại muốn gả cho ta, cho nên chơi chán về sau, ta liền vứt bỏ nàng, nhưng nàng lại còn một mực dây dưa ta, khóc cầu ta không muốn vứt bỏ nàng, phát thệ về sau nhất định nhu thuận nghe lời, cam nguyện làm nữ nhân của ta một trong. á á á, điên cuồng dống lên một tiếng từ diệp hạo trong miệng gáo thét ra, trong mắt của hắn phím hồng trải rộng cơ máu, một nháy mắt đem tu vi tăng lên tới cực hạn, phóng tới sở độ. sở độ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chết đi cho ta. Diệp Hạo thanh âm tức giận giao động tương cung. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe tới trong đầu vang lên thở dài một tiếng, ngu xuẩn, tựa hồ là đến từ Diệp Thiên Đế. Nhưng là lúc này giận đến cực hạn Diệp Hạo, căn bản là không lo được những này. Hắn lúc này chỉ muốn đánh chết Sở Độ. Sở Độ đôi mắt thâm thúy, khẽ cười một tiếng, đưa tay ở giữa, kiếm quang tung hành, đem Diệp Hạo công kích xé rách. Hắn thân ảnh đồng bền, cười nói, bản tôn nguyên bản mục đích là chu hoạch ngươi cùng ta đệ đệ trở mặt thành thu mà thôi, đem cướp đoạt ngươi Đế Hạo cốt toan ước vung ra sợ phạm chính thân, tẩy trắng mình, cùng ngươi kết giao. Dạng này liền có thể lại mưu đầu người khối thứ hai Đế Hạo cốt đến lúc đó còn có thể đem đoan nước kế tiếp theo vùng ra sở phạm trên thân. Chỉ tiếc, ngươi không có cái này mệnh. Một bên sở phạm nội giận đùng đùng, hắn đã đại khái minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nổi nóng không thôi. Sở Độ, ngươi cái này hỗn đản, phẫn nộ hắn cũng vọt thẳng đi lên, cùng Diệp Hạo cùng một chỗ công kích Sở Độ. Sở Độ áp chế thể nội tổn thương, ngăn cản hai người công kích, thần sắc quyến cuồng, hướng Diệp Hạo cười to nói, vừa mới ngươi có phải hay không kém chút liền cho rằng ta là một người tốt rồi, có phải là thật hay không cho rằng đào ngươi đế hạo cốt chính là sở phạm? Đáng tiếc à, chỉ thiếu một chút, liền thành công, để ngươi cùng Sở phạm về sau chó căn chó, không nghĩ tới, vẫn là thất bại, bất quá cái này cũng không quan trọng, đã kế hoạch thất bại, vậy bản tôn trực tiếp dùng vũ lực đoạt ngươi khối thứ 2 đế hạo cốt chính là. Ngươi bây giờ có phải là rất phẫn nộ, rất muốn đánh chết ta? Cảm giác chân chính lựa gạt đùa bỡn ngươi tình cả người, là ta sở độ. Chậc chậc, ta liền thích các ngươi loại này nhìn ta không quen, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Sở độ đáng ghét, thiếu đánh thanh niên khiến Diệp Hạo cùng Sở Phàm trong hai người tâm phẫn nộ liên tiếp tăng cao. Nhất là Diệp Hạo, nhất là phẫn nộ, điên cuồng địa sát ý tràn ngập nội tâm ở giữa. Sở Độ lừa gạt chuyện của hắn liền không nói, vừa mới sở độ lại còn cầm đùa bỡn hắn vị hôn thê sự tình đến vũ nhục hắn, dạng này sự tình, Diệp Hạo làm sao lại không phẫn nộ. "Sở Độ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chết chắc, ta nhất định phải giết ngươi, từ nay về sau, lên trời xuống đất, cùng cực tứ hải bát hoang, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Hạo điên cuồng công kích Sở Độ, uy lực khủng bố quét sạch tứ phương, bọn hắn chỗ tử lâu, toàn bộ lầu hai, đều bị đánh nát, động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn vô số người ánh mắt, xa xa chấp đạo giả cũng gấp nhanh chạy đến. Sở Độ trên mặt đều là nụ cười chế nhạo, "Xin phí rồi, phẫn nộ rồi." Ha ha ha, ngươi cũng chỉ có thể như thế, dù sao, giống như ngươi sâu kiến, trừ sinh khí bên ngoài, cũng không có biện pháp khác làm gì được ta. Sở độ áp chế trong cơ thể mình tổn thương, mặt ngoài hời hợt đem Diệp Hạo cùng Sở phàm công kích phá giải, thậm chí là để ép hai người bọn họ đánh, nhưng thể nội tổn thương lại càng ngày càng nặng. Kế hoạch tiến hành đến bước này, trên cơ bản đã toàn bộ đều thành công. Lấy Diệp Hạo hiện tại đối với hắn hắnwidetilde hận, đằng sau càng lớn bố cục, hẳn là có thể tùy tiện thực hiện. Oanh, sợ độ một kích bước lui hai người, thân thể bay ngược mà đi, rơi vào nơi xa một tòa lâu cao mái nhà. Dưới ánh trăng, trên nhà cao tầng sở độ đứng chắc tay, tay áo đồng bền, phía sau trang tròn nổi bật hắn thân ảnh, càng làm cho khí chất của hắn tăng thêm mấy điểm tà mị, khí diễm cuồn cuộn như một đời ma đầu uy áp thế gian. nhìn qua hướng hắn trùng sát mà đến Diệp Hạo Sở Phạm hai người, sở độ cười văn nói. chương 577 hóa thân thứ hai thuật, chương 577 hóa thân thứ hai thuật, Tinh Xe Tiểu thuyết, Hát Tiểu thuyết, Đam Mỹ Tiểu thuyết đều ở, khổng tước Tiểu thuyết Internet, sở độ cười văn nói, các ngươi không phải là muốn đánh chết ta sao? làm sao không động thủ rồi? chấp đạo giả đến đem bọn hắn ba người toàn bộ đều vây lại. Lựa dẫn ngút trời Sở Phàm rất thức thời ngừng lại, nhưng trong mắt vằn vện kia máu đã vô cùng vẫn nộ Diệp Hạo, nhưng vẫn là hướng Sở Độ phóng đi. Sau đó bị chấp đạo giảm một bàn tay đè xuống đất về sau, Diệp Hạo cũng rốt cục khôi phục một tia tỉnh táo. Hắn sắp tức điên, phẫn nộ tràn ngập trong tim ánh mắt của hắn băng lanh đến cực điểm, sát cơ trùng thiên, nhìn Sở Độ ánh mắt như là nhìn một người chết, hắn nhất định sẽ chơi chết Sở Độ. Sở Phàm thần sắc cũng phi thường địa khó coi, sự tình hôm nay thật là nguy hiểm, nếu như hắn không phải vận khí tốt, có người nhắc nhở hắn để hắn ý thức được tình huống không đúng, kịp thời chạy về. Sợ là hắn lại bị sở độ hố thảm ba người đều bị chấp đạo giả bắt trở về. Thằng đến ngày thứ nhì mới bị thả ra. Diệp Hạo cùng sở phàm hai người thần sắc tái nhận, khí tức bệ ngoài hiện nhiên là ăn không ít vị đắng. Bộ thiên đạo bên trong, chấp đạo giả đối phó những cái tiêu ỉ vào trường sinh giả lực lượng cường đại mà tùy ý làm bậy không nhìn bộ thiên đạo quy ngợi, trừng phạt có rất nhiều. tỉ như phong cấm tu vi, làm khổ lực, tu kiến thủ một thủy lợi công trình tạo phúc thiên hạ, tỉ như quất roi linh hồn, lại hoặc là tại trong hoàn cảnh đặc thù chấn áp lại. Diệp Hạo cùng Sở phàm hai người chính là cái sau, bọn hắn bị phong cấm tu vi, ném vào đến một gian dùng trận pháp cầm giữ Thiên Địa Linh Khí Địa Phế Âm Phong trong lao ngục, ở bên trong, không có tu vi hộ thể, lại không thể tu luyện, Địa Phế Âm Phong toàn tâm thực cốt, linh hồn đều là đau. Bọn hắn cái này ở vẫn chỉ là phổ thông lao ngục, nghe nói còn có càng thêm đáng sợ lao ngục, đặc biệt nhằm vào những cái kia độc thân cường đại trưởng sinh giả, trực tiếp rút ra linh hồn chứng trị. Nhưng cho dù là dạng này, một đêm này, bọn hắn cũng thụ rất lớn tội. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy vẻ mặt tươi cười Sở Độ, cùng một đám chấp đạo giả. Sở sư đệ, lúc đầu đêm qua liền nên thả ngươi nhưng không có cách, quá trình chính là như vậy, để ngươi chịu khổ. Chấp đạo giả nhóm hòa ái thân thiết nói với sở độ, cái kia bên trong cái kia bên trong, các ngươi nơi này chiêu đại rất không tệ. Sở độ khách khí nói, vừa nhìn thấy sở độ, Diệp Hạo trong mắt liền băng lánh lên, sở phạm cũng là trong mắt bốc hỏa, bọn hắn thụ một đêm khổ, nhưng sở độ thế nhưng làm một chút cũng không có, sở độ cùng chấp đạo giả quen biết, ăn ngon uống sướng hầu hạ, bọn hắn vốn là đối sở độ tức giận không được, hiện tại càng là tức giận không được. Sở độ cũng nhìn thấy bọn hắn, hướng một bên chấp đạo giả hỏi, các vị sư minh, nếu như về sau lại phát sinh chuyện như vậy. Có người chủ động công kích ta, ta làm phòng vệ chính đáng, đánh chết bọn hắn, có tính không là làm trái bổ thiên đạo quy. Lúc này liền có chấp đạo giả nói, đương nhiên không tính, có người đều muốn giết ngươi, ngươi khẳng định không thể không hoàn thủ. Sở Độ nhẹ gật đầu. Diệp Hạo cùng Sở phàm Nội tâm phẫn nộ, bọn hắn đương nhiên minh bạch, Sở Độ lời này nói là cho bọn hắn nghe. "Sở Độ, ngươi chờ." Sở phàm trải qua Sở Độ bên cạnh thời điểm, lạnh lùng nói. Diệp Hạo không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt của hắn lại là âm trầm vô cùng, khí chất trên người đều băng lãnh đến cực hạn. Hắn sẽ không bỏ qua cho Sở Độ. Sai xử liệu chí mở ra bộ ngực của hắn, cướp đoạt đi hắn đế hạo cốt, lại đùa bỡn hắn vị hôn thể, còn làm mặt cầm chuyện này vũ nhục hắn, ghê tẩm hơn chính là, hắn còn kém chút bị sở độ lửa, bị sở độ chỗ lửa gạt. Cái này từng kiện sự tình chung vào một chỗ, đã để hắn đối sở độ dâng lên quyết tâm phải giết. Bị chấp đạo giả bắt thời điểm, trên người bọn họ vũ khí, vật phẩm đều bị giữ lại, hai người đi linh đồ vật, nhưng đều là sử sở. Sở Phàm nhìn thấy Diệp Hạo vậy mà cũng có một khối thế giới mộ. Diệp Hạo cũng phát hiện Sở Phàm cũng có. Diệp Hạo tạm thời đè xuống đối sở độ kưu hận, trong mắt lóe lên, lúc này liền đối Sở Phàm hỏi, "Nhị ca, Ngươi cục gỗ này ở đâu ra? Mặc dù nói chuyện tối ngày hôm qua đều là sở độ diễn trò, lừa hắn, cũng không phải là sở phàm hướng dẫn Liêu Chí đào hắn đế hạo cốt, nhưng là có một chút là không thể phủ nhận, ở kiếp trước chính là sở phàm phản bội, Diệp Thiên đế mới vặn lạc. Cho nên, Diệp Hạo đối sở phàm đã có rất mạnh để phòng tâm. Hắn đêm qua đến đây tìm sở phàm, mục đích đúng là muốn nhìn một chút sở phàm cái này bên trong có hay không luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật, nếu như có, hắn liền cùng sở phàm lá mặt lá trái, giả vờ như là hảo huynh đệ, lừa qua đến lại nói. Sở phàm cũng không nghi ngờ có hắn. Lúc này liền cùng Sở Phạm nói một lần mình trên mặt đất bày ra nhặt được tao nộ. Ồ. Đột nhiên, Sở Phạm ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua chính hắn thế giới một, lúc này chính là kinh ngạc, dưới ánh mặt trời, cháy đen thế giới một bên trên, vậy mà hiện ra một chút cổ phát chữ viết tới đêm qua bởi vì đi vội vã, hắn cũng không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện điểm này. Hóa thân thứ hai thuật. Chữ viết cổ phát, tựa hồ là kinh lịch thời gian tùy lễ, tràn ngập tuế nguyệt nặng nề. Sở Phạm nhìn kỹ về sau, không khỏi đại hỉ bắt đầu, cái này rõ ràng là một môn cực kỳ nghịch thiên bí thuật. Dựa theo bí thuật phía trên miêu tả, một khi đem môn này hóa thân thứ hai thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao, hóa thân uy năng kinh thiên động địa, cho dù là thế giới vỡ vụn, kỷ nguyên phá diệt, bản tôn cũng có thể còn sống ở thế gian, nhảy ra luân hồi bên ngoài, không tại sinh tử bên trong. cái này bí thuật quả thực khủng bố. đáng tiếc duy nhất chính là, cái này bí thuật là không trọn vẹn. dựa theo miêu tả, hóa thân thứ hai thuật tổng cộng có 9 tầng, thế giới này một trên có khác, chỉ có tầng thứ nhất, uy lực tiểu rất nhiều. bất quá cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ phi thường mà kinh người. sở phàm cũng không thất vọng, lúc này liền nghĩ nói, dựa theo sáu lộ không chọn vẹn công pháp là nhân vật chính tiêu chuẩn phân phối, trên cơ bản mỗi cái nhân vật chính đạt được công pháp đều là tản tạ, nhưng là về sau, nhất định là đều có thể tập hợp đủ. Loại này thiểu năng thiết lập hắn gặp nhiều, hắn trước kia tại nào đó điểm nhìn vô số tiểu thuyết, bên trong đều là loại này não tàn thiết lập, nó mục đích chính là những cái kia ngu xuẩn cấp tác giả để cho tiện nước số lượng từ, cố ý dạng này thiết định, bởi vì là không chọn vẹn, cho nên liền cần đi tìm phía sau, mà đi tìm, đương nhiên liền có vô số địa phương có thể nước, cũng tỷ như hắn bây giờ được hóa thân thứ hai thuật, cũng chỉ có tầng thứ nhất, đằng sau còn có 8 tầng đâu, cái này 8 tầng. Khả năng liền cần đi 8 cái địa phương, phát sinh 8 đoạn cố sự, gặp được 8 cái mỹ nữ, đánh 8 trận. Cái này có thể nước bao nhiêu chữ số? Diệp Hạo như mày, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút thế giới của mình một, lại phát hiện phía trên cái gì cũng không có. Ngay tại Diệp Hạo nghĩ đến như thế nào mới sở phàm trong tay đem hóa thân thứ hai thuật lừa qua đến thời điểm, lại chợt nghe Sở Phàm nói, "Tam đệ, cái này bí thuật đã nói, chỉ có lợi dụng dạng này đầu gỗ mới có thể tu luyện hóa thân thứ hai thuật, đang muốn ngươi cũng có một khối, ta hiện tại đem môn này bí thuật truyền cho ngươi, hai người chúng ta liền đều có thể tu luyện." Diệp Hạo sửng sở, quan sát tỉ mỉ Sở Phàm lại phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, không giống như là nói dối. Chương 578, nghĩ quá nhiều. Chương 578, nghĩ quá nhiều. Hắn không khỏi nhíu mày, Sở Phàm là thật tâm muốn đem cái này bí thuật cho hắn. Khó nói, lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Sở Phàm hiện tại cùng hắn vẫn là thật lòng thực lòng, coi hắn làm huynh đệ, chỉ là về sau mới phản bội hắn. Diệp Thiên Đế là tại độ kiếp thời điểm, bị hắn yêu nhất nữ nhân cùng tín nhiệm nhất huynh đệ Sở Phàm liên thủ phản bội mới vẫn lạc trùng sinh trở về, sợ là liền ngay cả chính Diệp Thiên Đế cũng không biết đạo Sở Phàm là lúc nào có hai lòng. Cuối cùng Diệp Hạo xác định, có lẽ hiện tại sở phàm, hay là đối với hắn chân tâm thật ý hắn đạt được hóa thân thứ hai thuật về sau, liền trở về chỗ ở của mình. Vừa về đến nhà, hắn vẫn chưa lập tức bắt đầu lĩnh hội hóa thân thứ hai thuật, mà là tu luyện khôi phục tối hôm qua tại trong lao ngục bị thương. Trong lòng của hắn kìm nén một hơi, xác khí, hắn không thể lập tức liền chơi chết sở độ. Sở độ lời nói như là một thanh kiếm cắm ở trong lòng của hắn, để hắn vẫn nộ vô cùng. Hết thề bất quá đều là bản tôn bố trí cục diện mà thôi, cái gì huynh đệ tình thâm, cái gì đánh vỡ lồng giam, đều chẳng qua là lừa gạt ngươi mà thôi, nghị không ra ngươi lại còn thật tin như ngươi vậy ngu xuẩn, thiên hạ thiếu ở giữa, ha ha ha. ngươi đế hạ cốt chính là ta sai sử liễu trí đi đảo, chính là ta để nàng mở ra bộ ngực của ngươi. ngươi thật là một cái phế vật, đính hôn lâu như vậy, ngay cả tay của nàng đều không co chẳng qua, bản tôn cướp đoạt nàng hồng hỏa lúc, nàng mềm mại không chịu nổi bản tôn trinh phạt, sau đó ba ngày đều không xuống giường được, sợ là ngươi vĩnh viễn cũng không biết đó là dạng gì thư vị, ha ha ha. người kia vị hôn thê nhu thuận là nhu thuận, chỉ tiếp, không biết sự vụ, bản tôn chỉ muốn chơi đùa nàng mà thôi, nàng lại còn một mực dây dưa ta, khóc cầu ta không muốn bứt bỏ nàng. Diệp Hạo đống nhiên thân thể lớn rung động, chân nguyên trong cơ thể đau xốc hồng, kém chút tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Thần sắc của hắn tái nhợt vô cùng, trong mắt càng là băng lãnh đến cực điểm. Sở Độ như thế vũ đục hắn, đem hắn tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân, như là giẫm lên mặt của hắn trên mặt đất ma sát, cái này khiến Diệp Hạo nổi giận đùng đùng. Lại nghĩ tới thời điểm trước kia, Sở Độ sai sử nô buộc đến đây trong nhà hắn, đem hắn phụ mẫu linh vị đều giẫm nát, dùng chân nghiền ép sự tình, hắn liền càng phẫn nộ. Sở Độ, ta nhất định phải giết ngươi! Diệp Hạo thanh niên băng lãnh tận xương, hắn lao đi khoẹt miệng máu tươi, thu thập tâm tình. Đem hết thể tạp niệm vứt bỏ, tâm linh không minh đợi thương thế khôi phục về sau, hắn bắt đầu bắt đầu tìm hiểu hóa thân thứ hai thuật tới. Thiên phú của hắn rất cao, không dưới sở phàm, bắt đầu tìm hiểu cái này bí thuật đến, rất nhanh liền lĩnh ngộ thấu triệt, bắt đầu tu luyện. Cắt vỡ ngón tay, tại trái đen thế giới một bên trên lấy máu tươi vẽ làm ra một bộ phức tạp đồ án kỳ dị, chữ như là gà đối. Máu tươi tràn đầy thẩm thấu nhập một bên trong, nguyên bản cháy đen hoa văn, vậy mà hiện ra từng tia từng tia như mạch máu đồng dạng mạch lạc. Thân sắc hắn nghiêm trọng, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết ở thế giới một bên trên. Tinh huyết chân quý, chính là nhân chi căn bản. Hao tổn một giọt đều muốn làm bị thương nguyên khí, Diệp Hạo sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Hắn lại lấy ra mình xuyên qua cú áo, xuất ra mình chiếu qua gương đồng, cắt xong mình một tròng tóc. Đốt cháy vì cho, lấy máu vì nước, đem cho chế thành máu mực, ở thế giới một bên trên viết lên tên của mình. Hắn chịu đựng thân thể suy yếu, kế tiếp theo phía dưới trình tự đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một đạo tiếng thở dài. Diệp Hạo giật mình, còn tưởng rằng Diệp Thiên Đế lại muốn đối với hắn phát động thế công, đoạt sát hắn. Thế nhưng là Diệp Tiên Đế nói một câu như vậy không giải thích được ngữ về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này đúng là hắn luyện chế hóa thân thứ hai thời khắc mấu chốt, Diệp Hạo cũng không dám chủ quan, chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đặt ở trong nội tâm, kế tiếp theo luyện chế xuống dưới. Cùng một thời gian, ngay tại Diệp Hạo nhà trong sân, tráng kiện tươi tốt cổ một bên trên, ngọn lửa màu đen bao phủ tự thân che đậy hết thảy cảm ứng sơ độ, ngồi xếp bằng tại đầu cảnh. Hắn nhắm mắt lại, toàn lực câu thông chạm đất cây không gian. Hắn dung hợp nhiều môn tà đạo bí thuật sáng lập ra di hoa tiếp một thuật, chia làm hai bộ điểm, một là đem địa cây chủ cán chặt đi xuống một đoạn, giao cho người khác, luyện thành xong hướng truyền lại tổn thương thế thân cấp B, đây là giời tốn. Lại đem chặt đi xuống địa cây chủ cán cùng không gian bên trong địa cây bản thể liên hệ tới, đem tổn thương chuyển điển đi, đây là ghép. Môn này bí thuật, bước đầu tiên rời tốn cần người khác chủ động tu luyện, dùng tự thân tinh huyết thủ nuôi thế giới một, lấy cũ quần áo tóc gương đồng các loại vật phẩm chiếu rọi nó thân, viết xuống danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ, câu thông nó mệnh. Những này đều cần người khác thành tâm chủ động tu luyện, nếu là ép buộc tại người, căn bản không có khả năng thành công. Đây chỉ là bước đầu tiên, chu mấu chốt ở chỗ bước thứ hai, ghép. Cái này bên trong cần sở độ lấy lĩnh hội độ tiến vào sau máu đạo bí thuật, đem sớm xử lý qua thế giới một cùng trong chứa vật không gian điệu cây bản thể liên hệ tới chỉ có một bước này thành công mới có thể đem địa cây nhận tổn thương truyền lại đến Diệp Hạo cùng Sở Phàm trên thân. Sở Độ tại một phen cân nhắc về sau tạm thời từ bỏ Sở Phàm bên kia. Sở Phàm vận khí rất kinh người, Sở Độ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hay là Diệp Hạo ôn thỏa một chút. Nếu như Diệp Hạo cái này bên trong thất bại, lại đi tìm Sở Phàm không mượn. hắn có thể cảm ứng đến. Sở Phàm lúc này cũng đang tu luyện hóa thân thứ hai thuật, môn này bí thuật chỉ là hắn chú định, chỉ có thể tu luyện thành bước đầu tiên, bước thứ hai cần Sở Độ bên này đồng thời tiến hành mới được. Sở Độ âm thầm suy nghĩ, cùng Diệp Hạo phát hiện hắn tu thành hóa thân thứ hai về sau địa trên cây huyết quang liền đem từ diệp hạo chia sẻ đi một bộ điểm đến lúc đó diệp hạo tất nhiên sẽ trọng thương tiếp nhận huyết tán nhân sát huyết âm lôi huyết quang trà tấn nhưng chờ hắn phát hiện đồng dạng tu luyện hóa thân thứ hai thuật sở phạm lại một chút việc đều không có sẽ có phản ứng gì thời gian từng chút từng chút đi qua xong rồi sở độ trên mặt hiện hiện một tia hứng phấn phí thời gian lâu như vậy rốt cục có thể tạm thời chậm lại địa cây phiên phức thành công cùng lúc đó trong phòng diệp hạo cũng đột nhiên mở mắt trong mắt đều là kích động cùng cuống hỉ phí thời gian lâu như vậy rốt cục có thể đem môn này địch thiên bí thuật luyện thành về sau hắn chẳng khác nào có hai cái mạng Hóa thân thứ hai không nhưng là có thể tu luyện, đợi cho tu vi cường đại lúc trở thành mình một sự giúp đỡ lớn, mà lại khắp nơi thân gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, tổn thương sẽ chuyển rời đến hóa thân thứ hai bên trên. Môn này bí thuật uy lực rất kinh người, mà lại Diệp Hạo cũng cảm giác cực kỳ địa thích hợp hắn. Hắn có xuyên qua Thái Hạo thế giới dạng này lịch thiên hoặc tại người khác muốn giết hắn vốn chính là chuyện cực kỳ khó khăn, tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc có thể lập tức chạy trốn tới Thái Hạo thế giới, duy nhất e ngại chính là nháy mắt tử vong, ngay cả xuyên qua thời gian đều không có. Nhưng bây giờ liền khác biệt, có hóa thân thứ hai tại, có thể chuyển di tổ thương. Trừ phi là tu vi mạnh hơn hắn vô số lần tồn tại, không phải gần như không có khả năng để hắn dây lắt chết. sở độ cười cười, lịch thiên bí thuật, hóa thân thứ hai, ngăn cản tổ thương, nghĩ quá nhiều, những này hắn miêu tả ra hiệu quả sẽ là thật sao? liền xem như thật, cũng chỉ là cung tịch tịch bản, không có cách. nếu là hắn không đem cái này hóa thân thứ hai thuật miêu tả như bức như vậy, lại thế giới vỡ vụn, kỷ nguyên phá diệt, cũng có thể còn sống ở thế gian, lại là nhảy ra luân hồi bên ngoài, không tại sinh tử bên trong, sở phàm cùng diệp hạo hai người sẽ đoạt lượt sao? chương năm có thể làm, chỉ có cố gắng. Trong năm 579, có thể làm, chỉ có cố gắng. Diệp Hạo hướng thế giới một nhìn lại, lúc này cái này so lớn cỡ bản tay không có bao nhiêu cháy đen đồ gỗ, hiện ra hình người, ngũ quan mơ hồ, cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Hóa thân thứ hai luyện chế thành công, Diệp Hạo kích động không thôi. Nhưng đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, sắc mặt kỳ biến. T. Diệp Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân kịch liệt đau nhức, trong cõi u minh có một đạo lực lượng quỷ dị truyền đến trong cơ thể của hắn, lực lượng này cường hành âm lãnh tà ác, để linh hồn hắn đều cảm giác được áp lực nặng nề, phảng phất muốn đem hắn thân thể thôn về chỉ là trong trước mắt, huyết luộc của hắn bị ô nhiễm, tinh hoa cùng lực lượng bị hút đi. hắn lúc này chính là phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hạo thần sắc căm trầm, sợ hãi không thôi. Ta không biết lực lượng này bắt nguồn từ nơi nào, vì sao lại đột nhiên tập kích hắn? Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào vừa mới luyện chế thành hóa thân thứ hai bên trên. Cái này ta ác cấm lãnh lực lượng, trong cõi u minh tựa hồ chính là xuyên thấu qua hóa thân thứ hai hướng hắn chuyển đến. Toàn bộ hóa thân thứ hai, lúc này đều tràn ngập thành một tần huyết sắc, hóa thành máu một đồng dạng, nhìn qua phi thường địa làm người ta sợ hãi. Diệp Hạo thôi động thể nội chân nguyên muốn đem thể nội tà ác lực lượng quỷ dị khu trục ra ngoài thân thể, nhưng là vừa mới tiếp xúc, thần sắc của hắn liền càng thêm khó coi. Hắn chân nguyên lại bị dần dần bị này quỷ dị lực lượng đồng hóa khiến cho càng thêm lớn mạnh. Nay quỷ dị lực lượng tà môn vô cùng, không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn, liền như là là giỏi trong xương đồng dạng. bất quá là trong khắc thời gian này, Diệp Hạo liền cảm giác được thân thể truyền đến hư nhược cảm giác. càng thêm đang sợ là, hắn cảm giác được có càng nhiều quỷ dị lực lượng xuyên tấu qua hóa thân thứ hai hướng hắn truyền đến, phảng phất là lũ quét cuốn tới đồng dạng, sôi chảy mãnh liệt. Diệp Hạo sắc mặt sợ hãi, không còn có nửa điểm tu luyện thành hóa thân thứ hai kích động, hoàn toàn ta không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hóa thân thứ hai luyện thành sau, vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Là chỉ có hắn dạng này, hay là sở phàm cũng là như thế? Lại hoặc là hắn tu luyện sai rồi? Hắn lúc này cũng không có công phu nghĩ cái này, như thế nào giải quyết cái này nguy cơ mới là nhất muốn. Lấy cái này mãnh liệt như lũ quét bộ phát quỷ dị lực lượng, quá to lớn, một khi toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, Diệp Hạo cảm giác mình khẳng định phải xong đời, tuyệt đối sống không được. Hắn cán răng, một kiếm hướng trước mặt hóa thân thứ hai chen tới. Nếu là quỷ dị lực lượng là từ trên gỗ truyền đến, như vậy có lẽ đem nó chạm, liền không sao. Mặc dù nói rất không nỡ, nhưng là mình mệnh mới trọng yếu nhất. T. Thế nhưng là kiếm của hắn vừa mới chém tới hóa thân thứ 2 bên trên, tại trên gỗ chém ra một vết nước, Diệp Hạo liền đột nhiên kinh hãi, trên người hắn truyền đến toàn tâm đau đớn, đồng thời, trên ngực của hắn vậy mà cũng xuất hiện một chút vết máu, phản phất bị kiếm xé qua. Diệp Hạo lập tức dừng tay, vung xuống kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hóa thân thứ 2 là song hướng truyền lại tổn thương, khi hắn gặp được tổn thương thời điểm, sẽ truyền đến hóa thân thứ 2 bên trên, nhưng hóa thân thứ 2 bị thương tổn cũng sẽ truyền đến trên người hắn, càng thêm minh ngông quỷ dị lực lượng hướng Diệp Hạo vào tới, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng muốn đem hắn bao phủ. Diệp Hạo cảm giác được toàn thân lực lượng đều tại mất đi, thân thể đều tựa hồ đều tựa hồ là không thuộc về mình, ngay cả thần trí đều có một chút u ám. Ống Long, nhưng là ngay lúc này, bộ ngực của hắn trong lúc đó tỏa hào quang rực rỡ, có hào quang sáng chói dâng lên, tràn ngập toàn thân của hắn đây là một khối xương cốt, phía trên có khắc cổ phát chứa viết Thái Hạo Cốt, bạch sắc quan mang, cực kỳ mà kinh người. Khi gặp trong cơ thể hắn quỷ dị lực lượng lúc, vậy mà như là ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sạ tại tuyết động bên trên, cấp tốc đem nó tăng dã, bước lui, áp chế trở về. Một màn này liền như là là một cỗ càng lớn sóng lớn, đem bọn tới bỏ sóng nhỏ cho đập trở về. Bất quá là trong trước mắt, Diệp Hạo thể nội tất cả quỷ dị lực lượng, một bộ điểm bị luyện hóa, còn lại bảy tám phần bị là áp chế về hóa thân thứ hai bên trong. Diệp Hạo thân thể lớn chấn, trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới Thái Hạo cốt lại còn có hiệu quả như vậy đồng thời, để hắn càng thêm vui mừng chính là, à, tu vi của ta, tựa hồ là tăng lên một chút. Hắn không khỏi kích động lên, khó nói, là vừa vận thái hạo chi quang luyện hóa cái kia quỷ dị lực lượng, trả lại tại ta, thúc đẩy thực lực của ta tiến bộ sao? Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào hóa thân thứ hai bên trên. Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy cái này hóa thân thứ hai bên trong quỷ dị lực lượng, chẳng những không thể thương tổn đến hắn, ngược lại sẽ thành tự hắn, gấp rút tiến vào tu vi của hắn tăng lên. Trong sân, cổ thụ phía trên, ngồi xếp bằng sở độ, có chút ngạc nhiên. Lập tức, hắn lắc đầu. Những này treo so nhóm, thật sự là một cái so một cái mở treo lớn. Dưới tình huống như vậy, Diệp Hạo vậy mà đều có thể gặp dự hóa lạnh. Đồng thời có có thể được chỗ tốt. Cảm ứng một chút địa cây tình huống, sở độ thần sắc dần dần âm trầm, huyết quang bất quá không phải thiếu một thành mà thôi, tình huống vẫn nghiêm trọng như cũ. Trong phòng, Diệp Hạo không chế thái hạo chi quang, yếu bất một chút, lập tức liền cảm giác được, hóa thân thứ hai lực lượng quỷ dị kia, lần nữa hướng trong, cơ thể hắn chuyển đến, thái hạo chi quang bộc phát, đem nó luyện hóa, Diệp Hạo quả nhiên cảm giác được tu vi của mình lại tăng lên một điểm. Sắc mặt hắn kinh hỉ, liền lấy biện pháp như vậy, bắt đầu tăng lên lên thực lực tới. Cảm giác được thực lực nhanh chóng tăng lên, Diệp Hạo kích động vô cùng, cơ duyên như vậy dưới, tu vi của hắn Sợ là rất nhanh liền có thể đột phá đến thứ bát kiếu, thậm chí là thứ chín kiếu cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi tìm sở độ báo thủ. Nghĩ đến hôm qua sở độ vũ nhục nhân cách của hắn cùng tôn nghiêm, Diệp Hạo nội tâm liền cồn nộ vô cùng, sát tâm nổi lên. Cổ thụ bên trên, sở độ đứng thẳng người lên, quần áo tung bay, khuôn mặt của hắn bình tĩnh, thần sắc thanh lãnh. Hắn có thể chu hoạch rất nhiều chuyện, cũng có thể đem tuyệt đại đa số đồ vật tính toán đến bên trong, nhưng lại cũng không có khả năng cân nhắc đến hết thảy, cái gọi là trí giả ngả lo, tất có vừa mất, hắn còn vẫn không cứ gọi được là trí giả, sẽ có ngoại ý muốn phát sinh không thể bình thường hơn được hắn có thể làm chỉ có tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cố gắng diệp hạo luyện hóa huyết quang gặp dự hóa lạnh nói hắn vận khí tốt cũng được nói hắn thụ thượng thiên thiên vị cũng tốt đây là bản lãnh của hắn sở độ mục đích vốn là không chỉ như thế bị luyện hóa liền luyện, luyện hóa hắn sở cầu càng lớn là là những vật khác trong phòng diệp hạo trong đầu đột nhiên vang lên diệp thiên đế thanh âm đã ngưỡng như thế hận sở độ như vậy chỉ cần ngươi đem khối này thế giới một giao cho ta ta liền nói cho ngươi biết một cái có thể tuyệt đối giết chết sở độ biện pháp như thế nào ngay tại vì gặp dữ hóa lạnh tu vi tăng lên mà kích động diệp hạo lập tức chính là sương sở Diệp Thiên Đế sẽ tốt bụng như vậy? Hắn lập tức liền phủ định, lắc đầu nói, "Không cần, chính ta sẽ giết Sở Độ." Diệp Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, tràn ngập niềm ai, "Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng giết hắn, hôm nay đế thực lực mặc dù không tại, nhưng ánh mắt vẫn còn, Sở Độ tu vi là ngươi không thể tưởng tượng, xa xa mạnh hơn ngươi gấp trăm lần không ngừng, liền xem như cho ngươi thêm trong vòng mấy năm, ngươi đều chưa hẳn giết hắn." Chương 580. Mơ tưởng. Chương 580. Mơ tưởng. Diệp Hạo thần sắc trầm thấp, mặc dù không nguyện ý thừa nhận Diệp Thiên Đế lời nói, nhưng là Sở Độ thực lực, đích xác phi thường mà kinh người một kiếm ép thế gian, ngay cả huyết tán nhân cái này cũng tồn tại, sở độ cũng dám đi lên chém giết, thậm chí cuối cùng huyết tán nhân quỷ dị biến mất, đến nay đều không có tin tức. mặc dù không có bất kỳ manh mối có thể chứng minh, nhưng Diệp Hạo liền cảm giác huyết tán nhân biến mất cùng sở độ có thoát không được quan hệ. một người như vậy, đích xác không phải hắn trong thời gian ngắn có thể giết. hắn liền xem như có rất nhiều hắc thực lực tăng lên rất nhanh, cũng rất khó làm được. nhưng mà Diệp Hạo lại là nở nụ cười lạnh, ngươi không cần nhiều lời, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. hắn là sẽ không tin Diệp Thiên Đế. so với sở độ. Diệp Thiên Đế mới là hắn uy hiếp lớn nhất, hắn tuyệt đối không thể cho Diệp Thiên Đế bất luận cái gì lật bản đoạt xá hắn cơ hội. Mặt ngoài Diệp Thiên Đế là muốn khôi này thế giới mục, nhưng là ai ngờ rằng Diệp Thiên Đế mục đích thực sự là cái gì đây? Diệp Hạo mới sẽ không đơn giản như vậy mà tin tưởng hắn. Mặc dù sở độ thực lực cực kỳ khủng bố, muốn giết hắn rất khó khăn, nhưng là cũng không phải là liền không có biện pháp, Diệp Hạo tự sẽ tự nghĩ biện pháp. Diệp Thiên Đế miệng mai thanh âm vang lên, "Đáng buồn, bị người mở ra lồng ngực, đao đi xương cốt, nữ nhân cũng bị cắt đi, lục người, còn làm mặt cầm đũa bỡn lao bà ngươi sự tình dục nhã ngươi, phụ mẫu linh vị cũng bị trà đạp, như thế cử lục" Ngươi lại chỉ có thể chịu đựng, thật sự là mất mặt. Hôm nay đế thân thể lại bị ngươi dạng này một cái lục mao ruồi chiếm cứ, thật sự là xỉ nhục. Diệp Hạo trực tiếp liền nổ kinh, dần nói: Diệp Thiên Đế, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút, còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ngươi, ta là ta, hai người chúng ta không phải một người, ta chỉ là chiếm cứ cố thân thể này, ngươi mới là bản tôn, cho nên bị cắt mở lồng ngực là ngươi, bị lục cũng là ngươi, sở độ đùa bỡn cũng là đùa bỡn lao bảng ngươi, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Cho dù là nói như thế, Diệp Hạo cũng đồng dạng là tức giận vô cùng. Dù sao hắn hiện tại đỉnh chính là Diệp Hạo thân thể, ở trong mắt người khác, bị lục chính là hắn. Diệp Hạo khí lồng ngực chập trùng, không tiếp tục để ý Diệp Thiên Đế, bắt đầu chuyên tâm tăng lên từ bản thân tu vi tới. Bảnh. Thế nhưng là ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên vỡ vụn, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn bay vụt mà đến, vẫn còn chưa tới, lăng lệ công kích liền để Diệp Hạo thân thể phát hàn hai người đại chiến. Diệp Hạo phát hiện đây là một cái che mặt người áo đen, phân biệt không được là ai, chiêu thức cũng nhìn không ra đến đường. Người áo đen thực lực rất mạnh, nhưng là tựa hồ là có thương tích trong người. Công kích ở giữa có hơi trì trệ, Diệp Hạo mặc dù không phải là đối thủ, thế nhưng là cũng có thể chống đỡ xuống dưới, lấy động tính của nơi này, sợ là rất nhanh liền chấp đạo giả liền có thể đến, đến lúc đó hắn liền không sao đối phương tựa hồ là cũng minh bạch điểm này. "Xuy." Trong lúc đó, đối phương giữa ngón tay hiện hiện một màn màu đen kiếm quang. Ánh kiếm màu đen này cực kỳ địa khủng bố, khí tức ngập trời, sắc bén kinh thế ở giữa đối với ánh kiếm màu đen này, Diệp Hạo không thể quen thuộc hơn được, hắn lập tức liền cuồng nộ, "Sở Độ, là ngươi? Sở Độ vậy mà lại tới giết hắn." Người áo đen cười lạnh một tiếng, thanh âm vang lên, quả nhiên là Sở Độ thanh âm. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta đưa tới cửa, ngươi không nên cao hứng sao? Diệp Hạo lửa giận ngút trời, sở độ cái này tiểu nhân hèn hạ, cũng dám tới giết hắn, hắn liền sẽ không bỏ qua sở độ. Sở Độ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm hắn lồng ngực, mở miệng nói, đưa ngươi khối thứ hai đế hạo cốt giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam mơ. Diệp Hạo nội tâm lửa giận như núi lửa bùng phát đồng dạng, sở độ quả thực là khinh người quá đáng, đoạt một lần hắn đế hạo cốt còn chưa đủ, bây giờ lại lại tới đoạt khối thứ hai. Diệp Hạo cơ hồ là sắp tức điên. Sở Độ nghe vậy, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần đã ngươi không thất thời như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường giết ngươi sau đồng dạng có thể đem xương cốt của ngươi móc ra hai người đại chiến lần nữa Diệp Hạo nội tâm không ngừng chìm xuống vận dụng lịch kiếm quyết sở độ thực lực cực mạnh hắn căn bản cũng không phải là sở độ đối thủ bất quá là thời gian trong nấy mắt trên người hắn liền đã lưu lại nhiều chỗ vết thương tình thế tràn ngập nguy hiểm chỉ là Diệp Hạo lại là hơi nghi hoặc một chút sở độ lúc này bày ra thực lực mặc dù cực mạnh đánh hắn không ngừng thụ thương thế nhưng là hắn nhạy cảm phát hiện sở độ thực lực so sánh trước kia yếu rất nhiều Hắn từng khiêu chiến qua sở độ hai lần, đều là bị sở độ một thành thực lực một kiếm liền bại. Hắn đem hết toàn lực đều không thể tiếp được, nhưng lúc này hắn lại lại là cùng sở độ chém giết lâu như vậy. Cái này sở độ chính là đổi một người mà thôi. Hắn kìm lòng không được liền thăng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này sở độ không phải là giả chứ? Nhưng là hắn lập tức liền lắc đầu, sở độ trong tay hắc sắc kiếm quang là làm không thể giả. Đây cơ hồ là sở độ mang tính tiêu chí công pháp, hắn chưa hề thấy còn có những người khác hội. Có lẽ là sở độ trước mấy ngày cùng huyết tán nhân đại chiến lúc bị trọng thương còn không có tốt. Diệp Hạo nghĩ như vậy đến sở độ mặc dù thụ thương, nhưng là thực lực vẫn như cũ không phải Diệp Hạo có thể ngăn cản. rất nhanh, Diệp Hạo liền trọng thương, khoẹt miệng thổ huyết không ngừng, nội tâm của hắn sốt ruột không thôi, đều lâu như vậy, động tĩnh như thế lớn, vì cái gì vẫn là không có chấp đạo giả đến đây, tựa hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ, sở độ lập tức liền nĩa mai phá lên cười, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ chấp đạo giả vì cái gì không đến? ha ha ha, Trung quanh đã bị ta bày ra đại trận, ngăn cách hết thể khí tức, Diệp Hạo, hôm nay ngươi chết chắc, ta khuyên ngươi hay là chủ động đưa ngươi đến Hạo Cốt giao gia tốt. Diệp Hạo nội tâm không ngừng chìm xuống, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Sở Độ trong tay hấp sắc kiếm quang sắc bén vô song, kiếm quang gào thét, để hắn cảm thấy tử vong nguy hiếp. Hắn có thể cảm giác được đến, Sở Độ không phải đang nói đùa, là thật có giết hắn tâm. Khó nói, lại chỉ có thể trốn vào thái hạo thế giới sao? Diệp Hạo sắc mặt cực kỳ địa khó coi, làm một có tôn nghiêm nam nhân, gặp được nguy cơ liền chạy tránh, để hắn cảm giác được rất mất mặt, bởi vậy đã tới chưa biện pháp sống chết trước mắt, Diệp Hạo thực tế là không nguyện ý trốn. Đây đối với hắn đến nói, nhưng thật ra là một loại sỉ nhục. Nhưng bây giờ, tựa hồ là đã lại đến dạng này trước mắt, Diệp Hạo không do dự quá nhiều, mệnh mới là trọng yếu nhất, hiện tại chỉ có thể trốn Tâm tình của Hàn Phi thường địa phẫn nộ, thậm chí là biệt khuất vô cùng, giống như Diệp Thiên Đế nói như vậy, sở độ thực lực quá mạnh, cho dù là hắn có rất nhiều học, sợ là không có thời gian mấy năm, hắn không có khả năng giết sở độ. Vừa nghĩ tới phải nhẫn nhục thời gian dài như vậy, Diệp Hạo Nội tâm liền có loại nổi điên cảm giác. Đương nhiên, trong đầu của hắn, Diệp Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, "Đem thế giới một giao cho ta, ta có thể dạy ngươi trong vòng vài ngày liền cũng có thể tất sát sở độ biện pháp." Diệp Hạo dù là lúc này chính là phẫn nộ vô cùng tình huống hắn không thể đem sở độ tiên đao vặn quạ. Thế nhưng là lý trí hay là ngăn chặn xúc động, lập tức liền cự tuyệt Diệp Thiên Đế, mơ tưởng. Chương 581. Có thể để cho Sở Độ hẳn phải chết biện pháp. Chương 581. Có thể để cho Sở Độ hẳn phải chết biện pháp. Diệp Thiên Đế uy hiếp quá lớn, mà lại mục đích không thuần, vẫn muốn cướp đoạt thân thể của hắn, hắn không thể cho Diệp Thiên Đế bất kỳ cơ hội nào. Hắn lớn không được chính là trốn vào thái hạo thế giới bên trong mà thôi, cũng sẽ không chết, tại sao phải mạo hiểm cùng Diệp Thiên Đế làm dạng này giao dịch? Mặc dù tương lai trong vài năm đều muốn chịu đựng Sở Độ mang cho hắn vũ nhục cùng tra đạp hắn tôn nghiêm, nhưng cuối cùng so với bị Diệp Thiên Đế đoạt lại thân thể tốt nhưng là Diệp Hạo cũng không phải như vậy cổ hữu cùng người ngu xuẩn hắn một bên đem hết toàn lực ngăn cản sở độ lăng lệ công kích một bên mắt sáng lên đong nhiên nói với Diệp Thiên Đế nếu là ngươi trước đem tất sát sở độ biện pháp nói cho ta mà lại nếu như ta thật giết sở độ có lẽ sau đó ta sẽ cân nhắc đem thế giới một giao cho ngươi hắn chỉ là ôm có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn tâm thái nói như thế cho dù là Diệp Thiên Đế đáp ứng hắn nói cũng chỉ là có lẽ đến lúc đó hắn không cho chính là Diệp Thiên Đế còn có thể thế nào hắn thế nhưng là hắn không nghĩ tới đang nghe hắn về sau Diệp Thiên Đế trầm mặc một chút, ngay tại hắn coi là Diệp Thiên Đế sẽ không lại lên tiếng thời điểm, lại nghe Diệp Thiên Đế nói, tốt. Diệp Hạo một trận kinh ngạc, không thể tin được, Diệp Thiên Đế chỉ đơn giản như vậy đồng ý hắn lập tức liền nghĩ nói, cái này Diệp Thiên Đế khẳng định là gạt ta, có mang mục đích khác, nói định chẳng phải có cái gì ám chiêu chờ lấy ta, mặc kệ hắn một hồi nói cái gì, ta đều kiên quyết không thể tin. Thế nhưng là khi Diệp Thiên Đế nói xong, nghe tới hắn biện pháp về sau, Diệp Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm chấn động không thôi. Quá ác. Diệp Hạo trong lòng nhức lên vô số sóng lớn. Diệp Thiên Đế biện pháp quá ác độc, cũng phi thường địa vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là một khi bố trí thành công, như vậy đích thật là như Diệp Thiên Đế nói như vậy, Sở Độ hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Diệp Hạo sắc mặt âm tình bất định, sắc mặt càng là có kích động có cuồng hỉ, không ngừng biến hóa. Diệp Thiên Đế nói biện pháp này, quả thực thật là khéo. Cơ hồ có thể nói, có trăm điểm 99 phút 5 giây 9 khả năng, đem Sở Độ chơi chết, Sở Độ sống sót khả năng không đủ ngàn cho một, trừ phi Sở Độ vận khí nghịch thiên đến cực hạn, tốt đến cực hạn, không phải Sở Độ hẳn phải chết. Nhưng lại rất nhanh, Diệp Hạo liền chăm chú nhíu mày. Diệp Thiên Đế vì cái gì hảo tâm như vậy địa trợ giúp hắn, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến Diệp Thiên Đế tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chỉ là vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được Diệp Thiên Đế muốn làm gì, rõ ràng trong kế hoạch này Diệp Thiên Đế không có khả năng thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Lại nghe Diệp Thiên Đế mở miệng nói, biện pháp ta đã nói cho ngươi, hiện tại ngươi cần đem thế giới một giao cho ta, không phải ta sẽ lập tức đem kế hoạch này tiết lộ cho sở độ, kể từ đó sở độ không có khả năng bị ngươi lừa, ngươi càng thêm không có khả năng giết hắn. Diệp Hạo lập tức liền nhăn lại lông mày, hiểu rõ ra Diệp Thiên Đế dự định vậy mà là như thế này hắn lúc này liền muốn cự tuyệt Diệp Thiên Đế yêu cầu nhưng là lời đến khoẹt miệng nhưng lại cực kỳ không đỡ Diệp Thiên Đế biện pháp này khó lòng phòng bị sở độ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tuyệt đối sẽ rơi vào trong cả ấy mà một khi sở độ trung kế liền tuyệt đối là tử vong hạ tràng Diệp Hạo vừa nghĩ tới sở độ dạng này hạ tràng liền tâm động vô cùng nếu như là đặt ở vừa mới ta không biết biện pháp này thời điểm hắn có thể sẽ không như thế động tâm có thể lập tức liền cự tuyệt Diệp Thiên Đế nhưng là hiện tại hắn do dự có biện pháp này tại hắn chơi chết sở độ cơ hồ là nhất định sự tình mà lại chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể bố trí thành công. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể từ bỏ? Sở Độ chẳng những trà đạp hắn tôn nghiêm, còn vũ nhục nhân cách của hắn, bị giết chi cho thông khoái. Nhưng để hắn đem thế giới một giao cho Diệp Thiên Đế lại là hắn không thể tiếp nhận. Cũng không giao ra, Diệp Thiên Đế lại sẽ đem biện pháp này nói cho Sở Độ. Một khi Sở Độ biết, tự nhiên là sẽ không mắc lừa. Diệp Hạo lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Xuy. thoáng có chút phân thần Diệp Hạo một cái không quan sát, bị Sở Độ kiếm quang vạch lồng ngực, uy lực khủng bố, nháy mắt liền đem Diệp Hạo lồng ngực xuyên thủng một cái đấm máu lỗ thủng. Máu tươi như nước đồng dạng bạo dũng mà ra, Diệp Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt đau nhức xâm nhập trong lòng của hắn, để hắn cuồng nộ vô cùng. Mà chân chính để hắn triệt để nổi giận chính là Sở Độ vươn tay, hướng miệng vết thương của hắn bên trong chụp tới, tựa hồ muốn hắn trong lòng ngực đế hạo cốt cho móc ra. Diệp Thiên Đế, người giao dịch ta đồng ý, chỉ cần Sở Độ sau khi chết, ta nhất định sẽ đem thế giới mục giao cho ngươi. Diệp Hạo nội tâm cuồng hống, hiện tại liền cho ta. Diệp Thiên Đế lạnh lùng đáp lại. Diệp Hạo lựa giận mút trời, một nửa là đối Sở Độ, một nửa là đối Diệp Thiên Đế cái này nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của, hắn giận nói: không có khả năng lớn không được ta liền kế tiếp theo nhịn xuống đi, chứ không giết sở độ, chờ thêm mấy năm thực lực của ta tăng lên lại đi giết hắn bảo thủ. Ta đã nói sau đó sẽ giao cho ngươi, như vậy ta liền nhất định sẽ cho ngươi. Ta Diệp Hạo mặc dù bất tài, nhưng điểm này tín dự vẫn phải có. Diệp Thiên Đế trợ mặc, tốt. Cuối cùng, Diệp Thiên Đế đáp ứng. đã ngươi muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Sở độ thời gian dài như vậy chưa bắt lại đến Diệp Hạo, tựa hồ cũng rốt cục phẫn nộ, một cỗ ngập trời khí tức từ trên người hắn nở rộ, uy lực khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ phòng ốc đều nổ tung, hướng Diệp Hạo đánh tới. Diệp Hạo cảm thấy khí tức tử vong cũng không tiếp tục cùng sở độ chém giết tiếp, thừa dịp sụp đổ phòng ốc che lớp thân ảnh, tại bị cho bụi xương mù che chắn sát na, hắn chỉ có thể là kích phát thái hạo cốt, trước chạy trốn tới thái hạo thế giới bảo trụ mệnh lại nói. Chờ hắn trở lại lúc, liền có thể dựa theo Diệp thiên Đế biện pháp, chơi chết sở độ. Có thể qua lại tại thái hạo thế giới cùng thế giới hiện thực, là hắn bí mật lớn nhất, tại có khả năng lựa chọn ở dưới, hắn đương nhiên là không nguyện ý đem năng lực này bạo lộ ra, để người khác biết đây cũng là hắn vừa mới một mực cùng sở độ chiến đấu nguyên nhân, không dám nhận lấy sở độ mạt xuyên qua đi. Một khi sau cùng ất chủ bại bại lộ, về sau liền có khả năng bị nhà bảo Tại xuyên qua đi sát à, Diệp Hạo lại là đột nhiên nhướng mày, trong mắt lấp lóe một tia kinh nghi bất định. Bởi vì hắn nhìn về phía Sở Độ một lần cuối cùng, một mực che mặt Sở Độ, khăn mặt màu đen tại chiến đấu sau cùng bên trong chốc ra, hiện ra chính là Sở Độ hình dạng. Diệp Hạo sở dĩ kinh nghi, là bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hay là Sở Độ bị thương nguyên nhân, Sở Độ nhìn qua tựa hồ là cũng không có lấy trước như vậy xoái. Mặc dù nói Sở Độ làm kẻ thù của hắn, hắn hận không thể giết Sở Độ, đối với Sở Độ nhân phẩm hắn cũng cực kỳ địa khi mị, thế nhưng là có một chút hắn không thể không thừa nhận chính là Sở Độ Soái, đích thật là thiên hạ không người có thể đưa ra phải, hắn thấy qua vô số anh tuấn soái khí người, nhưng là so nó sở độ đều kém xa, thậm chí liền xem như hắn xuyên qua trước thế giới kia, tứ đại tà thuật tung hoành thiên hạ, lọc kính mỹ nhân bệ nghệ vô địch, thế nhưng là cũng xa xa không thể cùng sở. Độ soái so sánh. Bất quá Diệp Hạo cũng căn bản liền không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ vấn đề này, tụi xuyên toa đi, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, một mảnh bụi mù, đổ sụp trong phòng, cho bụi dập dờn, đá vụn bắn bay, ngũ sắc chim mau tung bay, vỡ vụn trong phòng, chỉ còn lại có Sở Độ một người. Sở Độ khóe miệng chảy máu. Thân thể lay động mấy lần, vị một bên sụp đổ vết tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn mấy ngày trước đây tổn thương vốn là nghiêm trọng vô cùng, không giới tại Thái Bạch trong dãy núi lúc thương thế, hôm qua hôm nay liền liên tiếp động thủ, khiến thương thế của hắn lần nữa tái phát, vừa mới thời điểm vẫn luôn tại cổ nén. Thế nhưng là, nhìn qua Diệp Hạo biến mất địa phương, sở độ lại là cười lên, nhếch miệng lên một vòng tà mị tiêu dung. Hắn đoán đúng, chương 582, bao tố khúc nhạt dạo. Chương 582, bao tố khúc nhạt dạo. Thiên hạ đại thế, gió nổi mây phun. Bộ Thiên học cung sự tình. Tân hực khí thế tiến hành 108 cái bộ thiên học cung địa chỉ đã chọn tốt, truyền thuyết có bộ thiên đạo quỷ phụ thần công cái này thần bí bộ môn, toàn quyền phụ trách học cung kiến thiết, căn cứ bộ thiên đạo quan phương tin tức, 2 tháng sau tất cả học cung đều đem kiến thiết hoàn thành, mà tại sau 3 tháng mùa thu, ngày 1 tháng 9 sẽ chính thức khai giảng, mặt hướng toàn bộ thiên hạ triều sinh. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ người đã bắt đầu làm chuẩn bị, thế phải tiến vào học cung, thiên hạ khởi động. Mà ở thời điểm này, Dược Vương cốc đồng dạng cũng là phong vân hội tụ, dần dần có báo tố tiến đến xu thế. Kiếm Châu hơn phân nửa thế lực, chẳng những không có đi, ngược lại là triệu tập càng nhiều cường giả đến chẳng những là dược vương quốc ở trung quanh trong danh núi tựa hồ là cũng ẩn tàng không ít nhân thủ đội câu đến nói toàn bộ dược vương quốc đã thành một cái thùng sắt bị tầng tầng vây quanh đương nhiên bọn hắn nhằm vào chỉ là sở độ chấp đạo giả nhóm cũng phát hiện một chút bánh khỏe, ngay tại bốn phía rõ rệt vượt ngang toàn bộ cửu châu to lớn tổ chức sát thủ thiên ma giáo tại lần trước giám sát sở độ người sau khi thất bại điều động huyền cấp sát thủ thiên ma giáo nội bộ sát thủ cấp độ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp chỉ có ám sát đạo cảnh cường giả thiên ma giáo mới có thể phái ra địa cấp sát thủ Huyền cấp là đạo cảnh trở xuống mạnh nhất sát thủ, hiện tại vì giết Sở Độ, bọn hắn vậy mà liền phái ra huyền đánh giết tay, đủ để có thể thấy được, thuê mướn bọn hắn người, hao phí bao lớn tiền tài. Bảy tông nội bộ cũng riêng phần mình điều động có cường giả đến đây, ám sát Sở Độ, không muốn sinh, chỉ cần Sở Độ đầu người. Dược Vương thành một chỗ trong Tử lâu. Sư môn lần này sai phái tới Triệu Sư Thúc, là vạn vật cảnh tu vi, nhất vậy ở đỉnh phong đá trường 100 năm, có thể nói đạo cảnh phía dưới hắn chính là vô địch, lần này từ hắn xuất thủ, tất nhiên có thể giết Sở Độ. Mấy cái thánh cư đệ tử ngay tại nhỏ giọng giao lưu. Nghe nói là Thánh Vô Danh Tổ sư thân nhân lấy ra một viên thành đạo đan làm thủ lao, treo thưởng sở độ đầu người, phục dụng đan này về sau có thể gia tăng đột phá đến đạo cảnh tỷ lệ. Rất nhiều vây ở vạn vật cảnh đỉnh phong cường giả đều tâm động. Thánh Vô Danh Thái Bạch động phủ chiến dịch bên trong một tại sở độ chi thủ, ngay cả hồn phách đều bị sở độ ép diệt. Dược Vương Cốc Tây 30 dặm, một cái thấp bé đỉnh núi, một người trẻ tuổi chấp hai tay sau lưng nhìn Dược Vương Cốc phương hướng, hướng người bên cạnh nhàn nhạt nói: Lôi Vân Tổ sư là đạo cảnh cường giả, Dược Vương Thành cái này bên trong có bộ thiên đạo giám tra làm tòa chấn, hắn không thể tự mình đến đây. Bởi vậy chỉ có thể là tọa chấn tại Thái Bạch trong dãy núi, trừ phi sở độ cả một đời đều đợi tại Dược Vương cốc không đi ra, không phải hắn hẳn phải chết. Lập tức, bên cạnh hắn người liền nở nụ cười, đợi tại cái này bên trong hắn cũng sống không được. Ngọc Hoàng thành Thái Bạch động phụ chiến đến dịch, chúng ta bảy tông đại thắng, đồ diệt Ngọc Hoàng thành mấy trăm ngàn người, uy trấn Bộ Thiên đạo, đón về mấy trăm vị bị trấn áp đạo cảnh tổ sư, đánh bổ Thiên đạo run lẩy bẩy, nghe tin đã sợ mất mật, nhưng dù sao, chúng ta cũng hy sinh không ít người, truyền luôn cái này sở độ, chính là Bộ Thiên đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong mới quật khởi ma đầu, thích ăn lòng người, lấy đầu người làm chén rượu, tội ác chống chọi Tội lỗi chồng trước, tại lúc ấy bị giết chúng ta lên ngàn vị anh lận nhiều. Sở Lão Ma Viết đã gây nên chúng ta bảy tông vô số anh kiệt lòng đầy cam phẫn, không ít người đều lập chí muốn giết hắn, trừ bỏ này ma. Chắp hai tay sau lưng người trẻ tuổi con mắt hẹp dài, chần chờ một chút. Hỏi, nghe nói ngay cả Thái Thượng nhìn tình tông quán tóc xanh quán tiên tử đều cố ý rời núi, nhưng lại bị trưởng bối cấm chỉ, ta không biết lúc này là thật hay giả. đương nhiên chỉ là tin đồn mà thôi. Có người lập tức liền cười lạnh lắc đầu, trong mắt mang theo lửa nóng. Quán Tiên Tử ra sao chờ tồn tại, được tôn là chúng ta bảy tông đệ nhất thiên tài, danh liệt thiên địa hồng lô bảng địa bảng thứ hai nếu như nàng không phải có trí sung kích chín tầng ban đầu hòa lò lấy nàng kinh khủng thiên tư sợ là tại trường thành trước đó liền có thể bước vào tạo hóa cảnh ta xem ra liền xem như vị kia danh liệt địa bảng thứ nhất bộ thiên đạo thái sơ trưởng giáo đệ tử cũng chưa chắc liền có thể so ra mà vượt quán tiên tử sở độ tính là thứ gì cũng xứng quán tiên tử tự mình xuất thủ người trẻ tuổi gật đầu vừa nghĩ tới kia nói ra bụi như tiên thân ảnh nội tâm của hắn liền không nhịn được tạo nên tầng tầng gợn sóng không chỉ là hắn toàn bộ bảy tông vô số người trẻ tuổi người nào không nhìn thấy quán tóc xanh vì trong nọng thần nữ chi tiết nữ nhân này là tất cả mọi người mong muốn mà không thể thành, chấn động toàn bộ bảy tông tiên phú kinh khủng, đáng sợ tư chất, tu vi cường đại, kinh người thân phận, vô song mỹ mạo, đừng nói xứng với nàng nam nhân, liền xem như có tư cách theo đuổi nàng người, đều lắc đắc không có mấy. Dược Vương cốc bên trong, một già một trẻ hai người ngay tại cầu ý, -E, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Lúc không có người, thiếu niên nghi hoặc hỏi, gia gia, không phải nói tông môn xếp vào tại bộ thiên đạo bên trong thám tử đã chuyển về tin tức, nói Thái Bạch động phụ chiến dịch bên trong, sở độ đoạt được vô số bảo vật, căn bản cũng không tại trên người sở độ, mà là toàn bộ đều bị Giang Lâm Tiên lấy đi sao? chúng ta còn giết hắn làm gì? Thiếu niên nói xong, chậm nhớ tới cái gì, vội vàng bổ sung nói, ta biết, mặc dù trên người hắn đã không có bảo vật, thế nhưng là còn có không gian chứa vật cái này kinh người trí bảo. Sở độ việc các từng đóng, tội lỗi trong chết, đức không xứng vị, không xứng có được trí bảo như thế, chúng ta là vì giúp đỡ chính nghĩa, mới đến giết hắn đúng không? Lão giả lao đi mồ hôi trên trán, lắc đầu, cười nói, tin tức của ngươi có chút là hậu, trước đây không lâu, Sở độ vì cứu người, đã đem hắn chứa vật giới chỉ giao cho Thái thượng vong tình tôn người, nhưng dẫn đầu hai cái trẻ tuổi đệ tử phản bội tôn môn đem mặt khác sư đệ toàn bộ giết, phản bội chạy trốn tông môn, hiện tại đang bị các tông người đuổi giết. Thiếu niên sững sờ, lập tức hỏi, không phải là giả chứ? Chí bảo như thế, sở độ làm sao lại vì cứu người, liền giao ra, lao giả thở dài, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng đúng là thật, bị đuổi giết kia hai cái thái thượng vòng tỉnh tông đệ tử, trên thân nhiều vô số pháp bảo, phù lục, đan dược các thứ, đem mình vũ trang đến tận răng, theo đuổi giết bọn hắn người nói, những vật này chính là chiến tử tại thái bạch động phủ bên trong các tông đệ tử bảo vật, thậm chí trước đây không lâu, hai người bọn họ lâm vào trong nguy hiểm lúc, lấy ra một kiện đạo cánh pháp bảo mà cái này đạo bảo tiếng tăm lừng lấy, là trưởng sinh. Tiên môn đạo cảnh tổ sư Thiên thiền lão nhân bản mệnh pháp bảo, mà Thiên thiền lão nhân chính là ban đầu ở Thái Bạch động phủ bên trong vẫn lạc. Chuyện này là bảy tông mọi người tận mắt nhìn thấy, không có khả năng phạm sai lầm, sở độ chữa vật giới chỉ đích thật là tại hai người kia trong tay, mà lại trong giới chỉ có vô số bảo vật. Thiếu niên thực tế khó có thể lý giải được, loại bảo vật này, sở độ vậy mà lại vì cái gì cứu người, liền giao ra, quá ngu đi. Hắn không khỏi hỏi, giao ra, ra, đã sở độ trên thân không có bảo vật, chữa vật giới chỉ cũng giao ra, vậy chúng ta còn tới giết sở độ làm gì? Lão giả thở dài một cái. Chương 583, Thiên mệnh chi tử. Chương 583, Thiên mệnh chi tử. Bởi vì, bằng vào chúng ta chuyển cuối cùng đủ loại tin tức phán đoán, sở độ người này, khả năng có không giới quán tóc xanh thiên phú tư chất, tương lai vô cùng có khả năng xung kích chín tầng ban đầu mà lò, có được cái này cùng thiên phú người, một khi trưởng thành, tương lai chính là chúng ta bảy tông to lớn phi phước. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nặng nề. Bộ thiên đạo thế lực đã cực lớn đến để bọn hắn khó mà hô hấp tình trạng, bảy tông hiện tại qua rất hạm, nhân tại điêu linh Sớm tại rất nhiều năm trước, bảy tông liền bí mật thành lập một cái tên là Tơ Dính Chỗ tổ chức. Một cây làm chẳng nên non, độc kia không thành chủ ơi. Bộ Thiên Đạo chính là một chương bao phủ tại bảy tông trên đầu Thiên La Địa Võng, chỉ có chậm rãi cẩn thận thăm dò, đem chương này lưới lớn dần dần hủy đi, bảy tông mới có ra mặt hy vọng. Mà như sở độ dạng này thiên tài, tương lai liền rất có thể sẽ trở thành bộ Thiên Đạo chương này lưới lớn bên trên mấu chốt giao điểm, là Tơ Dính Chỗ trọng điểm mục tiêu. Tơ Dính Chỗ, chuyên môn phụ trách giám sát bộ Thiên Đạo thiên tài, hắn chính là một người trong số đó. Thiếu niên Trấn Kinh, sở độ Thiên Phú, vậy mà như thế kinh người sao? Dựa theo thế nhân nhận biết, có thể tu luyện tới Hồng Lâu cảnh trường sinh giả, chính là thiên tài, người bình thường ngay cả Hồng Lâu cảnh cũng không thể đạt tới. Mà có hy vọng thành tựu 4 đến 6 tầng trường sinh giả, liền được xưng là anh kiệt, nhân tài kết xuất, tư chất ngũ trời. Có hy vọng thành tựu tầng 7 ban đầu hỏa lò người, liền được tôn là tuyệt thế thiên tài. 8 tầng, yêu nghiệt thiên tài. 9 tầng, trời sinh thánh nhân. Về phần tầng thứ 10, vạn cổ duy nhất, bên trong dòng sông thời gian, chỉ có chút ít mấy người nghe đồn đạt tới dạng này thiên tư, mỗi một cái đều là bệ nghệ vạn cổ, cải biến toàn bộ thiên địa cách cực kinh khủng tồn tại mà cấp bậc này thiên tài, cũng được xưng là thiên mệnh chi tử. Đương thời truyền ngôn, bổ thiên đạo thái sơ trưởng giáo, liền có cực lớn khả năng là siêu việt 9 tầng hỏa lò 10 tầng ban đầu thiên địa hồng lô đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, không thể coi là thật. Ai cũng không có tận mắt qua. Hiện tại, Sở Độ lại bị tơ dính chỗ chia làm không giới quán tóc xanh vị này bảy tông thứ nhất yêu nghiệt thiên tài cùng cấp bậc thiên tài, làm sao có thể không để thiếu niên chấn kinh. Dạng này tiềm ẩn đích nhân, là hẳn là diệt trừ. Thiếu niên thì thào. Lão giả gật đầu, hắn cùng Sở Độ không thủ, cũng không loán, nhưng là, hắn là bảy tông người, Sở Độ là bổ thiên đạo người. Trận doanh khác biệt, vì bảy tông tương lai chỉ có thể bóp chết sở độ dạng này thiên tài, bổ thiên đạo lớn mạnh một điểm, bảy tông liền gian nan 10 điểm. Dược Vương thành bên trong có cổ Huyền Trai Thương Hội chi nhánh ngân hàng, phòng khách bên trong cổ Thanh Huyền, Thái Huyền Lão Trượng, Tử Dương chân Nhân, Tàng Long Sơn Lý Gia, Ngọc Hoàng Thành Lâm Gia, Khô Trúc Viện Tống Minh Ngọc. Rất nhiều người ở đây. Thái Huyền Lão Trượng mấy ngày trước đây thi pháp muốn chơi chết sở độ, lại bị huyết tán nhân máu đỉnh chấn áp không gian, bài trừ hắn bí thuật, dẫn đến hắn thụ thương, lúc này sắc mặt của hắn còn có bệnh. Hiển nhiên còn chưa khôi phục, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, lạnh lùng mở miệng nói, tất cả mọi người là cùng sở độ có huyết hải thâm cửu người, không phải phụ mẫu nhi nữ chết tại hắn trong tay, chính là đệ tử sư phó bởi vì hắn mà chết, mọi người hôm nay đã đến, như vậy hiển Nhân là cùng ta đồng dạng, đều mang tất sát sở độ tâm, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Mọi người gật đầu, thần sắc trầm thấp. Thái Huyền Lão Trượng nói tiếp nói, chúng ta sở dĩ không dám động thủ giết sở độ, là bởi vì Dược Vương thành bên trong chấp đạo giả đông đảo, sở độ lại một mực có đầu rút cổ tại cái này bên trong không đi ra, hắn bi thuật kinh người, thực lực cường đại, trên thân bảo vật lại tầng tầng lớp lớp cho dù là ta đều không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn giết hắn, mấy ngày nay ta đã tra ra, sở độ người này có chút trọng tình nghĩa, hắn tại Dược Vương Cốc có rất nhiều hảo hữu, kia thanh nang. Y Tiệp Tiên, Trường Thanh Thần ít còn có đệ tử của hắn Hứa Du, đều là cùng sở độ quan hệ rất chặt chẽ người, còn có Dược Vương Cốc trưởng giáo chi nữ Đường Nguyệt Nhi, một cái tên là Cung Thiện Tuyết đệ tử, sở độ bên người một cái gọi Long Nhi nữ tử, đều là sở độ nữ nhân, sở độ trưởng bối thúc Bá Thím cô cô, còn có tên cứ gọi sở tiểu ngư, sở phong, sở Vân huynh đệ muội muội, cũng đều tại Dược Vương Cốc nhất là còn có sở độ đệ đệ sở phàm, chuyến luôn hai người bọn họ nhất là huynh đệ tình thâm, chỉ cần chúng ta bắt những này bên trong mấy cái, liền có thể uy hiếp sở độ rời đi Dược vương Cốc, một khi rời xa chấp đạo giả phàm vi, chúng ta giết sở độ liền có thể rất đơn giản. Khâu trúc viện tống minh ngọc chau mày, không vui nói, như vậy sao được, nếu như chúng ta bắt có sở độ người nhà bằng hữu, chúng ta cùng sở độ ma đầu kia khác nhau ở chỗ nào? Thật sự là hắn là cùng sở độ có thủ, nhưng quân tử có việc nên làm, vì sẽ không làm, Thái Huyền lao trượa biện pháp, để hắn xem thường. Chỉ là, hắn không đồng ý, có rất nhiều người lại là tâm động. Cung Thiện Tuyết Quý quán, Thanh thủy thôn, cung nô trong nhà. Cung nô đang tu luyện. Trong lúc đó, trên cổ hắn mang theo một khối cổ phát mặt dây chuyền, tách ra xích hồng quang mang, lóe lên lóe lên, khí tức thần bí một nháy mắt tiết lộ hướng bốn phương tám hướng. Cung nô kinh ngạc, ta không biết đây là tình huống như thế nào. Cảm ứng được khí tức cung nô mẫu thân vọt vào, vào, khi nàng thấy rõ ràng cung nô cổ ở giữa mặt dây chuyền bề sau, nàng toàn thân đại chấn, trong chốc lát thần sắc kích động vô cùng, khó có thể tin nổi, đây là. Bạch. Sau một khắc, nàng đột nhiên quỳ gối cung nô bên cạnh, nghẹn ngào kích động nói, điện hạ, những năm này để ngài chịu khổ, chấn thần thạch dị động cái này đợi đồng hồ lấy vạn cổ tiên triều di lão nhóm rốt cục tìm kiếm được chúng ta tung tích bọn hắn ít ngày nữa liền sẽ đến đây nên đón hải ta cái này hảo đại ca lần này sợ là thai kiếp khó thoát nhiều người như vậy muốn giết hắn nếu là hắn có thể còn sống sót ta sợ phàm về sau danh tự viết ngược lại sở phàm cười lạnh không thôi hắn vẫn luôn chú ý sở độ mấy ngày nay minh bên trong ám bên trong tìm hiểu đến không ít tin tức đều là muốn giết sở độ chợ đen bên trong hắn càng là nhìn thấy đối sở độ treo thưởng cao tới một viên tạo hóa thần tinh đây chính là tạo hóa thần tinh a chí ít là tạo hóa cảnh trợ lên cường đại trưởng sinh giả mới có thể tại tạo hóa thần suối bên trong ngưng tụ ra năng lượng kết tinh, giá trị kinh người, sức mua cũng cực kỳ kinh người. Một cái tạo hóa cảnh trường sinh giả, thời gian một năm cũng liền ngưng tụ ra một viên tạo hóa thần tinh, một trăm viên, chính là một trăm năm thời gian đủ để tưởng tượng thần tinh chân quý. Sở Phang trong lòng liền có chút không vẫn, ta cái này đại ca, một con kiến hôi mà thôi, vậy mà cũng đáng nhiều tiền như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Độ đã từng đối với hắn làm qua tất cả mọi chuyện, hắn liền hận đến nỗi răng. hắn cắn răng, nghĩ đến, Sở Độ cháu trai này, một điểm bản sự không có, chính là vận khí tốt đến nghịch thiên tình trạng, quả thực chính là lao thiên thân nhi tử nhiều lần như vậy bị người vây giết, nhiều cường giả như vậy giết hắn, hắn đều hảo vận địa sống tiếp được, thậm chí bắt hắn địch nhân còn không có giết hắn liền tự giết lẫn nhau tử quang, ngay cả loại chuyện này đều có thể gặp được, cháu trai này vận khí quả thực chính là hợp đồng dạng. Sở Phàm vô cùng tức giận, hắn vì cái gì vận khí cứ như vậy kém, vì cái gì hắn liền không có sở độ vận khí tốt như vậy, Lao Thiên cũng quá không công bằng. Lao Tạ Thiên, ngươi như thế không mở mắt, đợi ta tương lai, nhất định là ngươi, hỏi ngươi một tiếng vì sao đối ta như thế bất công. Sở Phàm cảm giác được tức giận bất bình, hắn không yêu cầu nhiều. Nếu là hắn có thể có sở độ vô cùng một vật khí, hắn cảm giác hắn liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng như vậy, hắn liền tự tin thành tựu của hắn so hiện tại mạnh vô số lần. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, sở độ vận khí như thế người tiên, tốt đến bạo, nói không chừng lần này lại có thể để cho hắn gặp may mắn trốn một mạng, ta gặp thời thời khắc khắc chú ý đến hắn, nếu là hắn muốn gạt người cái gì, ta ngay tại chỗ vạch trần hắn, không cho hắn sống sót cơ hội. Chương 584. Mũi lao nhảy múa, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phá cục tại diệt ván. Chương 584. Mùi lao nhảy múa Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phá cục tại diệt ván, Ha ha ha, ha ha ha. Sở độ, ngươi chết chắc, ngươi tuyệt đối chết chắc. Một đạo phách lối bên trong mang theo băng lánh vô cùng tiếng cười to vang lên. Diệp hạo trong nhà, trong hư không quang mang lóe lên, một thân ảnh chống rông xuất hiện. Diệp hạo trở về. Khí tức của hắn, thâm hậu rất nhiều, rõ ràng là đã đột phá đến thứ bác hiếu, tu vi lần nữa bạo tăng. Diệp hạo trong mắt thần quang áo ánh, kích động không thôi. Mấy ngày nay hắn không những ở thái hạo thế giới thực lực đạt được to lớn tăng lên cũng đem Diệp Thiên Đế đưa ra tất sát Sở Độ kế hoạch triệt để hoàn thiện, mỗi một bước đều thôi diễn mấy chục lượt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phá giải khả năng, tuyệt đối là tử cục. Chỉ cần đem Sở Độ dẫn vào trong cục, Sở Độ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể tự tay chơi chết Sở Độ, Diệp Hạo toàn thân kích động. Lịch kiếm quyết uy lực quyết định bởi tại thôn vệ kiếm khí số lượng cùng chất lượng, lục đệ, không phải đại ca keo kiệt, mà là tại trên thế giới này, không trải qua một chút gặp chắc trở, là rất khó thành tài, kiếm khí cần chính ngươi suy nghĩ biện pháp thu hoạch. Dư Vương Cốc, Cung Tiễn Tuyết biệt viện bên trong, Sở Phong Sở Vân đứng ở Sở Độ trước mặt, nghiêm túc nghe hắn Đại ca, chúng ta minh bạch dụng ý của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta làm sao lại suy nghĩ nhiều đâu. Sở Phong, Sở Vân hai huynh đệ cái vội và nói, hơn một tháng trước, Sở Độ rời đi ngọc hoang thành lúc, đem lịch kiếm quyết chuyển cho Lục đệ Sở Vân, đem kiếm quyết chuyển cho Sở Phong. Sở Độ hôm nay kiểm nghiệm một chút tu vi của bọn hắn tiến độ, phát hiện hai người tiến triển còn có thể, duy nhất thiếu khuyết chính là thực chiến, cùng một loại phân đấu dũng khí, bởi vậy Sở Độ mới để điểm bọn hắn một chút. Câu cầu, ta thật nhàng chắn a, ngươi mau nghĩ biện pháp đùa ta vui vẻ. Một bên, Sở Tiểu Ngư hay là không tin không phổi, thiên chân vô tả, ta không biết yêu sầu là vật gì. Sở độ chỉ đạo song sở phong sở vân nghĩ nghĩ đem sở cầu cầu gọi vào một bên, bất đắc dĩ nói, thân là hệ thống, nhìn xem ngươi túc chủ như thế ta không biết bên trên tiến vào, ngươi mất mặt sao? Không nghĩ biện pháp để nàng mạnh lên. Sở cầu cầu mang theo xinh đẹp màu hồng phấn nơ còn bướm, một thân đáng yêu váy, nói, ta cảm giác rất tốt, tại sao phải đang suy nghĩ cái gì mạnh lên, cái gì chém chém rất rét? Thưởng thụ sinh hoạt không tốt sao? Sở độ khinh bị liếc nàng một chút, thưởng thụ sinh hoạt chính là nữ trang cùng bán manh sao? Liên chưa thấy qua như thế không có tôn nghiêm hệ thống, kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ tàn tạ đến trình độ này không đi tìm tìm cái khắc mảnh vỡ chữa trị mình, lại mỗi ngày cùng Sở Tiểu Ngư pha trộn cùng một chỗ, thật không biết đạo hệ thống này đầu góc bên trong chính là cái gì. Sở Tiểu Ngư đã 10 tuổi, đã sớm đến tu luyện niên kỷ, nhưng là mỗi ngày bại hoại không được, lúc tu luyện 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, đến bây giờ còn là một khiếu tu vi. Sở Độ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, khắc sâu biết tu vi cùng thực lực tầm quan trọng, làm Sở Tiểu Ngư đại ca, hắn đương nhiên phải gánh vác lên đại ca trách nhiệm, đốc thúc Sở Tiểu Ngư tu luyện, không thể để cho nàng trẻ trung không cố gắng, lao đại độ bị thương. Ngươi nếu có thể cả mến bồi dưỡng tiểu ngư, để nàng bồi dưỡng thành mạnh nhất tốc độ Ta không cần nàng tương lai bẽ nghệ cựu thiên thập địa, nhưng ít ra phải có tự vệ cùng tung hoành toàn bộ thiên địa lực lượng. Nếu ngươi có thể làm đến, ta lấy tiểu ngư đại ca thân phận đáp ứng ngươi. Đến lúc đó nhất định khiến tiểu ngư cùng ngươi giải trừ khóa lại. Đây là ta sở độ hứa hẹn. Sở Độ trịnh trọng mở miệng nói, Sở Cầu Cầu nghiêng đầu, hai mắt thật to nhìn trầm trầm Sở Độ, đột nhiên hỏi nói, hai người chúng ta ai manh? Sở Độ, hắn thở dài một cái, nói, ngươi so ta manh. Sở Cầu Cầu lập tức thật hưng phấn, Sở Độ im lặng nhìn trời xanh, được rồi, loại này tiểu năng hệ thống, coi như là Sở tiểu ngư đổ chơi đi, khác cũng không cần cầu. Dạy bảo đốc xúc sở tiểu ngư sự tình, hắn lại nghĩ biện pháp đi. Ồ! Đông nhiên, sở độ trong mắt lóe lên, nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Diệp hạo trở về. Hắn hít sâu một hơi, cái này cũng đại biểu cho, kế hoạch của hắn rốt cục có thể tiến triển cuối cùng hai bước, phá cục cùng diệt ván. Sau đó, chính là thấy sinh tử thời điểm. Sở độ xoa mi tâm, đầu hơi có chút đau. Kế hoạch này, là hắn từ trước mắt tử cục bên trong, tìm ra rất nhiều biện pháp bên trong, có hy vọng nhất diệt ván một loại. Trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, Sở Độ còn có không ít cái khác đồng dạng có thể phá cục biện pháp, nhưng là chỉ có trước mắt cái này một cái mới có thể giật bán. Phá cục chỉ đại biểu cho hắn có thể sống. Hắn muốn là đem chung quanh những người này, toàn bộ đều chơi chết, đem chuẩn bị vây giết hắn người, đem tham dự vào hiện tại thế cục này bên trong người, hết thảy đều đưa lên trời, để bọn hắn một cái đều chạy không được. Không khiến cái này thế lực triệt để gan hàn cùng kiên kỵ, bọn hắn là sẽ không cảm giác được đau. Sở Độ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, thân hồn của hắn không ngừng khuyết tán tại Dược Vương thành, đối với trong thành động tĩnh phi thường địa rõ ràng. Bảy tông các tông phái ra sát thủ, tự dính chỗ sát thủ, Thái Huyền lao trượng cổ thanh huyền cùng nửa cái kiếm châu thực lực liên hợp, Thiên Ma giáo huyền cấp sát thủ, trong chợ đen đối với hắn treo thượng, bảy tông tọa chấn tại Thái Bạch trong dãy núi đạo cảnh tổ sư, thậm chí, chấp đạo giả bên trong một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Những thế lực này cùng sát thủ, đã đem dược vương cốc tầng tầng vây quanh, liền chờ hắn rời đi. Một khi hắn đi ra dược vương cốc, đó là một con đường chết. Trung quanh hắn, có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chằm chằm hắn độc tĩnh. Dạng này thế cục, cho dù là sở độ vĩnh viễn đợi tại dược vương cốc không bước ra một bước, cũng có tử vong nguy hiểm. Còn nếu là đến những người này, liều chết đánh cược một lần trực tiếp chui vào dược vương cốc thời điểm, huyết tán nhân sự tỉnh sợ là sẽ phải lần nữa trình diễn, dẫn đến dược vương cốc vô số đệ tử bỏ mình. Huyết tán nhân sự tỉnh liền đã để sở độ đối dược vương cốc cực kỳ địa ấy náy cùng bất an, hắn tự nhiên không có khả năng lại cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, cũng liền còn lại duy nhất một con đường, chủ động rời đi dược vương cốc, bước vào trại địch. Nhưng nếu như thế, hắn liền đem đối mặt cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, như thế nào bảo trụ mạng của mình? Nhiều người như vậy muốn giết hắn, hắn dựa vào cái gì mà sống? Đáp án rất đơn giản, tung hành liên hợp đưa tử địa ở phía sau sinh kế hoạch của hắn trước ba bước đều đã thành công chỉ còn lại đến thu lưới cuối cùng hai bước phá cục cùng diệt ván cũng sẽ là nguy hiểm nhất hai bước mũi lao nhảy múa lấy hạt rẻ trong lò lửa sở độ vớt vớt mi tâm hơi giảm bớt mấy điểm đau đớn, kế hoạch hắn đã suy tư vô số lần cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng có thể nghĩ tới hắn đã đều suy nghĩ đến bố trí tương ứng đối biện pháp nếu như vẫn là thất bại như vậy hết thề chỉ có thể đổ cho vận mệnh đã như vậy nhưng là sở độ chưa bao giờ tin mệnh vốn là mất mạng cái này nói chuyện cho nên cái này liền đại biểu cho hắn sẽ không thất bại. Đây là tín nhiệm của hắn. Để Sở Phong Sở Vân bọn hắn rời đi về sau, Sở Độ suy nghĩ thật lâu, hay là đi gặp Tiểu Hắc. Lần trước Ngọc Hoang Thành đi không từ dã, cái này Ngốc Cô nương cuối cùng đuổi theo, lần này, hay là đưa nàng an trí thỏa đáng tương đối tốt. Chương 585, ta có thể xấu đến mức nào? Chương 585, ta có thể xấu đến mức nào? Long Nhi tỷ tỷ, ta nghe tới không ít phong thanh, tựa hồ có rất nhiều người muốn giết Sở Độ đại ca. Trong phòng, Cung Thiện Tuyết ôn nu gương mặt bên trên, có chút khẩn trương, hướng Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc chính lần xem một bản sách thuốc. Tóc xanh rủ xuống bên hai bờ, vậy vào trên trang giấy, theo nàng lật sách động tác, tóc xanh cùng trang giấy massage, phát ra sàn sạt thanh âm đầu nàng cũng không ngẩn, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, hiện tượng bình thường mà thôi Sở độ cho tới bây giờ đều không có để nàng bất lo qua, nàng liền chưa thấy qua còn có ai tại gây tai họa năng lực bên trên có thể cùng Sở độ so sánh. Vô luận Sở độ đi đến đâu, tựa hồ cũng là cựu nhân khắp thiên hạ, từng cái kêu gào muốn đánh chết Sở độ. Sở độ chính là một người chuyên gây họa. Tiểu Hắc bình tĩnh ảnh hưởng đến cung Tiết Tuyết, để nàng cũng tâm tình cũng bình phục không ít, nhưng vẫn là có chút cần trường, Long Nhi tỷ tỷ, thật rất nhiều người Ta nghe đệ tử ở giữa chuyên luôn, có người tại chợ đen treo thưởng sở độ đại ca đầu người, đã cao tới 100 viên tạo hóa thần tinh, rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này, còn có người nói, bảy tông phái tới sát thủ, cũng muốn giết sở độ đại ca. Tiểu Hắc rốt cục chẳng phải bình tĩnh, kinh ngạc hỏi, chỉ có ngần ấy người. Cung thiền Tuyết sướng sở, liền nghe Long Nhi tỉ tỉ, tựa hồ là cảm giác rất ít đồng dạng. Không phải, đây chính là có người treo thưởng cộng thêm bảy tông phái ra sát thủ muốn tới giết sở độ đại ca a. Cái này còn không đáng sợ sao? Thấy Cung Tiện Tuyết kinh ngạc dáng vẻ, Tiểu Hắc lập đầu Kế tiếp theo lật xem lên trong tay sách thuốc đến, đồng thời nhẹ nói nói, ngươi khả năng đối nhưng sở độ có chút hiểu lầm. Nàng một đường đi theo sở độ, hai người ta không biết bị bao nhiêu người truy sát qua, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại chỉ là có người treo thưởng sở độ đầu người mà thôi, tiểu tràng diện mà thôi. Lấy trước như vậy nhiều người truy sát nàng cùng sở độ, nhưng là, những người này kết quả cuối cùng đâu? Đều từ quang, Một cái đều không có sống. Mà sở độ, đến bây giờ còn tại ngày nó lấy, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo gây sóng gió. Hiện tại không phải liền là có người treo thưởng sở độ đầu người sao. Nàng tin tưởng, nếu không mấy ngày, cái này dám treo thượng Sở Độ người, có lẽ liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là tuyệt vọng. Sở Độ người này xấu đến mức nào, ngươi khả năng căn bản là không tưởng tượng ra được, ngươi khỏi phải lo lắng cho hắn." Tiểu Hắc Hướng cung tiện Tuyết quên bảo nói. Nói câu không khách khí, nếu như toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người, tại nào đó một ngày đều sẽ tử vong, như vậy Sở Độ nhất định là sống đến sau cùng cái kia." Nàng cảm giác Sở Độ chính là một con mặt ngoài cười hì hì lao sói sám. "Ma nàng, đừng nhìn mặt ngoài hung ác, nàng cảm giác mình tựa hồ chỉ là một con dương nhanh múa vướt mặt ngoài hung ác con cừu nhỏ mà thôi." Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ta có thể xấu đến mức nào? Theo tiếng cười, một đạo phong thần như ngọc thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt sáng lạn như tinh thần, khoe môi nứt lên tiểu dung, cười nhìn qua tiểu hắc. Cung thiền tuyết cuốn quít đứng dậy, ôn nhu gương mặt bên trên có chút khẩn trương, thanh âm thanh thúy, sở độ đại ca. Sở độ không có nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta cùng long nhi có chút sự tình cần. Tiểu hắc nghe tới sở độ cái này đổi người lời nói, đôi mắt đẹp lập tức liền trường sở độ một chút, nơi này chính là cung thiền tuyết biệt viện, nàng cùng sở độ chỉ là ở tạm tại cái này bên trong, sở độ làm tựa như là chủ nhân nơi này đồng dạng. Sở độ thái độ đối với cung thiền tuyết cũng làm cho nàng nhíu mày. Tiểu Hắc cho Cung Thiện Tuyết một ánh mắt, để nàng không nên nghe sở độ. Thế nhưng là Cung Thiện Tuyết hướng nàng lộ ra một lời xin lỗi y ánh mắt, nói với nàng, Long Nhi tỷ tỷ, ta đi cấp ngươi sở độ đại ca pha trà, vội vàng rời đi. Khi dễ một nữ hải, rất có cảm giác thành tựu sao? Tiểu Hắc hỏi. Sở Độ lắc đầu, đây là vì nàng tốt. Tiểu Hắc sửng sợ, Long Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi từng cùng nói qua, Dược Vương gốc cái này bên trong có một kiện ở kiếp trước ta phục sinh ngươi cần thiết rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong một loại sao? Sở Độ thanh âm êm ái vang lên, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Hắc thân thể chấn động, ánh mắt kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Sở độ cùng nàng vừa tới Dược Vương cốc lúc, Sở độ đích xác từng nói qua chuyện này. Ngươi có phát hiện hay không Dược Vương cốc bảy tòa sân phong, có kỳ dị gì, gì địa phương? Sở độ hỏi. Tiểu Hắc nghe vậy, non nớt tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện hiện vẻ suy tư. Dược Vương cốc từ bảy tòa sơn phong hội tụ mà thành, thứ tư trên ngọn núi có treo một đầu thác nước, thứ nhất chủ phong bên trên là một ngọn núi lửa, Dược Vương cốc đệ tử dùng nhiều lấy luận đan, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì trô đặc biệt. Sở độ vẫn chưa nhiều thừa nước đục thả câu, nhẹ giọng nói, Dược Vương cốc thành thất long bảo vệ chi thế, trên mặt đất thế trong phong thủy, đây là thiên hạ tuyệt hảo nơi trốn cất. Thiên hạ khó tìm, liền xem như Dược Vương Cốc rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn cũng không biết nói, tại Dược Vương Cốc phía dưới, có trôn một chỗ thiên hạ ai cũng không biết cấm địa, vùng cấm địa này, từ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian, cho dù là ở trên một thế, ta cũng là phí vô số thời gian cùng. Tâm biết, mới rốt cục tìm được, khoảng thời gian này, ta một mực tại suy tính cấm địa cửa vào vị trí cụ thể, hiện tại đã tìm được, tiếp xuống, ta muốn đi vào trong đó, đem cần thiết cái chủng loại kia dược liệu lấy ra, bên trong tương đối nguy hiểm, liền không mang ngươi, ngươi an tâm chờ ta trở về. Tiểu Hách nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở độ con mắt. Ngươi không có gạt ta Lừa ngươi liền để ta thiên lôi đánh xuống. Dù sao lại không phải không có bị đánh qua, cũng không gặp đem hắn đánh chết. Sở độ căn bản không thèm để ý cái gì cấm địa không cấm địa, thất long bảo vệ không bảo vệ, vì không đem tiểu hắc lại liên lụy đến hắn phiền phức bên trong, hắn chỉ có thể là tạm thời lừa gạt một chút tiểu hắc. Chờ hắn giải quyết những này muốn giết hắn người, tùy tiện nhặt tảng đá trở về nói cho tiểu hắc đây chính là thi triển phục hoạt thuật thiên tài địa bảo là được. Dù sao cái này ngốc cô nương dễ bị lừa. Ân, cũng không đúng, sở độ có thể cảm giác được. Tiểu hắc tựa hồ là càng ngày càng thông minh đi theo hắn thời gian lâu dài, đã không có ngay từ đầu như vậy ngây thơ dễ bị lừa cái này mấy kiện đồ vật, ngươi giữ lại phòng thân. sở độ đem mấy thứ đồ đặt ở trước người của nàng. tiểu hát nhìn lại, không khỏi những mày, bằng khí tức nàng liền có thể cảm ứng ra mấy kiện bảo vật này bất phàm. tiểu hát trực tiếp ném về cho sở độ. sở độ muốn đi cái gì cấm địa, nguy hiểm như vậy, bảo vật cho nàng phòng thân, như vậy sở độ làm sao bây giờ? sở độ cười cười, thu hồi một nửa, cười nói, vợ chồng vốn một thể, ngươi ta cắt một nửa, như thế nào? không cùng tiểu hát cự tuyệt, sở độ liền kéo nàng mềm mại tay nhỏ, đem đông tây tắc đến trong tay nàng, mở miệng nói, còn có một việc cần ngươi giúp ta. chuyện gì? Tiểu Hắc hỏi, Sở Độ không nói chuyện, chỉ là tại rất đắc ý cười. Tiểu Hắc như là nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem Sở Độ, ta không biết hắn cười cái gì. Tiểu Hắc đôi mắt đẹp bên trong đống nhiên lóe lên, minh bạch một chút đồ vật, lập tức liền hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ta giúp ngươi chỉ là vì ngươi có thể an tâm địa đi thu thập thi triển phục hỏa thuật thiên tài địa bảo, mới không phải vì giúp ngươi mới giúp ngươi. Sở Độ mỉm cười, nói, "Ừm, ta minh bạch." Tiểu Hắc tức giận, cũng không muốn cùng Sở Độ kẻ ngu này nhiều sau so đo, lạnh lùng hỏi, "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Chương 586, "Ta chờ ngươi." Chương 586, "Ta chờ ngươi." Sở Độ mở miệng nói, Trung thực đợi tại cái này bên trong, vô luận chuyện gì xảy ra, nghe tới phong thanh gì, đều không cần chạy loạn, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Tiểu Hắc trừng mắt liếc hắn một cái, một câu, mới không, liền muốn lối ra, lại biến hành, dựa vào cái gì? Sở Độ suy nghĩ một chút tìm từ, tận lực để cho mình ngự phong nhu hòa một chút. Ngươi tu vi quá yếu, giống như ngươi yếu gả với ta mà nói chính là vương diễu, sẽ mang đến cho ta vô số phiền phức. Tê, đau đau đau, điểm nhẹ. Tiểu Hắc tu vi yếu sao? Cũng không, lấy nàng tức tỉnh hai đạo truyền thừa huyết mạch. Cùng cùng niên kỷ thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít có người có thể địch, đáng sợ nhục thân chi lực, đưa tay nát núi khủng bố khí lực, liền ngay cả Sở Độ cũng không sánh nổi nàng. Sở Độ thôi diễn qua, như hắn tại không sử dụng chỉ tu một cảnh môn này đến từ Thái Bạch kiếm tiên học tình huống dưới, chính diện cứng rắn, hắn thắng tiểu Hắc khả năng cũng không lớn. Nếu như Sở Độ địch nhân chỉ là thế hệ trẻ tuổi lời nói, như vậy tiểu Hắc có thể giúp bên trên chiếu cố rất lớn, đều khỏi phải Sở Độ xuất thủ, có lẽ tiểu Hắc một người liền có thể quen ngang. Chỉ là đáng tiếc, Sở Độ gây tai họa năng lực có chút lớn, đối mặt địch nhân, cũng căn bản không phải thế hệ trẻ tuổi cấp độ này. Tại khác người trẻ tuổi còn tại cùng cái khác người đồng lửa tranh đấu thời điểm, Sở Độ đã cùng ra gia, gia của bọn hắn, tổ sư đấu trí đấu dũng. Dưới tình huống như vậy, Sở Độ chỉ có mình đi đối mặt. Tiểu Hắc rất giận buồn bực, đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận. Sở Độ khinh người quá đáng. Cố gắng tu luyện đi, không phải giống như ta đã từng nói qua cho ngươi, ngươi sẽ theo không kịp bước chân của ta. Tiểu Hắc đang muốn phản bác Sở Độ, đã thấy đứng tại trước người nàng Sở Độ, đột nhiên tiến lên một bước. Nô! Tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, Sở Độ đưa nàng ôm vào trong ngực, thật chặt ôm một cái. Sở Độ buông tay, rời khỏi mấy bước, phong thần Như Ngọc gương mặt bên trên mang theo mấy điểm tiểu dung, cười nói, ta sẽ trở về. Chần chờ một chút, Sở Độ lại bổ sung nói, nếu như trong vòng 3 tháng không có trở về, ngươi liền đi sắp thu nhận học sinh Ngọc Hoàng bổ Thiên học cung chờ ta. Tiểu Hắc đôi mắt đẹp nhìn qua Sở Độ thân ảnh, trong nội tâm có loại cảm giác bất an. Thế nhưng là quật cường nàng, có mấy lời nhưng lại nói không nên lời. Sở Độ chậm rãi rời khỏi gian phòng, đi tới cửa lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, ta chờ ngươi. Sở Sư Đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ muốn rời khỏi dược vương cốc? Trong đại sảnh, Thanh Nàng y, y Tiên cùng trưởng Thanh Thần Y bọn người Ngãy mắt đứng lên, một mặt sốt ruột, Thanh Nang Y Tiên lập tức chính là vung tay lên, nói: "Cái này không được, tuyệt đối không được, ta nghe nói có không ít người muốn giết ngươi, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể đi." Hứa Du cũng thần sắc khẩn trương, nói: "Sở sư thúc tổ, Dược Vương Cốc cái này bên trong rất an toàn, Dược Vương thành bên trong còn có rất nhiều chấp đạo giả, cho dù có người muốn tìm ngươi phiền phức, cũng không dám làm loạn, coi như thực sự có người đến, ta cùng lão sư, sư tổ, còn có trưởng môn trưởng lão bọn hắn, cũng đều có thể cho ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi một khi rời đi cái này bên trong, bên ngoài trời cao biển rộng, như thật chuyện gì xảy ra, ngay cả người trợ giúp đều không có." đương Nguyên Nhi trước mấy ngày huyết tán nhân chiến dịch bên trong thụ chút tổn thương sắc mặt còn có chút tái nhợt suy yếu nghe vậy cũng là khẩn trương lo lắng nhìn qua sở độ ngự khí kiên định nói sở đại ca ngươi yên tâm nào dám treo thưởng tính mệnh của ngươi thế lực ta nhất định sẽ không bỏ qua ta đã để ngươi đi thăm dò đợi khi tìm được là ai ta phát động toàn bộ dược vương cốc ảnh hưởng về sau không cho bọn hắn người xem bệnh cũng không cho bọn hắn cung cấp đăng dược sở độ cười cười hắn không thể lưu tại cái này bên trong a huyết tán nhân sự tình hắn không nghĩ lại phát sinh các ngươi không cần lo lắng vật ký của ta tốt bao nhiêu các ngươi lại không phải không biết lấy trước như vậy nhiều người muốn giết ta ta không đều vô sự sao trước đó bắt ta người còn không có ra tay với ta chính bọn hắn lại đấu tranh nội bộ tự giết lẫn nhau chết xong các ngươi nói vận khí của ta tốt bao nhiêu nói ta là ta hồng phúc tề thiên cũng không đủ a hiện tại không phải liền là có mấy người muốn tìm ta phiền phức sao cái này cũng không tính là là sự tình ta còn không có để ở trong lòng sở độ sắc mặt rất bình tĩnh cười hướng mọi người nói trường môn đường trường sinh lắc đầu thần sắc nặng nề nói sở sư thúc lần này không giống ta một mực tại để người thu thập tin tức Hiện tại muốn tìm ngươi phiền phức người, cũng không phải ngươi nói mấy cái, mà là một đoàn, trước mấy ngày đến Thái Huyền Lão Trượng, Cổ Thanh Huyền, 800 áo bào trắng bình loạn tiểu đội, Tàng Long Sơn lý ra. Cùng nửa cái kiếm châu thế lực, thế nhưng là cũng đều tại Dược Vương thành không đi, tại kế hoạch cái gì, mà lại mấy ngày nay Dược Vương cốc trung quanh còn nhiều không ít khuôn mặt xa lạ, buổi sáng ta nghe tới báo cáo, trong thành chấp đạo giả phát hiện mấy cái bảy tông dương nghiệt tung tích, một phen truy tung về sau, phát hiện thành bên trong vậy mà lẫn vào không ít bảy tông người, mục đích của bọn hắn, tựa hồ cũng là vì tới tìm ngươi. Sở Đỗ Nguyền, đối mọi người quan tâm sâu đồng hồ cảm tạ, cười nói: Si mỹ vong lượng, một đám tiêu tiểu mà thôi, bọn hắn còn không có tư cách đặt ở trong mắt của ta. Nghe xong hắn nói như vậy, Đưa Nguyễn Nhi lập tức liền càng thêm khẩn trương lên, nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là thật sâu lo lắng nói, Sở Độ đại ca, bên ngoài bây giờ thế cục quá nguy hiểm, mà lại ngươi trước mấy ngày bị thương đến bây giờ cũng còn chưa tốt. Trong giọng nói của nàng tràn ngập đối sở độ lo lắng. trường Thanh thần ý mấy người cũng thần sắc nặng nghề, từ huyết tán nhân chiến dịch đến bây giờ, mới trôi qua 3 4 ngày thời gian, Sở Độ tổn thương bất quá là mới vừa vận ổn định, khoảng cách phục hồi như cũ kém rất xa, một thân thực lực bây giờ sợ là có thể phát huy ra một hai thành cũng không tệ. Sở Độ đến Dược Vương Cốc thời điểm, chính là bản thân bị trọng thương, tại Dược Vương Cốc khoảng thời gian này mới vừa vặn đem tổn thương dưỡng tốt, còn không có triệt để phục hồi như cũ, lại gặp được huyết tán nhân sự tình, lại lần nữa trọng thương, mới tổn thương thêm vết thương cũ, bệnh cũ thêm mới bệnh, nguyên khí trọng thương, dù là có lại nhiều linh đan diệu dược, cũng khó có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục thân thể. Sở Độ tâm ý đã quyết, cười cười, hướng mọi người nói, "Thanh nang sư minh, có cái sự tình ta muốn xin ngươi giúp một tay." Thanh nàng y liền vội vàng nói, "Sư đệ cứ nói đừng ngại. Nhị tộc ta bên kia, ta liền không đi, hiện tại có không ít người muốn tìm ta gây phiền phức." Hy vọng các ngươi lưu thêm bọn hắn tại Dược Vương Cốc ở một thời gian ngắn, qua một thời gian ngắn, Bộ Thiên học cung khai giảng, toàn bộ Thiên Hạ chấp đạo giả đều sẽ vì các nơi học sinh bảo vệ đường, ngươi nói cho bọn hắn, để bọn hắn cho đến lúc đó theo cùng chấp đạo giả tùy hành, lại trở về về Ngọc Hoàng Thành. Sở Độ vuốt vuốt mi tâm nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, từ khi đoạn thời gian trước cảm giác được đau đầu về sau, khoảng thời gian này hắn liền thường xuyên sẽ có chút đau đầu. Cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Sở Độ cũng liền mặc kệ nhiều như vậy đợi cho Từ Thanh Nang ý ý tiến nơi này cách mở, lập thân sơn núi. Sở Độ dõi mắt trông về phía xa, đại địa rộng lớn, dãy núi như đám, trời xanh không mây. Sở Độ hít sâu một hơi, thế gian này đẹp như họa, thiên địa này rộng như rộng, có bạn vì hắn lo, có nhà trông mong hắn về, có nữ đợi nàng về, hắn sao bỏ được vứt bỏ đây hết vậy? Đợi hắn trở về thời khắc, chính là quét ngang hoàn vũ, quét dọn cái này càn khôn thời điểm. Giữa sơn núi, Sở Độ toàn thân áo trắng tung bay, đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, ánh mắt rực rỡ như sao thần, hắn cất bước mà lên, lăng không hư độ, từng bước một đi hướng tương cùng. Trên núi biệt viện, một đạo màu đen váy áo thiếu nữ lặng lặng đứng tại kia bên trong, ngẩng đầu nhìn qua trên trời cao. Một đầu hắc long hư ảnh bồi hồi tại dưới chân của nàng, không ngừng du động. Hình như có nhận thấy, Sở Độ quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Sở Độ rời đi dược vương cốc, chính hướng Thái Bạch trong dãy núi mà đi. Cái này đạo tin tức, lấy bạo tạc tốc độ kinh khủng chuyển hướng bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, Dược Vương thành bên trong, liền có vô số đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng Sở Độ phương hướng đuổi theo. Từng cái thế lực, nghe tin lập tức hành động, Thái Bạch trong dãy núi, bọn hắn bố trí nhân thủ, tòa trấn củng giả, cũng lập tức hướng vào phía trong thu nạp. Trước có cương địch, phía sau có truy binh, trong ngoài đều không đốn, tầng tầng lớp lớp xuống lại, Sở Độ tận thế đến. Chương 587, tầng tầng Vây Giết. Chương 587, tầng tầng Vây Giết. Trên bầu trời một đạo đạo thần thức lướt qua, giáng khắp nơi, đem phương viên hơn 100 bên trong đều trải rộng, gắt gao khóa chặt sở độ thân ảnh. Càng có người trực tiếp đánh ra tiêu ký, là gần tại sở độ trên thân, tránh sở độ che dấu. Bất quá là không bao lâu thời gian, sở độ liền thành cầu trùng sắc, hào quang ngút trời, lóa mắt vô cùng, ở xa mấy chục dặm bên ngoài, liền có thể nhìn thấy trên người hắn quan mang. Bảy tông một tên sát thủ nhíu mày, cái này sở độ đánh chính là ý định gì, làm sao cứ như vậy trống trận? nếu như không phải xác định đây chính là sở độ chân thân, hắn cơ hồ hoài nghi đây là người khác giả trang. Kiếm Châu rất nhiều thế lực, Cổ Thanh Huyền, Thiên Lý hồ Liêu Gia, Ngọc Hoang Lâm Gia các thế lực lớn gia tộc cường giả, thân ảnh xẹt qua thư gung, theo thật sát sở độ sau lưng, Cổ Thanh Huyền đồng dạng như mày, hướng Thái Huyền Lão Trưởng hỏi, Thái Huyền Lão Trưởng, ngươi tinh thông rất nhiều pháp thuật, ngươi nhưng xác định phía trước đạo thân ảnh này là sở độ chân thân, mà không phải phân thân loại hình. Thái Huyền Lão Trưởng trong ánh mắt tách ra xanh muôn mận quan mang, sâm hàn quỷ dị, như là nghĩa địa ở giữa quỷ hỏa, phản chiếu lấy phía trước sở độ thân ảnh, hắn nhàn nhạt nói, Lão phu xác định, đây tuyệt đối là sở độ chân thân. Thanh mạc 36 tiên thuật, minh họa âm đồng. có thể nhìn phá hết thể hư ảo. Mặc dù có khoác lác thành điểm, nhưng lại uy lực không thể khinh thường, phân rõ thật giả. Sư thúc, chúng ta lúc nào động thủ? Lại cùng các loại, cái này bên trong khoảng cách dược vương cốc quá gần, bộ thiên đạo chấp đạo giả nhóm đã chú ý tới tình huống nơi này, có người cùng lên đến. Nói chuyện người trẻ tuổi nhìn về phía sau, quả nhiên thấy Lít Nha Lít nhít chấp đạo giả đi theo mà đến, đồng thời ngăn đón một chút người. Bị ngăn đón trong đám người, một vị lão giả thần sắc ái, cười nói, ta không biết chư vị đại nhân có gì phân phó dẫn đầu là trung niên chấp đạo giả thần sắc nghiêm túc không có gì phân phó thông lệ kiểm tra mà thôi đem các ngươi trường sinh bia lấy ra bị ngăn đón mọi người thành thật từ trong ngực móc ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc lệnh bài đồng dạng đồ vật trường sinh bia Bộ thiên đạo ban phát thẻ căn cước chấp đạo giả một bên kiểm tra một bên hỏi các ngươi đây là đi đâu lão giả cười cười nói mấy người lão phu tu luyện thật lâu đi ra ngoài giải sầu một chút chấp đạo giả kiểm tra về sau thân phận của những người này vẫn chưa có vấn đề gì không khỏi khuyên bảo nói hy vọng các ngươi chỉ là đi giải sầu một chút hẳn là muốn đi làm một chút giết người cướp của xúc phạm bổ thiên đạo quy sự tình Cái kia bên trong cái kia bên trong, chúng ta đều là tuân theo luật pháp tuân kỷ bổ thiên đạo người, làm sao lại làm loạn đâu?" Lão giả cười nói. "Mấy người được cho qua đợi bọn hắn rời đi về sau." Chấp đạo giả bên trong có người mở miệng, "Đại nhân, những người này hiển nhiên là muốn đi truy sát Sở Độ." Bọn hắn dám động thủ, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều bắt. Trung niên nhân lạnh lùng mở miệng, sắc mặt đều là lạnh lùng, "Xúc phạm bổ thiên đạo quý giả, tuyệt không nhân lượng. Đột nhiên, hắn truyền âm ngọc phù sáng, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Trung niên nhân lập tức sững sờ, nghẹn ngào nói, "Trở về." Một lát sau, trung niên sắc mặt khó coi đi thu hồi ngọc phù. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Có người thấy trung niên nhân sắc mặt không dễ nhìn, nhỏ giọng hỏi. Trung niên nhân đôi mắt trầm thấp, nói, Dự Vương thành bên trong phát hiện một vị Bảy tông dương nghiệt bên trong đạo cảnh cường giả tung tích, phía trên yêu cầu chúng ta lập tức trở về Việt Minh, chưa tới một khắc đồng hồ người, đạo quy xử trí. Ngươi hỏi giật mình, sớm không phát sinh, muộn không phát hiện, hiện tại lúc này phát hiện, chúng ta nếu là trở về, sở độ chẳng phải là, chấp đạo giả đã trở về. Thái Bạch trong dãy núi, một cái tóc trắng phơ khuôn mặt u nghiêm lão giả chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở trên đỉnh núi, bên cạnh hắn, một người trung niên thấp giọng bẩm báo nói: Uy Nghiêm lão giả trong mắt thăm thúy, nhàn nhạt nói, quân cờ chính là tại thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, không phải chúng ta vì sao phí nhiều như vậy tâm huyết hướng chấp đạo giả bên trong cho người. Trung niên nhân thở dài một cái, tông môn hướng bổ thiên đạo bên trong xếp vào một người không dễ dàng, chuyện này, đối phương bước lên cực lớn phong hiểm, rất có thể sẽ như vậy bại lộ. Dù sao, ở thời điểm này gọi trở về chấp đạo giả, quá không bình thường. Nếu là người này bại lộ, tổn thất của bọn họ liền lớn. Nhưng vì giữ sơ độ, cũng chỉ có thể ra hạ sắc này. Sơ độ, người chết không an. Chấp đạo giả trở về, khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhưng là lập tức liền đều hưng phấn cuồng thị sở dĩ vừa mới chỉ là một mực đi theo sở độ đằng sau, mà không có lập tức động thủ, chính là kiên kỵ chấp đạo giả. Hiện tại chấp đạo giả đi, bọn hắn lúc này liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sắc ý, điên cuồng hướng sở độ phóng đi. Vô thương khung phía trên, tầng tầng mây trắng phía trên, một cái đạo bảo trung niên nhân lập thần đám mây, tay cầm lôi đỉnh nổ tung, phản phất lôi thần, bổ về phía sở độ. Suy, sở độ sau lưng ngoài mấy chục giảm, một thanh phi kiếm màu tím hóa thành kinh hồng, sắc bén vô song kiếm quét ngang thiên địa, chém về phía sở độ đầu lâu. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt thời gian. Sở độ trung quanh trên dưới đều có một đạo đạo kinh khủng công kích xoay ra, thẳng tắp hướng về sở độ đánh tới. Sở độ tránh đi bốn phương tám hướng công kích, cuối cùng mấy đạo thực tế là không tránh né được, miễn cưỡng chống đỡ lấy, lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trọng thương chưa lành, hiện tại một thân thực lực 10 không còn một. Sở độ thân ảnh phá không mà đi, nhưng là trung quanh bát phương đều hiện lên tầng tầng lớp lớp thân ảnh, thiên địa hồng lô rung động ầm ầm, nở rộ hào quang nóng ánh, tạo hóa thần suối cốt cốt chảy xuôi, lực lượng mạnh mẽ quét ngang thiên địa, càng có âm dương cảnh trưởng sinh ra, mặt không biểu tình, âm dương đạo hỏa cháy hung hực, đốt diện hết thảy, phía trước, Thái Bạch trong dãy núi Từng cây vạn vật đồng cây hư ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, cao lớn 1.000 trượng, đứng vững ở trong thiên. Địa, khí tức kinh khủng trấn áp thế gian. Trung điệp vây khốn, phản phất là một cái lồng giam, gắt gao đem Sở Độ vây quanh, chật như nêm tối, không có nửa điểm đường sống. Ầm ầm, trên bầu trời, Sở Độ cùng người không ngừng chém giết pháp vây, rốt cục không địch lại vô số người vây công, máu vây trời cao, áo bào trắng nhuốm máu, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi đập đến phía dưới núi rừng bên trong. Sở Độ vừa mới đứng dậy, liền có vô số bóng người đem hắn vây quanh một đạo lại một thân ảnh nổi đồng bệnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua hắn. Bốn phương tám hướng, đều là người, như là ép thành mây đen, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời. Sở độ sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng có máu tươi chẳng dàn ra, bước chân hắn lảo đảo, áo trắng nhuốm máu, thân thể lắc mấy lần, vậy mà trực tiếp hướng về sau cầm đi, đâm vào sau lưng thô to của một mới đứng vững thân thể. Hắn dương mắt nhìn lên, Thánh Khư đệ tử, Trường Sinh Tiên môn sát thủ, Thiên yêu tạo hóa cung cường giả, Bảy tông đều có người đến, Thiên Ma giáo sát thủ, Cổ Thanh Huyền, Thái Huyền lão trượng, Tàng Long Sơn Lý gia nửa cái kiếm châu thế lực, cường giả ra hết, lại thêm là đen thành phố treo thưởng mà tới rất hắn người, có thể nói, địch nhân vô số. Mà tại sở độ cảm ứng bên trong, không nhìn thấy địa phương, bảy tông mấy vị đạo cảnh tổ sư cách xa nhau 100 dặm, chiếm giữ tứ phương, thần thức một mực tập trung vào hắn, trong lúc mơ hồ tựa hồ là tạo thành một cái vượt ngang 100 dặm đại trận, vây khốn hắn, chương 588. Tiên tôn rủ xuống lông mày không dám ngẩng đầu, thánh nhân tị thế không dám gian uối. Chương 588. Tiên tôn rủ xuống lông mày không dám ngẩng đầu, thánh nhân tị thế không dám ra núi. Sở độ này ma, xảo trá đến cực điểm, không muốn cho hắn bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội, cũng đừng nghe hắn bất kỳ lời nói, mọi người mặc dù phần thuộc phe phái khác nhau, nhưng là mục đích đều là giống nhau đều là vì hắn đầu người, mọi người hiện tại đồng loạt ra tay, để hắn hồn phi phách tán. Mọi người căn bản cũng không có cho sở độ bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, cơ hội là tại rứt lời, chừng mấy trăm thanh phi kiếm mang theo kinh thiên động địa uy lực, chém về phía Sở Độ, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu khủng bố sát chiêu, xé rách trường không, đánh tới hướng Sở Độ đỉnh đầu, vô số pháp bảo phá không, nở rộ hào quang nóng ánh, đáng sợ uy lực chấn động thương khung, hư không cũng vì đó dữ dội dậy, Âm dương đạo hỏa đốt cháy thiên địa, lôi đỉnh nổ tung cương khung, ba phủ Sở Độ. Trong chốc lát, Sở Độ vị trí, vô số pháp bảo phi kiếm sát chiêu phủ lục quang mang nóng ánh lóe mắt kinh thiên ở giữa. Đem Sở Độ thân ảnh bá phủ. Đại ca, lên đường bình an, không tiễn. Trong đám người, Sở Phàm thu quyền, thần sắc trầm mặc, Sở Độ cái này lại địch, người đại ca này, tên ma đầu này, rốt cục kết thúc. Mặc dù không phải hắn tự tay giết chết, nhưng là hắn cũng tận một phần lực. Sở Độ, trung quy là còn chưa trưởng thành, làm hại thiên hạ, liền bỏ mình. Ừm. Đột nhiên, Sở Phàm thân thể lớn chấn, thần sắc hai nhiên, trong mắt bộc phát kinh người thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Độ vị trí. Núi rừng bên trong, sinh trưởng một gốc không biết năm thô to lão hoài thụ, nhánh cành cứng cấp hữu lực, cành lá rậm rạp che cản ánh nắng. Nhìn qua có chút âm trầm. Trọng thương ngã gục đã không có lực phản kháng chút nào sở độ, dựa vào cổ cây mẹ to to thân cảnh đứng thẳng, nhìn qua bốn phương tám hướng vô số địch nhân, đầy trời công kích, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Vô số sát chiêu, uy lực khủng bố, còn chưa ban sát đến sở độ trên thân, nặng nghề như núi áp lực, liền đem trọng thương sở độ ép thân thể run rẩy, phun ra ngụm lớn máu tươi, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, dường như sắp chết. Sở độ nhón ngón tay đè tại lão hwy thụ bên trên, huyết dịch lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chung quanh hắn, không gian càng là hình bóng trung điệp, âm trầm quỷ dị, âm phong chợt chợt, phảng phất quỷ môn mở ra. Thông hướng âm u chi địa, Sở Độ muốn xa đoạn trong đó. Đồng thời, che khuất bầu trời, vô số pháp bảo, sắt chiêu đến Sở Độ đỉnh đầu, đem hắn bao phủ, liền muốn đem hắn vênh sắt thành tàn bã. Nhưng lại tại lúc này, lão hwy thủ dưới, một tay nắm đột nhiên phá đất mà lên, bắt lấy Sở Độ mắt cá chân. Ha ha ha, Sở Độ, ngươi nằm mơ, Tiềm Long Táng địa cơ duyên là của ta, ngươi hay là cho ta an tâm đi chết đi. Một đạo hưng phấn kích động đến ý tiếng cười to vang lên, trong tiếng cười tràn ngập đại thú đe báo, kế hoạch được như ý hưng phấn. Trong tướng ngá gục, Sở Độ, đối mặt như thế kinh biến, không có lực phản kháng chút nào, bị Diệp Hạo bắt lấy thân thể. Sau một khắc, Diệp Hạo lồng ngực Thái Hạo cốt tách ra hào quang nóng ánh, hai người quỷ dị vô cùng hư không tiêu thất không gặp. Sở Độ chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh sắc thái lộng lây, phản phất vô số không gian đang lùi lại, khóe miệng của hắn tiếu dung làm càn, hít sâu một hơi, thì thào nói, "Thái Hạo thế giới, ta đến, đến rồi." Mấy ngày trước, Diệp Hạo trong nhà. Diệp Hạo hiểm tượng hoàn sinh, trong miệng không ngừng thổ huyết, cơ hồ bị Sở Độ đẩy vào tuyệt cảnh, lập tức liền muốn bỏ mình. Diệp Hạo lựa giận muốn trời, cơ hội vô cùng phẫn nộ, Sở Độ chẳng những đào hắn đế Hạo cốt, đoạt hắn nữ nhân, còn diễn kịch lừa gạt hắn, muốn tẩy trắng mình. Đem ba nút đẩy lên sở phạm trên thân, sự tình bại lộ về sau, lại dùng đùa bỡn hắn vị hôn thê liếu chỉ sự tình nục nhã hắn trà đạp hắn tôn nghiêm, hiện tại càng là không hề cố kỵ trực tiếp tới giết hắn, cướp đoạt hắn khối thứ hai đế hạ cốt. Nhiều như vậy cựu hận chung vào một chỗ, lại thêm lúc này sắp bị sở độ đẩy vào tuyệt cảnh của mình, hắn không thể kìm được nội tâm điên cuồng sắc ý. Diệp Thiên Đế, nếu là ngươi trước đem tất sát sở độ biện pháp nói cho ta, mà lại nếu như ta thật giết sở độ, có lẽ sau đó ta sẽ cân nhắc đem thế giới một giao cho ngươi. Tốt. Diệp Thiên Đế trầm mặc một lát sau lại không nói có thể tất sát sở độ biện pháp là cái gì mà là ngược lại hỏi ngươi cũng biết ở kiếp trước sở độ là dạng gì tồn tại diệp hạo một bên ra sức ngăn cản sở độ công kích một bên giận nói ta hỏi ngươi chính là giết sở độ biện pháp ta quản hắn tương lai là cái dạng gì tồn tại sở độ một bên nhường để diệp hạo ra sức ngăn cản được công kích của mình một bên lấy diệp thiên đế thanh âm cười lạnh một tiếng kế tiếp theo tại diệp hạo trong đầu nói hắn đường đường tương lai ma chủ hung diễm ngập trời ma đạo tổ sư tương lai một có một nửa thời gian là thuộc về hắn thời đại tại hắn thời đại bên trong sở độ ma uy ép thế gian thiên tôn rũ xuống lông mày không dám ngẩng đầu Thánh nhân tị thế không dám ra núi, là ngươi nói có thể giết liền có thể giết sao? Cái gì? Diệp Hạo hai nhiên tất sắc, vì đó động dung, sở độ tương lai thành tựu vậy mà như thế khủng bố. Trong mắt hắn, sở độ một mực bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, là hắn cái này nhân vật chính tiền kỳ trở ngại cùng đích nhân, nhiều nhất bất quá chỉ là một cái nhân vật phản diện tiểu bệ, sớm muộn cũng sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân, nhưng bây giờ nghe Diệp Thiên đế nói, sở độ tương lai thế mà khủng bố như vậy. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng? Nếu như lời này là người khác nói, như vậy hắn tự nhiên là không tin, nhưng nói lời này chính là trùng sinh trở về Diệp Thiên đế. Diệp Thiên Đế thân là một đời thiên đế, vạn cổ cường đại nhất mấy người một trong, cần thiết tại dạng này việc nhỏ đã nói lão sao? đã Diệp Thiên Đế nói như vậy, hiển nhiên chính là thật. Diệp Hạo khiếp sợ không thôi, lập tức hắn cắn răng một cái, nói, dù là hắn tương lai lại đáng sợ, cái kia cũng chỉ là về sau sự tình, bây giờ là bây giờ, hắn cũng bất quá là mạnh hơn ta một điểm mà thôi, ta không có thời gian nghe ngươi những này nói nhảm, như lời ngươi nói tất sát sợ độ biện pháp là cái gì? Diệp Thiên Đế thanh âm tăng thương, mở miệng nói, ngươi tại Dược Vương Cốc đợi lâu như vậy có thể hay không phát hiện Dược Vương Cốc có kỳ dị gì, gì địa phương? Diệp Hạo tức giận không thôi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 Khí thôn thiên hạ tiên tôn tận chôn tại đây, nơi đây tên là tiềm long táng địa. Diệp Hạo thân thể chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, tám đầy trời đế thánh nhân tiên ma nơi chôn cất. Thiên hạ còn có như thế kinh khủng địa phương. Mà khi hắn nghe tới Diệp Thiên Đế phía sau về sau, Diệp Hạo sắc mặt càng thêm lớn biến khởi tới. Diệp Thiên Đế, ngươi khả năng cũng biết, Dược Vương Thành hiện tại có vô số thế lực tụ tập đều là vì giết sở độ, trong đó không thiếu một chút cường giả, nhưng là ngươi khả năng không tưởng tượng nổi, ở kết trước sở độ tao nộ so hiện tại còn nguy hiểm hơn. Hắn vì phục sinh nữ nhân của hắn rơi xuống vì ma tàn sát thiên hạ, tạo dối khôn cùng sát nghiệt, tại dược vương cốc cái này bên trong bị thiên hạ hợp nhau tấn công, vô số cường giả tham dự đối với hắn vây công, lúc ấy ai cũng coi là hắn sẽ hẳn phải chết, vẫn lạc nơi này. thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng trọng thương ngã gục hắn, trùng hợp ngã vào tiềm lòng táng địa bên trong, mấy năm sau hắn mang theo một thân kinh thiên động địa vô thượng thần thông từ táng địa bên trong trở về, thực lực bạo tăng, ma khí ngập trời, lấy thần phật làm bùa, lấy tiên ma làm nô, đạp diệt tất cả cự địch. sau đó năm năm, sở độ càng là trở thành một đời ma đạo cửu kiêu, hung uy cuồn cuộn, ép tới tiên tôn rụ xuống lưng mày, thánh nhân thị thế, hội tụ thiên hạ tà ma đạo tu. Sáng lập, Ma giáo, tự xưng Ma đạo tổ sư, tịch quyền thiên hạ tiểu châu, hoành hành toàn bộ thiên địa, bị thế gian tà tu cộng tôn vị ma chủ. Chương 589. Các ngươi mẹ nó địa là người một nhà a. Chương 589. Các ngươi mẹ nó địa là người một nhà a. Diệp Hạo nội tâm chấn động không thôi, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, sở độ ở kiếp trước vậy mà như thế địa khủng bố, nếu như không phải Diệp thiên đế trùng sinh trở về, như vậy hắn chỉ sợ vĩnh viễn không tưởng tượng nổi sở độ tại tương lai có thể đạt tới tình trạng như vậy. Hắn kìm lòng không được liền hỏi, kia cuối cùng đâu? Dựa theo logic dựa theo xáo lộ, sở độ cái này cùng ma đầu Cuối cùng khẳng định là cũng sẽ không có kết quả gì tốt, mà lại Diệp Thiên Đế cũng nói tương lai 1, năm, có một nửa thời gian là thuộc về sở độ thời đại, một nửa thời gian chính là 500 năm, kia phía, phía sau 500 năm đâu. Về sau. Diệp Thiên Đế trầm mặc một lát, nói, chuyện về sau, ngươi liền không cần phải để ý đến, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch tất sát sở độ biện pháp là cái gì đi. Diệp Hạo sững sờ, tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, cái này Diệp Thiên Đế làm sao cùng sở độ cái tôn tử kia đồng dạng, đều là kể chuyện xưa giảng đến một nửa liền không dừng rồi. Các ngươi mẹ nó địa là người một nhà a. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cố sự không chuyện xưa thời điểm, Diệp Hạ Vội vàng liền hỏi, "Không phải, ngươi chừng nào thì nói tất sát sở độ biện pháp là cái gì rồi?" Diệp Thiên Đế vừa mới không phải một mực tại kể chuyện xưa sao? Diệp Thiên Đế thở dài một cái, nói, "Thật là một cái đồ đần, thân thể của ta tại sao lại bị như ngươi loại này ngu xuẩn chiếm cứ? Ta đều nói như thế minh bạch, ngươi lại còn không có minh bạch, ta vừa mới không phải đã nói cho ngươi, sở độ sở dĩ có ở kiếp trước lớn như vậy thành tựu, nguyên nhân lớn nhất chính là tại hắn trọng thương sắp chết lúc ngã vào Tiềm Long Táng địa sao? Chính là bởi vì hắn ở bên trong đạt được Lịch Thiên cơ duyên." Rồi sau đó hắn ma huy ép thế gian, một thế này, ngươi nếu là tại hắn trọng thương sắp chết lúc, triệt để diễn sát hắn, như vậy, đừng bảo là tương lai, hiện tại hắn liền sẽ chết không thể chết lại. Diệp Hạo lúc này liền nhũ mày, cười lạnh nói, ngươi nói đơn giản, ta nếu có thể giết Sở Độ, ta còn dùng cùng ngươi làm giao dịch tìm kiếm biện pháp, ta đánh thắng được hắn sao? Diệp Thiên Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên, Dược Vương Cốc Tây 50 mươi chỗ, có một ngọn núi tên là Táng Thiên núi, trên núi có gốc lao hoại thụ, dưới tảng cây hoẻ, chính là tiến vào tiềm long táng địa lối vào dựa theo ở kiếp trước phát triển quý tích, Sở Độ bị vô số người vây công trọng thương, sắp chết thời khắc chính là chạy trốn tới cái này bên trong, vô ý phát động tăng địa, tiến vào trong đó, đã ở kiếp trước sẽ như thế phát triển, như vậy một thế này, vô cùng có khả năng sẽ còn như thế. Ngươi nhưng sớm ẩn tàng lão hệ thủ dưới, che đậy tất cả khí tức, đợi sở độ xuất hiện lúc, ngươi đánh lén với hắn. Diệp Hạo như mày, sở độ thực lực quá mạnh, ta ngay cả hắn một thành thực lực một kiếm đều không tiếp không ngừng, cho dù là hắn trọng thương thời điểm, ta cũng chưa chắc liền có thể giết hắn, chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, nói không chừng một cái không tốt, hắn một thế này còn có thể sẽ tiến vào tiềm long tăng địa, một khi lần nữa để hắn đạt được bên trong cơ duyên, ta về sau muốn giết hắn, liền càng khó. Ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là tất sát sở độ biện pháp sao? Diệp Hạo thanh âm tràn ngập niềm ai, cảm giác Diệp Thiên Đế cũng bất quá như thế. Ngưu Xuẩn, Diệp Thiên Đế quát lớn một tiếng, giận nói, bọn ngươi một thân bảo vật lại không biết lợi dụng, Thái Hạo Cốt lực lượng gì cùng kinh người, trong tay ngươi, ngay cả ngàn chọn một thủ đoạn đều không có phát huy ra, ta nếu là ngươi đã sớm đập đầu chết. Diệp Hạo tức giận, đang muốn phản bác, lại nghe Diệp Thiên Đế lạnh lùng nói, Thái Hạo Cốt rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là xỉ nhục, ta hôm nay liền nói cho ngươi biết chân chính lợi dụng Thái Hạo Cốt thủ đoạn, ngươi chưa tiến vào Thái Hạo thế giới. Ở bên kia tìm kiếm một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương, tỉ như nhiệt độ đủ để dùng kim hóa thiết dưới mặt đất nham tương, tỉ như nào đó đầu cường đại hung thú háu hổ, hoặc là dứt khoát mình bố trí tốt sát trận, sau đó xuyên qua trở về, cùng địch nhân của ngươi lúc giao thủ, thừa dịp địch nhân không sẵn sàng, nháy mắt đem nó đánh vào thái hạo thế giới, rơi vào ngươi bố trí tốt trùng điểm sát trận hoặc là hẳn phải chết hiểm địa bên trong, địch nhân của ngươi làm sao có thể không chết. Diệp Hạo thân thể lớn chấn, cẩn thận suy nghĩ lên Diệp Tiên đến nói khả năng này, xuyên qua thái hạ thế giới, có một ít quy luật là có thể tìm ra, tỉ như hắn từ cái kia bên trong tiến vào Trở về lúc hay là xuất hiện ở đâu bên trong, đồng dạng, Thái Hạo thế giới bên kia cũng giống như vậy, hắn từ cái kia bên trong trở về, lần sau đi lại mặc Toa đi lúc, hay là xuất hiện tại kia bên trong. Diệp Thiên Đế nói tới thủ đoạn này, đích thật là có thể dùng, chỉ cần hắn sớm tại Thái Hạo thế giới bố trí tốt cường đại sát chiêu hoặc là hắn phải chết hiện địa, lại đem sở độ kéo qua đi, sở độ sống sót khả năng lớn bao nhiêu. Ở kiếp trước, hôm nay đế dùng chiêu này ta không biết âm chết bao nhiêu người, chỉ cần ngươi bố trí đủ mạnh mẽ sát chiêu, lại thêm sở đồ trọng thương sắp chết, thực lực 10 không còn một, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Diệp Hạo trong lòng cơ hội là lập tức liền hiện lên mấy cái địa điểm, Thái Hạo thế giới bên trong, thần bí quỷ dị, man hoang đáng sợ, có sinh mệnh vòng cấm nhập chi người không người có thể ra, có quỷ dị phế tích thôn phệ hết thảy, hắn càng là đã thu phục ba cái bộ lạc, trong đó không thiếu một chút cường giả, nhiều như vậy thứ có thể lợi dụng, hắn trước kia làm sao không nghĩ tới đâu, hắn càng nghĩ càng cảm giác biện pháp này hay lắm, sở độ không còn nhường, đem lửa giận ngút trời Diệp Hạo đẩy vào Thái Hạo thế giới. Mấy ngày về sau, đối sở độ hận đến cực hạn Diệp Hạo trở về, lập tức liền tiến đến Dược Vương Cốc Tây năm dặm chỗ. Tại kia bên trong, quả nhiên thấy một ngọn núi. Trên núi cũng quả nhiên có một cây ngoại già. Lão hoè thụ ta không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, cứng cáp hữu lực, cành lá rậm rạp che đậy ánh nắng, có vẻ hơi âm trầm, nơi này nhìn qua quả nhiên có chút quỷ dị. Diệp Hạo tìm kiếm thật lâu, cũng không tìm được Diệp Thiên đến nói tới tiềm lòng táng địa lối vào ở đâu bên trong, hắn cũng không thất vọng, cái này chờ thượng cổ liền tồn tại cấm địa, nếu như tốt như vậy tiến vào, hiện tại cũng không có khả năng thiên hạ không người biết, có thể là vẫn chưa tới mở ra thời điểm, cũng hoặc là hắn không có cái cơ duyên này. Hắn bây giờ lại đã biết bí mật này, như vậy tương lai lại tìm biện pháp tiến vào bên trong không muốn. Đến lúc đó, bên trong nghịch thiên cơ duyên chính là hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là chơi chết sở độ. hắn ở chung quanh bố trí một phen, ẩn thân xuống đất trong đất, che đậy tất cả khí tức, nghĩ đến sở độ cường đại tu vi, hắn cẩn thận vô cùng, không có chút nào dám chủ quan. không đến bao lâu, hắn liền đại hỉ. sở độ bị vô số người vây công, bản thân bị trọng thương, toàn thân nhuôn máu, rơi xuống tại lao hoại thủ dưới, thân thể lay động, ngay cả đứng đều đứng không vững, ngã xuống trên tầng tây. sở độ hiển nhiên là đã đến mức đèn cả dầu, trọng thương sắp chết. diệp hạo kích động hưng phấn, thân thể đều đang run rẩy, hắn nhìn thấy chơi chết sở độ khả năng. sở độ tra đạp hắn tôn nghiêm, vũ đục nhân cách của hắn đua bấn vợ của hắn, đào mở bộ ngực của hắn, mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại, hắn rốt cục đại thù đem báo. Diệp Hạo thẩm nghĩ, sở độ thực lực vượt xa ta, một thành thực lực ta đều ngăn cản không nổi, ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền tuyệt đối không thể cho hắn một điểm cơ hội phản ứng. Muốn nhất kích tất sát, không phải, mất đi cơ hội giết hắn sự tình nhỏ, để hắn lần nữa tiến vào tiềm long tăng địa. Vậy liền không xong, ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem hắn kéo vào thái hạo thế giới bên trong đánh giết. Chương năm ta chi long hưng người chi tăng địa. Chương năm ta chi long hưng người chi tăng địa. Diệp Hạo nội tâm có chút khẩn trương, tiềm long táng địa dạng này tuyệt thế cơ duyên, liền hẳn là cho ta dạng này nhân vật chính chuẩn bị. Sở Độ có tài đức gì xứng nguy? Tuyệt đối không thể để hắn một thế này cũng tiến vào tiềm long táng địa bên trong. Sở Độ giàu hết đen tắt, luân máu bàn tay đặt tại lao huyệt thụ bên trên, mới đứng vững thân thể. Diệp Hạo đột nhiên chính là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được, ngay tại Sở Độ mang máu bàn tay vô ý chạm đến lao huyệt thụ lúc, huyết dịch đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị lao huyệt thụ hấp thu đồng dạng đồng thời, hắn cảm giác được không gian trung quanh nhận ẩn rung động, trông chết, âm phong chân trợ, quỷ dị tá môn. Trợ hồ có một cái thông qua địa ngục thông đạo đang bị mở ra. Diệp Hạo Nội tâm hãy nhiên, Diệp Thiên Đế quả nhiên không có lừa hắn, cái này hiển nhiên chính là Tiềm Long Táng Địa, bị Sở Độ vô ý phát động, nếu như không phải Diệp Thiên Đế nói cho hắn, hôm nay Sở Độ khả năng thật sẽ như ở kiếp trước đồng dạng, lần nữa tiến vào Tiềm Long Táng Địa bên trong, đạt được nghịch thiên cơ duyên. Loại chuyện này, hắn có thể để cho phát sinh sao? Đương nhiên là không thể. Nhất định phải hỏng Sở Độ cơ duyên. Ha ha ha, Sở Độ, ngươi nằm mơ, Tiềm Long Táng Địa cơ duyên là của ta, ngươi hay là an tâm đi chết đi. Hắn không tại ẩn giấu, nháy mắt phá đất mà lên, vươn một cái tay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 Liệt hỏa thị nơi ở phía sau chính là một tòa khổng lồ núi lửa. Diệp Hạo trước mấy ngày đến đây Thái Hạo thế giới đã thôn tính tiêu diệt liệt hỏa thị, cướp đi bọn hắn đồ đạc, đồng thời xâm nhập núi lửa nham tương 100 trượng chi chỗ sâu, kia bên trong nhiệt độ đạt tới đáng sợ tình trạng, đủ dùng kim hóa thiết. Hắn hiện tại đem sở độ mang chui qua lại, liền sẽ xuất hiện tại trong nham tương. Hắn có liệt hỏa đồ đằng hộ thân, không có bất cứ chuyện gì, nhưng sở độ liền khác biệt, sở độ không có chút nào phòng bị, hay là trọng thương ngã gục, không có lực phản kháng chút nào. Đến lúc đó hắn lại hướng sở độ xuất thủ, sở độ dựa vào cái gì bất tử? Diệp Hạo không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Đế cái này tất sát sở độ biện pháp thật là rất là khéo, bất quá hắn cũng vẫn luôn có loại cảm giác bất an. Dù sao, thái Hạo thế giới là trên người hắn bí mật lớn nhất, hắn vô luận như thế nào đều không muốn đem những người khác mang vào, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn ngay cả điểm này hiểm cũng không dám mạo hiểm, cũng quá cẩn tiểu. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, vừa mới sở độ đã vô ý phát động Tiềm Long Táng Địa, hắn liền xem như giết sở độ, sở độ thi thể cũng sẽ ngã vào trong đó, Tiềm Long Táng Địa thế, nhưng là Mai Táng Thần Ma Tiên Đế Thánh Nhân địa phương, ai ngờ rằng sở độ thi thể tiến vào về sau, có thể hay không phát sinh thì biến, lại sống lại cái gì? Huyễn huyễn thế giới, sự tình gì không có khả năng. Cho nên, ổn thỏa nhất biện pháp chính là để sở độ ngay cả thi thể đều tiến vào không được tiềm long tăng địa. Dù sao, sở độ đã trọng thương sắp chết, không có một chút sức phản kháng, xuyên qua đến thái hạo thế giới về sau, sở độ không có khả năng ngăn cản ở kinh khủng địa tâm nham tương, hắn còn tại chúng quanh an bài có nhân thủ, hắn cũng ở tại chỗ, bố trí còn có hậu thủ sát chiêu, sợ cái gì? Ầm ầm. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Diệp Hạo cùng sở độ thân ảnh từ nguyên thế giới biến mất, liền giáng lâm đến thái hạo thế giới lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh hỏa hồng. Nóng bỏng như liệt nhật, nóng hổi đặc dính điệu tâm nham tương, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, kim thiết tảng đá đều bị hòa tan, càng thêm đừng nói là nhân loại huyết nhục thân thể. Diệp Hạo trên thân thể, thiên hỏa đồ đằng tách ra xích hồng hào quang chói sáng, hoa văn phức tạp trải rộng toàn thân hắn trên dưới, bảo vệ thân thể của hắn, không nhận nham tương đốt cháy. Nhưng là dù là như thế, Diệp Hạo cũng toàn thân kịch liệt đau nhức nóng hổi, tựa hồ là bị liệt nhật thiêu đốt đồng dạng, huyết nhục đều muốn khô cạn dấu hiệu. Nhiệt độ của nơi này quá khủng bố, cho dù là hắn có thiên hỏa đồ đằng hộ thân, cũng có có thể ngăn cản vì có thể chơi chết sở độ, hắn cũng là liều. hắn còn như vậy, liền càng thêm đừng bảo là không có chút nào phòng bị trọng thương sắp chết sở độ. sở độ khẳng định sẽ nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. diệp hạo nội tâm dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà khi hắn hướng một bên nhìn lại lúc, trong chốc lát diệp hạo toàn thân đại chấn, trên mặt toàn bộ đều là thần sắc bất khả tư nghị, hải nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu sợ hai nói, ngươi thế nào không chết? không có khả năng, cái này sao có thể? ngươi làm sao một chút việc đều không có? ánh vào trong mắt của hắn là một trương phong thần như ngọc gương mặt. sở độ đứng ở trong nham thương. Toàn thân bị một tầng âm u hào quang màu xám bao phủ, lông tóc không thương, mái tóc dài màu đen múa, đôi mắt rực rỡ như sao thần, sắc mặt đều là phong lưu. Sở độ ánh mắt thâm thúy, Thái Hạo thế giới, bạn tôn Giang Lâm. Hắn tại sao phải tại đem thế giới một cho Diệp Hạo thời điểm, giả tạo một con ngũ sắc chim? Bởi vì ngũ sắc chim là sinh linh, hắn cần xác định Diệp Hạo phải chăng có thể đem sinh linh đưa vào Thái Hạo thế giới. Kết quả chứng minh, có thể. Đã ngũ sắc chim có thể, như vậy đã nói lên, chỉ cần Diệp Hạo mang theo hắn, hắn cũng đồng dạng có thể tiến đến. Chỉ cần tiến đến, như vậy hắn cho gặp phải nguy hiểm thế cục vô số muốn giết hắn người, đây hết thảy nan đề đều tương nên lưỡi đao mà giải, không người có thể làm gì hắn. duy nhất nan đề chính là Diệp Hạo dựa vào cái gì sẽ đem hắn đưa vào Thái Hạo thế giới. Thái Hạo thế giới là Diệp Hạo trên thân bí mật lớn nhất, cho dù là phụ mẫu huynh đệ chí thân, Diệp Hạo đều chưa hẳn sẽ đem bọn hắn mang vào, càng thêm đừng nói là hắn. Diệp Hạo hận hắn hận muốn đem hắn rút ra đảo gân, làm sao lại giúp hắn? đã giúp không có khả năng, vậy liền để Diệp Hạo hận hắn hận đến cực hạn, phẫn nộ đến cực hạn, không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì, không thèm đếm xu hết thảy, cũng muốn giết hắn. Hắn tại sao phải ở ngoài sáng minh đã tẩy trắng mình lúc, lại đem Sở Phạm cố ý dẫn tới, vạch trần hết thảy? Hắn tại sao phải ở trước mặt trà Diệp Diệp Hạo tôn nghiêm, bắt hắn vị hôn thê Vũ nhục hắn? Bởi vì, Diệp Hạo giết quyết tâm của hắn còn chưa đủ mạnh. Bởi vì, hắn cần Diệp Hạo giết hắn tâm càng mạnh một chút. Chỉ có tại một người tin tưởng một người khác về sau, nhưng lại biết được hắn là đang diễn trò, đang gạt hắn, loại này tương phản to lớn, mới có thể để cho một người phẫn nộ đạt tới cực hạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần Diệp Hạo lửa giận mốt trời, cần Diệp Hạo vô cùng phẫn nộ, mất lý trí, không thèm đếm xuể hết thệ cũng muốn giết hắn, cho nên hắn tại nhục nhã Diệp Hạo về sau, lại lập tức đuổi tới Diệp Hạo nhà, đi giết Diệp Hạo, đi bức Diệp Hạo. Cuối cùng, dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên Đế một câu tất sát sở độ biện pháp, lấy Thái Hạo thế giới bảy ra sát cục giết sở độ, liền để Diệp Hạo thành công mắc câu. Dù là bại lộ Thái Hạo thế giới, bước lên cực lớn phong hiểm, cũng muốn đem hắn kéo vào được. Nếu như đặt ở bình thường, lấy Diệp Hạo xa so sở phản tính tình cẩn thận, Diệp Hạo tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện như vậy, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem hắn đưa vào Thái Hạo thế giới. Nhưng bây giờ, vì giết hắn, Diệp Hạo đem hắn mang vào. Cái gì Thiên Đế Thánh Nhân Thần Ma trôn sơn chỗ, cái gì tiềm Long Táng Địa Lịch Thiên Cơ duyên. Hết thề đều chẳng qua là hắn biên ra mà thôi. Cái gì lão hoại thụ quỷ dị hấp thu máu của hắn, cái gì âm phong trận trận vô ý xúc động táng địa hắn muốn lần nữa rơi vào trong đó. Bất quá là hắn lợi dụng địa cây không gian ngụy trang ra thôi. Hết thề hết thề chỉ có một cái mục đích, cho Diệp Hạo trên tâm lý tăng áp lực, để Diệp Hạo tin tưởng tất cả mọi thứ đều là thật, để Diệp Hạo tin tưởng không muốn ra hiện ngoài ý muốn, liền nhất định phải đem sở độ đưa vào Thái Hạo Thế Giới. Thậm chí liền ngay cả hắn trọng thương ngã gục, hoàn toàn mất đi sức phản kháng cũng là vì diễn cho Diệp Hạo nhìn. Nếu quả thật muốn nói có tiềm long táng địa như vậy, hắn chỉ chính là Thái Hạo Thế Giới. Tiềm Long Táng Địa, ha ha, ta chi Tiềm Long ẩn núp Long Hưng chi địa, ngươi chi quy khư vẫn lạc táng địa. Đã hắn tiến vào Thái Hạo thế giới, như vậy từ hôm nay đây, thế giới này liền không còn họ Diệp. Hắn sở độ, chiếm lấy. Có hắn tại cái này bên trong, Diệp Hạo về sau cũng không cần nghĩ đến lại đi vào. Hắn sẽ để cho Diệp Hạo minh bạch, cái gì gọi là tu hú chiếm tổ chim khách, chương 591. Trời không bờ này địa cuối cùng, liệt hỏa phiêu dương này vĩnh viễn không tắt. Chương 591. Trời không bờ này địa cuối cùng, liệt hỏa phiêu dương này vĩnh viễn không tắt. Đương nhiên, hiện tại, nên diễn còn phải kế tiếp theo diễn tiếp. Sở Độ dò xét xung quanh một vòng, sắc mặt đều là nghi hoặc cùng chấn kinh, tựa hồ là còn chưa hiểu tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sở Độ một mặt không thể tin được, nghẹn ngào nói, "Ta không phải bị vô số người vây công, bỏ mình sao? Đây là cái kia bên trong, ta làm sao xuất hiện tại cái này bên trong?" Trong giọng nói của hắn tràn ngập chấn kinh. Đột nhiên, Sở Độ tựa hồ là mới phát hiện Diệp Hạo cũng tại cái này bên trong, không khỏi càng thêm kiếp sợ, hắn chăm chú nhìn Diệp Hạo, thanh âm băng lãnh, "Ta nhớ tới, tại ta bỏ mình thời điểm, có người nắm lấy ta, chắc hẳn chính là ngươi, Diệp Hạo, đây là cái kia bên trong. Ngươi đối ta làm cái gì?" Ta tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Diệp Hạo tức giận thổ huyết, lúc này còn đối kết quả này không chịu nhận, nội tâm vừa kinh vừa sợ. Đây là hắn thế giới, nhất định phải chơi chết sở độ, tuyệt đối không thể để cho sở độ lưu tại cái này bên trong. Đồng thời, càng làm cho hắn cảm giác được kinh sợ chính là, sở độ lúc này nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, đừng nói là trọng thương ngã gục lập tức liền muốn thăng thiên, coi trọng tựa hồ là một điểm tổn thương đều có. Diệp Hạo nội tâm sợ hãi vô cùng, sở độ thực lực mạnh bao nhiêu, khiêu chiến qua sở độ mấy lần hắn, lại quá là rõ ràng, sở độ một thành thực lực liền có thể nghiền ép hắn. Nếu như bây giờ Sở Độ căn bản cũng không có trọng thương lời nói, như vậy hắn đem triệt để xong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Độ vì cái gì tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị ta mang vào, lại biết sớm bảo vệ tự thân, không có bị nham tương tiêu chết? Vì cái gì hắn cũng căn bản liền không có thụ thương? Diệp Hạo kinh sợ không thôi, nghĩ kỹ tức sợ, khó nói, đây hết thảy đều là Sở Độ giả. Không, không có khả năng. Đột nhiên, Diệp Hạo chú ý tới Sở Độ trên bờ vai, có một mảnh khô héo màu xám cho cây hoại lá, tựa hồ chính là lá cây toát ra lực lượng, bảo vệ Sở Độ mới khiến cho Sở Độ không có bị khủng bố điệu tâm nham tương đốt cháy thành cho bụi. Sở Độ lúc này cũng phát hiện trên bả vai mình lá cây, không khỏi chấn kinh, nói: "Đây là cái gì Diệp tử? Vì cái gì thương thế của ta đều tốt rồi? Làm sao như thế thần dị?" Diệp Hạo mắt sáng rực lên, ta minh bạch, cây này lá, khẳng định là tiềm long táng địa bên trong lá cây, cho nên mới có có được kỳ dị lực lượng, bảo trụ Sở Độ mệnh, đồng thời khôi phục Sở Độ tổn thương. Nghĩ rõ ràng điểm này Diệp Hạo, cơ hội là tức đến phun máu, vì giết Sở Độ, hắn nuôi đồ lâu như vậy, phí nhiều như vậy tâm huyết, dọc hết tất cả trí thông minh đi bố cục, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Tính toán hết thảy, cũng không muốn, cuối cùng vậy mà bởi vì như thế một mảnh lá cây mà thất bại. Diệp Hạo tức giận không thôi, sở độ cháu trai này, vận khí làm sao liền tốt đến trình độ này? Có nghịch tiên như vậy hảo vận, còn để chúng ta những người khác chơi như thế nào? Lao tử mãnh liệt đề nghị, đem sở độ loại này treo so cho Phong hảo xử lý. Diệp Hạo nổi nóng vô cùng, nuôi độ lâu như vậy, cuối cùng lại là công giả tràng, hắn không khỏi nghĩ lên một câu, mặc cho ngươi tính toán không bỏ sót, lòng có muôn vàn khe rẽn, tính toán toàn bộ thiên hạ, nhưng lại không địch lại đối phương cậu vận. Hắn phí a. Hắn phí nhiều như vậy tâm huyết, làm nhiều như vậy Kết quả đây, thất bại, mà sở độ đâu, cái gì cũng không làm, chính là đồ đần một cái, nhưng chính là vận khí tốt, thành công phá giải hắn bảy tất sát chi cục. Lão Tạc Thiên, ngươi vì cái gì đối ta như thế bất công? Diệp Hạo nội tâm cuồng hống, biệt khuất vô cùng, Lão Tử tân tân khổ khổ, kiên cường khó khăn còn sống, cố gắng khắc khổ, phí hết tâm huyết, lại đánh không lại một cái treo so. Ngươi ngày này nói, còn có hay không một điểm công bằng? Ngươi có phải hay không mắt mù? Vì cái gì Thiên Vị Sở độ dạng này một cái cảnh ngu? Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế bất công, như vậy tương lai, Lão Tử nhất định phải địch ngươi cái này Lão Tắc Thiên. Đã trời xanh bất công, vậy liền thay vào đó. Diệp Hạo thần sắc băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm sở độ một chút, nội tâm lạnh lùng nói, dù là ngươi vận may thể thiên, thủ lao thiên thiên vị, lao tử cũng cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ đem ngươi nghiền ép, dẫm tại dưới chân, để ngươi minh mạch, vận khí chỉ là thực lực bên trong hơi không đủ đạo một tiểu bộ điểm, chỉ có tự thân cường đại mới là thật cường đại mặc cho ngươi vận khí người thiên cũng đánh không lại ta. Sở độ vận khí tốt, đây là thượng thiên quyết định, hắn bất lực phản kháng, cũng không có cách nào giải quyết, nhưng hắn sẽ không bởi vậy khuất phục, hắn sẽ lại nghĩ những biện pháp khác chơi chết sở độ hắn tin tưởng, nhân định thăng thiên, vận khí tốt đại biểu không được hết thảy. sở độ thần sắc trầm thấp, phẫn nộ nói, diệp hạo, ngươi đối ta đến cùng làm cái gì? đây rốt cuộc là đây. lập tức thả ta rời đi. diệp hạo giận quá, cái này sở độ thật là một cái vận khí tốt đến nổ đồ đần, trực tiếp hướng sở độ công tới. sở độ đè xuống trên mặt, chấn kinh, cùng nghi hoặc, hư lệnh một tiếng, nói, ai đưa cho ngươi tự tin ra tay với ta? là ngươi bành trướng, hay là ta lão rồi? ngay cả ta một thành thực lực đều không tiếp nổi, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm cản? ngoan, hai người chỉ làm một cái giao thủ. Diệp Hạo sắc mặt liền đại biến, toàn thân cự chiến, phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, thân thể đem quần quật nham tương phá vỡ, tích thích vô số nham tương ba đậu. Thương thế của hắn, thật tốt. Diệp Hạo thần sắc sợ hãi, nội tâm phẫn nộ vô cùng, thế nhưng lại cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp quay đầu chạy liền. Sở độ tổn thương đã khôi phục, không trốn nữa, hắn khẳng định sẽ chết tại sở độ trong tay. Muốn chạy trốn? Nam mơ. Diệp Hạo, cái này bên trong là ngươi bố trí huyễn cảnh a. Đem ta từ cái này huyễn cảnh bên trong cái này bên trong ra ngoài, không phải ta truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Sở độ thanh âm lạnh lùng vang lên. Diệp Hạo một bên thổ huyết một bên đào tẩu, cái này sở độ thật sự là vận khí tốt đến bạo tạc đồ đần, đến bây giờ còn không nhìn ra đây thật ra là một cái thế giới chân thật, lại còn ngộ nhận là đây là cái ảo cảnh. Vì cái gì thượng tiên sẽ thiên vị dạng này một cái kẻ ngu đâu? Siêu! Diệp Hạo lao ra nham tương, lập tức liền cùn hùng nói, liệt hỏa thị tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Sở độ mới từ trong nham tương xuống ra, liền phát hiện đây là một tòa cự đại miệng núi lửa, miệng núi lửa một vòng, đứng đầy người mặc da thú, tay cầm cốt mâu, toàn thân bôi chết lấy xanh xanh đỏ đỏ sắp thái da nhân. Những người này từng cái dáng người khôi nô cơ bắp sôi sục, thân thể dường như một tòa thiết tháp đồng dạng hùng tráng, phảng phất nhưng tay xé hổ báo, ánh mắt lạnh lùng, mi tâm hung hoành cường thế. Trong đám người có ba người nhất là dễ thấy, hai cái lao giả, một người trẻ tuổi ba người này mi tâm đều hoa văn một đóa xích hồng hỏa diễm đồ đạc, như là thực chất như hỏa diễm. Tại mi tâm của bọn họ thiêu đốt chập chờn, tách ra xích hồng hào quang áo ánh, bao phủ toàn thân bọn họ, phát ra lực lượng mạnh mẽ ba độ. Cái khác dã nhân nhìn qua ba người này ánh mắt đều tràn ngập thảnh tỉnh cùng kính sợ. Sợ độ từ bên trong nhìn thấy tín ngưỡng hai chữ. Trời không bờ này địa không cung, liệt hỏa phiêu dương này vinh viễn không tắt. Liên Hỏa thị tổng nhân, hùng hồn mêng ngông giọng hát chấn động giữa thiên địa, một thanh thanh cốt mâu phá không mà ra, lực lượng mạnh mẽ dưới, không khí trực tiếp bị đâm bạo, lít nha lít nhít cốt mâu, lấy tốc độ khủng khiếp đâm về sở độ. Ba cái thiên hỏa đồ đẳng ra thân vô công, mi tâm hỏa diễm cũng điên cuồng thiêu đốt chập chờn, tách ra hào quang lóe ánh, trong đó hai người trực tiếp hóa thành cao hơn một trượng hỏa diễm cự nhân, liên hỏa hùng hực, đốt cháy thiên địa, một người khác mi tâm hỏa diễm hóa thành một đạo xích hồng hỏa diễm tia sáng, như một con thứ ba thiên nhãn đồng dạng, hướng sở độ chiếu đi. Sở độ thân thể đồng bệnh tại trên núi lửa, dưới chân nham tương quần quần chảy xuôi, thỉnh thoảng nổ tung ra bong bóng cùng nhiệt độ cao đem không gian chung quanh đều đốt hư lão, nhìn qua vô số ném mà đến con mâu, cùng ba cái vô công, hắn cười khẽ một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, đây chính là Diệp Hạ Bố chi chuẩn bị ở sau sao. Thật yếu a, chương 568, Thiên đạo tốt luân hồi. Chương 568, Thiên đạo tốt luân hồi. Diệp Thiên Đế nói lên một thế thế giới một là bị Sở Phàm đoạt được, Sở Phàm đồng thời còn đạt được luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật, một thế này, ta trên trời rơi xuống đại vật, cướp đoạt đi hắn một nửa cơ duyên, nhưng bí thuật ta lại không đạt được, đã như vậy, như vậy vô cùng có khả năng, luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật sẽ còn rơi vào Sở Phàm trong tay. Diệp Hạo thần sắc có chút lạnh, dựa theo Diệp Thiên Đế ký ức, ở kiếp trước, hắn xem Sở Phàm như tay chân huynh đệ, nhưng Diệp Thiên Đế cái này huynh đệ tốt nhất sở phàm lại cùng hắn yêu nhất nữ nhân cùng một chỗ, phản bội hắn, dẫn đến hắn vất lạc, hiện tại, ta chính là Diệp Hạo, nói cách khác nếu như ta không đi cải biến, như vậy tương lai Sở Phàm phản bội chính là ta. Diệp Hạo hồi tưởng lại ngày đó cùng Sở Phàm kết bái làm huynh đệ một màn kia, Sở Phàm nho nhã lê độ, cực kỳ hiền lành, không hề giống là một cái gian trá người. Bất quá Diệp Hạo lập tức liền lắc đầu, có câu nói nói thế nào, đại gian như trùng, đại ác như tiện, đại chí như ngu. Cái này vừa vặn nói rõ Sở Phàm gian trá ngay cả Diệp Thiên Đế dạng này một đời Thiên Đế đều bị Sở Phạm lừa gạt nhiều năm như vậy cuối cùng càng là vẫn lạc tại Sở Phạm trong tay đủ để có thể thấy được cái này Sở Phạm là một cái gì cùng ngẩn nhẫn cùng gian trá người duy nhất để Diệp Hạo khó có thể lý giải được chính là hắn thời điểm trước kia cùng Sở Phạm cũng không nhận ra hai người vốn không quen biết Sở Phạm nếu quả thật chính là có ý khác như vậy Sở Phạm mục đích là cái gì đồ chính là cái gì hay là nói vừa mới bắt đầu thời điểm Sở Phạm đối với hắn là thật tâm thật là đem hắn làm huynh đệ chỉ là về sau mới biến lớn rồi Diệp Hạo không đoán ra được bất quá cái này không trọng yếu chỉ cần hắn xác định một điểm là được, Sở Phàm sớm muộn cũng sẽ phản bội hắn. Diệp Hạ Âm thầm suy nghĩ nói, nếu như không có Diệp Thiên Đế lời nói, như vậy ta có lẽ thật đúng là sẽ cho rằng Sở Phàm là một cái có thể tín nhiệm huynh đệ, nhưng là, hiện tại hết thể đều không giống, ta đã biết Sở Phàm chân diện mục, mà Sở Phàm lại còn không biết đạo ngã đã biết hắn là một cái âm hiểm tiểu nhân, Sở Phàm hiện tại ý nghĩ khẳng định là mặt ngoài dạ vợ như cùng huynh đệ của ta tình thâm nếu đợi ngày sau, ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, đem hắn trong tay luyện chế thân, ngoại hóa thân bí thuật, cho lửa qua tới. Trong mắt của hắn phát sáng, nghĩ đến càng nhiều, mà lại Ta có thể một mực ngụy trang xuống dưới, liền xem như là ta không biết hắn là một cái âm hiểm tiểu nhân. Mặt ngoài cùng hắn huynh đệ tình thông, âm thầm ta đi thông đồng lao bà hắn. Đợi đến tương lai, hắn thành tiểu tiên đế độ lôi kiếp thời điểm, ta cùng lao bà hắn cùng một chỗ đánh lên hắn, chơi chết hắn. Diệp Hạo cảm giác kế hoạch này quả thực là thật là khéo. Cái này bất chính những câu kia, thiên đạo tốt luôn hồi, trời xanh bỏ qua cho ai sao. Ta thật là một cái nhân tài, ngay cả biện pháp như vậy đều có thể nghĩ ra được. Diệp Hạo thật sâu sắc ý có ý nghĩ, hắn lúc này liền đứng dậy, chuẩn bị tiến hành bước đầu tiên, trước tìm tới mình hảo huynh đệ này sợ phạm. Đi tìm hiểu một chút hắn có phải là thật hay không đạt được luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật, đúng vậy, liền lửa qua tới. Lấy hắn cùng Sở Phàm hiện tại huynh đệ quan hệ, Sở Phàm khẳng định sẽ cho hắn. Diệp Hạo đem thế giới một cột vào trên thân, cái này cùng Lịch thiên bảo vật, cả thế gian khó tìm, hắn đương nhiên muốn tùy thân mang theo. Hắn liếc mắt đã hôn mê ngủ sắc chim, nghĩ nghĩ, cũng đưa nó đưa đến trên thân dựa theo Diệp Thiên để nói, đây chính là thân có năm phượng huyết mạch tượng cổ dị thú, tương lai có không thua thánh nhân thực lực cường đại, hắn cũng không thể vứt bỏ. Diệp Hạo lập tức đi ra ngoài. Trước mấy ngày dược vương cốc huyết tán nhân chiến dịch, Diệp Hạo vẫn chưa nhìn thấy Sở Phàm thẳng đến sau đó Sở Phạm cùng gặp mặt hắn, hắn mới biết đạo Sở Phạm Dịch Dung ngụy trang thân phận, nguyên lai cũng ở tại chỗ. Sở Phạm nói cho hắn một cái địa chỉ, nói hắn mấy ngày nay đều tại kia bên trong dừng lại, có chuyện thời điểm có thể đi tìm hắn. Ban đêm rực vương thành, hay là rất náo nhiệt, trên đường cái có không ít người. Sở Phạm rất nhanh liền đến nơi đây là một mảnh phố xá xâmướt, nhiều người phức tạp. Diệp Hạo tưởng tượng liền Minh Bạch Sở Phạm lựa chọn cái này bên trong đặt chân nguyên nhân, hắn là biết Sở Phạm một mực bị một cái xuất trận như tiên mỹ mạo kinh người thiếu nữ truy sát sự tình, cái này bên trong là phố xá xâmướt, nhiều người, còn thỉnh thoảng có chấp đạo giả tuẫn sát. Không ai dám ở nơi như thế này làm càn, Sở Phàm liền không cần lo lắng bị đuổi giết sự tình. Sở Phàm cho hắn địa chỉ, là một nhà tên là Minh nguyện khách sạn khách sạn. Diệp Hạo đang muốn đi qua, lại là chợt thấy một cái mang theo áo choàng thiếu niên từ trong tiểu lâu đi ra, chú ý cẩn thận dò xét hướng bốn phía. Diệp Hạo trong mắt lóe lên, lập tức trốn đến một bên áo choàng người trẻ tuổi dò xét một phen xung quanh, tựa hồ là thấy không có việc gì, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Hạo chăm chú nhíu mày, Sở Phàm đây là muốn làm cái gì đi? Cái này mang áo choàng thiếu niên không phải người khác, đúng là hắn đến đây tìm kiếm Sở Phàm. Hắn sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì Trước mấy ngày tại Dược Vương Quốc huyết tán nhân chiến dịch về sau, Sở Phạm tới gặp hắn, lúc ấy Sở Phạm dịch dung thành dung mạo ngay tại lúc này cái mặt này bằng. Vừa vặn nhìn xem cái này, Sở Phạm sau lưng bên trong sẽ làm cái gì cấp gà trộm chó sự tình. Diệp Hạo lặng lẽ đi theo. Chỉ là một lát sau, Diệp Hạo liền kinh nghi, bởi vì Sở Phạm tha một vòng về sau, vậy mà lại trở về trở về, đi tới Minh Nguyệt khách sạn đối diện mặt khác một cái khách sạn. Diệp Hạo không thể không cảm thán, Sở Phạm người này quả nhiên cẩn thận, hoặc là nói là ranh trá, rõ ràng cho hắn Minh Nguyệt khách sạn địa chỉ, trên thực tế lại ở tại đối diện, trong này Có lẽ Sở Phạm chính là tại phòng bị cùng khảo nghiệm hắn, nhìn hắn có thể hay không bán hắn. Diệp Hạo không có trực tiếp tiến vào khách sạn Quang Minh chính đại đi tìm Sở Phạm, mà là bằng vào mình thực lực cường đại, từ khách sạn đằng sau, chui vào đi vào. Sở Phạm đã phòng bị hắn, hắn cũng được phòng bị Sở Phạm, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, một lát hắn đột nhiên mở mắt, hướng lầu hai góc đông bắc cái gian phòng kia gian phòng sờ soạn. Vừa mới lặn xuống phía dưới cửa sổ, Diệp Hạo liền đột nhiên thân thể chấn động, nghe tới bên trong vang lên trầm thấp tiếng nói chuyện, "Thanh Mai, chúng ta kế hoạch đã thành công một nửa, đến chúc mừng một chén." Lạc lạc trong phòng lập tức liền vang lên mặt khác một đạo như trung bạc thanh thúy giọng nữ được rồi phản ca ca diệp hạo kinh nghi bất định trong phòng vậy mà không chỉ là sở phàm một người lại còn có một nữ nhân khác thanh mai đây là ai đong nhiên diệp hạo trong mắt lóe lên hắn nghĩ tới sở phàm đã nói với hắn đuổi giết hắn cái kia mỹ mạo xuất trần sinh đẹp vô cùng thiếu nữ tựa hồ là liền gọi sở thanh mai nhưng là bây giờ sở phàm cùng sở thanh mai tại sao lại chung sống một phòng bầu không khí còn như thế hòa hợp thậm chí có loại tình trạng ý thiếp cảm giác sẽ không là hắn nghe lầm đi diệp hạo nghi hoặc không thôi hắn lặng lẽ tại đem giấy dán cửa sổ vạch ra một cái lỗ nhỏ vào bên trong nhìn lại lập tức nội tâm của hắn lại không một chút hoài nghi trong phòng hai thân ảnh ngồi đối diện nhau một cái là khuôn mặt thanh tú dáng người gầy gò thiếu niên một cái là mỹ mạo xuất trần như tiên tử lâm trần thiếu nữ hai người này chính là sở phạm cùng sở thanh mai sở thanh mai đôi mắt ba quang lưu chuyển nhìn xem sở phạm ánh mắt đều là ái mộ chi ý cười hì hì nói phạm ca ca ngươi thật là quá thông minh đem cái này diệp hảo lừa xoay quanh hắn cũng quá ngu vậy mà thật tin tưởng ngươi cùng hắn huynh đệ tình thâm chương năm trăm lâm thái hảo thế giới trương năm trăm dáng lâm thái hạo thế giới sở độ đưa tay chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn hóa thành giang hà một tay phất lên bay đầy trời bắn mà đến cốt mâu trong chốc lát cùng nhau chấn động sau đó tất cả đều dừng lại tại không trung liên như là tại thời khắc này thời gian cùng không gian dừng lại đồng dạng cái này một hình ảnh nhìn qua phi thường mà chấn động sở độ đứng ở nham tương phía trên đầu đầy mái tóc đen dài bay múa bốn phương tám hướng vô số phá không cốt mâu quỷ dị dừng lại tại miệng núi lửa phía trên đi sở độ thần sắc đặc mạc trợ tay vung đi trong chốc lát tất cả cốt mâu bắn ngược mà quay về như vạn tiễn cùng bay kinh người như thế một màn núi lửa bốn phía liệt hỏa thị nhất tộc cơ hồ kinh ngạc đến ngây người phảng phất nhìn thấy thần minh hạ phàm nội tâm dâng lên không thể ước chế khủng bố cùng kính sợ đốt đốt đốt cốt mâu phá không đường cũ trở về đâm vào mỗi người dưới chân cách bọn họ thân thể bất quá là chỉ có một thước khoảng cách mỗi một cùng cốt mâu đều cắm sâu vào cứng rắn trong lòng đất một nửa phần đuôi không ngừng địa rung động phát ra ông ông chiến minh mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhịn không được đang đang đang lui lại trên mặt toàn bộ đều là hãi nhiên bọn hắn nhìn ra phía dưới cái này tuấn mỹ như thần linh người trẻ tuổi nếu có ý muốn giết bọn họ, bọn hắn lúc này đã toàn bộ đều là một cỗ thi thể. thùng thùng, nốt ngạt quỷ dị thanh âm vang lên, tựa hồ là đụng vào trong lòng của mỗi người. liệt hỏa thị tất cả tộc nhân nhìn lại, thần sắc càng thêm sợ hãi. chỉ thấy phía dưới, như thâm nguyên hố to đồng dạng miệng núi lửa bên trong, iên tuấn mỹ như thần linh người trẻ tuổi, chân đạp hư không, lang không hư độ, từ miệng núi lửa dưới đáy cuộn cuộn nham tương phía trên, từng bước một leo lên không trung. với liệt hỏa thị trẻ tuổi vu công mi tâm đồ đang bắn ra hỏa diễm, như là một đạo ánh sáng nóng bỏng tuyến, tần chứa đáng sợ bi lực, trúng đích tiếc như thần linh người trẻ tuổi. thế nhưng là hỏa diễm tiêu tán, người trẻ tuổi lông tóc không thương, trên thân ngay cả cái gợn sóng đều không có lên, tựa hồ vừa mới kia kinh khủng hỏa diễm chiếu sáng, bất quá là một đóa ngọn lửa nhỏ đồng dạng. trẻ tuổi vu công thần sắc ngốc trệ, đều là không thể tin được, hắn thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương ra mao đều không có làm bị thương. hắn là thần minh sao? cái này trẻ tuổi vu công con ngươi đều đang run rẩy, giống mặt khác hai cái hóa thành trượng cao hỏa diễm cự nhân vu công, nửa mặt lên trời gào thét, lực lượng mạnh mẽ, để rất nhiều liệt hỏa thị người quỳ lạy, hô to liệt hỏa vĩnh viễn không tắt, ánh mắt bên trong đều là sùng bái cùng tính sợ. nhưng mà. Sau một khắc, tất cả thanh âm đều biến mất không gặp, hóa thành khó mà tin được hãi nhiên cùng sợ hãi. Chỉ thấy Sở Độ đứng bất một, đạp không mà lên, xuất hiện tại mọi người trước mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, đầu đầy mái tóc đen dài phất phới, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc qua hai cái hỏa diễm cự nhân, trong chốc lát, trưởng cao hỏa diễm cự nhân phảng phất như bị sét đánh, toàn thân cự chiến, hỏa diễm dập tát, bằng một tiếng, ngã trên mặt đất, hiện ra nguyên thân, hôn mê đi. Liên hoàn thị cường đại nhất hai cái vô công, cứ như vậy bại. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vô số run rẩy con người, nhìn qua đứng thẳng trên bầu trời, tuấn mỹ như thần linh cường đại đến vượt qua bọn hắn phạm ví hiểu biết người trẻ tuổi, không biết là ai trước quỳ trên mặt đất, cơ hội là trong ngay mắt, miệng núi lửa trung quanh, toàn bộ liệt hỏa thị tất cả tộc nhân, vì lệ đến trên mặt đất. nhìn qua trên bầu trời sở độ, vô số người sợ hãi cầu nguyện, thần minh bất giận. sở độ không để ý đến bọn hắn, dương mắt hướng nơi xa nhìn lại. ngoài mấy trù dặm, có một đạo điên cùng chạy trốn thân ảnh. diệp hạo cũng sớm đã chạy. hắn biết, liệt hỏa thị tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được sở độ, hắn đều có thể nghiền ép liệt hỏa thị, đem liệt hỏa thị thu phục, càng thêm đừng bảo là mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu sở độ rồi. ngay tại đào vương hắn. Tựa hồ là cảm thấy sở độ ánh mắt, đột nhiên quay đầu đối đầu Sở Độ thâm thúy con ngươi. Diệp Hạo phẫn hận vô cùng, thế nhưng lại không còn dám có chút dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ đảo tẩu. Hắn không phải là đối thủ của Sở Độ, lưu lại chỉ có chết. Diệp Hạo nội tâm lửa giận ngút trời, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, rõ ràng tốt đẹp thế cục, lập tức liền, có thể chơi chết Sở Độ cũng không muốn, cuối cùng hắn lại như chó nhà có tang đồng dạng đảo vong. Sở Độ thu hồi ánh mắt, liếc qua phía dưới quỷ xuống liệt hỏa thị tổng nhân, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời cuối cùng. Không đúng. Diệp Hạo đột nhiên dừng bước, sắc mặt khó coi vô cùng trong mắt đều là kinh nghi bất định, hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, cấp tốc đường cũ trở về. khi đến miệng núi lửa về sau, thân sắc của hắn triệt để khó nhìn lên. hắn gắt gao cắn hàm răng, lửa giận cơ hồ là phóng lên tận trời. sở độ vừa mới là giả vờ, thương thế của hắn tuyệt đối không có tốt, không phải, hắn không có khả năng không truy sát ta, dù là không giết ta, cũng muốn đem ta bắt lại. nếu như hắn là sở độ, hắn xác định vững chắc sẽ như thế làm. dù sao, chỉ có hắn có xuyên qua thái hạo thế giới năng lực, sở độ muốn trở về, chỉ có thể thông qua hắn. nhưng bây giờ, sở độ lại đi, cái này cho thấy. Sở độ tổn thương chẳng những không có tốt, tất nhiên còn cực nặng. Đều tìm cho ta, nhất định phải đem sở độ tìm cho ta ra, thông chi lôi ngư bộ, dục sát thị, xuất động tất cả nhân thủ, coi như đảo ba thước đất, cũng muốn đem sở độ cho ta móc ra. Khủ. Một mảnh cổ lão man hoang núi rừng bên trong, Sở Độ bước chân lảo đảo, vị một gốc đại thụ che trời giữ vững thân thể, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Sở Độ che ngực, đem mấy cái trận bản bố trí, gian nan khôi phục lên thương thế đến. Hắn vốn là bởi vì vết tán nhân chiến dịch trọng thương, cùng tiểu Hắc xong, tu mới khôi phục mấy điểm nhưng lại bị vô số người truy sát, bị thương lần nữa vì chạy tới gốc kia láo hoẹ thủ dưới, không thể không lần nữa vận dụng chỉ tu một cảnh để thương thế lại nặng mấy điểm. Vừa mới thời điểm, vì dọa lùi diệp hạo lại lần nữa động thủ, thương thế lại nặng. Hắn hiện tại tổn thương nặng không thể lại nặng. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ nhì đương dương quang sẹt qua chân trời, chiếu sáng cả man hoang đại địa lúc, Sở Độ mở to mắt, sắc mặt đều là cảm khái, tổn thương quá nặng đi, chẳng những nguyên khí trọng thương, hai bộ hệ thống tu luyện va chạm để tỉnh muôn trong cơ thể cũng cực không tốt, muốn khôi phục không có mấy tháng thời gian, sợ là không có khả năng mà để cho nhất hắn lo lắng là địa cây khoảng cách huyết tán nhân chiến dịch bây giờ đã qua 7-8 ngày địa cây tình huống càng thêm hỏng bét toàn bộ địa cây đều bị vết hồng sắc tràn ngập nhánh cán bên trong đường vân đều bị nhuyễn thành huyết sắc hắn địa cây ý thức đang không ngừng bị ăn mòn suy yếu vô cùng hắn muốn mở ra địa cây không gian cần thần hồn cùng địa cây ý thức kết nối cầu thông cả hai thiếu một thứ cũng không được một khi địa cây ý thức bị huyết quang triệt để ăn mòn tiêu vong liền đại biểu cho hắn không có khả năng lại mở ra địa cây không gian mà bây giờ tình huống chính là không ra mấy ngày địa cây ý thức liền đẻm tiêu tán di hoa tiếp một thuật hiện tại đã thành công. Sở Độ có thể tùy thời đem càng nhiều huyết quang chuyển rời đến Diệp Hạo trên thân để hắn chia sẻ, nhưng là, Sở Độ bây giờ lại đứng trước một lựa chọn khó khăn, nếu như đem huyết quang chuyển rời đến Diệp Hạo trên thân, Diệp Hạo có Thái Hạo cốt, Thái Hạo chi quang sẽ đem huyết quang luyện hóa, biến thành vật đại bổ, trợ Diệp Hạo tu vi bạo tăng. Sở Độ đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy, trợ Diệp Hạo tăng cao tu vi, nhưng là không chuyển gì, địa cây liền muốn sống đời. Cái này nên như thế nào tuyển? Chương 593. Cả hai đều không chọn. Chương 593, cả hai đều không chọn. Mặt trời hành hung, chiếu rọi toàn bộ man hoang đại địa, trùng rắn dày đặc. Cổ mục che trời, sơn mạch phủ phục như cự thú, ngang qua ở trên mặt đất mênh mông. Dãy núi vạn khe ở giữa, không gặp mảy may người ở, có hồng hoang manh thu hình hành, gào thét sơn hà, có thái cổ di trùng ẩn hiện, chấn động dãy núi, vạn mục tốc tốc phát run, ngay cả tinh hà đều lấp lóe không ngừng, dường như muốn bị chém xuống. Có cự viên cùng núi ngang bằng, nhảy lên một cái, một cước dẫm đạp một cái nguy nga sơn phòng, đứng ngạo nghệ đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy hiện hách, phun ra nuốt vào tiên điệu tinh hoa, trên bầu trời có hung cầm bay lượn mà qua, hai cánh mở ra, như đám mây che trời, che khuất bầu trời, huyết khí ngập trời. Lên như diều gặp gió thanh minh trùng, một tiếng hung lệ Minh Thanh đột nhiên chuyển xuống, xuyên kim đi thạch, chấn vỡ tám trăm dãm mây trắng. Trong dãy núi, không chỉ có hung thú, còn có có người nguyên thủy loại bộ lạc, lẻ tẻ phân bố tại các nơi, có dã nhân mặc da thú, tay cầm cốt mâu, cùng hung thú vật lộn, có vu công dẫn đầu tộc nhân tế tự, có bộ lạc ở giữa đang chém giết lẫn nhau. Núi rừng bên trong, một chỗ bên trong hốc cây, Sở Độ đem thần thức thu hồi, mở mắt, cái này bên trong quả nhiên là một mảnh nguyên thủy cổ lao thế giới, mà lại lực lượng đẳng cấp không cao, chỉ ít tại Đông Sơn đầm lầy cái này bên trong là như thế này, cái gọi là vu công. Thực lực bất quá đồng đẳng với khai khiếu cảnh mà thôi. Không phải, Diệp Hạo cũng không có khả năng bằng vào chỉ là thất khiếu tu vi, liền thu phục ba cái bộ lạc. Sở Độ trong mắt lấp lóe, âm thầm nghĩ nói, nói cách khác, ta tại cái này bên trong chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, những cái kia cường hành thượng cổ dị trùng cùng hung thú, hắn không thể gây, vừa mới hắn sở cảm ứng đến, kia tựa như núi cao khổng lồ cự viên, còn có trên trời hai cánh mở ra như đám mây che trời hung cầm, thực lực đều cực kỳ địa khủng bố, Sở Độ cảm giác liền xem như mình khỏi hẳn tương thế, lại sử dụng chỉ tu một cảnh, cũng chưa chắc làm sao đối phương. Chớ đừng nói chi là Hắn hiện tại tổn thương còn như thế nặng. Cái này bên trong hẳn là cùng loại man hoang thế giới đồng dạng thế giới, hung thú hoành hành, thần ma bao trùm sinh linh phía trên, vạn tộc săn sát, nhân loại chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, gian nan sinh tồn. Chỉ là vừa mới một hồi thời gian, tại sở độ thần hồn cảm ứng bên trong, liền có không ít nguyên thủy giả nhân bị hung thú săn giết. Những người này đều là bị Diệp Hạo sai phái ra đến, tìm kiếm hắn tung tích liệt hỏa thị, lôi ngư bộ, dược xà thị cái này và cái tộc nhân trong bộ lạc. Sở độ không chỉ có cười khẽ một tiếng, hắn không đi tìm Diệp Hạo phiền phức liền tốt, Diệp Hạo lại còn muốn tìm hắn phiền phức, thật sự là chết cũng không biết đạo chết. Chờ hắn thương thế tốt lên, Diệp Hạo liền biết cái gì là tuyệt vọng. Đến cùng làm như thế nào tuyển? La hại người không lợi mình, hay là song phương cùng có lợi? Sở Độ trong đầu dâng lên vô số suy nghĩ, tựa hồ vô luận như thế nào tuyển, hắn đều là thua thiệt, không đem điệu cây huyết quang chuyển rời đến Diệp Hạo trên thân, địa cây tử vong, hắn liền mất đi điệu cây không gian cái này lợi khí, chuyển rời đến Diệp Hạo trên thân, kia Diệp Hạo tu vi liền đem bạo tăng. Sở Độ vướt vướt có chút đau mi tâm, ánh mắt không ngừng lập loé. Hai loại phương pháp, hắn cũng sẽ không chọn. Hắn Sở Độ còn tìm không thấy hại người đích ta biện pháp. Thời gian không ngừng đứt đoạn đi. Cái này đến cái khác suy nghĩ tại sở độ trong lòng dâng lên, chấm dãi, khóe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung. Hạ ngươi không lợi mình, song phương cùng có lợi. Nam mơ đi thôi. Sở độ lúc này liền liên hệ với bám vào Diệp Hạo trên thân kia một sợi thần hồn. Cùng sở độ cách xa nhau ở bên ngoài hơn 50 dặm, dưới chân núi lửa, thấp bé trong rừng cây rậm rạp, thô to cự một vây xây thành một cái đơn giản trại, che kín dùng các loại cỏ cây dựng mà thành đơn sơ thô kệch nhà tranh. Thô giác bình gỗ bên trên, trên phòng ốc, khắp nơi các hỏa lấy thiên hỏa đồ án, trải vị trí chính trung tâm, có một vùng phê tích Trong lúc mơ hồ có thể phân biệt ra được đã từng hẳn là một chỗ tế đàn. Một gian trong túp lều, Diệp Hạo thần sắc trầm thấp, tại trước người hắn, nổi lơ lửng một đóa xích hồng hỏa diễm đây chính là liệt hỏa thị cung phụng đồ đằng thần minh. Mấy ngày trước, bị hắn trực tiếp đánh vỡ tế đàn, Cướp đoạt đến ở trong tay, trấn áp toàn bộ liệt hỏa thị. Ở trong mắt Diệp Hạo, cái gọi là đồ đằng thần minh, bất quá là sinh ra một điểm yếu ớt linh chi yêu, tinh, quỷ, vãi mà tôi, như sơn quỷ, như đất linh, chủ yêu. Tại những này nguyên thủy dã nhân trong lòng, khả năng có thần bí khó lường, trưởng không, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng là tại hắn dạng này trưởng sinh người trong mắt, không đáng giá nhắc tới đương nhiên hắn đã từng nghe nói qua tại Đông Sơn đầm lầy bên ngoài có cường đại đồ đàng thần linh khủng bố đến cực điểm so với đạo cảnh trưởng sinh giả không kém cỏi chút nào kia cùng đồ đàng thần linh vô số bộ lạc cung phụng có được khổng lồ thành kính tín đồ Diệp Hạo trên lồng ngực tách ra hào quang sáng chói Thái Hạo chi quang như quang vũ phiêu tán rơi rụng đem liệt hỏa thị thiên hỏa đồ đàng bao phủ không ngừng hấp thu lực lượng của nó cường hóa trên người hắn đồ đàng thiên hỏa đồ đàng đản sinh yếu ớt linh trí đã sớm bị Thái Hạo chi quang lao đi không bao lâu về sau thiên hỏa đồ đàng liền bị triệt để luyện hóa Diệp Hạo trên thân đồ đàng lực lượng mạnh hơn mấy điểm thế nhưng là. Diệp Hạo Nội tâm nhưng không có một điểm hứng phấn, sắc mặt đều là trầm thấp. Sở độ uy hiếp quá lớn. Vừa nghĩ tới sở độ hiện tại cũng tại Thái Hạo thế giới bên trong, hắn liền ăn ngủ không yên, tâm lý tựa như giữ nguyên một cây gai đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như là một người phát hiện một cái phú khả địch quốc bảo khố, bên trong hết thảy đều là hắn, hắn có thể tùy ý sử dụng, nhưng là lúc này, lại có một người cũng phát hiện bảo khố. Mặc dù nói trong bảo khố bảo vật khổng lồ đến cực điểm, cho dù là lại có 10 cái 100 người thì đến, mỗi người có thể phân đến bảo vật cũng là đếm mãi không hết, đầy đủ dùng, nhưng là, cái này cùng bảo vật nhiều ít không có hề mà là có một loại mình đồ vật bị người đoạt cảm giác, rõ ràng tất cả bảo vật đều hẳn là hắn, thái hậu thế giới, tựa như là hắn độc chiếm, là hắn hậu cung, 3000 mỹ nữ, vô số mỹ nhân, chỉ có một mình hắn có thể tiến vào. Hắn là một cái duy nhất có thể tiến vào hậu cung người, cũng là một cái duy nhất nam nhân. Hiện tại, Sở Độ cũng tiến vào. Đây chính là để diệp hạo cực độ khó chịu địa phương. Mà điểm trọng yếu nhất là, Sở Độ cháu trai này thực lực quá mạnh, hắn căn bản đánh không lại Sở Độ. Thậm chí, Sở Độ có khả năng sẽ đem hắn đuổi đi, chiếm lấy cái này bên trong, tu hú chiếm tổ chính xác. Loại cảm giác này, quả thực bực mình thấu. Nghĩ đến đây bên trong, cái này khiến Diệp Hạo làm sao có thể cao hứng bắt đầu. Diệp Thiên Đế, ngươi chính là cái phế vật, đây chính là ngươi nghĩ tất sát sở độ biện pháp. Lao tử nếu là ngươi, hiện tại liền đã đập đầu chết. Còn Thiên Đế, ngươi ở đâu ra mặt tự xưng Thiên Đế? Diệp Hạo nội tâm lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể là giận mắng Diệp Thiên Đế. Nếu không phải Diệp Thiên Đế cho hắn ra cái này chủ ý ngu ngốc, hắn làm sao lại rơi vào hiện tại tình trạng này? Diệp Hạo cảm giác chính mình là cái kẻ ngu, vì cái gì trước đó muốn nghe Diệp Thiên Đế? Hắn vừa mắng xong, trong đầu liền vang lên Diệp Thiên Đế thanh âm lạnh lùng, chính ngươi chuẩn còn có thể trách người khác. Rõ ràng một tay bài tốt, lại bị ngươi đánh thành cái dạng này, hôm nay đế thân thể bị ngươi ngu xuẩn như vậy chiếm cứ, thật sự là xỉ nhục. Chương 594. Thiên tài đồng dạng ý nghĩ. Chương 594. Thiên tài đồng dạng ý nghĩ. Diệp Hạo vốn chính là phẫn nộ thời điểm, nghe xong Diệp Thiên Đế lời này, lập tức giận không kìm được, giận nói: "Ngươi chăng, cái gì chăng, ngươi nếu là thật hữu bức, thân thể làm sao lại bị ta chiếm cứ rồi? Cái này còn không phải nói rõ ngươi rác rưởi?" Diệp Hạo cũng không biết đạo Diệp Thiên Đế ở trước mặt hắn chăng cái gì, ở đâu ra tư cách khinh bỉ hắn, Diệp Thiên Đế trước kia lại trâu đó cũng là trước kia, hiện tại chính là cái phế vật. Diệp Thiên Đế trở mặc. ngay tại Diệp Hạo cho là hắn rốt cục trung thực thời điểm, lại nghe Diệp Thiên Đế hừ một tiếng, lạnh lùng nói, long khốn cạn suối bị tông trèo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi kế tiếp theo sửa, đợi hôm nay đế một khi hóa rồng lúc, liền để ngươi vì hôm nay đối bản Thiên Đế vũ nục trả giá bằng máu tới. Diệp Hạo cũng lập tức hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không để ở trong lòng, hắn cùng Diệp Thiên Đế ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn, coi như hắn không nhục nhã Diệp Thiên Đế, Diệp Thiên Đế về sau liền sẽ bỏ qua hắn sao? đã như vậy, vậy tại sao còn muốn cho Diệp Thiên Đế sát mặt tốt? Diệp Thiên Đế thanh âm lạnh lùng lại vang lên, tất sát sở độ biện pháp ta đã nói cho ngươi, hiện tại là ngươi khi thực hiện lời hứa. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Diệp Hạo phản phất là nghe tới cực lớn cho cười đồng dạng, sắc mặt đều là không thể tưởng tượng, nói, ngươi đang làm cái gì mộng? Ngươi cái này tất sát sở độ biện pháp, chẳng những không có để ta thành công, ngược lại để sở độ xâm nhập ta Thái Hạo thế giới, mang đến cho ta phiền phức rất lớn. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi muốn thế giới một, ngươi thất bại là bởi vì ngươi chuẩn, không phải ta dạy cho ngươi biện pháp không dùng. Diệp Thiên Đế thanh âm băng lãnh, tựa hồ là cũng tức giận, hôm nay đế ở kiếp trước dùng thủ đoạn như vậy. Diệp Sát vô số địch nhân, vì cái gì ta liền có thể thành công, mà ngươi lại thất bại?" Diệp Hạo nội tâm tức giận, Băng tâm mà nói, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Đế dạy hắn cái này sử dụng Thái Hạo thế giới biện pháp, đích thật là rất mạnh một đòn sát thủ người bình thường, căn bản cũng không khả năng sống. Nhưng là, hiện tại kết quả là sở độ không chết. "Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, dù sao muốn thế giới Mộc, không có." Diệp Hạo cười lạnh nói. Hắn lúc ấy lúc đầu nói chính là, nếu như thành công, có lẽ sẽ cân nhắc đem thế giới Mộc giao cho Diệp Thiên Đế, có lẽ ý tứ chính là, dù là thành công khả năng cũng sẽ không cho càng thêm không cần nói, hiện tại còn thất bại. dưới tình huống như vậy Diệp Thiên Đế còn muốn thế giới một, không có cửa đâu. Ha ha ha, tốt tốt tốt. tựa hồ là Diệp Hạo như thế địa vô sỉ, chỉ để chọc giận Diệp Thiên Đế. Diệp Thiên Đế đột nhiên cuồng tiêu lên, thanh âm ở giữa đều là băng lãnh. ngươi rất tốt, trên thế giới này, dám lừa gạt hôm nay đến ngươi, ngươi vẫn là thứ nhất. Diệp Hạo cũng không thèm để ý, Diệp Thiên Đế lại uy hiếp hắn thì có ích lợi gì, có thể đem hắn thế nào? hắn căn bản cũng không sợ, hắn đang muốn lần nữa chảo phúng Diệp Thiên Đế vài câu, đương nhiên cảm giác được trong đầu đau nhức. Diệp Thiên Đế lại bắt đầu đoạt xa hắn. Diệp Hạo cưỡi lệnh. Diệp Thiên Đế cái này đoạt xá hắn nhiều lần như vậy, cũng không thành công, hắn hiện tại làm sao lại sợ hãi, lúc này liền cùng Diệp Thiên Đế chiến đấu. Thật lâu thời gian trôi qua, Diệp Thiên Đế quả nhiên lại bị hắn đánh lui. Diệp Hạo cười cười, Thiên Đế lại như thế nào, còn không phải bị hắn đè lên đánh, không làm gì được hắn. Nghĩ đến mình vậy mà có thể như thế ước hiếp một cái Thiên Đế, Diệp Hạo lập tức liền cảm giác được đầy chậm cảm giác thành tựu. Bất quá để hắn lo lắng chính là, thực lực của hắn mặc dù một mực tại tăng trưởng, nhưng là Diệp Thiên Đế lực lượng linh hồn cũng đang không ngừng mạnh lên, hắn có thể cảm giác được Diệp Thiên Đế lần này đoạt xá, so trước tiến mạnh hơn một chút. Ngay tại Diệp Hạo coi là Diệp Thiên Đế lần này cứ như vậy đem cái này thua thiệt ăn hết thời điểm, chợt nghe Diệp Thiên Đế tràn ngập nghiễm mai thanh âm vang lên, thế giới mộc rơi vào trong tay của ngươi, lại bị ngươi luyện chế thành phân thân, ngươi còn có thể càng thêm ngu xuẩn một chút sao? Ha ha ha, cho dù là ta không lấy được lại như thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể có thể biết như thế nào khôi phục cái này một đoạn thế giới mộc, đem nó bồi dưỡng thành một gốc thế giới thụ, ngươi liền hối hận đi thôi. Trong chốc lát, Diệp Hạo thân thể lớn chấn, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, bồi dưỡng thành thế giới thụ. Diệp Thiên Đế lời này là có ý gì? Đây chỉ là một đoạn thế giới thụ nhánh cán mà thôi, lại không có cây, còn bị sét đánh thành cháy đen, cũng sớm đã không có sinh cơ, làm sao lại bồi dưỡng thành thế giới thụ? Diệp Thiên Đế nói cho hết lời, liền trở nên điên lặng, rốt cuộc không có tiếng. Thế nhưng là, Diệp Hạo Nội Tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh, Diệp Thiên Đế sau cùng lời nói, phảng phất là ma âm đồng dạng một mực bồi hồi ghé vào lỗ tai hắn, để hắn vò đầu bứt tai. Thế giới không có nhiều chân quý, hắn bây giờ thế nhưng là lại quá là rõ ràng đây chính là có thể tại kỷ nguyên phá diệt, thế giới hủy diệt thời điểm hộ đạo chi bảo, để người bình an vượt qua thành ở hư không, không nhìn vũ trụ di vọng độ đến kế tiếp kỷ nguyên đáng sợ trí bảo có bảo vật như vậy liên đại biểu cho coi như thế giới hủy diệt hắn cũng có thể sống đến hạ cái vũ trụ hắn làm sao có thể không tâm động diệp hạo trong mắt lấp lóe không ngừng cấp tốc tự hỏi nhìn không được nghĩ nói thế giới một cái này cùng trí bảo đã vượt qua người bình thường có khả năng tưởng tượng phạm trụ bình thường cây tối không có cây sống không được không đại biểu thế giới một liền sống không được mặc dù cái này đoạn thế giới nhanh cây cắn bị sét đánh cháy đen đã không có sinh cơ nhưng là nói không chừng cái này cùng thần kỳ trí bảo vẫn như cũ có thể khôi phục. Diệp Hạo nội tâm kích động, nếu như ta cùng đem cái này đoạn thế giới một khôi phục, chống ra một viên thế giới thụ, cái này sẽ ra sao cùng to lớn cơ duyên. Về sau có thể cho ta mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Hắn hưng phấn thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu. Diệp Hạo không nói hai lời, liền đem đã luyện thành, hóa thân thứ hai, thế giới một đem ra, đặt ở trong tay bắt đầu đánh giá. Hắn nghĩ nghĩ, hướng thế giới một bên trong thâu nhập một cỗ chân nguyên, như là đá chìm đáy biển, không, có nửa điểm hiệu quả. Hắn lại lấy ra trị liệu thương thế đan dược, hòa vào trong nước, đem thế giới mộ ngâm mình ở bên trong, hay là không, có cái gì hiệu quả? Lại chôn ở trong đất, tưới nước bón phân, nhưng là nửa điểm phản ứng đều không có. Diệp Hạo như mày, Diệp Thiên Đế cũng dám đem chuyện này nói cho ta, liền chứng minh muốn khôi phục thế giới một biện pháp tuyệt đối không có đơn giản như vậy, sợ là biện pháp đều không được. Diệp Hạo nghèo nghĩ khổ tưởng, cũng khó có thể nghĩ ra được biện pháp đến. Cuối cùng, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Diệp Hạo thầm nghĩ, nếu như một đoạn gỗ có thể nảy mầm, nói rõ cái này đoạn đầu gỗ còn ẩn chứa có sinh cơ, nếu như chỉ là một đoạn khô cạn đầu gỗ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng mọc ra mầm non. Cho nên, muốn khôi phục thế giới một, trọng yếu nhất chính là sinh cơ chỉ có để nó trước khôi phục sinh cơ mới có khôi phục này mầm khả năng ta chiếm cứ cố này diệp thiên đế thân thể lúc đầu bị đào đi đế hạ cốt thế nhưng lại lại nghịch thiên dựng dục ra khối thứ hai thái hạ cốt đủ để có thể tưởng tượng cố thân thể này mạnh đến mức nào sinh cơ nếu như ta đem hiện tại thái hạ cốt cho đào đem cái này đoạn thế giới một bỏ vào thay thế thái hạ cốt bằng vào ta thân thể ẩn chứa cường đại sinh cơ thay nén cái này đoạn thế giới một có thể hay không liền có thể khiến cho khôi phục diệp hạo cảm giác mình ý nghĩ này quả thực chính là thiên tài hắn quan sát tỉ mỉ do xét trong tay cái này đoạn thế giới một vừa vặn dài bằng bàn tay giống như là một khối xương cốt. Nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, khó nói, đây chính là trồng cõi ưu minh vận mệnh nữ thần an bài sao? Không phải, vì cái gì giống như vậy xương cốt? Nếu như cái này đoạn thế giới không có to bằng bắt đùi, hắn liền xem như nghĩ để vào bộ lực của mình đều thả không dưới, nhưng bây giờ, cái này lớn tiểu phù hợp, cái này không vừa vận chính là vận mệnh là ám chỉ hắn sao? Chương 595. Cảm tạ người tốt diệu hạo. Cảm tạ người vô tư kính dâng. Chương 595, cảm tạ người tốt diệu hậu. Cảm tạ người vô tư kính dâng. Nhưng là lập tức Diệp Hạo liền cưỡng ép ngăn chặn mình cái này, não động mở rộng đáng sợ ý nghĩ. Cái này quá mạo hiểm, lỡ như thất bại, hắn liền xong. Không có Thái Hạo cốt cái này to lớn bàn tay vàng, hắn liền không có cách nào tiến vào Thái Hạo thế giới, tiến vào không được Thái Hạo thế giới, hắn liền mất đi lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh, cũng vô pháp lại thu hoạch được các loại cường đại đồ đẳng cùng Thái Hạo thế giới vô số tài nguyên. Tổn thất này quá lớn. Hú hồ, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nếu như khôi phục thế giới Mộc, trưởng thành thế giới thủ có tốt, nhưng nếu là thất bại, đến lúc đó, Thái Hạo cốt không có, thế giới Mộc cũng không có, vậy hắn được nhiều thế thảm. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù thành công, thế giới thụ có thể mang cho hắn chỗ tốt, cũng chưa chắc liền có Thái Hạo cốt chỗ tốt lớn. Trải qua trùng điệp cân nhắc về sau, Diệp Hạo đã có quyết định, chờ sau này lại nói. Tạm thời gác lại chuyện này, nếu có một ngày có cần, lại đào Thái Hạo cốt không muộn. Kỳ thật Diệp Hạo cảm giác coi như mình thật đào Thái Hạo cốt, có lẽ cũng sẽ không có sự tình gì, dù sao, hắn nhưng là nhân vật chính á dựa theo xáo lộ, liền xem như thay nền thế giới thụ thất bại, nói không chừng hắn còn có thể mọc ra càng nhiều thứ ba khối xương đâu. Diệp Thiên Đế không phải cũng đã nói, hắn là dựa vào thứ ba khối xương lực lượng thời gian, trùng sinh trở về sao? Đây là cho thấy hắn là còn có thể lại giải ra một khối xương cốt. Bất quá, Diệp Hạo tạm thời không định mạo hiểm như vậy, trước thử một chút biện pháp khác lại nói. Diệp Hạo nhíu mày suy tư, còn có cái gì biện pháp? Đương nhiên, trong mắt của hắn phát sáng lên, Thái Hạo cốt rượu dụng vô tận, ta cho tới bây giờ cũng không tìm hiểu ra nó tất cả công năng, ta có thể thử một chút Thái Hạo chi quang có hữu dụng hay không. Lúc này, Diệp Hạo lồng ngực liền tách ra hào quang áo ánh, đem thế giới lồng gỗ che đậy. A! Trong chốc lát, Diệp Hạo thân thể chấn động, sắc mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vậy mà thật có hiệu quả. Trước đó thời điểm Hắn nếm thử tất cả biện pháp, thế giới Mộc đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng là lúc này hắn vậy mà cảm giác được Thái Hạo Chi Quang tại từng chút từng chút tiêu hao, rót vào thế giới Mộc ở trong. Cái này rõ ràng nói rõ, Thái Hạo Chi Quang là hữu dụng, đang bị thế giới Mộc hấp thu. Diệp Hạo kích động vô cùng, lúc này liền đưa vào càng nhiều Thái Hạo Chi Quang. Hô, sở độ thở vào một cái, thành công. Địa cây không gian bên trong, một tia một sợi Thái Hạo Chi Quang xuyên thấu qua trong còi u minh liên hệ, chuyển tới, dung nhập vào địa cây bản thể ở trong. Thái Hạo Chi Quang chỉ có một tia, nhưng là đối mặt khổng lồ huyết quang lại thế như trẻ che bất kỳ cái gì bị Thái Hạo Chi Quang tiếp xúc đến huyết quang đều trong phút chốc tăng han dã mặc dù nói không có thể làm cho Diệp Hạo đào mình Thái Hạo cốt nhưng là hiện tại kết quả đối với hắn mà nói vẫn như cũng là cực kỳ có lợi chỉ cần có thể trước đem Diệu cây phiền phức giải quyết Thái Hạo cốt sự tình, về sau có thể lại từ từ đến lấy Diệp Hạo trí thông minh hắn sớm tối có một ngày có thể để cho Diệp Hạo mình đào mình xương cốt mà lại sở độ vốn là cảm giác Diệp Hạo sẽ không như thế dễ dàng liền đào mình Thái Hạo cốt Diệp Hạo còn không có đốc đến nước này hắn ngay từ đầu mục đích đúng là Thái Hạo Chi Quang trước đó hai lựa chọn. Vô luận là cái nào, đều là gây bất lợi cho hắn, không để Diệp Hạo luyện hóa huyết quang, địa cây liền chết rồi. Luyện Diệp Hạo sẽ tu vi lớn tiến vào. Hai cái này kết cục, sở độ đều không muốn. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vấn đề này cũng không phải là vô giải, mấu chốt ngay tại ở Thái Hạo Chi Quang, chỗ khó ngay tại như thế nào mới có thể đem Thái Hạo Chi Quang lừa gạt tới tay, mà sở độ mượn Diệp Thiên đến miệng lập thế giới một có thể khôi phục trưởng thành thế giới thụ hoang ngôn, mục đích đúng là vì đem Thái Hạo Chi Quang lừa gạt tới tay. Mặc dù chuyện này mặt ngoài nhìn sở độ chỉ là ném ra ngoài đi một cái muội nhử còn lại đều là tùy ý sự tình phát triển chính Diệp Hạo nó bổ, Diệp Hạo cuối cùng sẽ dùng Thái Hạo Chi Quang nếm thử khôi phục thế giới một, cũng cùng Sở Độ không có quan hệ gì. Hết thể nhìn qua liền xem như Diệp Hạo rất ngu xuẩn đồng dạng, nhưng là trên thực tế không phải Diệp Hạo xuẩn, mà là Sở Độ tin tưởng, tuyệt đại đa số người cũng sẽ cùng Diệp Hạo đồng dạng lựa chọn. Đổi lại hắn là Diệp Hạo, hắn cũng sẽ nếm thử hết thể biện pháp, nhìn xem có thể hay không khôi phục thế giới một. Địa cây không gian bên trong, Thái Hạo Chi Quang không ngừng xuyên thấu qua liên hệ truyền tới, cấp tốc luyện hóa địa trên cây huyết quang chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền có một bộ điểm huyết quang bị luyện hóa dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới đoán chừng muốn không được mấy ngày toàn bộ địa cây liền đem khôi phục tốc tốc rất nhỏ tiếng vang từ địa trên cây truyền đến sở độ nhìn lại lập tức sững sờ lập tức vui sướng địa trên cây huyết quang chẳng những bị thái hạo chi quang tăng ăn dã lại còn cùng diệp hạo tình huống lúc đó đồng dạng đem huyết quang luyện hóa thành vật đại bổ lại bị địa cây hấp thu địa cây duy hai hai cây cảnh bên trên vậy mà chậm rãi rút ra mầm non phảng phất là mưa xuân qua đi trong vòng một đêm vạn vật khôi phục tất cả sinh vật đều phá đất mà lên đồng dạng chỉ là không bao lâu thời gian cái này hai cây cảnh bên trên liền thêm ra mười mấy người mầm non. Sở độ bên này kinh hỉ vô cùng, nhưng là Diệp Hạo thần sắc liền có chút không dễ nhìn. Hắn Thái Hạo cốt bất quá là vừa mới mọc ra không bao lâu, còn không có phát dục hoàn thành, không ngừng tiêu hao Thái Hạo chi quang, để hắn rất phí sức, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, thân thể đều có chút lay động. Thái Hạo chi quang cùng tu vi không quan hệ, là Thái Hạo cốt dựng dục ra lực lượng, là thân thể của hắn tinh hoa, như thế tiêu hao, để hắn cảm giác không chịu được nổi. Bất quá, Diệp Hạo đang cắn răng kiên trì, Thái Hạo chi quang đối thế giới mục là có hiệu quả, nói không chừng hắn dùng nhiều Thái Hạo chi quang tài nén, liền có thể kích phát nó sinh cơ trưởng thành thế giới thụ một canh giờ sau Diệp Hạo sắc mặt đã như tờ giấy đồng dạng trợn nhìn sắc mặt mọi mảy suy yếu vô cùng thân thể lung lay sắp đổ trên ngực của hắn nguyên bản hào quang sáng chói lúc này đã cực kỳ địa yếu đứt nếu như nói trước đó là một vành mặt trời lời nói như vậy hiện tại chính là trong mưa gió phiêu diêu ánh đến không được không tiên trì nổi Diệp Hạo gian nan thu hồi Thái Hạo chi quang chọn vẹn qua một hồi lâu hắn mới khôi phục mấy điểm trạng thái lập tức quan sát thế giới một tới hắn chăm chú những mảy thế giới một không có bất kỳ cái gì biến hóa thế giới một cái này cùng trí bảo làm sao lại dễ dàng như vậy liền khôi phục sinh cơ đâu đã nó có thể hấp thu thái hạo chi quang, ta liền lại đến từ một đoạn thời gian, mỗi ngày lấy thái hạo chi quang thay ngén, nhìn xem mấy ngày sau có hiệu quả hay không. Diệp Hạo nghĩ như vậy đến. Vài ngày sau, Diệp Hạo bước chân phù phiếm, hai mắt biến đen, sắc mặt trắng bệnh, thân thể thâm hụt, giống như là chỉ nửa bước đều nhanh muốn trôn tiến vào thổ bên trong láo nhân, tay run run cầm thế giới mục, thế giới mục hay là không có cái gì phản ứng. Mà địa cây trong không gian, nguyên bản toàn bộ tán cây đứt gãy, chỉ còn lại có hai cây cành địa cây, lúc này kia hai cây cành bên trên đã rút ra vô số xanh biếc cành, khỏe mạnh trưởng thành, tròn vẹn so trước đó lại dài hơn 10 mét. Không có cách, Thái Hạo Chi quang đem tất cả huyết quang đều tan rã về sau, luyện hóa ra vật đại bổ, hiệu quả quá mạnh, địa cây đem nó toàn bộ hấp thu, đạt được sung tốc dinh dưỡng, cấp tốc sinh trưởng. Cảm tạ người tốt Diệp Hạo, cảm tạ Diệp Hạo vô tư kính dâng, chương 596, kinh hỉ sao? Chương 596, kinh hỉ sao? Sở Độ cũng thở dài một hơi, địa cây phiền phức rốt cục giải quyết. Có địa cây không gian tại, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, không đến mức trước kia những bố trí kia đều thất bại. A. Đương nhiên, Sở Độ mắt sáng lên, dâng lên một cái tò gan suy nghĩ. Hắn lúc này liền mở ra địa cây không gian, sau một khắc Một tia thái hạo chi quang xuyên thấu qua thông đạo, chiếu xạ đến hắn trên thân, dung nhập trong thân thể của hắn. Sau một khắc, sở độ thân thể chấn động, sắc mặt cuồng hỉ bắt đầu. Vậy mà thật đối với hắn tổn thương có dùng? Mấy ngày nay diệp hạo tại không biết ngày đêm đất sinh nuôi kia một đoạn địa cây, cung cấp vô số thái hạo chi quang, địa trên cây huyết quang chẳng những bị thanh trừ, lúc này còn lại hơn một chút. Sở độ lúc này liền mở ra không gian, đem tất cả thái hạo chi quang toàn bộ đều chiếu xạ đến trên người mình. Hô. Sau một canh giờ, khi thái hạo chi quang tiêu hao hoàn tất, sở độ mở to mắt, toàn thân cảm giác được thần thanh khí sảng, chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi. Thương thế của hắn, vậy mà liền khôi phục một thành. Thái Hạo Chi Quang hiệu quả, vậy mà như thế cường đại. Phải biết mấy ngày nay thời gian, Sở Độ cũng không có nhàn rỗi, một mực tại chữa thương, thế nhưng là hiệu quả, thương thế của hắn quá nặng đi. Nhưng bây giờ, chỉ là như thế điểm Thái Hạo Chi Quang, liền để hắn khôi phục một thành. Sở Độ cảm ứng một chút Diệp Hạo, thân xác trắng bệnh, bước chân phù phiếm, lung lay sắp đổ. Không được, phải cho Diệp Hạo điểm ngoan ngoãn, để hắn kế tiếp theo vì ta cung cấp Thái Hạo Chi Quang. Sở Độ trong mắt lóe lên, lúc này liền có biện pháp. Diệp Hạo mấy ngày qua không ngừng tiêu hao Thái Hạo Chi Quang, mọi mệnh vô cùng. Sở Độ tìm tới hắn nghỉ ngơi cơ hội, mở ra địa cây không gian, thừa cơ đem hắn kia một đoạn thế giới một trò cầm trở về. Sở Độ đi ra mình đợi vài ngày hốc cây, núi rừng nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là quả cây. Sở Độ tùy ý tìm một cái cây, từ phía trên cắt đi một cái đậu xanh lớn nhỏ mầm non, sau đó phun, dùng nước bọt đem mầm non đính vào thế giới thụ một bên trên. Sở Độ sở sở, nước bọt dính không phải rất kiên cố, chỉ có thể tìm kiếm khỏa bài tiết chất nhầy thực vật, đem mầm non đính vào thế giới một bên trên. Cuối cùng, Sở Độ lại tỉ mỉ xử lý một phen, ngụy trang sinh động như thật cho Diệp Hạo đưa trở về. Cái này, đây là. Không bao lâu về sau, liệt hỏa thị bộ lạc bên trong tỉnh ngủ diệp Hạo, mở to hai mắt nhìn, trong mắt toàn bộ đều là cuồng hỉ cùng kích động, chăm chú nhìn thế giới muột bên trên, một cái xanh tươi lướt át trồi non, một mặt địa khó mà tin được. A ah ha ah ah ha ah. ha, thành công, ta thành công. Một đạo điên cuồng tiếng cười to vang vọng tại liệt hỏa thị bộ lạc trên không, kích động cuồng hỉ vô cùng. Diệp thiên đế, ngươi không phải rất nhưu bức sao? Ngươi không phải không nói cho ta như thế nào đổi dưỡng được thế giới thụ biện pháp sao? Lão tử hiện tại còn không phải mình tìm được biện pháp rồi? Lão tử còn không phải mình thí nghiệm ra rồi? Diệp thạo cuồng hỉ hưng phấn. Hắn cảm giác được trong đầu Diệp Thiên Đế tựa hồ là một cơn chấn động, muốn nói điều gì, nhưng lại sinh sinh nhận xung dưới. Hắn tựa hồ là có thể tưởng tượng ra đến Diệp Thiên Đế phẫn nộ, không thể tin được, biệt quất, kinh ngạc đến ngây người thần sắc, quả thực quá thoải mái. Diệp Hạo vô cùng kích động bưng lấy thế giới Mộc, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là bưng lấy một kiện trí bảo đẳng dạng, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn đây chính là thế giới Mộc, tương lai có thể trưởng thành thành không nhìn thiên địa hủy diệt vũ trụ vỡ vụn trí bảo, hắn đương nhiên phải cẩn thận. Hắn phí như thế lớn kinh, mấy ngày nay đều nhanh đem mình Echo, tiêu hao vô số thái hạo chi quang mới rốt cục để thế giới Mộc nảy mầm mầm non như thế nó nứt. Vạn nhất nếu là không cẩn thận đem mầm đụng, rơi, tổn thất kia liền lớn. Diệp Hạo hít sâu mấy miệng, mới rốt cục đem nội tâm kích động áp chế xuống mấy điểm. Hắn rất muốn đi sờ sờ cái này trồi non, nhưng là vội vàng ngừng lại mình ý nghĩ này. Vạn nhất nếu là sờ hỏng làm sao bây giờ? Hắn cẩn thận che chở trong tay thế giới mộc có chút sầu, bây giờ nên làm gì? Đem thế giới mộc loại đến trong đất, hay là cứ như vậy mang theo ở trên người? Loại đến thổ bên trong, lỡ như nơi này thổ nhưỡng khí hậu nhiệt độ cũng không thích hợp thế giới mộc, dẫn đến thế giới mộc lại chết làm sao bây giờ? nhưng mang ở trên người lỡ như thời điểm chiến đấu không cẩn thận đụng phải làm sao bây giờ Diệp Hạo nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định hay là trước mang ở trên người đợi khi tìm được nơi thích hợp lại gieo xuống thế giới này một đã nảy mầm tiếp xuống hẳn là khỏi phải lại hao phí Thái Hạo chi quang thanh nén dù sao những ngày này hắn tiêu hao thực tế là quá lớn bước chân phù phiếm hai mắt biến đen hắn nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng khôi phục nguyên khí Diệp Hạo đưa tới liệt hỏa thị lôi ngưu bộ dựa sa thị vũ công để bọn hắn chỉnh lên đồ ăn lập tức liền có một đầu bị nướng xong manh thu nhấc tới Diệp Hạo ăn như do cuốn bổ sung thân thể Một bên ăn, hắn một bên hỏi thăm tìm kiếm sở độ sự tình, biết được vẫn là không có bất kỳ tin tức lúc. Diệp Hạo nhịn không được phẫn nộ. Hiện tại sở độ trọng thương, là giết sở độ cơ hội tốt nhất, thế nhưng lại căn bản tìm không thấy sở độ ở đâu bên trong. Hắn chỉ có thể phân phó 3 cái bộ lạc kế tiếp theo tìm kiếm. Manh thú máu thịt bên trong ẩn chứa dư thừa lực lượng, ăn uống no đủ Diệp Hạo cảm giác mình khôi phục mấy điểm nguyên khí. Lúc này liền lại xem xét lên thế giới một tới. Cái này cùng trí bảo, nếu là hắn không cách một hồi nhìn một chút, trong nội tâm đều bất an, chỉ sợ xảy ra bất chấp. A, Diệp Hạo đột nhiên chính là thân thể run lên, sắc mặt đại biến sắc mặt toàn bộ đều là bối rối, thế giới một bên trên cái kia trồi non, nhìn qua lại có chút khô héo. Diệp Hạo thần sắc khẩn trương, nhịn không được nghĩ nói, thế giới này một sở dĩ có thể nảy mầm, là bởi vì ta Thái Hạo Chi Quang thai nén nguyên nhân, hiện tại khô héo, khó nói là không, có Thái Hạo Chi Quang kế tiếp theo cung cấp nuôi dưỡng tạo thành sao? Diệp Hạo lúc này liền chịu đựng thân thể suy yếu, đem vừa mới khôi phục mấy phần Thái Hạo Chi Quang toàn bộ đều đưa vào thế giới một bên trong, hắn lập tức liền cảm giác được thân thể phảng phất bị mốc sạch đầu dạng, có loại bị ép khô cảm giác, cứng, dễ chịu. Sơ độ tại Thái Hạo Chi Quang bao phủ xuống thương thế không ngừng khôi phục, toàn thân đều ấm áp, cảm giác này quả thực tốt lắm. đồng thời, hắn cũng đem thần thức thu hồi lại, đình chỉ đối chổi non phá hư. diệp hạo đem thái hạo chi quang đều đưa vào thế giới một sau không bao lâu, liền thấy chổi non quả nhiên khôi phục xanh tươi, hắn vui vô cùng. xem ra sau này, hắn cần thường xuyên dùng thái hạo chi quang nuôi nâng thế giới một. mấy ngày về sau, sở độ cười dài một tiếng, thân ảnh từ núi rừng bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn qua thái hạo thế giới xanh thẳm như tẩy bầu trời, sở độ cười to không chỉ. khỏi hẳn thương thế, sở độ mũi chân trên mặt đất rất mạnh, trong chốc lát bay vụt ra mấy chục triệu xa giữa đại man hoang giữa rừng núi cổ thụ chọc trời ở giữa hướng liệt hỏa thị mà đi diệp hạo có thể lăn ra thế giới này liệt hỏa thị bộ lạc diệp hạo khuôn mặt tiểu thụ thân thể lung lay sắp đổ thần sắc tái nhợt vô cùng trong mắt càng là ảm đạm không ánh sáng hắn níu chặt lông mày sắc mặt rất khó nhìn thế giới thụ quá khó bồi dưỡng mấy ngày nay hắn quả là nhân điên kia chổi non động một chút lại khô héo vừa nuôi nấng thái hạo chi quang không bao lâu rốt cục khôi phục cũng không có bao lâu lại xuất hiện khô héo vết tích hắn kế tiếp theo hủy khôi phục xanh tươi không bao lâu lại khô héo hắn cảm giác mình sắp bị echo Diệp Hạo cảm giác mình có chút thua thiệt. Thái Hạo thế giới một mảnh man hoang, thiên tài địa bảo vô số kể, các loại cơ duyên càng là rất nhiều, trước kia Diệp Hạo đến Thái Hạo thế giới đều sẽ bốn phía tìm kiếm tài nguyên, cướp đoạt đồ đạc, tăng lên mình thực lực, nhưng lần này, hắn nhưng là những chuyện khác đều không có làm, một mực tại bồi dưỡng thế giới thụ. Kết quả thế giới thụ khó như vậy bồi dưỡng, tài nguyên hắn cũng không có đi tìm, thực lực cũng không có tăng lên, hắn đương nhiên cảm giác rất thua thiệt. Viếng Thâm không được Tiểu Tuyết mời phát tin nhắn đến đệ sĩ Diệp Hạo trong mắt lấp lóe, cắn răng an ủi mình, thế giới thụ cái này cùng chí bảo, thiên hạ hiếm thấy ngay cả Diệp Thiên Đế cái này cùng Thiên Đế đều ngấp nghé không ngừng. So sánh loại bảo vật này, thiên tài địa bảo gì đều là rất dễ. Chờ ta đưa nó hảo hảo bồi dưỡng lớn lên. Cái gì sở độ, cái gì Diệp Thiên Đế đều là rất dễ. Lão tử đưa tay liền nghiền ép bọn hắn. Vô hình. Hắn còn chưa nói xong, một đạo nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, tựa hồ là một tòa núi lớn rơi đập trên mặt đất đồng dạng, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt run dậy. Hắn ở đầu gỗ dựng mà thành đơn sơ nhà tranh, ngay mắt sụp đổ. Diệp Hạo thần sắc biến đổi, đẩy ra rơi đập đầu gỗ, chịu đựng suy yếu, bay ra ngoài. Hắn vội vàng nhìn lại, ánh vào trong mắt của hắn là một đạo phong thần như Ngọc thân Ảnh, đứng tại Liên Họa Thị Bộ Lạc bên trong. Sở Độ chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, nhìn qua sắc mặt đại biến Diệp Hạo, cười nói: "Ngươi không phải một mực tại phái người tìm ta sao? Hiện tại ta đưa tới cửa, kinh thì sao?" Chương 597. Ta Sở Độ, toàn nhân loại linh hồn đạo sư, tiên phong, thánh hiển, người khai thác. Chương 597. Ta Sở Độ, toàn nhân loại linh hồn đạo sư, tiên phong, thánh hiển, người khai thác. Siêu. Man hoang núi rừng bên trong, một thân ảnh cấp tốc lướt qua, chất vật chạy thủ mạng, trên thân nhuốm máu, nhìn qua cực kỳ điệu thê thảm. Ở sau lưng hắn nơi xa, một đạo phong thần như ngọc thân ảnh, theo sát, cười to nói, Diệp Hạo, ngươi không phải phái người đang tìm ta sao? Hiện tại ta đưa tới cửa, ngươi chạy cái gì? Diệp Hạo thần sắc gầm trầm đến cực hạn, căn bản cũng không phản ứng phía sau sở độ, phối hợp điên cuồng chạy trốn. hắn đã nhìn ra, sở độ tạm thời còn không có ý tứ giết hắn. Nhưng là cái này ngược lại để hắn càng thêm phẫn nộ, thậm chí là cảm giác được thật sâu vũ đủ. Hắn hiểu được, sở độ đây là đang mèo hí chuột, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, tại giết lúc trước hắn, chơi trước làm hắn một phen, cùng chơi chán, lại cân nhắc giết hắn. Cái này hoàn toàn chính là đối với hắn nhân cách trà đạp. Đối với hắn Tôn Nghiêm Vũ đục, Diệp Hạo làm sao có thể không cảm giác được lửa giận ngút trời. Diệp Hạo gắt gao cắn răng, đều khai ra máu đến, đầu lưỡi ngay ngái để hắn đối với hiện tại tao nộ khắc cốt minh tâm, nội tâm của hắn cuồng hống không thôi. Sở Độ, ngươi hôm nay như thế nhục ta, sớm tối có một ngày, ta nhất định sẽ trả thù lại, đưa ngươi giẫm tại dưới chân, đưa ngươi hôm nay đối ta tất cả vũ đục toàn bộ đều trả lại ngươi. Sở Độ cười cười, đối Diệp Hạo ý nghĩ, không thèm để ý chút nào. Trên đời này, muốn giết hắn người nhiều, không có 1.0000. Phi, không có ý tứ, nói ít, không, có 10.0000 cũng phải có 8.0000, hắn quan tâm lại nhiều một cái Diệp Hạo sao? Hắn đương nhiên sẽ không giết Diệp Hạo, thân là một cái cao thượng đạo đức người, giết người là đáng xấu hổ, cũng là phạm pháp, mặc dù cái này bên trong là thái hạo thế giới, không có bất kỳ cái gì pháp luật pháp quy, giết người cũng liền liền giết. Nhưng là, sở độ là cự tuyệt, bởi vì hắn có một viên phát ra từ linh hồn đến từ đáy lòng chân thành, thiện Lương, Từ Bi, cao thượng tâm. Chúng sinh đều là bình trợ, sinh mệnh đều là đáng ngưỡng mộ, hắn sao có thể tùy ý tước đoạt người khác sinh mệnh đâu, đây là không đạo đức. Chân chính cao thượng sẽ không bởi vì không có luật pháp tốt thúc, liền tùy ý làm vậy, bởi vì bọn hắn cao thượng, là linh hồn cao thượng, là nhân cách thăng hoa, dạng này người, vô luận là thân ở trật tự hỗn loạn tật thế, hay là không có chút nào quy tắc man hoang, vẫn như cũ sẽ theo bản tâm mà đi, không thay đổi nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng. Sở độ cảm giác, những lời này, hình dung chính là hắn. Đồng thời đâu, hắn cũng tin tưởng vững chắc, không có ma luyện nhân sinh, là không hoàn chỉnh nhân sinh, một người không trải qua gặp chắc trở, là không thể nào thành tài. Thân là một cái có trí tại trở thành toàn nhân loại linh hồn đạo sư tiên phong, thánh hiền, người khai thác, sở độ nhất định phải đi che chở bồi dưỡng, ma luyện Diệp Hạo những này non nớt quá hoa, trợ bọn hắn thành tài, cho nên hắn hiện tại hành vi là cao thượng, là có thâm ý, là vì cả nhân loại suy nghĩ. Cũng bởi vậy, Diệp Hạo không hiểu khổ tâm của hắn liền không hiểu, mắng hắn liền mắng, hắn như thế cao thượng người, làm việc cần gì phải hướng người khác giải thích, hắn mang tiếng xấu không quan trọng, chỉ cần cả nhân loại có thể có một cái tiền đồ quan minh, hắn cho dù là phấn thân vay cốt, cúc cung thật tụy, cũng là đáng. Hắn không quan tâm những cái kia hư danh, cũng không quan tâm người khác đối với hắn hiểu lầm. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Độ lúc này liền hô to nói, Diệp Hạo. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Diệp Hạo một tiếng không hố, không ngừng chạy trốn. Sở độ thở dài, cái này Diệp Hạo thật sự là không có trí khí, hắn chính là ma luyện ma luyện hắn mà thôi, nhiều lắm là lại lừa hắn điểm Thái Hạo chi quang sử dụng, cũng sẽ không giết hắn, chạy cái gì chạy. Lại nói, Thái Hạo chi quang tốt như vậy dùng, so cái gì âm dương cấp vạn vật cấp linh đan rượu dược hiệu quả mạnh hơn, có Diệp Hạo cái này vụ em, hắn về sau cũng không tiếp tục sợ tụ thương, Diệp Hạo liền xem như muốn chết hắn cũng sẽ không để Diệp Hạo chết. Diệp Hạo quá tư tâm, vừa mới tại liệt hỏa thị bộ lạc, nhìn thấy hắn về sau, không nói hai lời, ngay cả một chiêu đều không có qua, liền chạy. Sở Độ liền mặc cho hắn chạy, trừ cái khác hai cái bộ lạc, Diệp Hạo còn có thể đi đâu đây? Cái này hoàn toàn phù hợp sở độ tâm ý, vừa vặn đem Diệp Hạo ba cái bộ lạc, nhổ tận gốc, toàn bộ đều thu phục chiếm lấy, đem Diệp Hạo vừa tạo dựng lên thế lực toàn bộ nhận lấy. Quả nhiên, sở độ đoán một điểm không sai, bất quá là không bao giải thời gian về sau, Diệp Hạo vượt qua một ngọn núi, núi âm một mặt, xuất hiện một cái bộ lạc. Bộ lạc bên trong, khác hoa đầy rực xạ đồ án, không ít bình gỗ bên trong, nuôi các loại nhan sắc rắn, bộ lạc doanh địa chung quanh, càng là bỏ đầy rắn giết, chính là dự sát bộ. Dự sát thị so liên hỏa thị phồn thịnh rất nhiều. Trưởng hơn 200 hỏa xanh xanh đỏ đỏ nguyên thủy dã nhân, tay cầm côn mâu, người mặc da thú, vô công càng là đạt tới chín người nhiều, xem bọn hắn khí tức, thực lực hẳn là cũng viễn siêu liệt hỏa thị vô công. Dực Sa thị tất cả tộc nhân nghe lệnh, cho ta ngăn đón hắn. Diệp hạo mới từ đỉnh núi lao xuống đi, liền hướng về Dực Sa bộ cùng hống. Có thể là bởi vì man hoang thế giới nguy hiểm trung điệp, tất cả mọi người dưỡng thành trận địa sẵn sàng tùy thời tao ngộ nguy hiểm phản kích cảnh giác, Diệp Hạu thanh âm vừa dứt, mấy trăm Dực Sa thị tộc nhân ngay tại chín tên vô công dẫn đầu dưới, như mao lẹ manh thu đồng dạng, chui ra, vây hướng đứng ở đỉnh núi Sở Độ có người thần sắc thận trọng, kinh nghi bất định, có thể đem thủ lĩnh của bọn hắn truy sát thành cái dạng này người, phải có mạnh cỡ nào, bọn hắn liền xem như toàn bên trên có bao nhiêu hiệu quả. thế nhưng là Diệp Hạo hủy diệt bọn hắn đồ đằng thần minh cường đại đã xâm nhập lòng người, bọn hắn chỉ có thể tuân mệnh, không dám phản kháng Diệp Hạo mệnh lệnh đương nhiên. vô luận cái nào thế giới, cũng không thiếu trí thông minh là âm người, cái này Thái Hạo thế giới bên trong giả nhân cũng không ngoại lệ. một tên Vu Công lúc này liền nở nụ cười lạnh, nói với Diệp Hạo, thủ lĩnh yên tâm, một cái gầy tiểu nhân hầu tử mà thôi, chúng ta tiện tay liền có thể thợ săn hắn. càng đáng sợ chính là, thật là có người gật đầu cũng tương tự cho rằng như thế, nói, không sai, một cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên, cần gì phải chúng ta vĩ đại dược xà thị nghiêm tộc xuất động, phái ra bất kỳ một cái nào tộc nhân, đều có thể chém giết hắn. chúng ta dược xà bộ dung sĩ ở đâu? ai có thể thay thủ lĩnh giết hắn, ban thưởng con nhím một đầu. không ít đầu nào đơn giản dã nhân, lập tức liền trong mắt tỏa ánh sáng, thể hô lên, hô to nói, trời bất nhân này hàng loạt ly, dược xà sinh này đã tứ từ phương. từng cái ngao ngao kêu phóng tới sở độ, trong mắt bọn hắn, sở độ thế nhưng là đại biểu cho một đầu con nhím, ở cái thế giới này, đồ ăn chính là lớn nhất cần. Diệp Hạo từ đỉnh núi lao xuống đi thời điểm Sở Độ cũng không có gấp truy mà là chậm rãi xuống núi đi bộ nhàn nhã, dường như du lãm núi cảnh du khách. Lúc này Sở Độ thấy nhiều phóng tới hắn dược xà thị tộc nhân cười cười, khi dễ như thế một đám nguyên thủy gia nhân quá không có ý nghĩa. Hắn ngay cả chân nguyên đều không nhúc ních, chỉ là dựa vào nhục thân chi lực, đột nhiên một cước dẫm lên đỉnh núi. Giang giác trong chốc lát một đạo đáng sợ tiếng nổ vang phóng lên tận trời, như là tiếng sấm đồng dạng vang vọng toàn bộ dược xà bộ tất cả tộc nhân bên thay bọn hắn vội vàng nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt nhìn thần sắc hãi nhiên đỉnh núi. Sở Độ giấm chân một cái, cả ngọn núi, đấy mắt vỡ ra một đầu thô to khẽ hở, như là như chớp giật lan tràn, trong chốc lát đi xa hơn 10 trượng. Sở Độ đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, hai tay đảo lấy vỡ ra ngọn núi, dùng sức kéo một cái, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang tận mây xanh. Tại Dực Xà Thị vô số tộc nhân không thể tin dưới ánh mắt, cả ngọn núi bị Sở Độ xé rách thành hai nửa, vô số vỡ tan tự thạch cuộn cuộn mà rơi. Mà càng thêm đáng sợ còn tại đằng sau, sau người khác, Sở Độ trên thân tách ra sáng chói ánh sáng hoa, chân nguyên gia chỉ ở trên thân mình, đáng sợ khí lực bùng phát, vậy mà sinh sinh dơ lên nửa cái đỉnh núi hướng dưới núi ném đi ầm ầm đất rung núi chuyển nửa cái đỉnh núi nên ở khoảng cách dược sa thị doanh trại không đủ mấy chỗ chỗ thật sâu lâm vào trong lòng đất mặc dù không có liên vào doanh trại bên trong nhưng là chấn động to lớn dư ba nháy mắt đem vô số nhà tranh rung sụp hỗn loạn tưng bừng nếu như sở độ lại hướng phía trước ném một điểm dược sa thị liền đem diệt tộc một màn này rung động đến toàn bộ dược sa thị tất cả mọi người bảnh không biết là ai mang đầu có người quỳ xuống cơ hồ là thời gian trong mấy mắt thành quần kết đội dược sa thị tộc nhân quỳ xuống nhìn qua trên núi toàn thân nở rộ sáng chói ánh sáng hoa bị thần quang bao phủ sở độ hô to Thần Minh bực giận, Sở Độ cười nhìn hướng Diệp Hạo. Hôm nay không đem Diệp Hạo đuổi ra Thái Hạo thế giới, hắn liền không gọi Sở Độ. Chương 598, Sở Độ lao tiên, pháp lực vô biên. Chương 598, Sở Độ lao tiên, pháp lực vô biên. Đông Sơn đầm lầy, dứa dã, sông dài quần cuộn một bên, xây cất một cái khổng lồ doanh trại. Doanh trại chẳng những nhân khẩu đông đảo, còn nuôi nhốt có manh thú súc vật, trung quanh càng là khai khẩn ra ruộng đồng, vui vẻ phồn vinh. Lôi Niu bộ là nơi này bá chủ, cũng là Diệp Hạo thu phục ba cái bộ lạc bên trong cường đại nhất một cái, nhân khẩu hơn năm trăm, công ba người binh hùng tướng mạnh, phương viên mấy chủ dám tất cả thị tộc bộ lạc, không người dám treo chọc lôi ngư bộ, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng lúc này lôi ngư bộ rất nhiều tay cầm trường mâu người mặc da thu tộc nhân, từng cái sắc mặt thận trọng, 36 cái trong mắt bọn hắn là thần minh chi tử vu công, đồng dạng khẩn trương vô cùng. Doanh trại bên ngoài tu tập khổng lồ nhân mã, trừng 300 nhân chi nhiều, có hung hãn thanh niên điều khiển mã thú gào thét không ngừng, con nhím, mã ngựa dài mười mấy trượng khủng bố mãng xà, rất nhiều hung thú lít nhá lít nhít, đem sở lôi ngư bộ xuống lại. Mấy trăm dã nhân tay cầm cốt mâu trận địa sẵn sàng, ngao ngao cầm rú hai cái trượng cao hỏa diễm cự nhân cháy lươn hực, ánh lửa ngút trời kinh khủng nhiệt độ cao ép trong vòng mấy trượng không có một người dám đợi như là hai cái cửa như thần đứng tại phía trước nhất trên bầu trời một cái sinh ra rắn cánh thanh niên trôi nổi con ngươi dựng ngược chiến ý rảnh rào chỉ huy phía dưới lít nha lít nhít rắn rít bơi về phía lôi nhu bộ doanh trại cái này cảnh tượng tựa như là ma huyễn công thành đồng dạng lôi nhu bộ tộc nhân đứng tại đất đá hàng rào bên trên một chút nhìn xuống dưới một mảnh đen kịt toàn bộ đều là dã nhân cùng hung thú cực kỳ mà đồ sộ bọn hắn nhận ra những người này đều là dược xà thị cùng liệt hỏa thị người. Hai cái này thị tộc so với bọn hắn kém xa, đặt ở bình thường, dám đến bọn hắn lôi như bộ làm cản, đã sớm diệt bọn hắn. Nhưng là lúc này, không có một người dám chủ quan. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đen nghịt đám người trung tâm. Liên Hỏa thị cùng Dược xà thị hai tộc liên minh trung ương, 16 cái cường tráng cao lớn thanh niên, trên bờ vai khiêng một cái dùng cây trúc bệnh thành bộ liễn, trên có hoa cái che chắn ánh nắng, bộ liễn bên trên nằm một đạo phong thần như ngọc thân ảnh. Mấy trăm dã nhân nhìn về phía sở độ ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cung nhiệt, cùng nhau hô to nói, "Sở độ lão tiên, pháp lực vô biên, văn thành võ đức, nhất thống tiên tu!" Sở độ nửa nằm tại bộ liên bên trên, nghe vậy phất phất tay, tiếng hô lập tức liền đình chỉ. Sở độ rất hài lòng gật gật đầu, cái này trải qua hắn cải tiến cầu hiệu, so cái gì, trời không bờ này địa không củng, liệt hỏa phiêu dương này vĩnh viễn không tắt. Em thay nhiều. Về phần cái gì, trời bất nhân này hàng loạt ly, dự xà sinh này đáng tư phương, cũng kém xa, nào có hắn Sở độ lao tiên pháp lực vô biên em hai. Sở độ nửa nằm tại bộ liên bên trên, rất ngang tản, tâm tình cũng rất vui sướng, hắn cảm giác mình rất nguy bức, lập tức liền có thể ép tứ hải ngự lục hợp trưởng bát hoang quân lâm thiên hạng, thế giới ba chủ địa vị ngay tại hướng hắn vẫy gọi duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là hắn nhưu bức như vậy bên người vậy mà không có mỹ nhân nhi phục thì hắn việc này liên bên trên hẳn là lại đến mấy cái dài nhân tuyệt sắc phi tử một cái đấm bóp cho hắn vào vai, một cái cho hắn đấm chân một một đút hắn rượu ngon một cái cho hắn biểu diễn giang múa một cái tia cái gì ai đáng tiếc tiểu hắc không tại có tiểu hắc một cái liền có thể nhìn qua phía trước lôi ngư bộ sở độ vô vô bộ liên tay vị thần tình nghiêm túc nói nhưng có manh tướng này trợ cô cầm xuống thành này diệp hạo quá sợ trước đây không lâu tại dược xà thị sở độ còn không có phát huy diệp hạo liền lại chạy trốn đi chạy đến lôi ngư bộ. Sở độ cũng không có mau chóng đuổi hắn, mà là hợp nhất nhân mã, đem liệt hỏa thị cùng dực xà thị cho chiếm lấy. Diệp Hạo liền thu phục ba cái bộ lạc, hiện tại đã có hai cái bị hắn đoạt tới, lại đem lôi lưu bộ cũng công chiếm. Diệp Hạo liền thành người cô đơn. Cái này Thái Hạo thế giới bộ lạc thật có ý tứ, vẫn còn nguyên thủy thời đại, căn bản cũng không có cái gì lễ nghi, văn hóa, trung thành nói chuyện, ai mạnh liền theo ai, hắn thể hiện ra thần uy về sau, tại những này dã nhân trong mắt chính là thần minh đồng dạng tồn tại, thần vụ. Sở độ vừa mới nói xong, hóa thành trưởng cao hỏa diễm cử nhân liệt hỏa thị hai đại vua công bên trong tuổi ra cái kia, lúc này liền đứng dậy ông âm thanh ông khí nói: vĩ đại sở thần, ngài trung thành con đơn dân, nguyện ý vì ngài tranh chiến. sở độ hài lòng gật đầu, nói: thiện. hai đại vu công lập khắc liền đi tới lôi nhu bộ doanh trại trước, hỏa diễm cháy hương hực, dường như nham tương cự nhân, hô to nói: lôi nhu bộ nhanh chóng đầu hàng, quy phục ta thần ôm ốc, chúng ta vĩ đại sở thần sẽ mang dẫn các ngươi đi về phía vi hoàng, ban cho các ngươi vinh quang. siêu siêu siêu. lời của hai người vừa mới nói xong, đầy trời cốt mâu hướng bọn hắn đâm đi qua, thậm chí còn có lôi nhu bộ vu công trực tiếp xuất thủ, miệng vu lôi đỉnh bổ về phía hai người, liên hỏa thị hai đại vu công ngăn cản một lát không địch lại lôi nhu bộ cường đại bị buộc lui trở về hai tộc trong liên minh sở độ lập tức liền khó chịu cái này lôi nhu bộ không giảng cứu a hắn phái người đi đòn đấu đối phương vậy mà không dám lên chiến kinh người quá đáng hắn sở độ hắn sở thần sai phái ra đại biểu cho quang minh cung hòa bình sứ giả lại bị như thế đối đãi đây là đối với hắn thần uy khinh nhẫn là đối khiêu khích của hắn đây tuyệt đối không thể nhịn không chơi trực tiếp lập bản sở độ lúc này liền từ bộ liên bên trên đứng dậy trên thân cách ra hoàng ánh thần quang ngập trời khí tức giao động thiên địa khiến vô số tâm thần người run động sở độ vừa xài bước ra vậy mà không có rơi trên mặt đất mà là lăng không hư độ chân đạp hư không từng bước một đi hướng thứ cung nhìn qua như là thần minh đồng dạng sở độ liệt hỏa thị dược xà thị đông đảo tộc nhân ánh mắt kính sợ lửa nóng cùng nhau hô to sở độ lao tiên pháp lực vô biên văn thành võ đức nhất thống thiên thu về phần văn thành võ đức là có ý gì bọn hắn cũng không hiểu nhưng đi theo học lại là được liệt hỏa thị hai đại vu công hô to lên lôi nhu bộ làm tức giận ta thần tội lôi đang chém trời trố không dung chúng ta vi đại sở thần đem ban cho các ngươi tử vong sở độ chắp tay đứng ở trên trời cao nhìn qua phía dưới lôi nhu bộ doanh trại cười khẽ một tiếng nói Diệp Hạo, cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón ta sao? Phía dưới, lôi nhu bộ trung tâm, trên tế đàn bày đầy súc vật tế phẩm, mấy họa xanh xanh đỏ đỏ mang theo xương sức nhiên kỳ lão vu công, ngay tại vừa múa vừa hát, khiêu đại thần đồng dạng, tỉnh lại bọn hắn đồ đẳng thần minh, cầu nguyện nói, băng xương lấm liệt này thần khổ hẳn, lôi nhu hàng thế này thiên hạ ăn. Diệp Hạo liền đứng ở một bên, đoạn thời gian trước, hắn thu phục liệt hỏa thị cùng dực xà thị lúc trực tiếp diệt bọn hắn đồ đẳng thần linh, luyện hóa cường hóa mình đồ đẳng, nhưng là lôi nhu bộ đồ đẳng, hắn căn bản cũng không có gặp được. Mai cho đến hắn nghiền ép toàn bộ Lôi Nhu Bộ, bọn hắn cũng không thể tỉnh lại đồ đằng thần linh. Loại chuyện này tại từng cái thị tộc bên trong rất phổ biến, thị tộc ở giữa không ngừng có tranh chiến chiếm đoạt, đồ đằng thần linh ở giữa cũng có chiến tranh chầm giết, đống nhiên vẫn lạc, ngủ say, biến mất, không thể bình thường hơn được. Chương 599. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy Vĩnh Sinh. Chương 599. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy Vĩnh Sinh. Lôi Nhu Bộ đồ đằng thần linh cũng không có vẫn lạc, bởi vì Vu Công sợ Dĩ có thể nắm giữ giữa thiên địa lực lượng, là đồ đằng thần linh ban cho. Đồ đằng một khi diệt vong, bọn hắn lực lượng liền rốt cuộc không thể tăng lên, thậm chí là dần dần rơi xuống. Bộ lạc bên trong cũng sẽ không sinh ra mới vô công. Hiện tại, Diệp Hạo chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoan Nên Lôi Ngư Bộ cường đại đồ đằng thần linh ngăn cản sở độ tên ma đồ này. Nếu như vẫn chưa được, vậy hắn cũng chỉ có thể thoát đi Thái Hạo thế giới, trở về chủ thế giới. ầm ầm, một quyền Thái cực âm dương đồ tại Lôi Ngư Bộ trên không chậm rãi hiện ra, to lớn âm dương ngư xoay tròn không ngừng, đáng sợ uy lực, kinh động thiên địa, thiên địa tinh hoa điên cuồng phun trào, làm thiên địa biến sắc. Nguyên bản liệt nhật hành không tươi sáng càn khôn, trong chốc lát âm u xuống tới, đơn giản là như tận thế giáng lâm. Liên Hỏa thị cùng Dực Sát bộ hai tộc, trong mắt toàn bộ đều là kính sợ, vì giáp xuống đất, hô to sợ thần chi danh, Lôi Nhu bộ vô số mặt người sắc tái nhợt, thần sắc hai nhiên, tràn ngập khó mà tin được, câm như hến, không biết bao nhiêu người mất đi tâm tư phản kháng. Sở Độ cũng lười lại cùng Diệp Hạo nói thêm cái gì, Thái Cực Câm Dương đổ, trực tiếp hướng phía dưới nhân tới. "Oanh, long, long, không gì không phá, không gì có thể cản." Bà nói, cường thế, tối khô làm hủ. Thái Cực Câm Dương Đồ từ Lôi Nhu bộ trên không nghiêng lướt qua đụng vào lôi nhu bộ một bên sông dài cuộn cuộn bên trong, trong chốc lát, ầm ầm sóng dậy sông lớn, một kích mà đứt, sóng lớn kinh thiên, giang hà chảy ngược, nghịch quyền mà lên, sóng lớn nổi lên chừng cao mấy chục mét, như là một tràng treo ở trên trời thác nước, một tiếng ầm vang nện xuống đến, toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Lôi nhu bộ khoảng cách sông lớn chừng vài trăm mét xa, nhưng là lúc này, phản phất là mưa to đồng dạng, vô số nước sông hắt vây xuống tới. Thái cực âm dương đổ chưa từng làm bị thương một người, nhưng giờ khắc này, vô luận là lôi nhu bộ mấy trăm tộc nhân cũng tốt, hay là ba tên trưởng khống thiên địa lực lượng vu công cũng được. Hoặc là liệt Hỏa thị cùng Dực xà thị tộc nhân, đều tại sở độ thực lực khủng bố dưới, quy sát xuống dưới, run lẩy bẩy, nội tâm tràn ngập kính sợ. Sở thần, vô số người cùng nhau hô to. Liệt Hỏa thị hai đại tuổi già vô công càng là cao giọng nói, tụng sở thần tên thằng người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Lôi Như bộ 36 tên vô công dẫn đầu tất cả tộc nhân quỷ gối, ta Lôi Như bộ, nguyện tôn sở thần vì đồ đẳng thần minh, tụng sở thần tên thật, ngày ngày tế tự, hàng đêm cung phụng, nguyện sở thần thánh quang chiếu rọi toàn bộ thiên hạ, quét dọn thế gian hết thảy hạ cám. Càng có Lôi Như bộ vô công một chỉ diệu hạo, hô to nói, đêm nay đặc bắt tới, hiến cho sở thần lập tức một đoàn lôi nhu bộ tộc người hướng Diệp Hạo phóng đi Diệp Hạo sắc mặt vốn là tái nhợt hư nhược đáng sợ thân thể bị ép cô lúc này nghe xong lời này kém chút khí đến bạo tạc những này nhị ngũ tử trước có sở độ sau có lôi nhu bộ phản loạn lôi nhu bộ đồ đẳng cũng không thể tỉnh lại không có khả năng ngượn đao giết người xuống hồ liền xem như thật đem lôi nhu bộ thần minh đồ đẳng tỉnh lại cũng chưa chắc chính là sợ độ đối thủ Diệp Hạo thậm chí là hoài nghi lôi nhu đồ đẳng có phải là cũng sớm đã thức tỉnh nhưng nhìn thấy sở độ đáng sợ như vậy liền sợ chưa không tỉnh lại thế cục bây giờ nghĩ những thứ này đã không dùng Diệp Hạo chỉ còn lại có một con đường thoát đi Thái Hạo thế giới, tránh đi sở độ. Không phải, hắn sợ là muốn bị sở độ đánh chết. Dù la bất tử, đoán chừng cũng phải bị sở độ cầm tù, trở thành hắn tù nhân. Khuất đủ, phẫn nộ. Diệp Hạo lại một lần nữa cảm thấy nhân cách của mình bị sở độ tra đạp, tôn nghiêm bị sở độ vũ đủ. Hắn lúc trước tại sao phải nghe Diệp Thiên Đế cái kia cắt so lời nói, đem sở độ bỏ vào đến rồi. Hiện tại tốt, hắn thế giới, hắn lại không thể tiếp tục chờ đợi. Diệp Hạo thần sắc trầm thấp đến cực hạn, lửa giận công tâm, lại thêm thân thể suy yếu, vậy mà một ngụm máu phun ra. Diệp Hạo nội tâm lửa giận như là sẽ phải núi lửa bộ phát đồng dạng, muốn phun trào thế nhưng lại lại phun trào không ra, khó chịu đến cực hạn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói: Sở Độ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc chắn ta cho ngươi biết, ngươi tương lai nhất định không có kết cục tốt. Trên bầu trời, đứng chắp tay Sở Độ tay háo đồng bền, phong thần như ngọc, cười khẽ một tiếng. Kẻ thất bại gào thét, không có chút nào ý mới, có thể đến điểm từ mới sao? Ngươi như vậy lời nói, ta nghe nhiều, mỗi cái kẻ muốn giết ta đều là nói như vậy, nhưng bây giờ ta không phải là sống thật tốt. Diệp Hạo lông ngực kịch liệt chọc trùng, giờ nói, Sở Độ. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này chính là thế giới của ta." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Sở Độ đánh gãy, thật có lỗi, bây giờ không phải là đã sửa họ Sở. Diệp Hạo ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ đến sắp phát cuồng tình trạng, thế nhưng là, hắn lại không biết đạo làm như thế nào phát tiết. Hắn đánh không lại Sở Độ a. Hắn có thể làm sao? Không phải hắn sợ, mà là hiện tại đi lên cũng là chịu chết. Hắn là thiên mệnh chi tử, hắn là nhân vật chính, hắn có rất nhiều bàn tay vàng, còn có hắc gia thân, chỉ cần lưu lại chờ có dùng chi thân, sớm tôi muốn một ngày, sẽ nghiền ép Sở Độ, đem Sở Độ giẫm tại dưới chân. Hắn giận quá thành cười, tốt tốt tốt, sở độ, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ngươi liền cả một đời đều đợi tại nơi này đi, vinh viễn đừng nghĩ trở về nguyên thế giới. Nghe vậy, sở độ chẳng những tức giận, ngược lại là lập tức liền phá lên cười, một mặt tiểu dung, ha ha ha, vừa vặn, vậy ngươi cũng vinh viễn đừng nghĩ về cái này bên trong, cả một đời đều đợi tại nguyên thế giới đi. Ai sợ ai? Quả nhiên, Diệp Hạo Thần sắc lập tức liền càng thêm khó coi, lửa giận giống như thủy triều từng đợt từng đợt không ngừng bùng lên. Trên người hắn lớn nhất bàn tay vàng chính là thái hạo thế giới, nếu như về sau cũng không thể tiến đến. Như vậy tổn thất của hắn quá lớn tương đương với đoạn mất hắn một tay. Sở độ kế tiếp theo cười to nói, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, khắp nơi đều là kẻ muốn giết ta, không, có 10.0000, cũng có 8.0000, trong đó âm dương cảnh vạn vật cảnh vô số kể, đạo cảnh cường giả đều không dưới 10 mấy cái, ta cái gì muốn đi ra ngoài? Mà cái này bên trong liền không giống, chẳng những không có một cái kẻ muốn giết ta, thiên tài địa bảo còn nhiều vô số kể, cơ duyên bảo vật khắp nơi đều là, nhất là người nơi này từng cái cũng đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, ta siêu thích nơi này, ngươi chính là cầu ta ra ngoài, ta cũng sẽ không đi ra. Nói chuyện đồng thời Sở Độ liền hướng phía dưới vây vây tay, lập tức, liệt hỏa thị hai đại tóc trắng xóa vu công liền hô to nói: Sở thân à, ta ca ngợi ngài, ngài là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thần, là sáng tạo thiên địa chủ, chư thiên kể rõ ngài vinh quang, bầu trời chuyển dương ngài quan mang. Ha ha ha! Sở Độ cười đến càng vui vẻ hơn, đối liệt hỏa thị hai đại vu công hài lòng vô cùng, hắn liền thích loại này người thành thật, hắn rất ưa thích cái này bên trong, người nơi này nói chuyện chính là em hay. Đương nhiên, Diệp Hạo liền không nghĩ như vậy, hắn tâm không ngừng chìm xuống, Sở Độ đây là quyết tâm, muốn lợi tại cái này bên trong, về sau đều không đi sao? Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy, hắn về sau còn thế nào đến Thái Hạo thế giới? Chương 600. Sở độ thân này cùng ánh nắng tề quang, nguy nga này đồng thọ cùng trời đất. Chương 600. Sở độ thân này cùng ánh nắng tề quang, nguy nga này đồng thọ cùng trời đất. Một khi như thế, cái này bên trong tất cả bảo vật, hắn đem một kiện cũng không chiếm được, toàn bộ đều chính là sở độ. Cái này khiến hắn làm sao chịu được rồi? Diệp Hạo cảm giác, sở độ thật sự có có thể là không nghĩ rời đi cái này bên trong, dù sao, nếu như hắn là sở độ lời nói, bên ngoài có nhiều người như vậy cựu gia đuổi giết hắn, hắn cũng sẽ giống như sở độ, đợi tại cái này bên trong, không đi ra cái này bên trong có nhiều như vậy bảo vật, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tại sao phải ra ngoài? Diệp Hạo hối hận vô cùng, hắn lúc trước tại sao phải nghe Diệp Thiên Đế cái kia cắt so lời nói, hắn khi đến bạo tạc, lửa dẫn ngút trời, một quyền đem mấy cái sông lên bắt hắn lôi như bộ người đánh sát, huyết nục văng tung tóe, hắn sông ra đám người, hướng doanh trại chạy ra ngoài, hắn không thể làm tất cả mọi người mặt, xuyên qua đi, cái này cùng xuyên qua thế giới thủ đoạn bảo mệnh, càng ít người biết càng tốt. Xuy, Diệp Hạo còn không có sông ra mới bước, liền đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, linh hồn dường như rơi vào hầm băng đồng dạng. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong, là sở độ hấp sắc kiếm quang. Sở độ kiếm có bao nhiêu đáng sợ, Diệp Hạo lại quá là rõ ràng. Hắn lúc toàn thịnh đều không tiếp nổi, càng thêm đừng bảo là hắn hiện tại như thế suy yếu. Trở về, Diệp Hạo không có chút do dự nào. Trong chốc lát, thân thể vói lên, hư không tiêu thất, không gặp, hắn đảo tẩu. Ta chưa hề trước mặt người khác hiện ra qua xuyên qua thế giới thủ đoạn, cho nên không có khả năng có người biết ta trở về lúc sẽ còn xuất hiện tại biến mất địa phương. Qua mấy ngày, ta liền lại mặt trở về. Thái Hạo thế giới như thế lớn, chắc hẳn đến lúc đó sở độ khả năng đã đi địa phương khác, như thế ta liền an toàn khỏi phải cùng hắn đối mặt. Diệp Hạo một khắc cuối cùng, như thế an anủi mình. Diệp Hạo biến mất về sau, Sở Độ cười khẽ một tiếng, rơi vào trên mặt đất, tại Diệp Hạo biến mất địa phương, vạch một vòng tròn. Dùng những tài liệu này, đem nơi này cho ta dựng thành một cái lồng giam, bền chắc nhất cái chủng loại kia. Sở Độ phất tay, vô số chán phóng các loại quang mang thiên tài địa bảo, xuất hiện tại mặt đất, đều là các loại luyện chế pháp bảo kiên cố vật liệu, trong đó không thiếu một chút âm dương cấp vạn vật cấp huyền thiết chân kim. Ba đại thị tộc vô số mắt người bên trong, toàn bộ đều là kính sợ cùng kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy chính là, sợ thần hướng về mặt đất một chỉ sau đó trên đất cỏ dại liền biến thành từng tiện tản ra hào quang nóng ánh bảo vật chống chất đầy đất đây là sáng tạo vạn vật thủ đoạn a có lẽ thế giới chính là sở thần sáng tạo ra đến sở thần này cùng ánh nắng tề quang nguy nga này đồng thọ cùng trời đất Liên hòa thị hai đại vu công tán đạo sở độ càng ngày càng thích hai cái này lao đầu quả thực quá sẽ thúc ngựa quả thực quá thành thật hắn liền thích loại này có một nói một có hai nói hai chưa bao giờ nói dối người thành thật sở độ lúc này cũng không keo kiệt ban cho bọn hắn một người một bình ngan dược hô hô hô gió lưỡi thổi Liệt Hỏa Phiêu, liệt hỏa thị hai đại vũ công hóa thành trượng cao hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cháy hung hực, không ngừng đốt cháy một khối vạn vật cấp huyền thiết. Cái này huyền thiết quá mức kiên cố, đốt thành nước thép là không thể nào, bọn hắn chọn vẹn dùng thời gian một ngày, mới đem đốt biến hình thành xấu xí có trắng. Dực Sa thị tộc nhân, đem mặt đất đào móc thành một cái khổng lồ hố sâu, vũ công toàn bộ điều động, nền vững chắc nền tảng, lại từ Đông Sơn mang tới đao kiếm khó thương mảy may cứng rắn vô cùng kỳ dị đối đá, trải tại trong hồ sâu. Liên Hỏa thị cái kia trẻ tuổi vũ công, mi tâm thiên hỏa độ đẳng, bắn ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng tia sáng không ngừng đem một chút vật liệu đốt cháy thành sắt lỏng, đổ vào trên mặt đất cơ núi đá khe hở bên trong, đem toàn bộ khổng lồ nền tảng ngưng kết thành một thể. lôi như bộ rất nhiều vu công trưởng ngự lôi đỉnh, một đạo lại một đạo bổ vào nền tảng bên trên, kiểm chắc nền tảng trình độ chắc chắn. liên hoàng thị vu công đem ren luyện tốt huyền thiết côn, cắm sâu vào nền tảng bên trong, dùng nước thép đổ vào, cùng nền tảng hòa làm một thể. mấy ngày về sau, diệp hạo biến mất địa phương, mặt đất bị chế tạo thành tường đồng vách sắt, cứng rắn vô cùng huyền thiết côn súng lại thành một cái lồng giam. sở độ rơi trong tay một đóa thanh liên nở rộ hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy tại lồng giam bên trên. Lồng giam không hư hao chút nào. Sở Độ không khỏi gật đầu, ngọn lửa này, thế nhưng là ban đầu ở Thái Bạch trong dãy núi, Lý Trường không muốn giết hắn lúc, lấy ra thanh liên miết bản hỏa, chính là âm dương cảnh cường giả đạo dương hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ lại nung không chạy cái này lồng giam. Sở Độ lại lấy ra đến hai cái trận bàn, bố trí ở trung quanh, đem lồng giam bao trùm. Một cái âm dương cấp sát trận, một cái vạn vật cảnh khốn địch trận pháp. Trận bàn thứ này, không cần nhân chủ cầm, rất thuận tiện, nhưng là uy lực so trận pháp tiểu rất nhiều, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, kinh nghiệm phong phú trưởng sinh căn bản liền sẽ không xâm vào, nhưng là Diệp Hạo lại mặc toát tới Thế nhưng là trực tiếp liền bị trận pháp bao phủ. Sở Độ nghĩ nghĩ, hắn đều như vậy bố trí, Diệp Hạo nếu có thể lại dáng lâm Thái Hạo thế giới, hắn liền đem đầu của mình đập nát. Diệp Hạo phá hư cái này lồng giam khả năng, cơ hội là linh. Chỉ ít, lấy Diệp Hạo thực lực bây giờ là như vậy. Cùng Diệp Hạo về sau thực lực tăng lên, khẳng định là khốn không được hắn, nhưng là, lúc kia, Sở Độ thực lực cũng tăng lên, hắn cũng có thể tìm tới càng kiên cố vật liệu, bố trí ra mạnh hơn trận pháp. Dù sao, Diệp Hạo về sau là đừng nghĩ đạp tiến vào thế giới này một bước. Hắn nói thế giới này về sau họ sợ, như vậy chính là họ sợ cái này một vùng bị sở độ vạch thành cấm địa ba đại bộ lạc vu công bận bịu lâu như vậy sở độ cũng không keo kiệt riêng phần mình ban thưởng một chút đồ vật lập tức tất cả mọi người kích động không thôi liệt hòa thị hai cái vu công trước mấy ngày được sở độ ban thưởng vậy mà tại ngày thứ nhì thực lực liền tăng lên một cái cấp độ mọi người hiện tại tự nhiên kinh hỉ vô cùng vĩ đại sở thần cảm tạ ngài ban thưởng tại ngài dẫn đầu dưới sở thần thị cờ xí sí, chắc chắn phiêu dương tại toàn bộ man hoang đại địa mọi người hô to thanh âm chấn thiên sở thần thị ba cái bộ lạc sát nhập mà thành bộ lạc tất cả mọi người tự xưng sở thần hậu đại là con dân của thần Loại chuyện này, Sở Độ ngay từ đầu là không đồng ý, hắn có tài đức gì, dám xưng vị Sở Thần. Hắn rất giận, rất xấu hổ, thế nhưng là hắn nói thật nhiều lần, nhưng vô luận hắn nói thế nào, những người này chính là không đồng ý đổi giọng, nói hắn rõ ràng đẹp trai như vậy, như thế phong thần như ngọc, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chính là thần minh. Sở Độ cảm giác bọn hắn trên một điểm này nói cũng là đích thật là sự thật, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thuyết phục bọn hắn mặc cho bọn hắn đi. Nguyên Liệt Hỏa bộ hai đại vũ công mang theo một thiếu niên đến đây yết kiến Sở Độ. Uy mọt xuống đất, sở thần, thạch là chúng ta nguyên liệt hỏa thị xuất sắc nhất thợ săn, hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài. tên là thạch thiếu niên gầy yếu kính sợ nhìn qua sở độ, sở độ giọt xét hắn một chút, mở miệng nói, từ ngươi về sau, ngươi chính là sở thần thủ, thời thời khắc khắc giám tra lấy tòa này lồng giam, một khi có động tĩnh, lập tức báo cáo tại ta. thiếu niên lập tức cuồng hỉ lên, kích động toàn thân run rẩy, cảm tạ vĩ đại sở thần, ban cho tên của ta, ta tuyệt sẽ không để sở thần thất vọng. sở độ nhẹ gật đầu, nói, ngẩng đầu lên. chương 601 danh tự này lên thật tuyệt. chương 601 danh tự này lên thật tuyệt. Sở Thần Thủ ánh mắt kính sợ lửa nóng nhìn qua Sở Độ, bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên cảm giác trong mắt một đâm, trong đầu tựa hồ là nhiều vô số đồ vật, căng đau u ám, tựa hồ là một loại tu luyện pháp môn. Sở Thần Thủ kích động vô cùng, vĩ đại Sở Thần, cảm tạ ngài ban thưởng, tại ngài dẫn đầu dưới, Sở Thần thị cờ xí, chắc chắn phiêu dương tại toàn bộ Man Hoang Đại Địa, mà ta sẽ là ngài dưới trướng kiên cố nhất một khối xương thuận. Nguyên Liệt Hoa thị hai đại Vu Công ao ước vô cùng nhìn qua Sở Thần Thủ, cung kính nói, rõ thần cũng ban cho tên chúng ta, có thể bị Sở Thần ban cho tên, đây là vô thượng vinh quang a. Sở Độ vẫn luôn ta không biết hai cái này Vu Công tiêu cái gì đang nghĩ cho bọn hắn cũng đặt tên đâu nghe bọn hắn nói như vậy chính hợp hắn ý hai cái này vu công niên kỷ đều rất lớn nhìn qua già bảy tám mươi tuổi dần dần ra đi hắn trầm ngâm một chút đối trong hai người tuổi già vu công nói ngươi gọi sở thần hỏa đi lại quay đầu hướng hơi tuổi nhỏ hơn một chút vu công nói ngươi gọi sở thần viêm đi nói đến đây bên trong sở độ dừng lại một chút nghĩ đến liệt hỏa bộ còn có cái vu công cũng chính là cái tiêu mi tâm có thể bắn ra một đạo hỏa diễm tia sáng người trẻ tuổi hắn mở miệng nói hắn liền cứ gọi sở thần diễm đi may mắn liệt hỏa thị liền ba cái vu công sở thần hỏa sở thần viêm Sở Thần Diễm, danh tự này lên thật tuyệt. Sở Độ thở dài, hắn rõ ràng đều đã đẹp trai như vậy, vì cái gì còn như thế có tài đâu? Hắn đặt tên năng lực thật sự là quá mạnh, sinh động hình tượng, còn phù hợp xuất thân của bọn họ lai lịch. Hai cái tuổi già vô công được Sở Độ ban tên, mừng rỡ thối lui. Có thể lấy Sở Thần làm họ, đây là vua thượng vinh quang. Trong phòng, chỉ còn lại Sở Độ một người. Hắn trầm ngâm một chút, nội tâm thầm nghĩ, thái hạo thế giới trước không đội mà rời đi, đến nhiều ngày như vậy, với cái thế giới này còn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì, cái này bên trong tài nguyên đông đảo, còn có hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, ta có thể thăm dò cẩn thận một phen. trước đó thời điểm, địa cây gặp phải tử vong nguy hiểm, hắn tự thân cũng trọng thương, đương nhiên không có thời gian đi cân nhắc những chuyện khác. bất quá đây hết thảy đều đi qua, hiện tại địa cây khỏe mạnh trưởng thành, hắn cũng khỏi hẳn thương thế, trạng thái tốt đến không thể tốt hơn tình trạng. diệp hạo thật là một cái người tốt. sở độ đối diệp hạo biểu thị cao độ tán dương. hiện tại duy nhất phiền phức chính là, hắn về sau làm như thế nào rời đi thái hạo thế giới. bất quá sở độ hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền không lo lắng chuyện này. chờ sau này diệp hạo sẽ cầu hắn rời đi. Liên Hỏa thị cùng Dược xà thị đồ đằng đều bị Diệp Hạo cướp đoạt đi, Sở Độ đi tới Lôi nhu bộ trên tế đàn, cái này bên trong thờ phụng bọn hắn đồ đằng thần linh. Lôi nhu bộ đồ đằng là một cây cổ lão cây cột, không biết là gỗ gì điêu khắc mà thành, phía trên khắc lấy cổ lao phức tạp đường vân, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một đầu toàn thân bao phủ ở trong sấm xét Lôi nhu, cây cột đầu trên còn điêu ra hai con uốn lượn sừng trâu. Các ngươi đồ đằng là lai lịch gì? Sở Độ hướng hầu hạ ở một bên Lôi Nưu bộ thủ lĩnh cùng đại vương công hỏi. Lôi Nưu bộ thủ lĩnh là một cái hùng tráng trung niên nhân, nhân, cơ bắp sôi sục, hung mãnh cường hãn cả người đứng tại kia bên trong giường như một tôn tháp sắt đồng dạng nghe vậy hắn cung kính trả lời sở thần truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia tổ tiên của chúng ta sinh hạ một nữ dung mạo rất đẹp tộc nhân đều coi là thần nữ không người có thể phối chỉ có thượng thiên xứng được với liền tổ tiên trúc đại cao trạng tâm sinh tế thượng tiên đưa thần nữ tại tế đàn mời trời hưởng chi trải qua ba năm phục một năm chính là có một lão nhiêu ngày đêm thủ đại gả hô thần nữ này ta cha khiến cho ta chỗ đây muốn lấy cùng trời bây giờ châu đến hoặc thần vật thiên sứ chi nhưng liền thần nữ gả vì châu vợ mà sinh con sao sinh sôi thành ta lôi nhu thị sở độ được rồi cái này cùng chuyện thần thoại xưa nghe một chút là được nhưng ngay lúc này lại nghe lôi nhu bộ dần dần ra đi đại vu công đống nhiên mở miệng nói sở thần này cũng không phải là truyền ngôn mà là sự thật ta tuổi nhỏ thời điểm từng có may mắn lắng nghe qua lôi nhu thần linh thần rụn sở độ nhẹ gật đầu hai mắt tĩnh mịch thần quang tăng vọt nhìn chăm chú lên đổ đằng trụ Không lô thần hồn dốc toàn bộ lực lượng hướng đổ đằng trụ bên trong rũn bánh lao tới một mảnh vắng vẻ không có cảm nhận được bất kỳ linh hồn ba động đổ đằng thần linh ý thức vật dẫn nếu quả thật có thần minh tồn tại như vậy không có khả năng không có vật gì a sở độ trong mắt đột nhiên lóe lên đưa tay chuột một cái trong chốc lát đồ đằng trụ rung động kịch liệt lay động không ngừng sau một khắc một đoàn chán phóng hào quang nhỏ yếu chùm sáng bị sở độ thu hút ở trong tay sở độ nhíu mày tín ngưỡng lực thái bạch sơn mạch núi hoang trong cổ miếu hắn từng gặp được một dịu dàng nữ tử bị khốn ở thanh đăng bên trong bị hắn xưng là thanh đăng cô nương. sở độ còn ngụy trang thành sở phạm từ trong tay nàng lựa gạn chủ động quà tặng cho hắn lựa bộ kinh thư hương hỏa thành thần đạo hương hỏa thành thần nói có thể ngưng tụ thiên hạ chúng sinh tín niệm nhóm lửa thần hỏa đúc thành thần cách đăng lâm thần vị chỉ bất quá thanh đăng cô nương cũng lưu lại một tay cho hắn chỉ là nửa cuốn bên trong ghi lại chỉ là hiến tế thần thuật hương hỏa câu thông những này thuật vẫn chưa đem pháp môn truyền cho hắn thuật là sử dụng hương hỏa chi lực thủ đoạn pháp là pháp môn tu luyện có bản chất khác biệt chỉ có thuật không có pháp môn không dùng được giống như chiêu thức cùng nội lực khác nhau sở độ ánh mắt lấp lóe âm thầm suy nghĩ nói đồ đằng là một cái bộ lạc biểu tượng bị thị tộc ngày ngày tế tự hàng đêm cung phụng Rõ ràng đi là thần nói, lấy chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa làm căn cơ con đường, lại liên tưởng đến đồ đẳng thần linh vẫn lạc tử vong, vu công lực lượng liền đem trì trệ không tiến, thậm chí rơi xuống. Sở độ cơ bản hoàn toàn xác định đồ đẳng thần linh hệ thống sức mạnh, Sở độ châm lâm truyền môn thiên hạ cựu châu, có châu hố cách xa nhau, đạo cảnh khó khăn, mỗi châu chế độ xã hội cùng hệ thống tu luyện đều có chỗ khác biệt. Trời châu vốn là tông môn san sát trường sinh giả tùy ý giết người đoạt bảo cường giả vi tôn hỗn loạn hắc ám tu tiên thế giới chế độ, trường sinh giả cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu kiến, chỉ là bây giờ bị thái sơ trưởng giáo cho mang lệnh đi đến trường sinh có thứ tự tiên phàm không khác hải hòa con đường tu tiên mà hoàng châu là hoàng quyền tiên triều chế độ trung ương tập quyền thiên đế vượt lên trên chúng sinh đại thần đều là vô thượng cường giả đi là đế chế chuyển luôn cựu châu bên trong hồng châu đi đồng dạng là thần nói trường sinh giả tự xưng thần minh tụ lại tín đồ thành lập thần quốc ngược lại là cùng cái này thái hạo thế giới giống nhau đến mấy phần đương nhiên những này đều chỉ là sở độ đoán mà thôi hắn mới vừa vặn đi tới thái hạo thế giới với cái thế giới này hiểu rõ cực ít lôi lưu bộ cùng ba đại bộ lạc cấp độ lại quá thấp không có cái gì cường giả hiểu rõ cực kỳ có hạn Có lẽ, như thượng cổ man hoang đồng dạng thái hạo thế giới cũng không có đơn giản như vậy, chỉ ít, hắn còn từng thấy đến tiêu tựa như núi cao khổng lồ cư viên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, đã từng nhìn thấy trên bầu trời hai cánh mở ra như đám mây che trời to lớn hung cầm, giống như thần ma. Bọn chúng để lộ ra khí tức, cũng không phải là tín ngưỡng lực. Sở Độ đem cái này một đoàn tín ngưỡng lực thu hồi, trong mắt lấp loé, đột nhiên hỏi nói. Chương 602. Sở Độ, ta có phải hay không so trước kia Cản Điểu Nam rồi? Chương 602. Sở Độ, ta có phải hay không so trước kia Cản Điểu Nam rồi? Sở Độ đột nhiên hỏi nói, "Các ngươi cái cuối cùng Vu công là lúc nào đàn sinh?" Đại Vu công cung kính vẻ nói, "5 năm trước." Liền, hắn lại giải thích nói, "20 năm trước, hàng năm Vu thần tiết đều có tộc nhân nhận lôi nuôi thần linh phù hộ, sinh ra mới Vu công, nhưng những năm này, cách mỗi 1 năm mới có một người đạt được ban ân, thức tỉnh vũ thuận, đồng thời cách xa nhau thời gian càng ngày càng dài, bây giờ đã có 5 năm không có sinh ra mới Vu công." Hắn tràn ngập chờ mong nhìn qua Sở Độ, khó nói Sở thần muốn đích thân hạ xuống thần ấn sao? Sở Độ nào có năng lực này, với cái thế giới này, hắn vẫn còn kiến thức nửa vời tình trạng. Hắn chỉ là đối cái gọi là thức tỉnh tương đối hiếu kỳ mà thôi. Trước đó tấn công Lôi Nưu bộ thời điểm, sở độ liền đã được chứng kiến không ít vô công năng lực, Lôi Nưu thị thủ lĩnh vu thuật là biến thân, kích phát đồ đẳng lực lượng về sau, hóa thành như đầu nhân thân, lực lớn vô cùng, không sợ dao kiếm, cùng bạo hung mãnh đại vu công vu thuật là lôi cắt, đồ đẳng hóa thành một đạo sắc đao màu đen Lôi Nưu hư ảnh, phiêu phủ ở phía sau hắn, tay một chỉ, sắc đao Lôi Nưu hư ảnh liền sẽ xung ra, chuyên chặn người linh hồn bình thường vô công căn bản là ngăn. Cản không được. Sở thân diễm vu thuật là mi tâm bắn ra một đạo hỏa diễm tia sáng. Vu công Vu thuật đều tương đối đơn một, thậm chí là chỉ có một loại. Cùng nó nói là Vu thuật, sở độ cảm giác càng giống là thức tỉnh một loại nào đó thiên phú thần thông. Nhưng cái này thần thông đến cùng là đồ đẳng thần linh ban thưởng, hay là tự thân thức tỉnh, liền còn chờ nghiệm chứng. Sở độ nhịn không được nghĩ nói, nếu như Vu thuật là đồ đẳng thần linh ban thưởng, trừ phi là tìm tới loại kia cực kỳ cường đại đồ đẳng, không phải đối ta ý nghĩa liền không lớn. Dù sao Diệp Hạo loại này yếu gà đều có thể diệt liệt hỏa thị cùng dược xà thị đồ đẳng thần linh, đủ để có thể tưởng tượng những này đồ đẳng yếu bao nhiêu, bọn hắn ban thưởng Vu thuật tác dụng có thể lớn bao nhiêu. Sở độ căn bản trướng mắt đột nhiên nội tâm của hắn nhảy lên mấy lần trong mắt lấp lóe nghĩ nói nhưng nếu là tự thân ẩn tàng năng lực thiên phú tại đồ đằng trợ giúp dưới thức tỉnh vậy liền hoàn toàn không giống nếu thật là dạng này vậy hắn tìm đồ đằng thần linh bái cúi đầu có thể hay không cũng có thể thức tỉnh một loại thần thông vũ thuật sở độ tiếp tục hướng lôi nhu bộ thủ lĩnh cùng đại vũ công hỏi một chút đồ vật trầm rãi biết được không ít thứ dựa theo lôi nhu bộ đại vũ công lời nói căn cứ bọn hắn vô số năm qua tích lũy kinh nghiệm có thể hay không trở thành vu công nhìn chính là đồ đằng thần linh thức tỉnh vu thuật mạnh không mạnh nhìn người một người thiên phú cho dù tốt, như không có đồ đẳng thần linh chúc phúc, cũng không có khả năng trở thành vũ công. Mà sau khi thức tỉnh vũ công, vu thuật cũng có mạnh yếu, Lôi Nhu bộ có vô công sau khi thức tỉnh nắm giữ Lôi đỉnh, ngay cả một con con trỏ đều phách không chết, mà có người vừa một rất tỉnh, liền có thể tùy tiện chém giết hung thú. Sau khi thức tỉnh thu hoạch phải vô thuật, cùng đồ đẳng có cửa hải cực kỳ lớn hệ, tỉ như bọn hắn Lôi Nhu bộ lấy được năng lực tuyệt đại bộ điểm đều cùng Lôi đỉnh cùng châu có quan hệ, liên hòa thị vô thuật đều cùng lựa có quan hệ. Sở Độ không khỏi trầm ngâm một chút, nghĩ nói, vậy sau này ta nếu là thành đồ đẳng thần linh, giúp tiến ngưỡng ta người thức tỉnh Bọn hắn thức tỉnh năng lực chẳng phải là đều cùng xoáy có liên quan. Vu thuật, xoáy khí hóa ngựa. Vu thuật, xoáy nổ. Đại vu công thanh âm kế tiếp theo vang lên, sở độ lại là hơi nhũ lên lông mày, lấy lôi như bộ kinh nghiệm nhiều năm, đại khái 20 cái hải tử bên trong mới có một người có thể thức tỉnh trở thành vu công, lại cũng có thể là phê vu, đối bộ lạc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Phê vu chính là chỉ thức tỉnh vu thuật, không dùng được người. Đại vu công cùng thủ lĩnh biết đến cũng cực kỳ có hạn, sở độ thấy hỏi không ra đến cái gì, liền chuẩn bị để bọn hắn trở về đột nhiên, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi, các ngươi hai cái có danh từ sao? Nguyên lôi như bộ thủ lĩnh đội và nói, "Sở Thần, ta gọi Châu. Đại Vu công tựa hồ là minh bạch cái gì?" Kích Động nói, "Buôn." Sở Độ trầm ngâm một chút nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Sở Thần Châu, ngươi gọi Sở Thần Buôn." Lập tức, hai người cuồng hỉ vô cùng, sắc mặt đều là kích động, nguyên thủy bộ lạc bên trong, người đều chỉ có đơn giản tên, không có họ, trừ phi là thần linh tự mình ban thưởng thần dụ, không phải không người dám mưu đồ đằng cùng bộ lạc làm họ, sợ làm tức giận thần linh. Có thể bị thần linh ban tên, đây là vô thượng vĩ dự. Sở Độ nhìn xem Kích Động hai người, chính hắn cũng rất kích động. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, ta có phải hay không so trước kia càng thiểu năng, không phải vì cái gì chỉ là cho người khác làm cái tên mà thôi, trong nội tâm lại rất thoải mái. Hắn vui vẻ nguồn suối cũng quá đơn giản đi. Đại Vu Công cùng thủ lĩnh kích động quỳ lạy đến trên mặt đất, cảm tạ vĩ đại sở thần ban cho tên chúng ta. Nửa tháng sau, chính là năm nay Vu Thần Tiết, chúng ta nhất định sẽ cử hành long trọng tế tự, cung phụng sở thần. Sở Độ phất tay để vui mừng hớn hở hai người trở về, hắn cũng hướng mình phòng đi đến. Diệp Hạo tựa hồ cũng không phải là thức tỉnh Vu Thuận, mà là trực tiếp cướp đoạt người khác Vu Thuận, đem đồ đạc đoạt tới. Sở Độ nhũ mẩy, Diệp Hạo làm sao làm được? lại là thái hạ cốt công năng sao? Vũ công thức tỉnh vũ thuật, ngay từ đầu hay là rất yếu, cần không ngừng tu luyện, vũ thuật mới có thể mạnh lên. Mà Diệp Hạo là trực tiếp đem người khác tu luyện tốt kỹ năng cướp đoạt chiếm lấy tới tay, khỏi phải tự mình tu luyện, đoạt tới liền có thể sử dụng. Cái này học cũng quá lớn. Sở độ sau khi trở về, liền nghiên cứu lên vừa mới đạt được cái này một đoàn tín ngưỡng lực, vừa cẩn thận lĩnh hội từ thanh đăng cô nương trong tay đạt được nửa cuốn hương hỏa thành thần nói đáng tiếc là, hắn cũng không có pháp môn, không cách nào tu luyện ngưng tụ tín ngưỡng lực. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, để thanh đăng cô nương đem còn lại nửa cuốn hương hỏa thành thần đạo cũng đưa cho ta. Sở độ cảm giác có chút khó, dù sao, hắn đã lừa gạt đối phương hai lần, đối phương cũng không có ngốc như vậy, lại nghĩ lừa gạt đối phương, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Hai bộ hệ thống tu luyện vấn đề còn không có giải quyết, khi nào đột phá thiên địa hồng lô cảnh cũng là một vấn đề, đem căn cơ chế tạo tới trình độ nào mới có thể mở trừ ra cựu trọng thậm chí thập trọng ban đầu thiên địa hồng lô, cũng là vấn đề, còn có thế nào rời đi thái hạo thế giới trở về nguyên thế giới, cùng sau khi rời khỏi đây thế nào mới có thể lần nữa tiến vào. Sở độ cảm giác mình thời gian rất không đủ dùng, thật không thể có thể đem mình chia hai nửa sử dụng. Việc nhiều, tự nhiên là phải làm cho tốt quy hoạch, điểm cái nằm nhẹ, sở độ một phen suy nghĩ về sau, có quyết định, dưới mắt đôi ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là như thế nào mới có thể 100% mở ra cựu trọng thập trọng ban đầu hòa lò, vì tương lai bước lên đỉnh cao đánh xuống vững chắc nhất căn cơ. Thứ hai là giải quyết hai bộ hệ thống tu luyện phiền phức, đây là một cái chậm chạp lâu dài sự tình. Thứ ba là thăm dò thái hạo thế giới, thu hoạch tài nguyên, tìm kiếm cường đại đồ đằng, làm bản thân lớn mạnh, thậm chí là đem đồ đằng hệ thống dung hợp, cuối cùng là rời đi thái hạo thế giới cùng trở về biên pháp. Sinh hoạt sợ nhất chính là rối loạn, đông một búa, tây một gậy truy không phân rõ chính phủ nặng nhẹ, thái hạo thế giới, thiên địa tinh hoa cực kỳ điện nồng đậm, tại sở độ cẩn thận nghiệm chứng dưới, đại khái so nguyên thế giới nồng đậm hai lần có hơn. cái này liền đại biểu cho hắn tại cái này bên trong tu luyện một ngày, đỉnh bên ngoài hai ngày đây vẫn chỉ là chỗ bình thường, thái hạo thế giới, một mảnh man hoang, thiên địa linh tú, sơn mạch liên miên, vài chỗ trời sinh bảo địa, linh khí càng thêm nồng đậm. lôi nhu bộ liền có một ngụm thánh tuyển, liên tục không ngừng sản sinh linh khí, lúc trước diệp hạo chấn áp lôi lưu bộ về sau, chính là mượn nhờ cái này miệng thánh tuyển, đột phá đến thứ lục thiếu. bây giờ cái này bên trong tự nhiên là thành sở độ chỗ tu luyện. Thanh Tuệ nói là Thanh Tuệ, nhưng bên ngoài đồng hồ nhìn qua, chính là một ngụm phổ thông con suối mà thôi. Mới nhìn đi lên cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là nước suối đặc biệt thanh tịnh, chung quanh có cây dài xanh tươi tươi tốt mà thôi. Nhưng khi sở độ ngồi xếp bằng, bắt đầu lúc tu luyện, liền cảm nhận được nơi này chỗ khác biệt. Chương 603. trăm linh thỏa thỏa trùng phản diện. Chương 603. trăm linh thỏa thỏa trùng phản diện. Theo nước suối cốt cốt tuôn ra, dư thừa thiên địa tinh hoa cũng theo đó phun ra ngoài, liền phảng phất tại man hoang đại địa dưới, chất chứa có sung túc linh khí, mà cái này con suối chính là một cái trong đó lối ra đồng dạng. Nơi này thiên địa tinh hoa. So thái hạo thế giới địa phương khác nồng đậm chừng gấp 3 4 lần, chỉ là thân ở cái này bên trong, liền cho người ta thần thanh khí tượng cảm giác. So sánh nguyên thế giới lời nói, chính là nồng đậm 7 8 lần. Sở Độ bắt đầu lấy ra từng kiện đồ vật, tụ lại linh khí trận bàn, Thái Bạch kiếm tiên bằng đá bổ đoàn, đoạt từ sở phạm thần bí thanh đồng cờ, tăng tốc hấp thu luyện hóa linh khí đang dược, phù lục. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau, sở Độ tu luyện. Tu vi của hắn tại dược vương cốc lúc liền đã đạt tới cửu khiếu viên mãn, bắt đầu rèn luyện chân nguyên, bây giờ quen thuộc, ngọn lửa màu đen bao phủ sở Độ toàn thân, dần dần có vào, hội tụ đến thứ nhất huyết khiếu bên trong hóa thành một đóa tĩnh mạch ngọn lửa màu đen đốt cháy rèn luyện chân nguyên, dần dần đem khổng lồ chân nguyên luyện hóa thành nhất là tinh túy một điểm. mặc dù chỉ còn lại có một điểm, thế nhưng là điểm này chân nguyên lại là toàn bộ huyệt khiếu bên trong khổng lồ chân nguyên rèn luyện mà thành năng lượng ẩn chứa cường hành khổng lồ, kinh người vô cùng. trước kia tu luyện tới cửu thiếu là chân nguyên về số lượng tính cụp lại, bây giờ từ đầu rèn luyện là chân nguyên chất bên trên biến hóa thang hoa. khi rèn luyện xong sau thứ nhất huyệt khiếu bên trong đã là trống rỗng, tăng thêm trước kia tại dược vương cốc lúc rèn luyện ra tinh túy chân nguyên tổng cộng cũng bất quá là chỉ có nhàn nhạt một tầng. Sở Độ một lần nữa hấp thu thiên điệu tinh hoa nhập thể, luyện hóa thành chân nguyên. Chỉ là cùng trước kia khác biệt chính là, trước kia là trực tiếp đem thiên điệu tinh hoa luyện hóa thành chân nguyên, nhưng bây giờ, bị luyện hóa chân nguyên cần lại trải qua một lần ngọn lửa màu đen rèn luyện. Nếu như nói trước kia luyện hóa ra chân nguyên là một đoàn khổng lồ mây mù lời nói, hiện tại rèn luyện quá trình chính là đem cái này khổng lồ mây mù áp súc thành một giọt nước. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Sở Độ tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đều tại rèn luyện chân nguyên, khi nhàn hạ lĩnh hội chúng sinh thành thần đạo cùng nghiên cứu tín ngưỡng lực. Theo không ngừng rèn luyện ra tinh toi chân nguyên, cho Sở Độ mang đến chỗ tốt rất lớn. Thân thể của hắn, kinh mạch, huyết đủng, xương cốt tại tinh túy chân nguyên tầm bộ dưới có biến hóa cực lớn, nhục thân chi lực lấy đáng sợ tốc độ tăng vọt, xương cốt càng thêm cứng tráng, kinh mạch cũng càng thêm cứng cỏi, tố chất thân thể có thể nói có một cái toàn diện tăng lên đương nhiên, có tốt tin tức, cũng có để sở độ cao mảy một mặt ba ngày thời gian, thứ nhất huyệt khiếu bên trong rèn luyện ra tinh tôi chân nguyên, mới chiếm cứ toàn bộ huyệt khiếu hơn một phần mười điểm. Ở trong đó còn có một phần là trước kia tại dược vương gốc lúc rèn luyện ra, tinh túy chân nguyên năng lượng ẩn chứa quá to lớn, mỗi một dọt đều cần hao phí vô số thiên địa tinh hoa cùng thời gian mới có thể rèn luyện ra. Sở Độ cảm giác lấy như bây giờ tốc độ, sợ là một tháng thời gian mới có thể đem thứ nhất huyệt khiếu toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Tổng cộng thế nhưng là có cửu thiếu, càng về sau còn càng khó đoán chừng mấy năm thời gian, đều chưa hẳn đều có thể toàn bộ rèn luyện xong. Thời gian này, quá dài dằng dặc. Sở Độ cảm khái, muốn chế tạo ra vô địch căn cơ, mở ra cửu trọng hỏa lò, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu quả thật rất dễ dàng, sợ là cửu trọng hỏa lò đã sớm nhiều như chó. Rèn luyện dài dằng dặc thời gian còn không phải khó khăn nhất, chỉ cần chịu tổn hao thời gian tâm lực, chậm rãi liền có thể đạt tới Khó khăn nhất là như thế nào tại dưới tình huống như vậy, có thể nhẫn nhịn không đột phá đến Hồng Lâu cảnh. Dù sao, Cửu Khiếu Viên Mãn, liền tùy lúc có thể bước vào Hồng Lâu cảnh, một khi đến Hồng Lâu cảnh, liền từ phàm nhân biến thành trưởng khống thiên địa lực lượng đáng sợ chưởng sinh giả, xuất nhập thanh minh, phi hành tuyệt tích, ngao du tại chân trời, đốt núi nấu biển, tung hoành thiên hạ, thực lực cùng thân phận địa vị đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Có mấy người có thể chịu được dạng này dụ hoặc, kế tiếp theo tại Cửu Khiếu Viên Mãn khổ tu mấy năm. Điểm này, đối cái khác người mà nói, có lẽ có rất khó, nhưng đối sở độ đến nói, không khó. Điểm này tự điều khiển lực Hắn vẫn phải có. Chân chính để hắn cảm giác được khó khăn chính là, Tu Vi có thể sẽ áp chế không nổi. Bây giờ, thứ nhất huyệt khiếu mới chỉ là rèn luyện ra hơn một phần mười tinh tuy chân nguyên, hắn liền trong lúc mơ hồ có loại khó mà áp chế, tự động đột phá đến hồng lô cảnh cảm giác. Hắn trước kia lo lắng chính là mình vận khí kém như vậy, đột phá hồng lô cảnh thất bại làm sao bây giờ, hiện tại, sở độ chỉ hy vọng, mình có thể chẳng phải nhanh tiến vào hồng lô cảnh. Chỉ có thể hết sức áp chế. Trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp nào khác. Một khi hiện tại đột phá đến hồng lô cảnh cơ thể liền phí công cốc sức, lấy thiên phú của hắn, có lẽ chỉ có thể mở ra 2 3 tầng ban đầu hoàn lò. Dạng này ban đầu hoàn lò, tương lai sợ là liền đem dừng bước tại tạo hóa cảnh, cả đời lớn nhất thành tựu cũng vẹn vẹn như thế. Cái này tự nhiên là sở độ chỗ không muốn nhìn thấy. Nơi này thiên điệu tinh hoa đã không thể thỏa mãn ta cần, nhất định phải đổi một cái linh khí càng thêm nồng đậm bảo địa, tăng tốc rèn luyện tốc độ. Sở độ nội tâm lúc này có quyết định, một lần nữa tìm kiếm bảo địa, hắn cũng không nguyện ý tốn hao mấy năm đi rèn luyện. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, sở độ trong ngực một viên truyền âm ngọc phù lại là bỗng nhiên phát sáng lên vang lên sở thần thủ khẩn trương thanh âm rộn rộn rập sở thần cái kia diệp hạo xuất hiện a sở độ ngươi cái này hung đản ngươi cũng dám đồng thời ngọc phù bên trong truyền đến còn có một đạo lửa giận ngút trời tức điên thanh âm sở độ tại sướng suốt một chút về sau lập tức liền phá lên cười khoe miệng của hắn mang cười rời đi thanh tuyển hướng sở thần thị tế đàn mà đi còn chưa tới sở độ liền nghe tới bành, bành bành bành to lớn tiếng va đập, cùng nổi giận đùng đùng cùng hống âm thanh sở độ ngươi song ta cho ngươi biết ngươi triệt để song ngươi cái này hung đản ngươi dám như thế đối ta sở độ đi tới lập tức liền thấy Tế đàn bên trên, hắn phát động toàn bộ sở thần thị mấy trăm người chế tạo ra trong lồng giam, một bóng người bị vây ở trong đó, ngay tại điên cuồng nghịch kích lấy huyền thiết trụ. Đáng tiếc, cây cột liên chiến đều không có rung động. Lôi nhu đồ đằng, gia chỉ thân thể ta, thiên hỏa đồ đằng, đốt ta tàn khu. Diệp Hạo vận dụng đồ đằng chi lực, lực lượng lập tức bạo tăng một bậc thang, cả người cương mãnh vô thao, từng quyền từng quyền nện ở trên ống tây cột đáng tiếc, hay là không, dùng. Ta có một chỉ, nhưng đoạn giang đoạn hải. Ta có một chưởng, nhưng cùng nhật ngật chinh huy. Ta có một quyền, nhưng Táng, Tiên, Thần. Ngập trời khí tức từ Diệp Hạo trên thân nổ lên, khí sung đầu nhưu, giao động thương cung, Thái Hạo nguyên thủy chân giải ba thức đầu đáng sợ uy lực bộc phát, lồng giam rốt cục lắc lư mấy lần, thế đàn mặt đất cũng xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Thế nhưng là cũng giới hạn trong đây. Vì Gen đúc cái này lồng giam, sở độ thế nhưng là lấy ra vô số thiên tài địa bảo, kém nhất đều là âm dương cấp bảo vật. Há lại hiện tại Diệp Hạo có khả năng phá hư. Diệp Hạo bây giờ bất quá là mới thứ bảy khiếu tu vi mà thôi. Giữa thang máy lớn nhỏ trong lồng giam, Diệp Hạo sắc mặt khó coi vô cùng gần như sắp muốn chọc giận đến thổ huyết, so vài ngày trước bị sở độ ép không thể không đào tẩu lúc còn muốn càng thêm phẫn nộ, sở độ cái này hung đản, vậy mà tại chỗ hắn biến mất, gen đúc như thế một cái kiên cố lồng giam, sở độ đây là muốn đem hắn triệt để đuổi ra thái hạo thế giới a. đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh miệng hơi cười thân ảnh, từ đằng xa đi tới, trong chốc lát diệp hạo nổi giận đùng đùng, hai tay từ lồng giam cây cột ở giữa khe hở vươn đi ra, điên cuồng bắt kéo múa, cuồng hống nói, sở độ ngươi cái này hung đảm, ngươi cái này ma quỷ, bỏ tới đây cho lão tử, ta muốn giết ngươi. Sở Thần Thủ thấy Diệp Hạo dám như thế va chạm trong suy nghĩ trí cao vô thượng Sở Thần lúc này giận dữ, trong tay một cây to dài cảnh bột một tiếng liền quất lồng ra bên trên, vừa nói, ngậm miệng. Sở Thần thị tộc nhân rất có ánh mắt, khi nhìn đến Sở Độ đến lúc, liền tranh thủ thời gian chuyển tới một trường đơn sơ chỗ ngồi, đồng thời thịnh bên trên vừa mới hái mới mẻ quả dại. Sở Độ đối mặt Diệp Hạo phẫn nộ, không thèm để ý chút nào, lười nhác ngồi xuống ghế, chọn một viên cùng loại nho quả dại để vào trong miệng, nhẹ nhàng kẹp cắn, thanh hương chất lỏng tại trong miệng nổ tung, chua ngọt ngon miệng. Sở Độ mặt mũi tràn đầy sảng khoái, đồng thời hắn tựa hồ là đối Sở Thần Thủ quất Diệp Hạo hành vi cũng cực kỳ hài lòng, ta nói, cái này khỉ đuổi địch không sai, nhìn tưởng, thỏa thỏa chôn phản diện, chương 604, diu, chương 604, diu, sở độ thưởng cho sở thần thủ một bình đan dược, sở thần thủ vội vàng kích động tạ ơn, sở độ lười biếng dựa vào ghế, an quả dại, nhiều hứng thú nói, kế tiếp theo khỉ làm siếp, sở thần thủ lập tức liền ra sức hướng lồng giam rút đi, mặc dù có huyền thiết trụ ngăn trở, cảnh cũng không thể rút đến diệp hạo trên thân, nhưng là, diệp hạo thần sắc lại âm trầm đến cực hạn, đây là sở độ lại một lần nữa đối với hắn tôn nghiêm vũ đủ đối người khác cách trả đạm. Hắn ánh mắt hung tàn, băng lãnh vô cùng, đảo qua sở thần thủ, lại nhìn chăm chú về phía chung quanh xem náo nhiệt vây xem hắn bị quật bộ lạc tộc nhân, cuối cùng rơi vào sở độ trên thân. Những người này dám như thế nhục hắn, tương lai hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, nhất là sở độ tên ma đầu này. Hắn lừa dẫn ngút trời nói, sở độ, ngươi rất tốt, ngươi liền kế tiếp theo phách lối đi. Lão tử nhìn ngươi về sau làm sao rời đi cái này bên trong, ngươi liền cả một đời đều đợi tại nơi này đi, ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về được nguyên thế giới, cũng rốt cuộc không thể nhìn thấy ngươi người nhà bằng hữu. Sở độ cười, thật có lỗi, ta là cô nhi không có cha mẹ trí thân gia tộc mà ngược lại là có nhưng huynh đệ tỷ muội trưởng bối đối ta đều không thế nào đồng dạng mỗi ngày đấu đến đấu đi vĩnh viễn không gặp được bọn hắn chính hợp tâm ta ý về phần bằng hữu sao ha ha ha thật có lỗi ta cũng không có bằng hữu ngược lại là địch nhân phóng nhãn thiên hạ đầy dây đều là ta địch diệp hạo vô cùng tức giận cảm giác một quyền đánh tới lại hoàn toàn đánh hụt biệt khuất cảm giác buồn bực để người nổi điên hắn nghĩ nghĩ cảm giác sở độ nói cũng là lời nói thật sở độ loại người này ai sẽ cùng hắn làm bằng hữu làm sao có thể cùng huynh đệ tỷ muội chung sống hòa bình Đây chính là một cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, cả một đời cũng không thể có sinh tử bạn chí kỷ. Nói không chừng bắt hắn huynh đệ tỷ muội đến uy hiếp hắn, hắn đối bọn hắn sinh tử căn bản là không thèm để ý chút nào. Hắn xem như đã nhìn ra, sở độ đây là quyết tâm liền muốn lưu tại Thái Hậu thế giới, căn bản cũng không có đi ra dự định. Nhìn sở độ dáng vẻ, tại nơi này thời gian quả thực qua sàng khoái vô cùng, thổ hoàng đế đồng dạng hoàn toàn chính là vui đến quên cả trời đất. Bây giờ nên làm gì? Sở độ là ra không được, nhưng là hắn cũng vào không được, mà lại sở độ căn bản cũng không có đi ra ý tứ. Nhìn sở độ khí tức, lại thâm hậu không ít. Hiện nhiên là tu vi tăng lên, cái này khiến Diệp Hạo càng thêm tức giận lên. Thái Hạo Thế Giới hết thảy tài nguyên nguyên bản đều là của hắn, hiện tại lại thành toàn sở độ, mà hắn thì sao? Bị giam trong lồng. Nếu như lại để cho sở độ kế tiếp theo tại Thái Hạo Thế Giới tiếp tục chờ đợi, sợ là sở độ tu vi sẽ lấy tốc độ khủng khiếp bạo tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cùng sở độ trích lệnh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một, chơi chết sở độ, như thế Thái Hạo Thế Giới hết thảy vẫn là hắn; hai, đem sở độ đổi ra Thái Hạo Thế Giới. Rất nhanh. Diệp Hạo liền lắc đầu, kỳ thật lựa chọn không phải hai cái mà là liền một cái. Chơi chết sở độ cái lựa chọn này, khả năng sao? Hắn có thể làm đến sao? Diệp Hạo nội tâm lựa dẫn úc trời, nhưng vì có thể đem sở độ đội ra thái hạo thế giới, hắn nhưng vẫn là chỉ có thể chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi nói, sở độ, ta cho ngươi một cơ hội, ta có thể đem ngươi từ thế giới này thả ra. Ha ha ha! Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, sở độ liền phá lên cười, ngắt lời hắn, một mặt trào phung nói, ngươi cho ta cơ hội. Trợ trợ trợ, ngươi sợ là còn không có biết rõ ràng tình thế bây giờ à? ta lúc nào nói qua ta muốn rời đi cái này bên trong rồi, cái này bên trong sơn thanh thủy tú hòa bình hưu ái bảo vật đầy đất, ta tại sao phải rời đi? Diệp Hạo cắn răng, nội nóng vô cùng, sở độ vậy mà như thế không tức thời, hắn đều buông xuống tư thái cho sở độ cơ hội, như thế địa cho sở độ mặt mũi đồng ý đem sở độ mang đi ra ngoài, sở độ lại còn dám cự tuyệt, quả thực là cho thể diện mà không cần. nhưng Diệp Hạo nhưng vẫn là không thể không cương ép áp chế nội tâm tức giận, nói, sở độ, ngươi tại cái này bên trong lẻ loi một mình, lưu lạc tha hương, ngươi không nhớ nhà sao? sở độ, không nghĩ. Diệp Hạo răng đều nhanh cắn nát. Ngươi còn có nữ nhân, còn có hồng nhan chi kỳ tại cả ngày lẫn đêm tưởng niệm chờ ngươi trở về. Ngươi nếu là không quay về, xứng đáng các nàng sao? Sở Độ cười cười nói, ngươi khả năng đối ta không hiểu rõ lắm. Ta có cái quen thuộc, một bộ y phục, chỉ mặc một lần, liền sẽ ném đi. Nữ nhân cũng là dạng này, ngủ qua một lần về sau, cầu ta, ta cũng sẽ không ngủ tiếp lần thứ nhì. Tựa như ngươi vị hôn thê, ta chính là đang chơi đùa. Ngươi cái này hỗn đản. Sở Độ lời nói còn chưa nói xong, liền bị rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận diệp hạo cho gầm khét đánh gãy. Sở Độ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Sở Độ lắc đầu, thở dài nói, ngươi nhìn, đây chính là vì cái gì ngươi cầu ta rời đi, ta đều không rời đi nơi này nguyên nhân, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, giống như ngươi muốn giết ta người, khắp nơi đều là, mà cái này bên trong liền không giống, hòa bình hưu hái, xem ta vì thần, ta cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, ngươi nói ta có thể không thích cái này bên trong sao? Diệp Hạo giận nói, Sở Độ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sở Độ dựa vào ghế, thần sắc cười nhác, cười nói, ta liền khinh ngươi quá đáng, ngươi có thể thế nào ta? Dứt lời, Sở Độ tay khẽ. Ơi, một cái dã nhân trong tay cốt màu bay vào hắn trong tay sở độ nhắm chuẩn trong lồng diệp hạo trong miệng phát âm, vuốt cốt mâu bị hắn ném ra ngoài. đáng tiếc, không trúng, bị diệp hạo né tránh, cốt mâu từ huyền thiết lao trong lồng xuyên qua. sở độ cũng không thèm để ý, ngược lại hứng thú rặt rào hướng về hai bên phải trái đông đảo dã nhân nói, có thể bắn trúng hắn, bàn tên sở thần sạm. nhất thời, tất cả dã nhân đều hưng phấn địa ngao ngao kêu lên, đây chính là bị sở thần ban cho tên vô thượng vinh quang. lập tức, từng cái dã nhân liền học sở độ vừa mới dáng vẻ hướng diệp hạo ném cốt mâu, vuốt, vuốt, vuốt. một đám dã nhân trong miệng gọi nói, hình tượng không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Hạo tu vi bảy ở kia bên trong đâu, mặc dù không để tại Sở Độ trong mắt, nhưng là đối với mấy cái này giả nhân đến nói, đó chính là vô địch cường giả, bọn hắn tự nhiên không có khả năng bắn bên trong Diệp Hạo, đều thất bại. Nhưng là, Diệp Hạo chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại là khí đến bạo tạc. Sở Độ cái này hoàn toàn chính là đang vũ nhục nhân cách của hắn cùng tôn nghiêm. Hắn lửa dẫn ngút trời nói, "Sở Độ, ngươi không nên quá phế lối, ngươi còn có nàng dâu ở bên ngoài, ngươi dám như thế đối ta, vậy cũng đừng trách ta giết vợ ngươi." Nghe vậy, Sở Độ phảng phất là nghe tới cái gì cực lớn trò cười đồng dạng, cười đau bụng, "Ha ha ha." Ngươi là muốn muốn cười chết ta sao, giết vợ ta. Ngươi cứ việc đi, ta đều đánh không lại ta nàng dâu, ngươi phế vật như vậy, còn muốn giết vợ ta. Ngươi đi, nhanh đi." Diệp Hạo giật mình, nhưng lập tức liền nở nụ cười lạnh, hắn vậy mới không tin sở độ đâu, sở độ mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng, vợ hắn làm sao lại so hắn còn lợi hại hơn. Hắn hạ quyết tâm, cùng trở về, liền lập tức đi đem Sở Độ nàng dâu bắt lại, uy hiếp Sở Độ, để Sở Độ lăn ra thái hạ thế giới, chương 605. Đần độn. Chương 605, đần độn. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng Diệp Hạo nghĩ che giấu năng lực của mình cũng không cách nào ẩn tàng, trực tiếp ngay tại ánh mắt mọi người dưới, lồng ngực nở rộ quan mang, thưa không tiêu thất, xuyên qua về nguyên thế giới, muốn từ nguyên thế giới xuyên qua đến Thái Hạo thế giới, cần Thái Hạo cốt tích lũy đến năng lượng nhất định mới có thể làm đến, nhưng từ Thái Hạo thế giới trở về nguyên thế giới, lại là tùy thời đều có thể. Diệp Hạo cũng không rõ ràng đây là nguyên nhân gì. Diệp Hạo vừa trở về, liền mặt tông trầm, như đồ bắt đầu, nên như thế nào đem sở độ nàng giấu bắt? Thái Hạo thế giới, sở độ trong mắt lấp lóe, như thế dạng này, Tiểu Hắc hẳn là liền sẽ không lo lắng như vậy hắn đi cái này ngốc cô nương có đôi khi thật thông minh, nhưng có lúc đầu góc chính là toàn cơ bắp. trong giận Diệp Hạo còn có một cái khác chỗ tốt, vì về sau rời đi Thái Hạo thế giới làm nền. hiện tại hắn liền biểu hiện ra một bộ quyết tâm lưu tại cái này bên trong đánh chết cũng không đi bộ dáng, tức chết Diệp Hạo, chờ hắn về sau nhà ra thời điểm, Diệp Hạo còn không vui trời vui điệu tiến hắn đi. hắn đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại Thái Hạo thế giới, nếu là về sau lúc ta muốn đi, cho dù là đi cầu Diệp Hạo thả hắn đi, Diệp Hạo sẽ đáp ứng sao? nhưng bây giờ liền không giống, không phải hắn muốn đi, mà là nhìn Diệp Hạo như vậy đáng thương cầu hắn đi, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng đi. Hoàn Mỹ, Diệp Hạo chuẩn bị 3 ngày thời gian, nghe ngóng sở độ lao bà sự tích, thăm dò Dược Vương Cốc địa hình, chuẩn bị các loại đạo cụ. Vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn một mực đợi đến Thái Hạo cốt tích lũy đến đầy đủ xuyên qua Thái Hạo thế giới lực lượng mới bắt đầu hành động. Mặc dù cho rằng sở độ nàng dâu một nữ nhân mà thôi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn, nhưng là dù sao cũng là muốn chui vào Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc bên trong cường giả không ít, hắn vẫn là chuẩn bị mạo xương chiêm một ít tốt nhất. Bóng đêm ở giữa, hắn dựa theo đã sớm thăm dò tốt địa hình lộ tuyến, né tránh Dược Vương Cốc tuần tra đệ tử, hướng vị C Long Nhi cô nương trù ở biệt viện kín đáo đi tới biệt viện bên trong trên trời ánh trăng ta không biết lúc nào bị mây đen ngăn che, bóng đêm tối xuống gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ quét nhập trong phòng ánh nến chập chờn trên bàn đặt vào một bản mở ra sách thuốc nhưng chủ nhân lúc này tựa hồ là cũng vô tâm học tập thân thể nằm ở trước bàn bóng loang cái cầm đỡ tại trên sách nhìn chằm chằm trước mặt ánh nến mờ người nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm trên mặt bàn một cái tiểu nhân mờ người đây là một cái tượng đất bóc còn có chút xấu tượng đất miệng hơi cười nhìn qua có loại xấu xa cảm giác tại hướng về trước mắt h y thiếu nữ cười Thiếu nữ duỗi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, chọc chọc tượng đất mặt, nghiêng mặt, nói, không cho phép hướng ta cười xấu xa. Tượng đất cái kia bên trong nghe nàng, hay là xấu xa cười. Thiếu nữ hừ một tiếng, đâm tượng đất mặt, đem hắn đâm chọn một phương hướng khác. Lần này chỉ có thể nhìn thấy tượng đất bên mặt. Ta không biết sao, thiếu nữ tựa hồ là lại có chút không đỡ, chỉ là qua trong một giây lát, liền không nhịn được đem tượng đất cho xoay trở về. Tượng đất lại đối nàng làm xấu cười. Tiểu hắc rứt khoát hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới cái này tượng đất, thẳng lên thân, đưa tay từ một bên có chút vắng vẻ trong bình hoa lấy xuống một bó hoa, từng mảnh từng mảnh nắm chặt rơi hung cắt hung cắt thanh em dừng ở cắt cái này bên trong tiểu hắc không tiếp tục mấy cái đi trong tay nàng nhánh hoa bên trên còn thừa lại cuối cùng một mảnh cánh hoa bên trên một mảnh cánh hoa đại biểu cho cắt như vậy cuối cùng này một mảnh tự nhiên đại biểu cho chính là hung tiểu hắc gương mặt non nớt bên trên trầm mặc mấy giây lần này không tính một lần nữa lại từ có chút trống rông trong bình hoa lấy xuống một đóa kế tiếp theo số dưới mặt bàn cũng sớm đã phủ kín một tầng cánh hoa hiện nhiên cái này đã không biết là thiếu nữ đếm được lần thứ bao nhiêu cắt hung cắt hung Lịch sử luôn luôn kinh người giống nhau, khi đếm tới lại là đếm ngược hai miếng cánh hoa lúc, đồng dạng hay là đếm tới cát. Dưới một mảnh, đại biểu, như trước vẫn là Hùng. Tiểu Hắc trắng non trên mặt, lần nữa trầm mặc mấy giây. Xuy. Một vòng kiếm quang sáng lên, hiện lên ở tiểu Hắc mảnh khảnh đầu ngón tay, đối cánh hoa đảo qua. Kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, tiểu Hắc bình tĩnh vung tay, tại cánh hoa bên trên nhẹ nhàng vun về, cực kỳ thần kỳ một màn phát sinh, cánh hoa biến thành trên dưới hai tầng, thành hai mảnh. Vừa mới kiếm quang, rõ ràng là đem cánh hoa nằm ngang mở ra. Tiểu Hắc lấy xuống cánh hoa, số nói, cắt. Hoàn mỹ. Cuối cùng một mảnh đại biểu chính là cát. Số nhiều lần như vậy, rốt cục có một lần là cát. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm trong tay cánh hoa tự hỏi, một lát sau, trong mắt nàng lộ ra một tia minh ngộ, xem ra ta trước kia đếm được phương thức đều không đúng, hiện phương thức tại mới là chính xác đo lường tính toán cát hung phương thức. Nàng đang muốn lại lấy ra một bá hoa, nghiệm chứng một chút kết luận của mình, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Hắc liền vội vàng đem dưới chân một chỗ cánh hoa cùng trên bàn tượng đất thu vào, đứng dậy đi mở cửa, cổng, một cái khuôn mặt như vẽ nữ hài lặng lẽ xinh xinh đứng, chính là cùng Tiết Tuyết. Long Nhi tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ sao? ngủ không được, là đang nghĩ sở độ đại ca sao? nghe vậy, tiểu hắc lúc này liền nở nụ cười, tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều là ngạo kiêu. phi, đều là khinh thường cùng xem thường, trò cười, ta làm sao lại nghi hắn? cung thiền tuyết bộ dạng phục tùng, thanh âm nhẹ nhàng nói, long nhi tỷ tỷ, ngươi không lo lắng sở độ đại ca sao? lỡ như hắn gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? tiểu hắc lập tức liền nói nói, mới không lo lắng. sở độ hư hỏng như vậy, nếu là nào đó một ngày bị đánh chết, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. cung thiền tuyết lắc đầu, long nhi tỷ tỷ liền sẽ khẩu thị tâm phi. từ khi sở độ đại ca đi về sau. Long Nhi tỷ tỷ liền thường xuyên sẽ mần người, có khi nàng nói hồi lâu, lại không nghe tới Long Nhi tỷ tỷ đáp lời, nhìn lại lúc, liền thấy nàng tại ngây người. Thiện Tuyết, ngươi muộn như vậy đến, là có chuyện gì sao? Tiểu Hắc chuyển di chủ đề, Cung Thiện Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Long Nhi tỷ tỷ, gần nhất không quá an toàn, Dược Vương Thành bên trong nhiều hơn không ít người xa lạ. Tiểu Hắc đôi mắt bên trong, hiện lên một đạo lanh quang, những người này thật sự là không về không. Từ Sở Độ tiến vào, tiềm Long Tăng Địa, về sau, những người kia vẫn không có rời đi, tại tìm kiếm khắp nơi Sở Độ tung tích, thậm chí có người đối nàng cùng Sở gia nhân động thủ muốn từ các nàng trong miệng tìm kiếm sở độ tin tức, cung thiện tuyết rời đi về sau, tiểu hắc rơi vào trầm tư. thế cục bây giờ, nếu như là sở độ ở đây, hắn sẽ làm sao? tiểu hắc non nớt gương mặt, nhặt như mây khói đôi mi thành tú hơi nhíu. hợp tung liên hành, mượn đao giết người, hay là man thiên quá hải, hay là xua hổ nuốt sói. liên hành lời nói, nàng có thể liên hợp ai? mượn đao lời nói, nàng có thể mượn ai là đao? đuổi hổ lời nói, hổ ở đâu? nàng ruốt vuốt đầu, một mảnh ngượng. nghĩ nửa ngày, cái gì đều không nghĩ ra được. sở độ trong đầu, giả đều là cái gì? vì cái gì hắn liền có thể nghĩ đến? khó nói, thật giống sở độ nói, ta khờ hồ hồ. Tiểu Hắc không khỏi hoài nghi. Chương 606, sở độ cầu tặng để mặn lại. Chương 606, sở độ cầu tặng để mặn lại. Nàng lập tức liền lắc đầu, nàng thông minh đâu, sở độ mới đần độn. Có lẽ lại có người tới tìm ta phiền phức, ta có thể dạng này. Tiểu Hắc đôi mắt đẹp lóe lên, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, không khỏi hưng phấn lên, cảm giác mình biện pháp này quả thực là tuyệt diệu. Hy vọng tranh thủ thời gian có người đến, để ta thí nghiệm một chút. Ồ, nói cái gì đến cái gì, Tiểu Hắc đột nhiên vui mừng. Xuống ra phía ngoài nhìn lại, trận pháp bị xúc động, có địch nhân. Nhờ vào nhiều ngày chuẩn bị, Diệp Hạo chui vào dược vương cốc kế hoạch, một đường rất thuận, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đến biệt viện trước, Diệp Hạo có chút thịt đau lấy ra một tấm đồ chú, nhưng vẫn là cắn răng một cái, kích phát. Nhất thời, chung quanh bóng đêm tựa hồ là đen đến đặc dính tình trạng, đem toàn bộ biệt viện bao phủ, không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng kia sáng có thể truyền đi. Lại bố trí một chút thủ đoạn khác, Diệp Hạo hít sâu một hơi, che lấp khí tức, lặng lẽ vượt lên tường viện. Theo vết tường, hướng lầu 2 một gian lóe lên ánh đèn gian phòng kín đáo đi tới. Diệp Hạo không khỏi nhướng mày, buổi tối hôm nay hết thảy tựa hổ là đều quá thuận, cái này khiến hắn có chút bất an. Siêu, ngay tại Diệp Hạo vừa mới vượt lên tường bìa lúc, bỗng nhiên phía sau lưng của hắn vang lên một đạo xé rách không khí tiếng zip, phản phất là một toà núi lớn hướng hắn đập tới, cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Diệp Hạo thân thể lơ chấn, không chút nghĩ ngợi, trở tay liền một quyền. Thái Hạo nguyên thủy chân giải, đoạn giang đoạn hải thức. Hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu. nhưng mà khi cùng phía sau công kích va chạm đến cùng một chỗ thời điểm. Diệp Hạo thần sắc liền đại biến, hắn hay là xem thường người tới thực lực, chỉ là trong mấy mắt, đoạn răng đoạn hải thức liền bị xé đứt, một cái nắm đấm nện vào hắn đầu ngón tay bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Hạo kêu rên, kịch liệt đau nhức vô cùng, đầu ngón tay bị lệnh đoạn mất, nếu như không phải hắn gắt gao chịu đựng, không cùng luân so kịch liệt đau nhức đã sớm để hắn kêu ra âm thanh. Diệp Hạo đau gương mặt bên trên đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thế nhưng là rất nhanh hắn liền không tâm tình liền nghĩ những thứ này, lực lượng kinh khủng này sẽ rách công kích của hắn, lệnh nứt hắn đầu ngón tay về sau, lại đánh tới trên người hắn, liền như là là một cỗ tám giá hung mãnh dị thú kéo xe ngựa, lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới hắn trên thân, khổng lồ lực trùng kích để hắn toàn thân cự chiến, một nháy mắt thân thể đập bay ra ngoài hơn 100 mét, ầm vang một tiếng, nhập vào trong đại địa, toàn bộ dưới thân đều thành một cái hình người hồ to. siêu Diệp Hạo hãi Nhiên biến sắc, bởi vì cái này thời điểm, kia nói toạc ra không âm thanh tái khởi, đã đến hắn đỉnh đầu, khổng lồ uy nghiêm cùng đáng sợ khí tức giáng lâm, Diệp Hạo không chút nghĩ ngợi, lan luận hướng một bên, ầm ầm đất rung núi chuyển, Diệp Hạo Hải Nhiên nhìn xem một màn này. Vừa mới hắn chố vị trí kia, núi đá sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, tảng đá cứng rắn, trực tiếp bị đạp thành một miệng, toàn bộ đại địa đều đang lay động. Diệp Hạo không khỏi nuốt một miếng nước bọt, cái này nếu là đạp ở trên người hắn, sợ là hắn liền khỏi phải sống. Công kích hắn người này đến cùng là ai? Khó nói, là sở độ vợ hắn. Đây cũng quá khủng bố đi. Hắn kìm lòng không được nhớ tới sở độ trước đó nói lời, ta đều đánh không lại ta nàng dâu, liền ngươi còn muốn giết vợ ta, ngươi đi, ngươi cứ việc đi. Lúc ấy hắn còn cười lạnh chảo phun cái này sao có thể, căn bản không tin tưởng điểm này sở độ thực lực đều mạnh như vậy, vợ hắn làm sao lại so hắn còn lợi hại hơn? Nhưng là bây giờ, Diệp Hạo tức giận thổ huyết, đây là sự thực. Sở độ nàng dâu, vậy mà so Sở độ còn có đáng sợ. Hắn có loại muốn chết xúc động, Sở độ hắn đánh không lại thì thôi, bây giờ lại ngay cả Sở độ nàng dâu cũng đánh không lại. Diệp Hạo muốn nhìn rõ tích, Sở độ vợ hắn dáng dấp ra sao? Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, trong bóng đêm, một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, căn bản không ai. Công kích hắn, tựa như là một cái ẩn thân người đồng dạng, siêu. Thế nhưng là đống nhiên. Diệp Hạo cảm giác được chân của mình siết chặt, tựa hồ là bị người cho nắm lấy, sau đó, kinh khủng khí lực truyền đến. Bành bành bành, Ẩn thân người nắm lấy chân của hắn, một chút lại một chút đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái hố, núi đá vỡ vụn. Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy đều là máu, hắn muốn phản kháng, muốn dãy rựa, thế nhưng là nắm lấy tay của hắn, khí lực đáng sợ vô cùng mặc cho hắn làm sao dãy rựa, căn bản không nhúc nhích tí nào, tránh thoát không được. Diệp Hạo cứ như vậy bị nắm lấy chân, trên mặt đất nện mấy chục cái, liền xem như Diệp Hạo đầu rất sắt, đến cuối cùng, cũng bị đập thổ huyết không ngừng, mặt mũi bầm dập. Diệp Hạo khí đến bạo tạc, Sở độ cái kia ma quỷ khi dễ hắn thì thôi, hiện tại hắn nàng dâu cũng đem hắn khi dễ đến trình độ này. Cái này một đôi cậu nam nữ, không có một cái tốt. Quả nhiên là cái dạng gì lão công, liền có cái dạng gì nàng dâu. Mà nhất làm cho Diệp Hạo tức đến phun máu chính là, đến bây giờ, hắn không thấy được công kích này hắn là ai, cũng không biết đạo sở độ nàng dâu dáng dấp ra sao, căn bản ta không biết đối phương ở đâu. Cái này bên trong phát sinh động tính lớn như vậy, toàn bộ dược vương cốc ánh đèn đều phát sáng lên, Diệp Hạo nội tâm gấp không thôi, hắn tư nhập dược vương cốc, liền xem như bị đánh chết, sợ là chấp đạo giả cũng sẽ không nói cái gì. Dù là sở độ vợ hắn đánh không chết hắn, chấp đạo giả cũng sẽ đem định tội của hắn, đem hắn giam lại. Diệp Hạo chính vội vã đâu? Trong lúc đó, sở độ nàng dâu không còn đem hắn hướng trên mặt đất nện, mà là đem hắn ném rác rưởi đồng dạng ném đến trên mặt đất, một cước dẫm hắn trên lồng ngực. Diệp Hạo cảm giác biệt khuất vô cùng, hắn đường đường Diệp Hạo, giữa thiên địa nhân vật chính, tương lai thiên đế, bây giờ lại bị một nữ nhân dẫm tại dưới chân, xỉ nhục. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha! Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập khói ý tiếng cười to vang lên, dẫm lên hắn lồng ngực hắn tưởng rằng sở độ nàng dâu người, lạnh lùng nói, sở độ cầu tặc, ngươi không nghĩ tới, ngươi cũng có cái này một ngày à? Năm đó, ngươi cướp ta muội muội, chiếm lấy lang nục nàng, còn nhục nhã trà đạp ta, đem ta giết về sau, vước xác hằn giá, trời thấy đáng thương, lão thiên chẳng những tịch thu ta, trả lại tăng lịch thiên cơ duyên, để thực lực của ta bạo tăng, cậu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, để mạng lại." Thanh âm này, rõ ràng là một đạo thanh âm của nam nhân. Diệp Hạo lập tức sững sờ. "Nam nhân?" Khó nói, hắn tính sai, người này căn bản cũng không phải là sợ độ nản dâu. "Còn có, người này lời nói bên trong có ý tứ là cái gì? Sợ độ giết hắn, còn đoạt hắn muội muội." Nói như vậy, vừa mới hết thảy, kỳ thật đều là hiểu lầm. Người này nhưng thật ra là sở độ địch nhân. Vừa vận đem hắn ngộ nhận là thành sở độ. Diệp Hạo chỉ là hơi suy nghĩ một chút, cơ hồ là lập tức liền xác định, khẳng định chính là như vậy. Hắn quả thực tức đến phun máu, hắn đây là không may đến trình độ nào. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể gặp được. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đối phương một quyền hướng hắn chán đập tới, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh nát không khí, đáng sợ như thế lực lượng, sợ là có thể đem đầu hắn trực tiếp nện thành dưa hấu nát. Hiển nhiên là muốn giết hắn. Diệp Hạo thần sắc lại biến, vội vàng liền hô to nói, cùng các loại, ngươi hiểu lầm, ta không phải sở độ. Thế nhưng là, đáp lại hắn, là lệnh lùng âm thanh nam nhân, "Cậu tặc, sắp chết đến nơi, bớt nói nhiều lời, để mạng lại." Đối phương nắm đấm không có nửa điểm dừng lại ý tứ, thẳng tắp hướng hắn chán đập tới. Ầm. Diệp Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, ngay tại chuẩn bị xuyên qua đến Thái Hạo thế giới bảo mệnh thời điểm, đối phương nắm đấm sắc thực đột nhiên dừng lại, cách hắn mặt không đến ba tấc khoảng cách. Trên trời mây đen vừa lúc đang lúc này, ánh trăng tung xuống, chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng Diệp Hạo mặt. Hiển nhiên, là đối phương thấy rõ ràng hắn, nhận ra hắn cũng không phải là sở độ. Cái này khiến Diệp Hạo thở dài một hơi, cảm giác phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Diệp Hạo cũng thấy rõ ràng cái này vừa mới hành hung hắn người đến cùng là ai. Diệp Hạo lập tức liền sững sờ. Tại trước mắt hắn, là một cái đen xì bóng người. So than còn đen, so đêm còn đen, cả người đen đến khiến người giận sôi tình trạng. Diệp Hạo đống nhiên minh bạch, vừa mới vì cái gì hắn một mực tìm không thấy công kích hắn người ở đâu, không phải hắn không thấy được, mà là đối phương ngay tại trước mắt hắn, thế nhưng lại bởi vì so đêm còn đen, cho nên căn bản là không có không nhìn thấy. Tiểu Hắc mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trừng trạc đang hoảng nói, ngươi là ai? Cùng sợ độ cậu ta quan hệ thế nào? Vì cái gì tại hàm kia nói ngươi cùng tên cậu tặc kia có phải là cùng một bọn chương 607, ta gọi long ngạo thiên chương 607, ta gọi long ngạo thiên diệp hạo vội vàng liền lắc đầu nói huynh đệ ngươi hiểu lầm ta thật không phải sở độ tên cậu tặc kia ngươi đánh lầm người một đám không cùng một bọn một hồi lại giải thích trước giải thích rõ ràng hắn không phải sở độ mới là trọng yếu nhất hắn cũng không muốn thay sở độ con hắc oa hắn vừa nói xong liền nghe tới tiểu hắc lạnh lùng nói ta đương nhiên biết ngươi không phải sở độ diệp hạo lập tức chính là sững sờ đối phương dễ dàng như vậy liền tin rồi liền không sợ hắn là sở độ dịch dung Nguyễn trang hắn nói hắn không phải sở độ cũng không phải là sao đây cũng quá dễ bị lừa đi lại nghe tiểu hắc khinh thường thanh âm vang lên sở độ danh sưng thiên hạ thứ nhất xoái, trưởng thành ngươi dạng này ngươi làm sao lại là sở độ nhất thời diệp hạo không mang như thế vũ nhục người tiểu hắc lại là căn bản không quản hắn lạnh lùng hỏi ta hỏi ngươi chính là ngươi cùng sở độ quan hệ thế nào vì cái gì tại hắn trong sân đừng nghĩ lấy ra vẻ không phải ta chơi trên ngươi. diệp hạo hít một hơi nói huynh đệ ngươi thật hiểu lầm ta cùng sở độ thù sâu như biển làm sao lại là cùng hắn cùng một bọn đâu tiểu hắc ánh mắt hoài nghi nhìn trầm trầm hắn. Nói như vậy, ngươi cũng là đến giết Sở Độ sao? Diệp Hạo sử sở, ư? Xem ra, lúc trước hắn đoán một điểm không sai, trước mắt cái này than đen đồng dạng nam tử, cũng là cùng Sở Độ có thủ, vừa mới sai đem hắn ngộ nhận là vô sở độ. Nghĩ đến mình thay Sở Độ gánh tội, Diệp Hạo liền vô cùng tức giận. Hắn lắc đầu, nói, ta không phải giết Sở Độ, bất quá cũng kém không nhiều, Sở Độ tên cẩu tặc kia làm nhiều việc ác, đối phó loại này ma đầu, khỏi phải nói cái gì đạo nghĩa, cho nên, ta chuẩn bị bắt vợ hắn, dùng để uy hiếp hắn, nếu là hắn không thần phục, ta liền chơi chết vợ hắn. Tiểu Hắc trong mắt lập tức chính là lóe lên, trong lòng cười lạnh lên bắt nàng, còn chơi chết nàng, người này thật sự là muốn chết, dựa theo nàng bình thường tính cách, chỉ bằng Diệp Hạo mấy câu nói đó, nên đã là cái người chết. Bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình, nàng lúc này hay là nhịn xuống. Tiểu Hắc một mặt vui mừng, tán thưởng nói, huynh đại lời nói rất đúng, sở độ cái này cùng ma đầu, tội ác ngập trời, căn bản cũng không phối chúng ta cùng hắn giảng đạo nghĩa. Diệp Hạo lập tức liền dâng lên cảm giác chi kỷ, nói, huynh đại, hắn vừa mới mở miệng, đã thấy Dược Vương Cốc dâng lên một đạo đạo khí hơi thở đáng sợ lưu quang, hướng bên này cấp tốc bay vụt mà đến, hiện nhiên là vừa mới động tĩnh của nơi này quá lớn đã bị Dược Vương Cốc cường giả phát hiện. Diệp Hạo sắc mặt lập tức liền biến. "Không tốt, chúng ta bị phát hiện, huynh đài, chúng ta đi mau." Tiểu Hắc sắc mặt cũng là biến đổi, nhấc lên Diệp Hạo cổ áo, hóa thành một đạo hắc quang, liền phóng lên tận trời, hướng chân trời bỏ chạy. Người phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng rất nhanh, liền bị Tiểu Hắc vứt bỏ. "Cảm tạ huynh đài ân cứu mạng." Đợi hai người an toàn về sau, Diệp Hạo lập tức liền cảm kích hướng Tiểu Hắc nói, hắn còn chưa tới Thiên Địa Hồng Lâu cảnh, nếu như vừa mới không phải đối Vương mang theo hắn, hắn hoặc là xuyên qua đến Thái Hạo thế giới, hoặc là bị bắt. Tiểu Hắc lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói, "Không cần cảm tạ." chúng ta có cùng chung địch nhân, giúp ngươi kỳ thật chính là giúp ta chính mình. Diệp Hạo nghĩ nghĩ, nói, huynh đài, tối nay phát sinh chuyện như vậy, chắc hẳn mấy ngày kế tiếp dược vương cốc phòng bị sẽ rất nghiêm mật. đã chúng ta có đồng dạng mục tiêu, đều là vì dết sợ độ tên cầu tặc kia, không bằng chúng ta chúng ta liên hợp lại thế nào. Tiểu Hắc mục đích đúng là cái này, nhưng mặt ngoài lại giả vờ như chần chừ một chút, đánh giá Diệp Hạo, nói, ngươi quá yếu, sẽ chỉ kéo ta lui lại, giống như ngươi yếu gà, ta và ngươi liên hợp, không dùng được. Diệp Hạo lại bị khinh bỉ, bất quá Diệp Hạo lại chỉ có thể nhịn xuống đi. Bởi vì thực lực của đối phương, đích thật là rất khủng bố, vừa mới kém chút đem hắn đánh chết, đến bây giờ còn là mặt mũi bầm dập đây này. Nhưng nếu như có thể đem tìm tới dạng này một người trợ giúp, như vậy hắn bắt sở độ nàng dâu liền càng ồ thỏa, cho nên, Diệp Hạ Vội vàng liền thành khẩn nói, "Huynh ngài, lời ấy sai rồi, sở tắc tội ác ngập trời, tội lui chồng chết, hắn tương lai nhất định sẽ là một đội ma đầu, làm hại thiên hạ, toàn bộ thế gian đều sẽ bởi vì hắn mà sinh linh đồ thán, cái gọi là thiên hạ hư vong, thất phu có thì, sở độ cái này cùng ma đầu, người người có thể chu diệt, ngươi nói không sai, ta đích xác là rất yếu." Nhưng là vì toàn bộ thiên hạ Vì diệt trừ sở tặc, ta nguyện ý cống hiến một phần của mình chút sức mọn, dù là phấn thân phái cốt cũng ở đây không tiếc. Ba ba ba. Diệp Hạo mới vừa nói xong, liền nghe tới một trận vỗ tay trống, để hắn sửng sở. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn đối với hắn cực kỳ khinh thường tiểu hắc, một mặt kính nể nhìn qua hắn, đen than đồng dạng trên mặt, lúc này đều là xấu hổ. Hổ Thẹn nói: "Huynh ngài, nghĩ không ra ngươi vậy mà là hiểu rõ đại nghĩa người, vừa mới là ta có mắt không tròng, vậy mà xem thường ngươi cái này cùng anh hùng hào kiệt, hổ Thẹn hổ Thẹn." Diệp Hạo lập tức liền càng có chi kỳ cảm giác, vội vàng liền nói nói: "Cái kia bên trong cái kia bên trong." Cái gì, hào kiệt không hào kiệt, ta chính là người bình thường mà thôi." Tiểu Hắc nhìn một chút xung quanh, cẩn thận nói, "Huynh đài, ta và ngươi mới quen đã thân, cái này bên trong không an toàn, không bằng chúng ta tìm nơi an toàn nói chuyện như thế nào?" Diệp Hạo lập tức thật hưng phấn lên, mừng rỡ nói, "Huynh đài, nhà ta rời cái này bên trong không xa, không bằng đi trong nhà của ta như thế nào?" Diệp Hạo trong nhà, đoạn thời gian trước, phòng ốc bị sở độ phá thành một vùng phế tích, bây giờ đã một lần nữa xây xong hai người sau khi tới, nhao nhau ngồi xuống. Tiểu lệ Diệp Hạo, còn không biết huynh đài tôn tính đại danh. Diệp Hạo tư thái hạ rất thấp, dù sao, đối phương tu vi cao hơn hắn nhiều. Ta gọi Long Ngạo Thiên. Tiểu Hắc thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, sở độ cùng nàng nói qua, hắn trước kia dùng qua cái thân phận này, cho nên dứt khoát hiện tại mượn tới dùng. Diệp Hạo lúc này chính là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh nghi bất định nhìn qua Tiểu Hắc, danh tự này, mạnh, cùng hắn La nhật Thiên, không kém cạnh. Hắn lúc này nội tâm chính là giật mình, khó nói, trên thế giới này, nhân vật chính cũng không phải là ta một người, mà là có không ít người đều là nhân vật chính mô bản. Lúc trước hắn thời điểm, liền có dạng này hoài nghi, dù sao, lúc trước hắn kết bái huynh đệ sở phạm, vô luận từ phương diện nào nhìn, cũng đồng dạng là nhân vật chính mô bản khó nói hiện tại trước mắt cái này long nạo thiên cũng là diệp hạo ngăn chặn nội tâm kinh nghi bất định lại không lập tức hỏi nhiều mà là nói nạo thiên đại ca ta gọi diệp hạo là diệp gia tiểu thiếu gia cha mẹ ta song vong, không cha không mẹ tuy có huynh đệ nhưng lại đều đối ta châm trọng khiêu khích hôm nay cùng nạo thiên đại ca mới quen đã thân rất là tâm hỉ tiểu hắc lập tức liền sử sờ kinh ngạc nói diệp hạo lão đệ nghĩ không ra chúng ta kinh lịch tương tự như vậy ta cũng là long gia tiểu thiếu gia ta cũng phụ mẫu đều mất không cha không mẹ đồng thời ta toàn cả gia tộc đều bị người diệt diệp hạo kinh ngạc nghị không gia đối phương thân thế so hắn còn thế thảm cái này khiến hắn dâng lên đồng bệnh tương liên cảm giác, lúc này liền thở dài nói, kỳ thật ta vốn là yêu nghiệt thiên tài, trời sinh đế hạ cốt, chấn kinh toàn cả gia tộc, nhưng mấy tháng trước ta đế hạ cốt bị người đảo, thành một cái phế vật, bị gia tộc chạy ra, nhưng trời không tuyệt đường người, ta thu hoạch được một kiện đại cơ duyên, ta lại của khởi. Tiểu Hắc kinh ngạc hơn, kỳ thật ta nguyên bản cũng là yêu nghiệt thiên tài, nhưng ba năm trước đây ta vẫn là, mấy tháng trước, ta tức thì bị tiểu nhân giết, vứt sát ngoài dã, nhưng trời không tuyệt đường người, ta chẳng những không chết, còn thu hoạch được lịch thiên cơ duyên, lại của khởi. Diệp Hạo đồng dạng kinh ngạc vô cùng, nói cái này bên trong, hắn đều nhanh muốn đem đối phương coi như là chi kỷ của mình, hắn một mặt căng khái, không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có cùng hắn thê thảm kinh lịch tao ngộ như thế tương tự người. Nạo Thiên đại ca, hắn tiếp tục cùng Tiểu Hắc Hàn huyên, càng cho chuyện càng ăn ý cuối cùng, Diệp Hạo hưng phấn nói, Nạo Thiên đại ca, chúng ta như thế hợp ý, không bằng kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Tiểu Hắc lúc này liền nói nói, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, liền không khách khí gọi ngươi một tiếng nhị đệ. Diệp Hạo càng thêm hưng phấn lên, vội vàng liền đi tới Tiểu Hắc trước mặt, bưng lên một ly trà, cùng kính đưa về phía Tiểu Hắc nói, đại ca, tiểu hắc cười to, tiếp nhận trà, nói, tốt tốt tốt, nhị đệ nhanh ngồi. diệp hạo mừng rỡ ngồi xuống, nói, hôm nay có thể cùng đại ca dạng này hào kiệt kết làm huynh đệ, thực tế là phúc khí của ta, đúng, đại ca, kỳ thật ta còn có một cái nhị ca, gọi sở phạm, ta kỳ thật xem như lao tam, cho nên ngươi vẫn là gọi ta tam đệ đi, có thời gian, ta đem hắn giới thiệu cho ngươi. tiểu hắc lập tức ánh mắt chính là lóe lên, trùng hợp như vậy, diệp hạo vậy mà cùng sở phạm có quan hệ, hay là kết bái huynh đệ? bất quá rất nhanh, tiểu hắc liền níu mày, giới thiệu hay là khỏi phải, sở phạm thế nhưng là biết hắn hoặc là nói, nhận biết nàng cái thân phận này. Nàng thế nhưng là dùng tiểu hắc thân phận, tại sở gia sinh sống 3 năm. Nếu là thấy Sở Phạm, nói không chừng liền sẽ bị vạch trần. Ha ha ha, nhị đệ, làm gì có thời gian, ta đây không phải tới rồi sao? Ngay tại tiểu hắc lo lắng lúc, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Chương 608, nguyên lai hết thảy là như vậy. Chương 608, nguyên lai hết thảy là như vậy. Một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt thanh tú thiếu niên đi đến. Không phải người khác, chính là Sở Phạm. Tiểu Hắc lập tức chính là nội tâm siết chặt, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì mà sở phàm tại tiến đến sát na liền đột nhiên thân thể chấn động chấn kinh vô cùng nhìn qua tiểu hắc nghẹn ngào nói là ngươi hắn đương nhiên nhận biết tiểu hắc thời điểm trước kia tiểu hắc là sở độ chó săn ta không biết khi dễ trào phúng vũ nục qua hắn bao nhiêu lần hắn vừa xuyên qua đến thời điểm chính là tiểu hắc cái thằng này một cước đạp bay nhà hắn đại môn mang theo sở độ đến về sau thời điểm tiểu hắc càng là vô số lần chào phúng hắn nục nhã hắn hai người ở giữa có thể nói là có tương đối lớn cừ hận sở phàm trước đó thế nhưng là nghĩ vô số lần chờ sau này nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu hắc cái này chó săn nhưng là đáng tiếc là Về sau ta không biết vì cái gì, đột nhiên, Tiểu Hắc không gặp. Sở Phàm không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại tại cái này bên trong lần nữa nhìn thấy Tiểu Hắc. Sở Phàm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Người này thế nhưng là sở đội chó săn, xuất hiện tại Diệp Hạo cái này bên trong, sợ là mục đích không thuần. Tiểu Hắc cũng lập tức liền giả vờ như là sững sở, lập tức cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an, nói, "Không sai, là ta. Hai người bọn họ như thế, ngược lại để Diệp Hạo ngộ, các ngươi nhận biết." Tiểu Hắc còn chưa nói xong, liền nghe Sở Phàm thần sắc thận trọng nói, "Tam đệ, cẩn thận." hắn cứ gọi tiểu hắc là sở độ chó săn đã từng là chúng ta sở ra người hầu vẫn luôn là sở độ tiếp thân gã sai vặt đối sở độ trung thành cánh cảnh không chỉ một lần khi dễ ta đem ta đánh thành trọng thương cùng thay sở độ làm xuống rất nhiều chuyện ác trả lại sở độ sung làm tay chân giúp sở độ khi nam phái nữ có thể nói là việc các từng đóng hắn khẳng định là sở độ phải tới nói không chừng chính là nhằm vào chúng ta thực chiến âm mưu quỷ cái gì diệp hạo lập tức chính là giật mình sở độ người hầu hắn kinh nghi bất định nhìn xem tiểu hắc muốn dựa vào nét mặt của hắn ở giữa nhìn ra một vài thứ Tiểu Hắc thần sắc trầm thấp, vận khí này làm sao kém như vậy, vừa mới lừa gạt Diệp Hạo, cũng không từng nghĩ, liền có sở phàm lập tức chạy ra, vạch trần nàng. Nàng dỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói với Sở Phàm, "Sở Phàm, ngươi trước kia khó nói đối một vài thứ không cảm thấy kỳ quái sao?" Sở Phàm cười lạnh, "Có cái gì kỳ quái? Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, ta đối sở độ trung thành cảnh cảnh, ta vì cái gì ta muốn giúp hắn khi nam phách nữ, vì cái gì luôn luôn giúp hắn chảo phúng vũ nhục những người khác? Khó nói ta không biết, làm như vậy chỉ là tại tự chịu diệt vong sao?" Tiểu Hắc nhàn nhạt nói. Sở Phàm lập tức chính là sững sờ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, nói: Tại sở ra, các ngươi những này sở độ huynh đệ, ta cái nào không có chào phúng qua nhục nhã qua các ngươi, chân gọi các ngươi cùng sở độ quan hệ, để các ngươi hận lên sở độ. Ở bên ngoài, ta càng là ngang ngược can rỡ, so sở độ còn muốn cuồng vọng, chỉ cần sở độ xem ai có một chút điểm thuận mắt địa phương, ta lập tức chính là đi lên hành hung, chỉ cần sở độ nhìn nhiều nữ nhân nào một chút, ta liền ngay lập tức đem nữ nhân kia cho sở độ đọt tới. Thậm chí, lúc trước ngươi đi khiêu chiến chấp đạo giả thời điểm, ta không tiếp không thèm đến xử mệnh, đem sở độ cũng liên lụy vào, muốn mượn nhờ chấp đạo giả tay, đem sở độ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Ngươi khó nói liền không hiểu kỳ, đây hết thảy là vì cái gì? Sở Phan càng sững sờ, hắn chăm chú như mày, bởi vì hết thảy đích thật là dạng này. Hắn lúc ấy liền từng có hoài nghi, Tiểu Hắc rõ ràng là sở độ người hầu, thế nhưng lại làm sao như vậy địa Tiểu Năng? Nói câu không khách khí, nếu như Tiểu Hắc lúc ấy là hắn người hầu lời nói, hắn đã sớm đánh chết. Hiện tại nghe Tiểu Hắc tiểu nói này, hắn càng thêm hoài nghi. Tiểu Hắc, là có cái khác mục đích. Quả nhiên, liền nghe Tiểu Hắc băng lênh nói, ngươi đoán không sai, ta đích xác là có mục đích khác, bởi vì ta là tại cho Sở Độ gây thù hằn, vì hắn treo chọc cái này đến cái khác bị nhân. Sở Phan còn có Diệp Hạo, đều sững sở nhìn xem Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lần này lại là không có giải thích, ngược lại ôi ôi cười lạnh, phảng phất là trong địa ngục thổi ra âm phong, khiến người ta cảm thấy lạnh sương sương, ngươi khó nói không hiếu kỳ. Mấy tháng trước, ta cùng Sở Độ ra ngoài một lần về sau, làm sao liền đột nhiên biến mất không gặp rồi. Sở Phan gật đầu, hắn lại là buồn bực sau chuyện này. Tiểu Hắc vẫn luôn là đi theo Sở Độ bên cạnh, nhưng bỗng nhiên liền không biết đạo đi đâu rồi. Hắn lúc ấy còn từng lưu ý sau chuyện này, nghe phủ bên trong một số người nói, Tiểu Hắc cùng Sở Độ, Sở Tiểu Ngư, Sở Linh Nhi bọn hắn cùng một chỗ Tây Sơn Hoa Đảo chùa du ngoạn, sau đó cũng không trở lại nữa. Cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn liền không biết đạo. Tiểu Hắc Thần sắc trầm thấp, nói: "Ngươi có lẽ không biết, ta tại không có đi sở gia làm nô bộc trước đó, đã từng là một cái gia tộc thiếu gia, còn có một cái đáng yêu xinh đẹp muội muội, nhưng là có một ngày, Sở Độ tên cầu tặc kia trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy muội muội của ta, sát tâm nổi lên, chiếm lấy lăng mục muội muội của ta, lúc kia, ta liền phát hệ, nhất định phải làm cho Sở Độ trả giá bằng máu đến, vì thế, ta không tiếc nguy trang thân phận, tiêm ẩn đến Sở Độ bên người khi người. Hầu, 3 năm qua, ta một mực tại tìm kiếm cơ hội giết hắn, đáng tiếc Sở Độ thực lực quá mạnh." ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy, ta chỉ có thể không ngừng cho hắn trêu chọc bệnh nhân, vì hắn gây thù hận, hy vọng mượn người khác tay giết hắn, nhưng là đáng tiếc, sở độ mệnh quá cứng, phế vô số thời gian, vẫn là không có có thể thành công, bất quá trời thấy đáng thương, mấy tháng trước, sở độ đột nhiên từ phế tu vi, thành một cái phế vật, ta biết cơ hội báo thù rốt cuộc đến, cho nên, thừa dịp hắn đi Tây Sơn Hoa Đảo chùa Du ngoạn thời điểm, ta rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vị mọi mọi báo thù sát ý, chuẩn bị hướng hắn động thủ. Sở Farm lúc đầu, hiển nhiên, tiểu hắc thất bại. Hắn cũng hiểu rõ ra vì cái gì mấy tháng trước tiểu hắc đi theo sở độ ra ngoài một chuyến về sau tiểu hắc liền rốt cuộc không gặp nguyên lai like là chuyện như vậy quả nhiên chỉ thấy tiểu hắc, hắc than đồng dạng gương mặt bên trên đều là phẫn nộ nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ nghiến răng nghiến lợi nói nhưng là ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thật kia hết thảy đều là sở độ cầu tặc kế sách tu vi của hắn căn bản cũng không có hủy bỏ hắn căn bản cũng không có thụ thương hắn kỳ thật cũng cũng sớm đã hoài nghi thân phận của ta lại bất động thanh sắc hắn mục đích chính là vì đem ta giận ra bắt ta tính mệnh ý hiếp ta muội muội để nàng thần phục cam tâm làm nữ nhân của hắn. Kết quả ta lại ngây ngốc mắc lửa, bị hắn đánh giết, vước sát hung dã, hắn còn đối mọi mọi ta lao sừng, chỉ là đem ta tổng lấy, chỉ cần mọi mọi ta ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân, liền sẽ không làm gì ta, ta kia mọi mọi ngốc, thật đúng là tin. Sở Phạm thân thể lớn chấn, sở độ tu vi, vậy mà cũng không có hủy bỏ qua. Ngay lúc đó hết thấy, đều là giả, đều là sở độ ngụy trang. Sở Phạm nội tâm lập tức liền dâng lên căm giận ngút trời, hắn hiểu được, chắc không được lúc ấy hắn mấy lần khiêu chiến sở độ, mỗi một lần đều đánh không lại sở độ, mỗi một lần đều là bị sở độ nghiền ép, thậm chí là một kích liền đem hắn đánh mất xỉu quá khứ, đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Còn tinh thần xa suốt thật lâu. Nguy Lai, like, đây hết vậy, là như vậy. Chương 609. Tạc Thiên rút, Nhật Thiên phái. Chương 609. Tạc Thiên rút, Nhật Thiên phái. Sở Độ trong mắt Hàn Quang lấp lóe, nội tâm tức giận, đây quả nhiên rất sở độ, cái này gian trá tiểu nhân, thật sự là ta hảo đại ca, mặc kệ là miệng thảo luận lời nói hay là làm sự tình, quả nhiên là một kiện thật đều không có, ngay cả tự phế tu vi loại chuyện này đều ủy chân ra. Sở Phàm nghiến răng nghiến lợi, nếu như tiểu Hắc nói là người khác, hắn khả năng còn không tin, nhưng là đặt ở Sở Độ trên thân, vậy khẳng định chính là thật, Sở Độ có bao nhiêu xảo trá. Hắn cái này trải qua sở độ vô số lần là người, làm sao lại không rõ ràng? Ta thất độc, lúc ấy lại còn thật tin tưởng sở độ là hủy bỏ tu vi, muốn cùng ta công bằng một trận chiến. Ha ha ha, ta đây là thiểu năng đến trình độ nào à? Sở phàm lựa dẫn ngút trời. Diệp Hạo lúc này thì là thở dài một cái, hướng Tiểu Hắc nói, Nạo Thiên đại ca, nếu như ta không có đoán sai, sở độ bên người cái kia gọi Long Nhi nữ nhân, hẳn là ngươi cái kia bị sở độ chiếm lấy lang nhục muội muội đi. Tiểu Hắc nội tâm sững sờ, Diệp Hạo cái này não bộ năng lực có chút mạnh à, bất quá nàng lập tức liền nhẹ gật đầu, nói, không sai, nàng chính là ta muội muội. Diệp Hạo lập tức liền hung dữ nói, "Sở Độ cầu tộc, thật sự là đáng ghét, đại ca, nghĩ không ra ngươi còn có bi thảm như vậy quá khứ, ngươi về sau là thế nào?" Tiểu Hắc nở nụ cười lạnh, nói, "Lúc ấy ta bị Sở Độ đánh giết về sau, vứt xác hoang dã, nhưng chưa từng nghĩ, ở thời điểm này, trời thấy đáng thương, lão thiên chẳng những tịch thu ta, còn để ta thu hoạch được Lịch thiên cơ duyên." Nghe vậy, Diệp Hạo cùng Sở Phàm đều không tiếp tục hỏi tiếp cái cơ duyên này là cái gì, dù sao cái này dính đến một người bí mật lớn nhất. Sở Phàm thở dài nói, "Xem ra đây là ta kia hảo đại ca làm nhiều việc ác, lão thiên đều nhìn không được, cho nên để ngươi sống tới" tìm sở độ báo thủ vì thiên hạ trừ bỏ này ma đầu sở phàm ngũ quyền nói tiểu thất huynh, vừa mới là ta không đúng hiểu lầm ngươi chấm đen nhỏ một chút đầu nói việc nhỏ mà thôi trước kia ta và ngươi vốn là có rất nhiều không hợp nhau địa phương ngươi hiểu lầm ta cũng rất bình thường diệp hạo cười ha ha một tiếng nói cái gọi là không đánh nhau thì không có biết ta đã cùng ngạo thiên huynh kết làm huynh đệ lại cùng nhị ca ngươi cũng là huynh đệ về sau chúng ta ba người dứt khoát hay gọi nhau là huynh đệ như thế nào diệp hạo ngoài miệng nói như vậy nội tâm lại là thầm nghĩ sở phàm cháu trai này ở kiếp trước phản bội ta hiện tại ta chưa hết giả vờ tiếp, cùng hắn mặt ngoài huynh đệ tình thâm, chờ sau này thời điểm kén chốt, để hắn cũng đến thử bị phản bội cảm giác. Sở Phàm xưng sở, nghĩ nghĩ ba người bọn họ đều cùng sở độ có thâm cửu đại hận, kết làm huynh đệ, cùng một chỗ đối phó sở độ, ngược lại là vừa vặn ba người một phen báo tuổi tác, cuối cùng Sở Phàm cùng Diệp Hạo cùng nhau hướng Tiểu Hắc ôm về nói, đại ca. Tiểu Hắc nở nụ cười, hai vị hiền đệ tốt. lập tức Tiểu Hắc thần sắc trinh trọng, một mặt nghĩa chính từ như nói, sở độ cầu tặc làm nhiều việc gắt, thiên lý bất dung, huynh đệ chúng ta đồng lòng, thế tất yếu giết sở độ tên cầu tặc kia, vì thiên hạ trừ hại. Sở Phạm lập tức liền hưởng ứng nói: "Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng kim." Diệp Hạo cũng hô to: "Giết Sở Tặc, vì thiên hạ trừ hại." Ba huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Sở Phạm nội tâm thầm nghĩ: "Ta cái này hảo đại ca, làm đủ trò xấu, vốn là có vô số người muốn giết hắn, hiện tại ta lại có hai cái huynh đệ, tất nhiên có thể đem hắn đánh chết." Diệp Hạo nội tâm thầm nghĩ: "Sở Phạm cái này đồ đần, thật đúng là cho là ta coi hắn làm huynh đệ. Sớm tối có một ngày, ta để hắn biết bị phản bội tư vị." Tiểu Hắc thì là nghĩ nói, có hai người này, liền có thể chậm rãi mở ra cục diện. Tiểu Hắc nghĩ đến cái này bên trong, lúc này liền nói nói Hai vị hiền đệ, kia sở độ âm hiểm xảo trá, đồng thời thân phận tôn quý, chẳng những là Ngọc Hoàng thành diệp gia trưởng tử, hay là Dược Vương quốc thái thượng trưởng lão, càng là cùng chấp đạo giả quan hệ mật thiết, thậm chí cùng Ngọc Hoàng đạo chủ Giang Lâm Tiên đều có thật không minh bạch quan hệ, có thể nói thực lực của hắn cực kỳ to lớn, mà quan trọng nhất là, thực lực của bản thân hắn phi thường đáng sợ người bình thường còn lâu. Mới là đối thủ của hắn, mà trái lại chúng ta, lại là thế đơn lập bạc, ta cảm giác chúng ta muốn giết sở tặc, trừ bỏ chúng ta bản thân thực lực mạnh bắt đầu bên ngoài, còn cần thành lập thế lực của mình, cho dù là thu thập cái tin tức cũng là tốt, các ngươi nói sao? Sở Phạm lúc này liền cảm giác sâu sắc đồng ý, nói, đại ca, ngươi nói không sai, điểm này đích thật là rất có tất yếu, không nói trước giết sở độ sự tình, cho dù là không giết hắn, chúng ta nếu là có thế lực của mình, về sau cũng có vô số chỗ tốt, chỉ là, muốn thành lập thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta đi cái kia tìm người, người ta lại như thế nào nguyện ý vì chúng ta làm việc đâu. Tiểu Hắc cười một tiếng, nói, nhị đệ ngươi nghĩ nhiều, điểm này rất dễ giải quyết, ngươi nghĩ, sở độ làm đủ trò xấu, chỗ phạm tội đi tội lôi chống chết, có thể nói muốn giết hắn người như cá giết sông nhiều vô số kể chỉ cần chúng ta đăng cao nhất hô, nhất định là ứng người tụ tập có vô số người nguyện ý gia nhập chúng ta chờ bọn hắn gia nhập chúng ta kiến thức đến hai vị hiền đệ tài tỉnh cùng yêu nghiệt nhất định tin phục hai vị hiền đệ lại lấy thành đối lãi bọn hắn tất nhiên sẽ thần phục với các ngươi cam nguyện cho các ngươi ra sức châu ngựa. lập tức sở phàm cùng diệp hạo chính là xương sở sở phàm nội tâm kìm lòng không được nghĩ nói này làm sao không nghĩ tới điểm này đâu ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử thế giới này nhân vật chính lão tử vương bá chi khí chấn động các lộ tiểu đệ còn không phải lập tức liền nho nho quỳ gối diệp hạo thân là một cái nhân vật chính Thu tiểu đệ đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Giống như đại ca nói, đến lúc đó những người kia kiến thức đến ta tài tình cùng yêu nghiệt, khẳng định sẽ tin phục. Lúc này, Sở Phan liền khiêm tốn hướng Tiểu Hắc nói, ha ha ha, đại ca nói gì vậy? Ta bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Nơi nào có cái gì tài tình, đến lúc đó còn muốn dựa vào đại ca cùng tam đệ mới là. Diệp Hạo cũng khiêm tốn nói, cái kia bên trong cái kia bên trong, nhị ca cùng đại ca mới là người bên trong lão phượng. Tiểu Hắc khoát tay trả lại, nói, tốt, hai vị hiền đệ cũng không cần khiêm tốn, các ngươi nói, tổ chúng ta xây thế lực lợi nói, vậy nên tên cứ gọi là gì? Diệp Hạo cùng Sở Phàm đều rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, đại ca, không bằng gọi Tạc Thiên giúp như thế nào? Diệp Hạo cũng mở miệng nói, ta nhìn Nhật Thiên phái cũng không tệ. Sở Phàm gật đầu, nói, tam đệ, ta nhìn ngươi lên danh tự này có chỗ không ổn, Nhật Thiên hai chữ quá mức phách lối bà nói, không phù hợp chúng ta điệu thấp phong cách. Diệp Hạo trong lòng cười lạnh, Diệp Thiên đế từng nói qua, Sở Phàm về sau một thân tu vi kinh thiên động địa, bị thế gian tôn làm Tạc Thiên tiên đế, hiện tại xem ra, quả là thế, bằng không, Sở Phàm hiện tại vì sao lại nói ra Tạc Thiên hai chữ? Hắn lúc này liền nói nói. Nhị ca, Tắc Thiên hai chữ. So Nhật Thiên còn có càng thêm phách lối bà nói, cái kia bên trong điệu thấp rồi. Hai người đàm luận một lát, không ai phù ai, Cuối cùng hai người hướng Tiểu Hắc nói, đại ca, ngươi có cái gì tốt danh tự? Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, nói, hai vị hiền đệ, tên của các ngươi cũng không tệ, nhưng là phải biết, chúng ta mục đích lớn nhất là tìm sở độ báo thủ. Chúng ta sở kiến thế lực hạch tâm tôn chỉ cùng tín niệm là giết sở độ tên cầu tắc kia. Cho nên lấy tên phương diện hẳn là cùng tôn chỉ đem đối ứng. Các ngươi nói, trừ độ rút như thế nào? Trừ độ rút. Sở Phàm cùng Diệp Hạo nghe xong danh tự này. Lập tức liền không nhịn được đốt lên đầu đến, đại ca nói không sai, bọn hắn là vì giết sợ độ, thế lực lên trừ độ giúp danh tự như vậy, phi thường xứng đôi. Sở phàm nghĩ nghĩ, nói, "Ta đồng ý đại ca đề nghị, liền cứ gọi trừ độ giúp đi. Bất quá ta còn có cái đề nghị, chúng ta lại ở phía dưới thiết mấy cái đường khẩu, một cái gọi Tạc Thiên đường, từ ta trưởng quản, một cái kêu Trời Thiên đường, từ Tam đệ trưởng quản, đại ca Tam đệ các ngươi nói thế nào?" Chương 610. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Chương 610. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Ba người thương lượng một lát, liền đem trừ độ giúp rất nhiều sự tình đều xác định ra. Sở Phan lúc này lại là như mày nói, ngày đó Sở Độ bị mọi người vây giết, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết hắn lúc ấy sử dụng thủ đoạn là gì. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn, đại ca tam đệ, tổ chúng ta xây thế lực là một chuyện, tìm kiếm Sở Độ cũng không thể buông xuống. Nghe vậy, Diệp Hạo mắt sáng lên, trên thế giới này, xưa nay không tồn tại trung thành nói chuyện, Sở Dĩ không có phản bội, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ mà thôi. Nếu như người khác biết hắn có thái hạo thế giới khổng lồ như vậy bí mật, sẽ làm ra đến cái dạng gì sự tình là rất khó dự liệu. Nội tâm của hắn không khỏi liền có quyết định. Sở Độ bị vây ở ta Thái Hạo thế giới bên trong sự tình, tạm thời vẫn là đừng nói cho đại ca cùng sở phàm tương đối tốt. Về phần như thế nào đem sở Độ từ Thái Hạo thế giới đưa ra, chỉ có thể là chính hắn nghĩ biện pháp. Có lẽ ta có thể nhóm thế lực phát triển, chiêu mộ được một số cao thủ cường giả về sau, đem bọn hắn kéo tiến vào Thái Hạo thế giới, đến lúc đó, sở độ chế tạo ra đến vây khốn ta lồng giam căn bản là ngăn không được bọn hắn. Bất quá, nếu như đến lúc đó mới đi vào người, cũng không đi, phản bội ta, như vậy nên làm cái gì? Diệp Hạo trong mày, cảm giác chuyện này rất phiền phức, hắn tạm thời thật đúng là nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Diệp Hạo chỉ có thể lá thở dài một cái. Tiểu Hắc nghe tới Sở Phàm lời nói, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nhị đệ tâm đệ, các ngươi phụ trách đi nhận người, bồi dưỡng thế lực, mà ta đi tìm hiểu tìm kiếm Sở Độ tung tích như thế nào. Ba người mặc sức tưởng tượng một phen tương lai trừ độ rút và khởi, chơi chết Sở Độ, quân lâm thiên hạ chẳng diện, liền cao hứng tăng cuộc. Sở Phàm hưng phấn địa đi làm mời chào nhân thủ. Tiểu Hắc cao hứng về nhà. Diệp Hạo các mày suy nghĩ làm như thế nào đem Sở Độ đội đi ra. Sở Độ nàng dâu là đại ca muội muội, còn là bị Sở Độ cướp đoạt chiếm lấy đi qua, có đại ca phần nhận tình này mà tại ta lại là không thể lại bắt nàng uy hiếp sở độ, không phải trên mặt mũi không thể nào nói nổi. Diệp Hạo suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, cán răng một cái, vậy liền đi bắt sở độ người nhà. Diệp Hạo mày níu lại càng chặt, sở độ người nhà chính là sở phàm người nhà, nếu là hắn làm chuyện như vậy, như vậy sở phàm sẽ đồng ý sao? Sở phàm còn không cùng hắn trở mà ta, trừ phi là hắn hiện tại liền muốn cùng Sở phàm quyết liệt, không phải, chuyện như vậy không thể làm. mà hắn bây giờ lại cũng không muốn cùng Sở phàm quan hệ vỡ tan, hắn vẫn chờ về sau cùng thời điểm mấu chốt phản bội Sở phàm, để Sở phàm đếm thử bị phản bội tư vị đâu. vậy bây giờ nên làm cái gì? Diệp Hạo có loại muốn thổ huyết xúc động, đánh, đánh không lại sở độ, uy hiếp hắn, lại không thể bắt cóc nhà hắn người tìm giúp đỡ, hắn lại không dám mang tiến vào Thái Hạo thế giới. Diệp Hạo cảm giác mình thật sự là ngốc so, lúc trước tại sao phải nghe Diệp Thiên Đế, đem sở độ đưa vào đến Thái Hạo thế giới bên trong? Hiện tại tốt đi, không có cách nào cháu trai này. Diệp Hạo nghĩ suốt cả đêm, tóc đều bắt rơi một đống, vẫn là không nghĩ ra được biện pháp tới. Ngoại trừ chính hắn thực lực bạo tăng, dùng tuyệt đối vũ lực đánh bại sở độ tiên ma đầu này bên ngoài, tựa hồ là căn bản cũng không có biện pháp khác. Nhưng là. Hắn trong thời gian ngắn làm sao có thể vượt qua sở độ tu vi? Sở độ cường đại cỡ nào, hắn lại quá là rõ ràng. Mà về phần nhờ người ngoài lời nói, thiên hạ này cường giả ngược lại là có rất nhiều, mạnh hơn sở độ người càng nhiều, nhưng dạng này người, không nói trước hắn có thể hay không mời được, liền xem như mời được, hắn dám lại đưa vào Thái Hạo thế giới sao? Diệp Hạo sầu chết rồi. Thế cục bây giờ, tự hồ là, trừ sở độ tâm tình tốt, mình nguyện ý rời đi Thái Hạo thế giới bên ngoài, ta không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Diệp Hạo không thể không tiếp nhận dạng này một cái đề hắn thủ hết hiện thực. Nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên đột nhiên nghĩ đến, không, còn có một cái biện pháp khác, đã cứng rắn đến không thông, như vậy liền cùng sở độ đến mềm, cùng sở độ hòa đàm, cầu sở độ rời đi. Chỉ là ý nghĩ này càng thăng lên, Diệp Hạo liền lập tức kiên định lắc đầu, mơ tưởng, nằm mơ, không có khả năng đánh chết Lão Tử, Lão Tử cũng không có khả năng hướng sở độ cái tôn tử kêu cầu xin tha thứ, cầu hắn rời đi. Viếng thăm không được Tiểu Thuyết mời phát tin nhắn đến giờ xét sở độ có bao nhiêu hôn trướng, Vũ Nục qua hắn bao nhiêu lần, Trà đạp qua bao nhiêu lần hắn tôn nghiêm, đoạt lao bà hắn, đao hắn đế hạo cốt, lừa gạt tình cảm của hắn, chiếm lấy hắn thái hạo thế giới đem hắn nuốt tại chiếc lồng bên trong. Cái này từng cọp từng cọp bi thảm chuyện cũ, đều là máu cùng nước mắt quét lục xử. Hắn làm sao lại cúi đầu trước sở độ? Hướng hắn cầu tha, sở độ đại ca, trước kia là tiểu đệ trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta so đo. Tiểu đệ tại cái này bên trong cho ngài chịu tội. Thái hạo thế giới, diệp hạo cắn răng, không người chào đến cùng. Hướng lồng giam bên ngoài, nhàn nhã ngồi ở kia bên trong sở độ thành cần nói. Cha cha. Sở độ lười nhác dựa vào ghế, ánh ngắt lấy đến mới mẹ hoa quả, trên mặt đều là tiểu dung. Nguyên bản hắn vừa mới đang tu luyện, kết quả sợ thần thụ hướng hắn báo cáo. Diệp Hạo lại tới, thế là liền chạy tới. Hắn còn tưởng rằng mấy ngày không gặp, Diệp Hạo giải trí khí không tại đến, lại không muốn. Vừa thấy mặt, Diệp Hạo thế mà sợ. Hắn liếc qua mặt mũi bầm dập còn không có tiêu tán đi xuống Diệp Hạo, không khỏi cười nói, ngươi không phải muốn đi bắt vợ ta, uy hiếp ta sao? Làm sao không đi rồi? Diệp Hạo cắn răng, chịu đựng tức giận, cười làm lành nói, cái kia bên trong, cái kia bên trong, Sở Độ đại ca nói đùa, ta đối với ngài kính nể vô cùng, ngài trong lòng ta, ngưỡng mộ núi cao, ta tôn nghiêm đại ca còn đến không thì đâu, làm sao lại đi bắt đại tổ đâu? Sở Độ nghe vậy, cũng không từ nhìn nhiều Diệp Hạo vài lần thậm chí là đối Diệp Hạo có mấy điểm xem trọng. Người trẻ tuổi, thường thường coi trời bằng vùng, ngạo khí trung tiên, ai cũng không để trong mắt, càng thêm đừng nói là Diệp Hạo dạng này người trẻ tuổi, xuyên qua chi sĩ, còn có trời sinh Thái Hạo cốt khổng lồ như vậy, bàn tay vàng nơi tay, càng có Thái Hạo nguyên giải chân giải, Thái Hạo thế giới cùng từng tiện lịch thiên cơ duyên mang theo, hắn làm sao có thể không ngạo? Sở Độ cảm giác nếu như mình có nhiều như vậy át chủ bài, hắn đã sớm nhập tiên. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại có thể túi đầu điều này, không phải bất cứ người nào cũng có thể làm đến. Cũng thì như hắn kia tốt đệ đệ sở phạm, liền không khả năng làm được điều này. Diệp Hạo lúc này thì là ánh mắt lấp loé, áp chế nội tâm lửa giận ngút trời, lạnh lùng nghi nói, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, xỉ nhục hôm nay lão tử trước cho sở độ nhớ kỹ, đợi đến đem cái này hỗn đản đổi ra thái hạo thế giới, lão tử mới hảo hảo trả thù hắn." Sở Độ mỉm cười, nửa dựa vào ghế, hai chân càng là khoác lên phía trước trên bàn, nhàn nhã lượn nhác, trong tay hiển hiện hắc sắc kiêu quang, gọt lấy một cái quả táo đồng dạng quả dại, cắt đi một khối, để vào trong miệng, một bên nhai một bên cười nói, "Ha ha ha, Diệp Hạo lão đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ, kỳ tâm nha, ta và ngươi mới quen đã thân." Vẫn luôn đối ngươi rất kính lễ, đã sớm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chương 611. Ta sở độ là loại kia mặt dày vô sỉ người sao? Chương 611. Ta sở độ là loại kia mặt dày vô sỉ người sao? Diệp Hạo thần sắc vui mừng, không khỏi kích động lên, xem ra hắn chịu thua biện pháp, quả nhiên là hữu dụng, hắn vội vàng liền cười nói, Sở độ đại ca khách khí, ta đối với ngài mới thật sự là kính lễ không thôi, ta Diệp Hạo tự hỏi cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong một hào nhân vật, trước kia xưa nay không đem người trong cùng thế hệ để ở trong mắt, nhưng lại chưa từng nghĩ, ngay cả Sở độ đại ca một thành thực lực đều không tiếc nổi, Sở độ đại ca thật là thần nhân vậy. Đại ca hạ mình muốn cùng ta kết giao bằng hữu, kia là xem trọng ta Diệp Hạo, cho ta mặt, ta sao dám bất tuân? Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Ha ha ha! Sở Độ lập tức liền phá lên cười, một mặt vui vẻ, ta liền thích Diệp Hạo huynh ngươi dạng này thành thật người. Diệp Hạo trên mặt chất đống hư giả, chất đống chân thiện mỹ thiếu dung, nói, Sở Độ đại ca, chúng ta hiện tại cũng đã là bằng hữu, ngài nhìn, có phải là trước đem ta từ cái này trong lồng giam phóng xuất lại nói? Hắn ánh mắt mong đợi nhìn qua Sở Độ, Sở Độ ngồi ở kia bên trong ngay cả một điểm động ý tứ đều không có, thở dài một cái, làm có nói, Diệp Hạo huynh, thực tế thật có lỗi không phải vì huynh không thả ngươi ra, mà là vì chế tạo cái này đen thủy kim lồng giam, ta nguyên khí trọng thương, đến nay đều không có khôi phục. Diệp Hạo sắc mặt lập tức liền có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là chỉ có thể chịu đựng, hắn đem đen thủy kim ba chữ một mực ghi tạc tâm lý, sau đó lộ ra miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, hổ thẹn nói: "Không không không, sở độ đại ca, đây đều là lỗi của ta, nếu không phải ta quá không hiểu chuyện, ngài căn bản cũng không dùng chế tạo cái này lồng giam, cũng sẽ không nguyên khí trọng thương, cho nên nói, đây hết thảy đều là ta không tốt, là lỗi của ta." Ha ha ha, Diệp Hạo huynh, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Ngươi thật sự là quá hiểu chuyện. Sở Độ một bên dùng lịch kiếm gọt lấy quả dại, một bên cao hưng nói. Diệp Hạo nội tâm chịu đựng đánh chết Sở Độ suy nghĩ, Miễn Cương vui cười nói, Sở Độ đại ca quá khen. Thấy Sở Độ không tham mình, Diệp Hạo chỉ có thể là chuyển di chủ đề. thành Cần nói, Sở Độ đại ca, mấy ngày nay ta vừa vặn nhìn thấy người nhà bằng hữu của ngài, bọn hắn đều rất nhớ ngài, nóng bỏng điệu nóng nhìn ngài trở về. Cái này bên trong một mảnh hoang an, dã nhân đầy đất, sinh hoạt khốn khổ, khổ. đợi cũng không có ý gì. Ngài nhìn, ngài chuẩn bị lúc nào trở về nguyên thế giới. Ta đưa ngài. Diệp Hạo giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe Sở Độ cười nói, không có a, ta cảm giác cái này bên trong đặc biệt có ý tứ, ta cả một đời đều đợi không đủ. Diệp Hạo khí đến bạo tạc, một lần lại một lần nhắc nhở mình nhận nhất thời gió hêm sóng lặng, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, Sở Độ đại ca, ngài vạch cái nói ra tới đi, ngài nói thế nào ngài mới nguyện ý rời đi nơi này đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngài. Sở Độ lập tức liền híp mắt nở nụ cười, trên mặt lại là giả bộ không vui nói, Diệp Hạo huynh, ngươi nói gì vậy? Nói hình như ta là chiếm lấy cái này bên trong không đi ác bá đồng dạng, chúng ta mới quen đã hơn ta sợ độ là loại kia mặt dày vô sỉ người sao? Diệp Hạo kém chút tức giận đến nôn sờ độ một mặt tức chó, cái này cháu trai còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Thế nhưng là Diệp Hạo nhưng lại không thể không lộ ra tiểu dung, vội vàng nhận lôi nói, dĩ nhiên không phải, đại ca ngài đạo đức cao thượng, phẩm chất yêu lương, có thể sưng nhân loại đạo đức cọc tiêu, toàn bộ thiên hạ ai không biết ngài cao thượng? Vừa mới là ta thất ngôn, nhìn sở độ đại ca đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn cùng ta so đo. Ha ha ha! Sợ độ lập tức liền phá lên cười, hai long gật đầu, nói, lúc này mới đúng, Diệp Hạo huynh. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi dạng này thành thật người, kỳ thật đâu, ta chỉ là gặp cái này bên trong cảnh sắc Tú Mỹ, tham luyến nơi này cảnh đẹp mà thôi, bất quá nhiều ngày như vậy, ta cũng có chút nhìn chán cảnh sắc nơi này, rời đi nha, cũng không phải không được. Thật. Trong chốc lát, Diệp Hạo thân thể chấn động, cùng hí lên, hắn bất quá là thử hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới Sở Độ vậy mà thật sẽ đáp ứng. Sở Độ cười cười, nói, đương nhiên là thật. Diệp Hạo cung hí kích động, vội vàng liền nói nói, tốt tốt tốt, Sở Độ đại ca, chúng ta cái này liền rời đi đi. Rốt cục có thể đem Sở Độ tên ôn thần này đi một chút, hắn cao hứng a. Không đổi. nhưng lại tại lúc này, Sở Độ thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Diệp Hạo sửng sở, liền vội hỏi nói, "Sở Độ đại ca còn có sự tình khác sao?" Sở Độ cười cười, nói, "Là như vậy, vừa mới ngươi cũng nói, người nhà của ta bằng hữu đều tại nóng bỏng địa ngóng nhìn ta trở về, ta ra du ngoạn lâu như vậy, đã muốn trở về, ngươi nói có đúng hay không phải cho bọn hắn mang một ít đặc sản cùng lễ vật trở về?" Diệp Hạo lập tức liền thở dài một hơi, vừa mới hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng Sở Độ muốn đổi ý đâu. Diệp Hạo vội vàng liền gật đầu, "Sở Độ đại ca nói đúng lắm, đích xác nên mang một ít đặc sản lễ vật trở về." Đại ca ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì đặc sản, chỉ cần là nơi này có, ta nhất định cho ngươi tìm tới. Cho dù là không có, ta cũng muốn biện pháp để nó có. Vì sở độ cút nhanh lên ra thái hạo thế giới, Diệp Hạo cũng là liều. Sở độ trong tay lịch kiếm đem quả dại ra toàn bộ đều gọt xuống dưới, cắn nhẹ, cười nói, Diệp Hạo lao đệ thật sự là quá khách khí. Hẳn là hẳn là. Diệp Hạo cười ha ha, nội tâm lại là mười câu mở mở tở. Sở độ ánh mắt mang cười, nói, cái này đầu tiên đâu, đặc sản phương diện nhà, khoảng thời gian này, ta nhìn thấy không ít nguyên thủy bộ lạc, đều có đồ đẳng, vu công có năng lực kỳ lạ. Nếu là ta có thể đem đồ đằng loại này đặc sản mang về một chút, người nhà của ta bằng hữu khẳng định sẽ thích, ta nhớ được Diệp Hạo huynh trên thân liền có mấy loại, ngươi nhìn. Trong chốc lát, Diệp Hạo liền rốt cuộc cười không nổi, thiếu dung toàn bộ đều cứng đờ đến trên mặt. Sở Độ, tại ngấp nghé trên người hắn đồ đằng. Diệp Hạo tức đến muốn phun máu, rõ ràng là Sở Độ bị vây ở cái này bên trong, hẳn là Sở Độ xuất ruột, Sở Độ cầu hắn để hắn thả hắn đi. Nhưng bây giờ, lại thành hắn cầu xin Sở Độ rời đi. Dễ tầm nhất chính là, còn phải chuẩn bị cho Sở Độ đặc sản. Đây là cái dạng gì logic? Thế nhưng là Diệp Hạo cảm giác mình trừ nhẫn bên ngoài, không có nửa điểm biện pháp khác. Lại không đem Sở Độ đuổi đi ra, tổn thất của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Làm sao bây giờ, có cho hay không? Diệp Hạo chăm chú nhíu mày. Sở Độ trước đó thái độ cường nạnh, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý rời đi Thái Hạo thế giới, hiện tại hắn chịu thua, rốt cục thuyết phục Sở Độ, Sở Độ nguyện ý đi, đây chính là cơ hội thật tốt, nếu như bỏ lỡ, như vậy về sau đoán chừng nghĩ đưa tiễn Sở Độ liền càng khó. Không cho, liền lại cùng Sở Độ vặn mặt, Sở Độ chắc chắn sẽ không đi. Nhưng là, nếu là cho, hắn cảm giác mình bệnh thiếu máu. Đây chính là lúc trước hắn phế vô số công phu, mới cấp đoạt đến độ đằng. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất nếu là cho sở độ về sau, sở độ lại không đi, đều là đang gặt hắn, nên làm cái gì? Cái lo lắng này, là phi thường cần thiết, nếu như bây giờ cùng hắn làm giao dịch không phải sở độ, mà là người khác, diệp hạo một điểm không lo lắng vấn đề này. Dù sao phàm là có chút tín dự người, hẳn là cũng sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Nhưng là, đây là sở độ A. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng sở độ làm giao dịch A. Hắn tin tưởng sở độ, còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Sở Độ cũng không nổi, nghịch kiếm đem quả dại từng khối từng khối cắt đứt xuống đến ăn, chờ lấy Diệp Hạo quyết định. Hắn đương nhiên ngáp ngé Diệp Hạo trên thân bốn loại đồ đằng. Vu công thức tỉnh về sau, thu hoạch phải vu thuật uy lực còn rất yếu, cần lâu dài tu luyện, uy lực mới có thể tăng lên, nhưng là Diệp Hạo ta không biết vì sao, lại có thể trực tiếp cướp đoạt tức đoạt người khác vu thuật, chiếm lấy tới, giảm bất thời gian giải tu luyện đây quả thực là buộc cấp bậc năng lực. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Diệp Hạo, Sở Độ toàn thân sảng khoái, không biết có phải hay không là ảo giác, rời đi nguyên lai cái kia đổ chó hoàng thế giới, đi tới thái hậu thế giới về sau, vận khí của hắn tựa hồ rốt cục tương đối bình thường, đã lâu lựa chọn lại tới, Diệp Hạo lựa chọn như thế nào một? Diệp Hạo nghĩ thầm, tin tưởng sở độ chính là ngu xuẩn, đánh chết không cho sở độ. 2. bác một thanh, tin tưởng sở độ nhân phẩm, cho. Xem lại các ngươi trước đó đều nói cũng không tiếp tục tin ta, các ngươi nguyện ý lại cho ta một cơ hội sao? Chương 612, ta sở độ cả đời quang minh lỗi lạc. Chương 612, ta sở độ cả đời quang minh lỗi lạc. Diệp Hạo không ngừng cân nhắc lấy cả hai lợi và hại, nội tâm của hắn bên trong, một thanh âm nói, tin tưởng sở độ chính là ngốc so, đánh chết cũng không thể cho sở độ một cái thanh âm khác thì là nói đây là cơ hội duy nhất còn không bằng bác đánh được nếu như sở độ thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn đây cuối cùng diệp hạo nội tâm có quyết định cắn răng một cái nói với sở độ đã sở độ đại ca coi trọng trên người ta đồ đằng ta ha có thể người tàn tật vẻ đẹp ngươi lại cùng các loại ta sẽ đem những này đồ đằng cho lấy xuống nếu như không cho sở độ như vậy sở độ rời đi thái hạo thế giới có thể là linh mà nếu như cho như vậy chí ít còn có năm thành không ba thành một thành khả năng một thành cùng linh chọn cái kia không phải rất rõ ràng sao chỉ cần đem sở độ cái này cháu trai đổi đi như vậy thái hạo thế giới vẫn là hắn hắn về sau có thể thu được vô số đồ đằng cho dù là sở độ không tuân thủ hứa hẹn như vậy hắn cũng bất quá chính là mất đi mấy cái đồ đằng mà thôi mặc dù đáng tiếc thế nhưng là tổn thất như vậy còn không thể để cho hắn thương gần động dương có thể tiếp nhận lên đã như vậy còn không bằng bát một chút diệp hạo trên thân một gương mặt đồ đằng hiện hiện trên bàn tay lôi đỉnh lượn lờ tử sắc lôi lưu đồ đằng trên đùi băng lánh màu trắng rực rà đồ đằng trên lưng dữ tận màu xanh giao long đồ đằng chỗ mi tâm xích hồng thiên hỏa đồ đằng lúc này tất cả đều đều tách ra hào quang óng ánh Bộ ngực của hắn, Thái Hạo chi quang dập dồn, quét ngang mà ra, từ từng cái đồ đằng bên trên càn quét mà qua, tùy theo, đồ đằng từng chút từng chút bị rung ra bên ngoài cơ thể, hình thành từ bạch thanh đỏ bốn cái quan cầu. Diệp Hạo thần sắc tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi, nhìn qua phi thường địa suy yếu, tựa hồ là bị tước đoạt dưới đồ đằng, để hắn nguyên khí trọng thương. Diệp Hạo đã có quyết định, liền không có lại do dự, phất tay đem bốn cái đồ đằng hướng sở độ thả tới. Đồ đằng đã cho ngươi, có hay không có thể thực hiện lời hứa của ngươi rồi? Diệp Hạo chịu đựng thể nội suy yếu, lập tức hướng sở độ hỏi. Sở độ nhìn qua ném qua đến đồ đằng, lại là cười cười không có đưa tay đón, chân nguyên ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem nó bắt lấy, lại bố trí tầng tầng chân nguyên, đem nó chấn áp, thu vào. hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có đem đồ đằng luyện hóa ý tứ. Diệp Hạo thân sắc lập tức liền càng thêm địa khó coi. sở độ cũng không nói phá, cười nói, Diệp Hạo huynh gấp gáp như vậy làm gì? ta đây không phải còn không có chuẩn bị kỹ càng đặc sản cùng lễ vật sao? cùng chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên là cùng ngươi cùng rời đi. Diệp Hạo sững sờ, chăm chú như mảy, sở độ đây là ý gì? rõ ràng đồ đằng đã cho sở độ, sở độ lại lại còn nói còn không có chuẩn bị kỹ càng đặc sản. Sở Độ khó nói là muốn mặt dạy vô sỉ địa đổi ý sao? Hắn để ép nội tâm phẫn nộ, không dám cùng Sở Độ vạch mặt, gian nan hỏi, cái này đặc sản không phải đã chuẩn bị xong chưa? Sở Độ nhẹ gật đầu, nói, đúng à, đặc sản chuẩn bị kỹ càng, nhưng là, lễ vật còn không có chuẩn bị kỹ càng à? Diệp Hạo động, có ý tứ gì? Trong đầu hắn điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất khả tương nghị nói với Sở Độ, ngươi nói là đặc sản cùng lễ vật là hai dạng đồ vật. Lần này, đến phiên Sở Độ nghi hoặc, đương nhiên là hai thứ, ta trước đó không phải nói rất rõ ràng sao, cho người nhà chuẩn bị chút đặc sản cùng lễ vật, ngươi minh bạch cái gì gọi là Hòa. sao Diệp Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng hai lần, cảm giác sắp bạo tạc. Hắn nhớ tới đến, trước đó sở độ sát thực nói là cái này đầu tiên đâu, đặc sản phương diện nhà đã có đầu tiên, vậy khẳng định có sau đó à? đã có đặc sản phương diện, vậy đã nói rõ, còn có lễ vật phương diện. cái này bùm mã, sở độ cháu trai này, vậy mà cùng hắn chơi văn tự trò chơi. Diệp Hạo tức đến phun máu, hắn lúc ấy chỉ lo lâm vào sở độ rời đi to lớn trong hưng phấn, căn bản cũng không có chú ý tới sở độ trong lời nói y tứ. đây là sở độ cố ý bày cạm bẫy, hay là chính ta ngốc không có lĩnh ngộ ra trong lời nói y tứ? Diệp Hạo không dám xác định, nhưng là liên quan tới hắn ngốc chuyện này, hắn là kiên quyết không thừa nhận. Bởi vậy, khẳng định chính là Sở Độ bày cạm bẫy. Diệp Hạo hiện tại xem như đã nhìn ra, Sở Độ cái này hỗn đản, khẳng định là ngay từ đầu liền căn bản không có định rời đi, từ bắt đầu ngay tại lửa hắn, mà hắn vừa mới ngốc như vậy, vậy mà quả thực còn tin tưởng Sở Độ, cũng không biết có phải là bởi vì đã vô cùng phẫn nộ, tức giận đến không thể lại tức giận tình trạng. Diệp Hạo ngược lại là có chút bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua Sở Độ, cười lạnh nói, ha ha, Sở Độ, đặc sản phương diện ngươi đã được đến, tới tới tới, tới ngươi lại đến lừa gạt một chút ta, để ta biết một chút. Lệ vật phương diện, ngươi nghĩ từ trên người ta lừa gạt đi cái gì? Sở Độ không có nhiều muốn mặt, hắn hiện tại xem như triệt để kiến thức. Trước kia hắn cũng đã gặp mặt dày vô sỉ người, nhưng mặt dày vô sỉ đến Sở Độ tình trạng này, hắn còn là lần đầu tiên. Ta thật sự là đầu gốc bị cửa kẹp, vậy mà lại tin tưởng Sở Độ lời nói. Diệp Hạo răng đều nhanh cắn nát, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Hạo đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy Sở Độ nghe tới hắn về sau, lập tức chính là sững sờ, lập tức thốt nhiên biến sắc, một mặt phẫn nộ, bên một tiếng, cầm trong tay đã ăn hơn phân nửa quả dại nện xuống đất, giận nói: Diệp Hạo, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là ta lừa ngươi. Sở Độ phảng phất là nhận vũ nục từ lớn, lửa giận ngút trời, vỗ cái ghế đứng lên, giận nói: tốt tốt tốt, ta xem như thấy rõ ràng ngươi là ai. Ta Sở Độ lúc đầu nhìn ngươi còn có mấy điểm anh hùng khí khái, nghĩ đến bung xuống trước kia hết thể hiểu lầm, cùng ngươi kết giao một phen, nghĩ không ra, ngươi vậy mà như thế nhúc ta, đem ta nghĩ như vậy không chịu đổi. Ta Sở Độ mặc dù bất tài, nhưng cả đời cũng tự hỏi quang minh lỗi lạc, làm việc không thẹn lương tâm. Ngươi trong lúc này tâm bẩn, Thiệu Âm Vũ tiểu nhân không xứng cùng ta kết giao. Ta vừa mới thật sự là mắt bị mù, nói cái này bên trong. Sở Độ càng thêm phẫn nộ lên, đem vừa mới thu hồi bốn cái đồ đằng một thanh hướng Diệp Hạo đập tới, lạnh lùng nói: "Đây là ngươi đồ vượn, lão tử không có thèm, bây giờ trả lại ngươi, từ giờ trở đi, ngươi lập tức biến mất tại lão tử trước mắt, không phải ta gặp ngươi một lần đánh một lần." Sở Độ dữ lời, sắc mặt băng lãnh, hung hăng vung tay áo, xoay người rời đi. Diệp Hạo trong tay cầm bốn cái mất mà được lại đồ đằng, nhìn qua phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi Sở Độ, kinh ngạc đến ngây người. Sở Độ vừa mới, không phải đang gạt hắn sao? Không phải hết thảy đều là vì lừa hắn đồ đẳng sao? Nhưng bây giờ, Sở Độ làm sao lại tức giận như thế? Tại sao lại đem đồ đằng trả lại hắn? Khó nói. Diệp Hạo nội tâm dâng lên một cái cực độ bất khả tư nghị suy nghĩ. Khó nói, hắn hiểu lầm sở độ rồi. Sở độ, không phải lừa hắn. Hắn trách an sở độ không thành. Sở độ, là thật muốn cùng hắn giảng hòa, theo hắn rời đi thái hạo thế giới. Sở độ thân ảnh đã đi xa. Diệp Hạo đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng liền hô to nói, Sở độ đại ca, ngươi vân vân. Thế nhưng là, Sở độ bước chân không từng có mảy may dừng lại. Diệp Hạo gấp, hô to nói, Sở độ vừa mới là ta sai, là ta lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, ngươi đừng đi lại cho ta một cơ hội, lần này ta nhất định tin tưởng ngươi. Sở Độ đại ca, đáng tiếc, Sở Độ vẫn như cũ là ngay cả ngừng đều không có ngừng một chút, thân ảnh biến mất không gặp. Diệp Hạo ánh mắt ngốc trệ, tựa ở trên cây cột, bên trong tâm dâng lên vô hạn hối hận. Song, Sở Độ khẳng định là tức giận, phẫn nộ. Rõ ràng một cái có thể để Sở Độ rời đi Thái Hạo thế giới cơ hội, đã từng liền bày ở trước mặt hắn, thế nhưng là lại bởi vì hắn lòng tiểu nhân, cứ như vậy mất đi. Nếu là hắn bị người như thế hiểu lầm lời nói, hắn cũng sẽ phẫn nộ. Diệp Hạo hối hận vô cùng. Chương 613. Làm cái gì một đâu? Chương 613, làm cái gì một đâu. Sở Độ đem Diệp Hạo phơi tại kia bên trong, mấy ngày kế tiếp thời gian, vô luận Diệp Hạo thế nào kêu gọi cầu xin tha thứ, nói mình sai, Sở Độ căn bản ngay cả thấy cũng không thấy hắn. Trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, Sở Độ thứ nhất huyệt khiếu bên trong, tinh túy chân nguyên rốt cục rèn luyện có tám thành, lại có mấy ngày, thứ nhất huyệt khiếu hẳn là có thể rèn luyện hoàn tất. Chỉ là vừa nghĩ tới đằng sau còn có 8 cái huyệt khiếu cần rèn luyện, đồng thời khả năng một cái so một cái thời gian hao phí dài, Sở Độ liền có chút đau đầu. Nay thời gian quá lâu, không có cái một hai năm thời gian, căn bản cũng không khả năng làm được nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết vị tiểu ca này người giúp ta thông báo một chút các ngươi sở thần sự thành về sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi trong lồng giam diệp hạo bây giờ không có biện pháp hướng trông coi hắn sở thần thủ hảo luôn muốn nhờ nói đáng tiếc sở thần thủ chỉ nghe sở độ vô luận diệp hạo nói cái gì hắn căn bản cũng không phản ứng hắn người gỗ đồng dạng canh dự ở kia bên trong diệp hạo nhanh tuyệt vọng mấy ngày nay thời gian hắn có thể nói là hối hận không được rõ ràng có thể để sở độ rời đi thái hảo thế giới cơ hội liền bảy ở trước mặt hắn thế nhưng là liền bị hắn dạng này bỏ lỡ mỗi lần nhớ tới chuyện này hắn đều hận không thể phiến mình hai bàn tay Nếu là lúc ấy hắn chẳng phải ngờ vực vô căn cứ, có lẽ hiện tại, Sở Độ đều đã rời đi. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội lời nói, lần này hắn tuyệt đối đáp ứng Sở Độ yêu cầu, cũng không tiếp tục hoài nghi Sở Độ. Cũng không biết có phải là Thượng Thiên nghe tới hắn nguyện vọng, có tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền cuồng hỉ lên, kích động vô cùng đi tới người, chính là Sở Độ. Diệp Hạo áp chế nội tâm hưng phấn, Sở Độ khẳng định là tha thứ hắn. Hắn vội vàng liền kích động nói, "Sở Độ đại ca, trước mấy ngày là ta sai, ngươi cũng không cần lại cùng ta xọ so đo." Thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, Liên gặp Sở Độ nở nụ cười lạnh, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay chậm rãi hiện hiện một sợi hắc sắc kiếm quang, nhàn nhạt nói: "Ngươi là mình lăn, hay là ta giúp ngươi lăn?" Diệp Hạo thần sắc cứng đờ tại kia bên trong, hắn lúc đầu coi là Sở Độ là cuối cùng tha thứ hắn, muốn cùng hắn tiến hành giao dịch, nhưng bây giờ nhìn Sở Độ ý tứ này, rõ ràng là hắn đoán sai. Diệp Hạo một mặt xuất ruột, nói: "Sở Độ đại ca, có chuyện hảo hảo nói, trước đó là ta sai, ta chân thành hướng ngài xin lỗi, không nên vũ nhục người của ngài cách, làm mọi tội, những này đồ đằng liền đưa cho ngài, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi cái này bên trong, như vậy về sau" Ta có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa cho ngài bên trên càng nhiều đồ đằng cùng với khác tài nguyên. Hắn đây cũng là không có cách nào, chỉ có thể cắt đất bồi thường cầu hòa, đáp ứng trước sở độ hàng năm hướng hắn cống lên lại nói. Sở độ thần sắc lạnh nhạt, căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, đưa tay nghịch kiếm liền chém về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nội tâm triệt để tuyệt vọng, xem ra hắn lần này là đem sở độ cho đắc tội hung ác. Sở độ đã không có cùng hắn giao dịch dĩ nghĩ. Hắc sát kiếm quang đánh tới, Diệp Hạo biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể là cực kỳ bất đắc dĩ cùng hối hận địa xuyên qua rời đi. Nhìn qua biến mất Diệp Hạo. Sở Độ cười lạnh, chỉ là mấy cái đồ đằng liền muốn đánh phát hắn, coi hắn là nhặt ve chai không thành. Hắn vừa muốn rời đi, tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, đối một bên Sở Thần thủ phân phó nói, lần sau hắn lại đến, kế tiếp theo phơi lấy hắn, cùng phơi vài ngày sau, liền nói cho hắn, ta không thể nghi ngờ ở giữa để qua, đối với hắn công pháp cảm thấy rất hứng thú. Đồ đăng thứ này, thái hạo thế giới nhiều đi, chính sở độ đi tìm là được, hắn hiếm có diệp hạo. Diệp hạo không đem hắn thái hạo cốt cùng thái hạo nguyên thủy chân giải giao ra, liền nghĩ hắn rời đi. Làm cái gì mộng đâu? Thái hạo cốt là diệp hạo căn bản. Mặc dù nói để Diệp Hạ mình đào mình xương cốt, đem Thái Hạ cốt giao cho hắn, có chút rất không có khả năng. Nhưng là, chỉ là Thái Hạ Nguyên Thủy chân giải lời nói, lại cũng không là không thể nào. Muôn công pháp này, Sở Độ đã từng gặp qua không ít lần, có thể nói là cực kỳ địa cường đại nghịch thiên đoạn giang đoạn hải. Nhật nguyệt làm vẻ vang, tháng tiên thần. Mỗi một thức đều có cường hãn uy lực, để lúc ấy bất quá là chỉ là ngu khiếu tu vi Diệp Hạ, vậy mà liền không có thể đón đỡ Sở Độ nghịch kiếm. Mặc dù Diệp Hạ vẫn cho rằng nghịch kiếm là Sở Độ một thành thực lực một kiếm, nhưng là trên thực tế chuyện gì xảy ra, chính Sở Độ còn không rõ ràng lắm sao. Nghịch kiếm uy lực là cố định, căn bản lại không tồn tại cái gì một thành mười thành nói chuyện. Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tuyệt đối là không giới kiếm quyết, nghịch kiếm, thôn thiên diệt địa luyện thần thuật cùng kiếm đạo tổng cương những này công pháp nghịch tiên công pháp. Hiện tại Diệp Hạo sợ là ngay cả môn công pháp này một phần uy lực đều không có tỏa ra, mà lại nghe Diệp Hạo ý tứ, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải hiện nhiên không chỉ liền ba thức, đằng sau còn có mạnh hơn chiêu thức. Như thế công pháp nghịch tiên, sở độ sao có thể không đoạn? Sao có thể không để Diệp Hạo cam tâm tình nguyện hiến cho hắn? Diệp Hạo đương nhiên có thể không cho hắn, nhưng Diệp Hạo muốn như vậy, như vậy liền vĩnh viễn đợi trong lồng đi. Hiện tại liền nhìn. Hai người bọn họ ai kiên nhẫn đủ, xem ai trước không chịu được nổi. Sở Độ gọi tới bộ lạc bên trong vô công, bàn giao một chút sự tình, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi bộ lạc, hướng mặt trời mọc phương đông mà đi đồ đằng cũng tốt, thái hạo nguyên thủy chân dài cũng được, những vật này đều không phải nhất gốc, hắn hiện tại cần nhất hay là tận lực rèn luyện song cự thiếu, mở ra thiên địa hùng lô. Thái hạo thế giới, một mảnh man hoang, nguyên thủy hung thú hành hành, thượng cổ yêu cầm trải rộng, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, giữa rừng núi khắp nơi có thể thấy được sinh trưởng hơn 100 năm lão dược, càng có từng mảng lớn hồ nước đầm lầy trải rộng, thỉnh thoảng có hung manh khổng lồ dị thú từ đáy nước sẽ qua. Tại phía đông phương hướng, có một cái nguy nga đại sơn, thẳng nhập vân tiêu, cao không biết mấy chục nghìn trượng, mây mù mờ mịt, trên núi lúc nào cũng có hào quang áo ánh rưng lên, dường như có thần tiên ở lại. Cũng chính bởi vì tòa này nguy nga đại sơn, Diệp Hạ mới đưa cái này rộng lớn địa vực xưng là là Đông Sơn đầm lầy nguyên nhân. Mà ngọn núi này cũng bị Diệp Hạ xưng là Đông Sơn. Sở độ cảm giác danh tự này rất tốt, liền tiếp tục sử dụng số dưới. Lôi ngư Bộ, Dực Sa Thị, Liên Hỏa Thị ba cái bộ lạc trú khu vực, chỉ là Đông Sơn đầm lầy cực tiểu nhân một bộ điểm, xem như nơi chợt hẹp nhỏ bé. Đông Sơn chính là sở độ mục đích của chuyến này. Lôi Nghiêu Bộ Thánh Tuyền đã thỏa mãn không được hắn tu luyện cần, hắn cần tìm kiếm linh khí càng thêm nồng đậm bảo địa, tăng tốc rèn luyện chân nguyên tiến độ Đông Sơn như thế thần dị, có lẽ liền có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Sở Độ ngẩng đầu hướng Đông núi bốn phía dò xét một phen, thần sắc có chút thận trọng. Khoảng thời gian này hắn tự nhiên là không có nhàn rỗi, thần thức không ngừng quyết tán, Đối Đông Sơn đầm lầy bộ điểm địa hình cùng thế lực đã hiểu rõ tại tâm, lấy Đông Sơn làm trung tâm, bốn phía có bốn cái cường đại nhất bộ lạc, vừa xa Lôi Nghiêu Bộ nhân khẩu cùng thực lực, vũ công số lượng cùng thực lực đều cực kỳ kinh người. Nếu như chỉ là như thế, Sở Độ còn về phần kiến kỹ, lấy thực lực của hắn. Nếu như là vận dụng chỉ tu một cảnh, hắn không sợ chút nào bất kỳ một cái nào bộ lạc. Mà chân chính để sở độ kiêng kỵ là cái này bốn cái bộ lạc đồ đẳng thần linh. Trước đó, Sở Độ từng nhìn thấy, trong giây núi, có cự viên cùng sơn nhạc ngang bằng, một cước giẫm đạp một ngọn núi, ngựa mặt lên trời gào thét, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phản phất thần ma, trên bầu trời, có hung cầm hai cánh mở ra như đám mây che trời, sẽ rách tám trăm dặm mây trắng, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Mà hai con thú dữ này chính là trong đó hai cái bộ lạc đồ đẳng thần linh mắt khát hai cái bộ lạc đồ đằng thần linh sở độ không có thấy tận mắt nhưng khi thần thức lướt qua bộ lạc của bọn hắn lúc lại có thể nhìn thấy trong đó một cái bộ lạc khắp nơi điêu khắc thờ phụng đầu người thân rắn đồ án pho tượng một chút vu công trên thân cũng dùng xanh xanh đỏ đỏ chất lỏng vẽ lấy dạng này đồ án hiện nhiên bọn hắn đồ đằng thần minh chính là đầu người thân rắn hình tượng mà cái cuối cùng bộ lạc đồ đằng càng thêm để sở độ cảm giác được kỳ dị chương 614, giống nhau tượng thần chương 614, giống nhau tượng thần cái thứ tư bộ lạc đồ đằng là một tôn tượng thần tượng thần hình dạng rất rõ ràng là một cái hình người tượng thần thuần chính nhân loại Nhưng là, nhưng không có đầu lâu. Để Sở Độ ngay lập tức liên tưởng đến chưa xuyên qua lúc trước cái thế giới chuyện thần thoại xưa bên trong hình trời. Khi Sở Độ thần thức quét cẩn thận đảo qua cái này tượng thần đồ đằng lúc, trong nội tâm lại là càng thêm kinh nghi bất định bắt đầu. Bởi vì, cái này tượng thần cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như là từng tại nơi nào thấy qua đồng dạng. Nhưng Sở Độ nghĩ thật lâu, cũng chưa từng nhớ tới. Thẳng đến hắn sắp đến đông sơn lúc, mới đột nhiên thân thể chấn động, nội tâm chấn động. Hắn nhớ tới đến vì cái gì cái này tượng thần đồ đằng cho hắn cảm giác quen thuộc. Là Thái Bạch trong dãy núi Tôn kia tượng thần. Sở Độ chăm chú nhíu mày, trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Lúc trước, Sở Phàm bị Hàn Ngụy trang chế tạo thành, Sở Độ lọt vào vô số người truy sát, tại Thái Bạch trong dãy núi một đường đảo vòng, trong lúc vô tình, Sở Phàm tại Thâm Sơn một cái thanh phong núi, gặp một ngôi miếu cổ, miếu bên trong có một chén thanh đăng, thanh đăng bên trong giam cấm một nữ tử. Cũng chính là bị Sở Độ xưng là là thanh đăng cô nương nữ tử thần bí. Thanh đăng cô nương bị giam cầm ở đèn diễm bên trong, đây là thứ nhất đạo cấm cố, mà lúc đó, tại tòa miếu cổ kia bên trong, còn có một tôn tượng thần, là thứ nhì đạo cấm cố. Sở Độ về sau khai đàn tế tự Trường Sinh Lão Tiên, triệu hồi ra Trường Sinh Lão Sinh Lão Tiên ý thức hình chiếu, ở giữa Sở Độ còn chọc giận Trường Sinh Lão Tiên, nhưng khi Sở Độ lui vào có thần giống bảo vệ trong cổ miếu về sau, Trường Sinh Lão Tiên lực lượng lập tức liền bị tiêu trừ, nhất là Trường Sinh Lão Tiên nhìn thấy tượng thần về sau, chấn kinh vô cùng, nói hắn hại thẳng hắn, cái này bên trong vậy mà là bổ thiên đạo, Trường Sinh Lão Tiên lập tức sắp trở về. Sở Độ về sau còn hạ quyết tâm, chờ sau này tu vi mạnh, liền đem miếu bên trong tôn tia tượng thần cho dọn đi. Tôn tia tượng thần là một cái uy nghiêm nam tử trung niên hình tượng, Sở Độ cũng không nhận ra về sau đi dược vương quốc, sở độ đã từng âm thầm tra tìm đến tịnh muốn tìm ra kia tượng thần lai lịch thế nhưng lại đều không có trải qua nhưng là hiện tại sở độ hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà tại cái này thái hạo thế giới nhìn thấy giống nhau như lúc tượng thần mặc dù nói hiện tại cái này đồ đằng tượng thần là không đầu, căn bản cũng không có thể xác định cùng trong cổ miếu cái kia tượng thần có phải là cùng một người hay không nhưng là sở độ là làm cái gì hán tâm tư gì chờ tinh thế đối với chi tiết quan sát càng là nhập một ba điểm hai cái này tượng thần vô luận là từ làm công hay là chất liệu cao độ độ rộng hoa văn đều cơ hồ là giống nhau như lúc. Sở độ xác định, mình không có khả năng phân biệt sai. Hắn dám khẳng định, cái này hai tôn tự thần là cùng một người. Cái này khiến Sở Độ kinh nghi bất định, Thái Hạo thế giới cùng Nguyên thế giới, hai cái hoàn toàn khác biệt, không hề quan hệ thế giới, làm sao lại có hai tôn giống nhau tự thần? Chỉ là trong ngay mắt, Sở Độ nội tâm liền dâng lên vô số ý nghĩ, là nơi này tự thần bị đem đến Nguyên thế giới đi, hay là Nguyên thế giới người đã từng tới cái này bên trong? Khó nói, Diệp Hạo cũng không phải là một cái duy nhất có thể ra vào người nơi này. Lại có lẽ, trong lịch sử cũng từng có người cùng Diệp Hạo đồng dạng, đã từng có Thái Hạo cốt bảo vật như vậy sở đội nhíu mày, nguyên bản hắn coi là thái hạo thế giới cùng nguyên thế giới không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là bây giờ, ý nghĩ này bị mãnh nhiên đánh vỡ. Thái Bạch trong dãy núi, hắn từng nghe đến kia lão đầu mập cùng gầy lao đầu đối thoại, bọn hắn có được tầm kim bản vật như vậy, có thể tìm kiếm có được bản tay và người, cái gì hệ thống, máy sửa chữa, thần bí bảo vật, tùy thân lão gia gia, nghịch thiên thần vật. Bọn hắn bắt không ít. Nếu là như thế, nếu như tại Diệp Hạo trước đó, thật sự có những người khác cũng có thể đi vào thái hạo thế giới, tựa hồ là cũng không phải không thể tiếp nhận. Thậm chí là, Bộ Thiên đạo người đã từng tới cái này, cũng chưa chắc không có khả năng. Trời biết đạo bổ thiên đạo thực lực bây giờ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. đã bọn hắn có tầm kim bản vật như vậy, có thể tìm tới có được bản tay và người, như vậy bổ thiên đạo bên trong sẽ có có được dạng gì nhân tài, có thể hay không đem một chút có được bản tay và người lấy về mình dùng, hay là lợi dụng những vật này, khai phát nghiên cứu ra càng kỳ dị bảo vật, hết thể đều là có khả năng. Liên xem như bổ thiên đạo thế lực mở rộng lan tràn đến thái hạo thế giới, sở độ cũng không kinh ngạc. Sở độ trong đầu vô số ý nghĩ dâng lên, ánh mắt lấp lóe không yên, xem ra thái hạo thế giới cũng không đơn giản, bổ thiên đạo cũng tương tự không đơn giản, thái sơ trưởng giáo càng thêm không đơn giản. Sở Độ đè xuống nội tâm rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ, đã thái hạ thế giới bây giờ như trước vẫn là một mảnh man hoang, nguyên thủy trải rộng, như vậy, có lẽ suy đoán của hắn cũng có thể là sai. Vô luận cái này bên trong là cái dạng gì, đối với hắn hiện tại đến nói, quan hệ không lớn, hắn an tâm rèn luyện mình chân nguyên, tranh thủ mở ra cựu trọng xem bắt đầu thiên địa hùng lô mới là chính sự. Sở Độ lần làm được mục đích là Đông Sơn, càng sát thực nói là, là Đông Sơn phía đông kia tựa như núi cao khổng lồ cự viên hang ổ lấy hắn những ngày qua lấy thần thức tra xét ra tình hình, Đông Sơn chi đông là cái này cự viên địa bản, Đông Sơn chi tây là cặp kia cánh mở ra như đám mây che trời hùng cầm địa bàn, cả hai nước giếng không phạm nước sông, ai cũng sẽ không đặt chân đối phương địa bàn, tựa như là phân chia tốt lãnh thổ đồng dạng. Hắn suy đoán, núi âm hẳn là người kia thủ thân rắn đồ đẳng thần minh địa bàn, núi dương là tượng thần đồ đẳng lãnh thổ, tứ phương thế lực đều chiếm một phương, cũng sẽ không đặt chân đối phương lãnh thổ, các gan một phương. Tại sở độ thần thức cảm ứng bên trong, cự viên hắc ổ là phương viên mấy trăm giảm thiên địa tinh hoa đồng nặc nhất địa phương, có thể nói là bảo địa bên trong bảo địa. So với lôi như bộ thánh thể, ta không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nếu như hắn có thể chiếm lấy cự viên hắc ổ. Tại kia Lý An Tâm tu luyện, rèn luyện chân nguyên, nguyên bản cần mấy năm mới có thể rèn luyện xong tự hiếu, khả năng thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành. Bởi vậy, Sở Độ tự nhiên là cực kỳ điệu tâm động. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí đương nhiên, hiện tại bày ở Sở Độ trước mặt còn có một cái cực lớn nan đề, cái này tựa như núi cao khổng lồ cư viên, cũng không phải tốt treo chọc. Thực lực đạt tới kinh khủng tình trạng, nó một cước dẫm đạp một cái sân phong, đứng thẳng đỉnh núi ngửa mặt lên trời gào hét, phun ra nuốt vào thiên điệu tinh hoa hình tượng, vẫn luôn là cấn tại Sở Độ trong lòng. Cái này cư viên, sợ là không có đạo cảnh cường giả thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Sở Độ có chút sợ, cái này nên làm cái gì? Lúc tu luyện, thiên điểu tinh hoa sẽ không bị đoạn bị hấp thu nhập thể nội, tạo thành sóng linh khí, thậm chí là hình thành vòng xoáy linh khí, chỉ cần không phải đồ đẫn, đều có thể phát giác ra được, nếu như hắn quang minh chính đại tiến vào cự viên hang ổ, sợ là sau một khắc liền sẽ bị cự viên cho đập thành thịt muối. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là vận dụng chỉ tu một cảnh, cũng không có khả năng đánh thắng được cái này cự viên. Cho nên, hiện tại Sở Độ muốn chiếm lấy cự viên hang ổ, lợi dụng chỗ này bảo địa tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng đánh lại đánh không lại, đoạt lại đoạt không qua đến, còn lại biện pháp duy nhất cũng chỉ có để cự viên chủ động tặng cho hắn. chỉ là điều này có thể sao? chương 615 đây rốt cuộc là một cái gì thế giới. chương 615 đây rốt cuộc là một cái gì thế giới. sở độ nghĩ nghĩ cái này tựa hồ cũng không phải là việc khó gì, hắn chủ trước không phải liền là lắc lư người sao? mặc dù cái này cự viên là thú loại, nhưng có nhân loại còn không bằng cầm thú đâu. hắn có thể lừa gạt người, một cái cự viên làm sao lại cầm không dưới? mấy canh giờ về sau, sở độ đến hưu viên thị bộ lạc trung quanh. Khoảng cách Hưu Viên Thị không xa trong dãy núi, Cự Viên nửa mặt lên trời gào thét, chấn động dãy núi, vạn vật run lẩy bẩy, tựa hồ là ngay cả vũ bên ngoài tinh thần cũng vì đó rung động, ảm đạm không ánh sáng, không dám cùng nó tranh nhau phát sáng. Cự Viên đứng thẳng trên đỉnh núi, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, bảng bạc thiên địa linh khí không ngừng hướng nó hội tụ, hình thành vòng xoáy linh khí, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hưu Viên Thị bộ lạc vô số dã nhân quỳ trên mặt đất, hướng Cự Viên tề bái, trong mắt toàn bộ đều là lửa nóng cùng tính sợ quang mang đây là bọn hắn đồ đằng, là bọn hắn thần minh, càng là bọn hắn Hưu Viên Thị kinh thường tứ phương lực lượng. Một đạo đạo to lớn bên ngông hất vang tiếng vang lên. Cuối cùng hội tụ thành kinh Đào Hải Lãng đồng dạng thanh âm, thiên địa xa ngút ngàn dặm lấy tối tăm này, ta thần chi ở núi tuấn cao mà thế nhật này, vượt thần ngự bốn cực. Thanh âm bên trong, tràn ngập thành tính cùng kiêu ngạo. Sở Độ roi mắt trông về phía xa, không khỏi vì cái này hữu viên thị cường đại mà cảm khái. Khoảng thời gian này, trừ rèn luyện chân nguyên bên ngoài, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu thanh hỏa giáo mặt nạ thuật, chiêu hồn thuật, đâm âm người cùng bí thuật, cũng được từ thanh đăng cô nương nửa cuốn chúng sinh thành phần nói, đối với trong đó tế tự, hiến tế, thỉnh thần, cũng có không ít cảm ngộ. Lúc này, hắn loang phang có thể cảm giác được Tại Hưu Viên Thị bộ lạc trên không, từng sợi năng lượng kỳ dị bay lên, không gian có chút mông lung, như là hải thị thật lâu, có chút hư ảo, một tia lực lượng kỳ dị xuyên phá không gian, dung nhập vào cự viên trong thân thể. Sở Độ ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói, tín ngưỡng lực sao? Không đến bao lâu về sau, cự viên tu luyện kết thúc, từ Sơn nhạc núi nhẹ xuống tới, như là một tôn chống trời cự nhân, hướng Hưu Viên Thị đi tới. Đông Đông Đông, cự viên khổng lồ như núi, mỗi một bước bước ra đều đất rung núi chuyển. Cự viên tại bộ lạc trước, ngừng lại. Ngay tại Sở Độ buồn bực nó muốn làm gì thời điểm, sau một khắc, Sở Độ ngọng. Chỉ thấy kia cự viên, thần sắc uy nghiêm, ngồi tại một cái nguy nga trên ngọn núi. Sở độ trước đó còn không có chú ý, lúc này nhìn lại mới phát hiện, nó ngồi sân phòng bộ dáng rất như là một cái chế tạo ra đến vương tọa. Cự viên uy nghiêm ngồi tại vương tọa bên trên, không chờ nó lên tiếng, hữu viên thị bộ lạc bên trong, liền có 32 tên thực lực cường đại vụ công, nhấc lên một cái chừng 100mm chi lớn to lớn tròn điểm, bay lên không trung. Sở độ sững sờ nhìn qua cái này tròn điểm, làm sao cảm giác nhìn qua, giống như là cái vương miệng. 32 tên vu công nhấc lên Vương Miện, bay đến cự viên bên cạnh, cùng khổng lồ cự viên so sánh, bọn hắn chỉ là con kiến lứa tiểu. Bọn hắn đem Vương Miện đưa đến cự viên trên đầu. Cự viên lại khe vương tay, đem Vương tọa một bên, một cái thẳng tắp dốc đứng như kiếm phong đồng dạng núi xanh rút bắt đầu, cầm trong tay, như là tay cầm một thanh quân trượng. Cự viên băng cột đầu Vương Miện, thần sắc uy nghiêm, cao cư Vương tọa phía trên, tay cầm quân trượng, quan sát phía dưới. Phía dưới hữu viên thị tộc nhân trong bộ lạc, lúc này đã sắp xếp thành hai hàng, đối lớn mà đứng. Một loạt là nắm giữ thần bí vu thuật vô công, một loạt là tay cầm cốt ngô bộ lạc chiến sĩ. Sở Độ nhìn sửng sốt một chút, bộ dáng này, làm sao cảm giác giống như là hoàng đế vào triều đồng dạng, một loạt đứng chính là quan văn, một loạt đứng chính là võ tướng. Đứng tại Vu công hành liệt phía trước nhất một cái Vu công đứng dậy, hét to nói, có việc thượng đấu, vô sự bái triều. Sở Độ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tình cảm hắn vừa mới không phải đoán sai, mà là thật hoàng đế vào triều a. Cái này đặc biệt nương địa, cái này thái hạ thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Rõ ràng là xã hội nguyên thủy thần thoại thế giới, nhưng bây giờ làm sao ngay cả phong kiến đế chế đều xuất hiện rồi? Sở Độ cảm giác được cực kỳ địa không thể tưởng tượng. Phía dưới Vu Công hành trong hàng, một tên tuổi già Vu Công đứng dậy, hát văn nói: "À, vương thần, vĩ đại mẫu thân, chúng ta cùng ngài huyết đục tương liên, chúng ta cùng ngài sinh tử gắn bó. Ngài là thiên địa này trung tâm, ngài là thế giới này vạn vật người sáng lập, ta ca ngợi ngài." Võ tướng trong hàng ngũ, một tên tay cầm cốt mâu giả nhân đi ra, kích động nói: "Vĩ đại vương thần, xin tha thứ hèn mọn ta nghĩ không ra hoa lệ từ ngữ, chỉ có thể dùng cạn bị thô lộ lời nói đến ca ngợi ngài. Ngài là hạo miểu thương khung, lòng mang thiên hạ, ngài là bang bạc đại địa, dưỡng dục vạn vật chúng sinh, ngài là cháy hừng hực thánh hỏa, chiếu sáng thế gian mỗi một cái góc." Sơ độ hắn nhìn về phía cao cư vương tọa phía trên cự viên nghe phía dưới cái này đến cái khác ca ngợi lúc này cự viên vậy mà đắc ý nhẹ gật đầu một mặt địa hài lòng sở độ kìm lòng không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu tại sao ta cảm giác sở thần thị những cái kia vu công định nọ ta thời điểm ta giống như cũng là vẻ mặt như thế sở độ vội vàng gật đầu đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra náo hải cái này cự viên hòa phòng, có chút không đúng a sau đó hữu viên thị tộc nhân cứ như vậy một mực tại đập cự viên mông ngựa đập cự viên tâm hoa nổ phóng thỏa mãn không được cuối cùng cự viên đứng lên vặn béo vò neo cái mông của mình một tay cầm quần trượng, một tay ba ba ba đập vào cái mông của mình bên trên, ôm ôm, nhưng lại đầy đắc ý thanh âm vang lên. Ta, đen, lớn, mạnh. phía dưới muôn bản hữu viên thị giả nhân lập tức một cái liền ngao ngao gầm rú bắt đầu, đồng dạng một bên vũ cái mông của mình, một bên hô to nói, đen, lớn, mạnh. sở độ nhìn qua cái này không đành lòng nhìn thẳng hình tượng, ta không biết vì cái gì, luôn cảm giác phi thường địa xấu hổ. cự viên một mặt địa hài lòng, dừng tay lại trượng, lập tức ánh mắt của nó nhất truyền, rơi vào khoảng cách nó cách đó không xa đại địa bên trên, kia bên trong đứng thẳng một khối to lớn tảng đá. Cự viên ồ ồm hỏi, "Áo, bảo, sở độ thân thức, khuyết tán mà ra, khi thấy rõ kia tảng đá lớn về sau, lập tức chính là sửng sợ. Bởi vì, đó căn bản không phải cái gì cự thạch, mà là một khối khổng lồ tảng đá bích họa. Vách đá pha tạm, tàn tạ không chịu nổi, phía trên mọc đầy rêu xanh, cổ phát tương tương, tựa hồ là trải qua mưa gió cùng thời gian tẩy lễ, ta không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà chân chính để sở độ kinh nghi bất định, là vách đá bích họa nội dung. Bích họa bên trên vẽ, lờ mờ đáng tiếp phân biệt ra là một cái như thiên thần ở lại cung điện khổng lồ cung điện, mỗi một cây cột đá đều như thiên địa chi trụ, đỉnh thiên lập địa, cung điện đứng vững, cựu thiên chi thượng, thống ngự cựu thiên thập địa. Phía trên cung điện, một đạo đạo mơ hồ không chọn vẹn thân ảnh đứng thẳng, phân hai sắp xếp mà liệt, phía trên vương tọa treo cao, có một đạo thân ảnh mơ hồ ngồi tại trên đó. Toàn bộ bích họa tràn ngập tang thương cùng cổ pháp khí tức, mặc dù tuyệt đại đa số bộ điểm đều tàn tạ không chịu nổi, đã không phân biệt được họa đến cùng là cái gì, nhưng lại vẫn như cũng để lộ ra to lớn khí thế bằng bạc, rung động tâm linh con người. Sở độ cau mày, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thái hạ thế giới rõ ràng một mảnh nguyên thủy man hoang. Dã nhân lấy đất, vì cái gì cái này Cự Viên sẽ phỏng theo đế chế xã hội, rất hiển nhiên, Cự Viên là đang bắt trước cái này bích họa bên trên nội dung. Chỉ là vấn đề này mặc dù giải khai, một cái cảng lớn nghi vấn thăng lên sợ độ trong lòng. Chương 616, ta xóa. Chương 616, ta xóa. Sợ độ trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, cái này bích họa bên trên nội dung, họa chính là chuyện xảy ra khi nào. Thái Hạo thế giới đã từng lịch sử sao? Như thế tinh mỹ bích họa, dã nhân làm sao có thể điều khát ra? Bích họa bên trên đồ vật có phải là thật hay không thực tồn tại? Sở độ kinh nghi bất định đánh giá với đá, càng xem càng cảm giác chấn kinh, vết đá này không giống như là tảng đá, nhìn qua ngược lại là giống một khối vết tượng, một cái to lớn cung điện vết tượng, khó nói, vết đá này chính là vẽ lên vẽ tòa kia to lớn thiên thần cung điện lấp kín vách tường không thành. Không ít trong cung điện đều sẽ có bức họa ghi chép đã từng huy hoàng. Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy lại là cái gì tang tồn đại, có thể thành lập khổng lột như vậy cung điện. Trong cung điện kia một đạo đạo mơ hồ tàn tạ thân ảnh, lại là người nào? Có thể thành lập dạng này cung điện người, nên cường đại đến cái tình trạng gì? cung điện như thế nào lại phá diệt, chỉ còn lại có như thế một mặt bích hoa đâu. Sở độ ánh mắt lấp lóe, nội tâm thầm nghĩ, Thái Hạo thế giới, sợ là không có đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể nào là hiện tại ta mặt ngoài nhìn thấy dạng này, ta hiện tại hiểu biết, khả năng chỉ là biểu tượng mà thôi. Diệp Hạo thật sự là phế vật, mình Thái Hạo thế giới, đến nhiều lần như vậy, trừ đoạt mấy cái đồ đằng bên ngoài, vậy mà cái gì cũng không biết nói, phi, rắc rưỡi. Sở độ hung hăng khinh bị Diệp Hạo một phen. Sở độ quan sát tỉ mỉ lấy bích hoa, đem phía trên mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ ở trong lòng, chi tiết, kinh lịch thời gian quá lâu chín thành đồ vật đều là tản tạ mơ hồ, có thể phân biệt ra được đồ vật rất ít. Vương Tọa phía trên, kia thân ảnh mơ hồ, ngồi ngay ngắn trên đó, băng cột đầu vương miệng, tay cầm quyền trượng, rất hiển nhiên, cự viên hoàn toàn là tại sơn trại nó. Mà lúc này, sở độ cũng minh bạch vừa mới cự viên hỏi, áo bảo là có ý gì? Bởi vì Vương Tọa bên trên thân ảnh mơ hồ, trên thân còn mặc một bộ hoa lệ áo bảo. Cự viên sơn trại Vương Tọa Vương miệng cùng quyền trượng bên ngoài, hiển nhiên là còn không hài lòng, liền ý phục cũng muốn sơn trại ra. Nghe tới cự viên tra hỏi, hiếu viên thị vu công lập khắc liền lớn tiếng la lên lên, toàn bộ bộ lạc muôn vạn giả nhân sách từng khối huyền hoàng sắc kim loại hòn đá, trồng chất đến trên đất trống. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, trên đất trống, huyền hoàng sắc kim loại hòn đá liền trồng chất thành một ngọn núi. Cự viên ánh mắt hưng phấn, trong lúc đó, nó khổng lồ con mắt, hóa thành máu tanh xích hồng sắc, trong nháy mắt này, trên bầu trời phảng phất là nhiều hai vòng liệt nhật đồng dạng, tách ra bóng ánh hồng quang. Cự viên trong mắt, bắn ra hai đạo như thực chất đồng dạng xích hồng hỏa diễm, đem trồng chất như núi huyền hoàng sắc kim loại hòn đá ba phủ, trong nháy mắt, hòn đá hòa tan, hóa thành nham tương, huyền hoàng sắc kim loại được đề luyện ra, toàn bộ bay tới không trung. Tiếp theo, kim loại cũng hòa tan ra hình thành một đoàn hồ nước chi lớn chất lỏng kim loại cự viên nhìn xem trên vách đá vương tọa bên trên thân ảnh mặc hoa lệ áo bào chất lỏng kim loại tùy theo cải biến chậm rãi hình thành áo bào hình dạng nó một bên quan sát vách đá bĩnh hỏa một bên luyện chế chỉ tiếc cái này cự viên tiên phu thật là khiến người đáng lo cuối cùng khi áo bào luyện chế ra đến thời điểm sở độ nhịn không được che lấy mắt thật sự là quá cay con mắt người không biết con tưởng rằng cái này luyện chế ra tới là một cái cực kỳ lớn bù bê nhưng mà cự viên lại là hưng phấn vô cùng một mặt hài lòng lúc này liền đem áo bào bao khỏa tại trên người mình huyền hoàng kim loại còn không có làm lạnh một mảnh xích hồng Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhưng là bao khỏa tại cự viên trên thân, cự viên vậy mà không chút nào sợ, chỉ là đốt cháy khét một điểm nó một điểm lông tóc mà thôi. Cự viên mặc áo bảo, đắc ý đánh giá chính mình, trên mặt toàn bộ đều là hài lòng. Hữu viên thị bộ lạc cách đó không xa, chính là một chỗ to lớn nguồn nước địa, hai đầu quần quần sông lớn tại cái này bên trong giao hội, hình thành một tòa khổng lồ hồ nước. Cự viên bước chân chấn động đại địa, đắc ý đi đến hồ nước trước, lấy hồ nước vì tấm gương, dò xét trong hồ nước cái bóng của mình. Bang cổ đầu vướn miệng, người mặc kim bảo, tay cầm quyền trượng, uy phong lẫm liệt. Cự viên lòng tràn đầy vui vẻ, nó trổng ngước lên, rũa ra bàn tay khổng lồ, ba ba ba đập vào trên cằm ông, trên mặt đều là không cầm được ý mừng, đối trong hồ nước cái bóng của mình ngửa mặt lên trời giống nói, "Ta, xoé." Hữu Viên thị muôn vàn nguyên thủy dã nhân lập tức từng cái liền học theo, cùng nhau giống nói, "Vượn thần, xoé." Sở Độ hít một hơi thật sâu, lập tức, "Hãn, uống, phi." Cái này đều đổi một cái thế giới, vì cái gì hắn cảm giác, hắn gặp phải người, vẫn còn có chút không bình thường. Cự Viên rất vui vẻ, hai lòng rời đi Hữu Viên thị bộ lạc, về hang ổ của mình. Sở Độ đi theo. Hắn mục đích chính là chiếm lấy cái này cự viên hang ổ, đương nhiên không thể không đi. Cự viên ha ổ, ngay tại Đông sơn phía đông một cái sơn cốc bên trong, khoảng cách thần bí Đông sơn bất quá mấy chục dặm. Nói là sơn cốc, nhưng lại cực kỳ địa khổng lồ, càng giống là đem cự viên chuyển vài chục tòa nguy nga đại sơn đến, vây xây ra một cái ổ. Sở độ quan sát tỉ mỉ rõ xét, càng phát ra xác định điểm này, rất nhiều sơn phong dưới đáy đều có rõ ràng đất nước ấn, tựa như là bị người trực tiếp đổ đoạn, trở tới. Cái này cự viên, thật sự là lực lớn vô cùng. Sơn cốc chỗ sâu nhất, một ngụm linh tuyển, đã không thể dùng con suối để hình dung, nói xác thực là một cái hồ nước cuốt cuốt chảy xuôi, không ngừng cuồn cuộn mang ra nồng đậm đến đáng sợ tình trạng thiên địa tinh hoa, tại trong sơn cốc cơ hồ đều hình thành thực chất linh khí mây mù, phiêu lãng tại bốn phía. Nơi này thiên địa tinh hoa, nồng đậm đến kinh người. Để sở ở độ ngoại ý muốn chính là, tại sơn cốc chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng có bảo quang dâng lên. Khi hắn thần thức đảo qua lúc, lập tức liền phát hiện, vậy mà là chồng chất như núi bảo vật. Các loại linh dược, linh thảo, chân quý khoáng thạch, kỳ dị xương thú, tàn tạo vết đá. Cái này cự viên lại còn có thu thập bảo vật yêu thích. Cự viên vừa trở lại trong sơn cốc, sở độ lập tức liền phóng lên tận trời, bay vụt qua khứ, rơi vào sơn cốc trước đó. Giống. Cự viên nháy mắt liền phát hiện sở độ, giống giận, khổng lồ con mắt, hung quang bắn ra bốn phía, nguy hiểm vô cùng nhìn chằm chằm sở độ miệu thân ảnh nhỏ bé, ngập trời khí tức từ trên người nó phát ra, như là một đầu thượng cổ hung thú. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy chục ngàn mét, vạn vật tiếc lặng, run lẩy bẩy, tất cả sinh linh đều phụ phục tại cự viên uy thế dưới. Tại cái này bên trong, nó chính là vô thượng quân chủ, là nơi này vương. Cái này bên trong là lãnh địa của nó. Sở độ dám can đảm bước vào nơi ở của nó, chính là đối với nó khiêu khích. Đông, đông, đông. Cự viên thân ảnh khổng lồ từ linh khí trong mây mù hiện lộ ra, đặt ở đại địa bên trên, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang rung động, hung tàn cuồng bạo ánh mắt, nhìn trầm trầm sợ độ. Nhưng mà, sợ độ lại là không có nửa điểm sợ hãi, tương phản, hắn một mặt hưng phấn, thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ kích động đến cực hạn, cao giọng hét lớn nói, à, vĩ đại vua thần, hao hết thiên tân bạc khổ, ta cuối cùng nhìn thấy ngài, ta không biết ngài có thể hay không thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta không muốn sống, ngài có thể ăn ta sao? Cái này cự viên cũng không phải là không có chút nào linh trí giác thú, tương phản, có không thấp trí tuệ. Đương nhiên, cũng không phải là cao bao nhiêu. Nghe tới Sở Độ lời nói, cự viên lập tức chính là hơi sững sờ, ánh mắt bên trong cực kỳ nhân tính hóa lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 618. xấu, cự. Chương 618. xấu, cự. Cự viên hai ngọn khổng lộ như mặt trời con mắt, nhìn chằm chằm Sở Độ, sắc mặt mang theo nghi hoặc, ổ mồm hỏi: "Ăn, ngươi?" Từ từ. Sở Độ một mặt hư phấn, gà con mổ tóc đồng dạng dùng sức gật đầu, trong mắt đều là nóng bỏng kích động và mang, nói: "Ngươi ngài nhanh lên ăn ta, ta đã không muốn sống." Cự viên nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Sở Độ. Sở độ càng kích động, khoa tay mua chân, trong giọng nói đều là sùng bái, hướng Cự viên nói: "Vĩ đại vượn thần, ngài khả năng không biết, ta từ nhỏ đã dài rất đẹp trai, tất cả thấy ta người đều nói ta là thế giới thứ nhất xoái, ta sắp phiền chết rồi, thế giới thứ nhất xoái cái danh hiệu này đã thành đặt ở trên người ta một cái cự đại ba phụ, mười mấy năm qua, ta vẫn luôn gánh vác lấy áp lực như vậy, ta đã chịu đủ, cho nên, ta một mực tại tìm kiếm ta muốn tìm tới một cái so ta đẹp trai hơn người, chứng minh cho trên đời tất cả mọi người nhìn, để bọn hắn minh bạch, ta căn bản không phải thế giới thứ nhất xoái, nhưng là, ta thất vọng, ta tìm vô số năm" vẫn luôn chưa từng tìm tới so ta đẹp trai người nói cái này bên trong sở độ thở dài không thôi trong giọng nói tràn ngập thất vọng lúc đầu ta đã tuyệt vọng hoàn toàn hết hy vọng đều chuẩn bị đánh vác lấy thế giới thứ nhất xoái cái này nặng nghề bao phục lựa chọn bản thân kết thúc kết thúc sinh mệnh của mình nhưng là ngay tại ta chuẩn bị chết một khắc này có người bỗng nhiên nói cho ta tại kia đông phương xa xôi có một cái tên là vượn thần tồn tại có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta ta trải qua thiên tân vạn khổ một đường tìm kiếm mà đến ha ha ha rốt cuộc tìm được ngươi sợ độ toàn thân kích động run rẩy nói ta trước kia vẫn cho là ta là thế giới thứ nhất xoáy Nhưng hôm nay nhìn thấy ngài, ta tỉnh ngộ, ta minh bạch, nguyên lai trước kia hết thảy đều là ảo giác của ta, nhìn xem ngài thân ảnh, ta mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là chân chính xoái, nguyên lai thế giới này thật còn có người so ta xoái, hiện tại, ta cả đời này đã chết cũng không tiếc, viên mãn, ta đã minh bạch đẹp trai chân lý, cũng khỏi phải lại gánh vác thế giới thứ nhất đẹp trai nặng nghề bao phục. Cho nên, mời ngài ăn ta, để ta an tâm đi đi. Sở độ kích động vô cùng, giang hai cánh tay, tựa hồ tại hưng phấn địa ôm tử vong đồng dạng. Cự viên vừa mới vốn đang tại lấy nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Sở độ, Nhưng lúc này, nghe nói Sở Độ lời nói về sau, đầu tiên là sử sở, lập tức, trên mặt trầm rãi hiển hiện tiểu dung, cuối cùng, cười ha ha. Nó đắc ý vô cùng, vui vô cùng, ngửa mặt lên trời giống nói, "Ta, vượt thần, soái." Sở Độ lúc này, đã không muốn mặt, hoàn toàn bán tôn nghiêm của mình, dùng sức gật đầu, che giấu lương tâm nói, "Đúng đúng đúng, ngài soái, ngài thế gian thứ nhất soái." Cự viên một mặt vẻ hài lòng, to lớn vượn trên mặt, đều là vui vẻ, trên thân ngập trời khí tức đều tản đi. Đương nhiên, nó tay vồ một cái, bắt lấy cách đó không xa một ngọn núi, trực tiếp rút bắt đầu một trận đất dung núi chuyển, núi nhỏ trực tiếp bị nó rút bắt đầu. Bành, nó đem núi nhỏ đặt ở sở độ trước mặt, chỉ vào núi nhỏ nói, ngươi, ngồi. Sau đó, Cự Viên cũng mình ngồi xuống hai người, một người một vợ đối lập mà ngồi, một người ngồi trên một ngọn núi. Cự Viên đắc ý vô cùng, trên mặt đều là tiểu dung, chỉ mình nói, ta, xoáy. Nhưng mà lại một chỉ sở độ, biểu môi nói, ngươi, xấu. Sở Độ, Cự Viên một mặt đắc ý, trên mặt đều là cảm giác ưu việt. Sở Độ nhìn xem nó như núi cao thân ảnh khổng lồ, nghĩ nghĩ, đánh cung lại, hay là từ tâm đi sở độ một mặt chờ mong nói, vĩ đại vua thần, ngài có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Có thể được gặp ngươi dạng này thế gian vô thượng soái, nhân sinh của ta đã viên mãn, không còn có bất kỳ truy cầu, mời ngài ban cho ta tử vong, an ta đi. Cự viên nhìn trầm trầm trước mặt tiểu bất điểm đồng dạng sở độ, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, tựa hồ là tại cân nhắc làm sao thỏa mãn sở độ yêu cầu, như thế nào hạ miệng ăn sở độ, nó trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, nó lắc đầu, đối sở độ ồm ồm nói, xấu, cự. Sở độ sững sờ, không phải, cái này cự viên nói cái gì? xấu, cự. đây là mấy cái y tứ. Lời này là nói hắn quá xấu, cho nên cự tuyệt tán hắn. Sở Độ một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ cự viên. Cự viên lúc này tựa hồ là đầu góc khai khiếu, vậy mà minh bạch Sở Độ ý tứ, dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị Sở Độ lý giải là chính xác, ôm ngồm nói, "Ngươi xấu, không xứng." Nói xong, cự viên nện lấy bộ ngực của mình, bành bành rung động, nói, "Ta, thế gian, vô thượng soái." Sở Độ kém chút một ngụm lao huyết phun ra. "Ta mẹ nó để ngươi ăn ta, ngươi vậy mà nói cho ta xấu, không xứng bị ngươi ăn." Sở Độ mím mĩ, chỉ cần có thể chiếm lấy cự viên haha. Không phải liền là mà sao? Dù sao hắn cũng không có thứ này. Không thèm đếm xỉa. Hắn lập tức liền đồng ý nói, "Đúng đúng đúng, đúng ngươi soái, ngươi thế gian vô thượng soái." Cự Viên một mặt hài lòng, cực kỳ hưởng thụ. Sau đó, Sở Độ lại bán một đợt tôn nghiêm về sau, cự viên càng đắc ý, vui vẻ không được. Sở Độ lúc này lần nữa đưa ra yêu cầu của mình, "Vĩ đại vư thần, mời thỏa mãn ta hèn mọn yêu cầu, an ta đi. Ta mặc dù không có ngài soái khí, nhưng là bị ngài ăn về sau, ngài soái khí bên trong liền có ta một bộ điểm, cái này sẽ là ta vô thượng vinh quang. A, vĩ đại vư thần, xin ban cho ta như vậy vinh quang đi." Cự viên lập tức liền lắc đầu, rất kiên quyết biểu thị không đồng ý, một chỉ phương xa, nói với Sở Độ, "Ngươi, đi. Nó thích cái này tiểu bất điểm." Nói chuyện siêu nghiêm hai. So hữu viên thị vu công nói đều em hai. Sở Độ nghe xong nó lời này, cũng lập tức chỉ lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, một mặt kiên định nói, "Không, ta không đi, ngươi nếu là không ăn ta, ta liền chờ ở cái này bên trong, cho dù là 100 năm 1.0005, ta cũng sẽ chờ đợi, một mực tại cái này bên trong chờ lấy ngài ăn ta kia một ngày." Sở Độ thẳng thắn cương nghị, thanh âm chém đinh chặt sắt. Hắn liền muốn nghỉ lại cái này bên trong, không đi đánh chết cũng không đi. Cự Viên gãi gãi đầu, làm sao bây giờ, trước mắt cái này tiểu bất điểm như thế kiên định, nếu không, nó liền nhân từ địa thỏa mãn yêu cầu của hắn. An hắn. sở độ nội tâm nhảy một cái, hắn muốn cũng không phải Cự Viên thật tan hắn. Hắn vội vàng liền thở dài một cái, nhìn qua Cự Viên, đau lòng nói, vĩ đại vương thần, ta thật thay ngươi cảm giác được bất công. Cự Viên nội tâm đơn giản ý nghĩ bị sở độ đánh gãy, khổng lồ trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ nghe sở độ thở dài nói, ta cảm giác bất công, là bởi vì ngài thân là thế gian vô thượng soái, lại cư một góc, toàn bộ thiên hạ biết người của ngài lắp đắc không có mấy, mà ta cái này thường thường không có gì là người, lại bị thế nhân chúng cho rằng thế gian thứ nhất xoái. Ta thay ngài tiếc hận à, ngài xoái khí, ngài bi danh, hẳn là để trên thế giới càng nhiều người biết, để những cái kia nhất định phải nói ta là đẹp trai nhất người nhìn xem. Bọn hắn có bao nhiêu mắt mù, để bọn hắn minh bạch, bọn hắn trước kia đều sai, đẹp trai nhất người, không phải ta sở độ, mà là vĩ đại vương thần. Ta thật hy vọng có thể mang theo ngài đi quê hương của ta, chứng minh cho những người kia nhìn. Cự Viên trong mắt lập tức liền phát sáng lên. Chương 618 Thu hung thú sao? Chương 618 Thu hung thú sao? Sở độ con mắt cũng tương tự phát sáng lên. Bên ngoài bây giờ, thế nhưng là vẫn như cũ có một đám người đang chờ giết hắn đâu, tập tâm bất tử, thế muốn giết hắn. Như hắn có thể đem cái này cự viên cho lửa gạt ra ngoài. Cái gì Thái Huyền Lão Trượng, cái gì Thiên Ma giáo sát thủ, cái gì Bảy Tông Dương Nguyệt, đến bao nhiêu, chụp chết bao nhiêu, toàn bộ đều nghiền ép. Diệp Hạo thật sự là rắc rưởi, chỉ có Thái Hạo thế giới dạng này nghịch thiên bản tay vàng mà sẽ không dùng, sẽ chỉ cấp đoạt mấy cái đồ đằng, quả thực tiểu năng, nếu như cái này Thái Hạo cốt trong tay ta, chẳng những có thể lấy bố trí ở chỗ này vô số sát trận, đem phía ngoài địch nhân hô tiến đến, toàn bộ đều hô chết còn có thể đem nơi này đổ đẳng thần minh kéo ra ngoài chơi chết người bên ngoài ai dám trêu chọc lão tử liền đợi đến đổ đẳng thần minh đại quân vây công đi sở độ lần nữa khinh bị một phen dịp hạo cự viên vốn là không muốn ăn sở độ lúc này nghe sở độ lời nói càng không muốn ăn hắn đồng thời đối sở độ nói tới đi quê hương của hắn tựa hồ là cũng phi thường điệu cảm thấy hứng thú ôm một nói đi sở độ lắc đầu nói hiện tại không được quê nhà ta rất xa qua được đoạn thời gian mới có thể đi đến lúc đó ta lại mang ngươi cùng đi thế nào cự viên hưng phấn nhẹ gật đầu sở độ nhìn thấy cái này cảm thán bắt đầu Thung thú mặc dù hung tàn, nhưng là, lại tâm tư so người đơn giản nhiều. Người biết thú hung tàn, thú lại không hiểu lòng người phức tạp. Sở độ lắc đầu, cái này cự viên ý nghĩ đơn thuần, nói như vậy nghĩa khí, hắn cũng không nghĩ lại lắc lư nó, vung tay lên, trực tiếp lấy ra vô số thiên tài điệu bảo, chất đầy lấy đất, đều là hắn trước kia các loại hám hại lừa gạt đến, đều là chân phẩm, trong đó thậm chí là không thiếu một kiện đạo cảnh cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ. Cự viên nghi hoặc, sở độ chỉ chỉ những bảo vật này, vừa chỉ chỉ cự viên hạ Ta hiện tại đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, mà ngươi cái này bên trong thiên địa tinh hoa nồng đậm, phi thường thích hợp ta, để ta tại ngươi cái này bên trong tu luyện một đoạn thời gian như thế nào. Những bảo vật này, coi như là thù lao. Cự Viên nghe xong lời này, lập tức liền gật đầu, sau đó đem đồ vật đều đẩy lên sở độ trước mặt, ý là đừng. Lập tức, nó đem to lớn như núi bàn tay ngã vào sở độ trước mặt. Sở Độ kinh ngạc, nhìn một chút Cự Viên thần sắc, lại nhìn một chút tay hắn, có chút minh bạch nó là có ý gì. Hắn do dự một chút, sau đó đi đến Cự Viên trên tay. Cự Viên vui vô cùng, đỡ sở độ. Đứng vậy, thân thể cao lớn thẳng nhập vân tiêu, dẫm đạp ở trên mặt đất rầm rầm, chấn động tứ phương. sở độ cảm giác, phản phất như là đứng tại một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma thân thể bên trên, quan sát toàn bộ man hoang đại địa, thiên địa đều trở nên cực kỳ miểu tiểu. cự viên đi lên sơn cốc hang ổ bên trong, đến như hồ nước to lớn linh tuyển trước, đưa bàn tay ngã vào mặt đất, đem sở độ để xuống. cự viên một chỉ linh tuyển, uống thanh nói, ngươi. sở độ gật đầu, ôn quyền nói, đa tạ vương huynh. cự viên gặp hắn ôn quyền tư thế, không khỏi lộ ra thần sắc tò mò, nứt miệng cười to, vậy mà cũng học sở độ dáng vẻ, hai tay khó chịu địa ôn quyền, uống thanh nói sở độ nội tâm kinh ngạc, cái này vượng huynh vậy mà như thế yếu học, bộ thiên học cung không phải lập tức sẽ khai giảng sao? thu hung thu sao? sở độ đem nội tâm một chút to gan suy nghĩ đệ xuống, đem cự viên trưởng nghĩa ghi tạc tâm lý, bố trí tốt đủ loại trận bàn, phụ lục, bố đoạn. ngay tại cái này bên trong bắt đầu tu luyện. nơi này linh tuyển, so lôi như bộ trong thánh địa kia một ngụm linh tuyển, khổng lồ không biết bao nhiêu lần. cái này bên trong đã không thể nói là linh tuyển, mà là linh hồn. thiên địa tinh hoa nồng đậm đến đáng sợ tình trạng. sở độ chỉ là vừa vừa tu luyện, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiệu quả quá mạnh xen luyện chân nguyên là một cái khô khan quá trình, lướt qua không đồng hồ. Trước đó thứ nhất huyệt khiếu bên trong chân nguyên, Sở Độ đã rèn luyện ra 8 thành tinh thuần chân nguyên, lúc này, tại cái này bên trong chỉ là sau 2 canh giờ, thứ nhất huyệt khiếu liền toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Sở Độ nội tâm chấn động không thôi, trước đó thời điểm, hắn tại dược vương quốc tiếp cận 1 tháng thời gian, lại tại Lôi Nưu bộ thánh địa gần thời gian 10 ngày mới rèn luyện 8 thành, mà tại cái này bên trong, chỉ là 2 canh giờ, liền rèn luyện 2 thành. Nơi này tiên điệu tinh hoa có bao nhiêu nồng đậm có thể nghĩ, hoàn toàn có thể xưng bên trên là một khối bảo địa. Cái này cũng có thể lý giải. Cự viên là toàn bộ Đông Sơn đầm lầy, phương viên hơn 1.0000 bên trong tứ đại bá chủ một trong, hữu viên thị đồ đẳng thần minh, thực lực thâm bất khả trắc, riêng là hình thể liền có sơn nhạc khổng lồ, nó chiếm cứ địa phương, sao lại là bình thường địa phương? Mà cự viên chỉ là bởi vì sở độ khen nó vài câu, liền vui vô cùng đem cái này bên trong cấp cho sở độ sử dụng. Sở độ cảm thán, người có khi thật không bằng thú. Điều này cũng làm cho sở độ đối cự viên hảo sàng cùng hữu nghị, lần nữa khắc trong tâm khảm. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, sở độ rèn luyện chân nguyên tiến triển cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên bắt đầu rèn luyện thứ nhị huyết thiếu một thành, hai thành, ba thành. thứ ba huyết thiếu một thành hai thành. chỉ là 7 ngày thời gian, sở độ cũng đã đem trước tứ khiếu toàn bộ rèn luyện hoàn toàn, bắt đầu rèn luyện thứ ngũ khiếu. hắn một thân khí tức trở nên như thâm nguyên thâm hậu bằng bạc, cả người khí chất nhìn qua đều có chút cải biến cực lớn. nếu như nói trước đó sở độ là một cái cuộn cuộn răng hà, hiện tại nhìn qua, tựa như là một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, cho người ta cảm giác kinh hãi. rèn luyện chân nguyên là một loại từ lượng biến đến chất biến quá trình, hắn hiện tại chân nguyên hùng hồn trình độ đủ để là trước kia mười mấy bội số gấp mười, cực lớn đến cực hạn cho dù là bảy tông bên trong, không luyện pháp bảo, không mượn ngoại vật, chỉ tu một hơi tiên tiên nhất khí đạo đệ tử, Sở Độ hiện tại cũng cảm giác mình muốn vượt qua bọn hắn. Hắn hiện tại mỗi một kia chân nguyên ẩn chứa năng lượng đều đạt tới đáng sợ tình trạng, so với phổ thông cựu khiếu trường sinh giả, Sở Độ suy đoán khả năng mấy chục cái, chân nguyên cộng lại cũng không sánh nổi một mình hắn thâm hậu khổng lồ. Sở Độ lúc đầu muốn kế tiếp theo rèn luyện số dưới, nhưng là tại đạt tới rèn luyện thứ ngũ khiếu về sau, nhưng lại không thể không ngừng lại. Phiền phức. Sở Độ chăm chú nhíu mày, hắn cảm giác được mãnh liệt đột phá xúc động. Thiên địa hồng lô cảnh đại môn đã mở rộng, trở lấy hắn tấn thăng, hắn không nghĩ nổi phá, nhưng thể nội chân nguyên năng lượng đã bắt đầu đảo ngược đẩy hắn, hướng thiên địa hồng lô cảnh bước tiến vào, đã đến hắn muốn áp chế, đều phi thường khó khăn, căn bản ép không được tình huống. Hắn có dự cảm, sợ là không đợi hắn rèn luyện xong thứ ngũ khiếu, hắn liền sẽ áp chế không nổi, tự động tấn thăng đến hồng lô cảnh. Mà một khi như thế, như vậy lúc trước hắn cố gắng, liền buồn phí. Sở độ ánh mắt lấp lóe, âm thầm nghĩ nói, ta thiên phú tu luyện, so với bình thường người mạnh hơn một chút, thế nhưng cực kỳ có hạn, đặt ở thế gian cấp đại thế gia vọng tộc con cháu, chấp đạo giả bên trong. Bộ Thiên Đạo Chủ Tông, bảy tông bên trong chỉ là bình thường, không nói cùng sở Phạm Diệp Hạo những này yêu nghiệt thiên tài so sánh, thiên địa Hồng Lô bảng trăm người đứng đầu thiên tài, bọn hắn trên Thiên Phú sợ là đều có thể nghiền ép ta, băng vào ta Thiên Phú, tại chưa từng rèn luyện. Chân Nguyên trước, cho dù là Tấn Thăng Hồng Lô cảnh, sợ cũng chỉ là một tầng hai tầng ban đầu hỏa lò. đã từng, sở Thanh Mai chuẩn bị cho sở Phạm kia chân quý đang ăn dược, bị ta chỗ ăn, giúp ta đúc lại căn cơ, chế tạo ra càng thêm thâm hậu nội tình, khả năng bởi vì điều này sẽ khiến cho ta ban đầu hỏa lò nhất cử tăng lên tới tầng ba. Hiện tại ta lại rèn luyện đến thứ ngũ khiếu Trần Nguyên, căn cơ tiến một bước thâm hậu. Ban đầu hỏa lò hẳn là có thể tăng lên tới tầng 4 hoặc là tầng 5 tình trạng. Nhưng là, đôi này sở độ đến nói, xa xa không thể thỏa mãn hắn. Tầng 4 tầng 5, quá thấp. Tương lai thành tựu cũng cực kỳ địa có hạn, chương 619. Ta sở độ, chưa từng tin số mệnh. Chương 619, ta sở độ, chưa từng tin số mệnh. Phổ thông trường sinh giả, tấn thăng đến hồng lô cảnh khả năng rất thấp, tuyệt đại đa số cả một đời đều sẽ bị vây ở thứ chín kiếu, dù là may mắn tiến vào hồng lô cảnh, khả năng cũng chỉ là một tầng ban đầu hỏa lò. Chỉ có trưởng sinh giả bên trong tiến tài, khả năng đạt tới hai trọng tầm trọng ban đầu hỏa lò. Những cái kia hảo môn vọng tộc, Bảy đại Tông, Bổ Thiên Đạo đệ tử kiệt xuất, mới có thể đạt tới tứ đến lục trọng ban đầu hòa lò, mà thất trọng ban đầu hòa lò, liền có thể trở thành Bảy Tông chân truyền đệ tử, hạch tâm truyền nhân, chỉ cần không vất lạc, tương lai thiên hạ nhất định có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Về phần bắt trọng ban đầu hòa lò, chỉ có Sở Phàm, Diệp Hạo cái này cùng yêu nghiệt thiên tài, mới có cơ hội đạt tới. Một khi có thể mở mang ra cựu trọng ban đầu hòa lò, cơ hội nhất định có thể trở thành dẫn dắt một thời đại nhân vật. Lấy Diệp Hạo Sở Phàm thiên phú, bọn hắn đạt tới thứ 9 khiếu về sau, cho dù là không rèn luyện chân nguyên, lập tức liền bước vào hồng lâu cảnh chỉ ít cũng có thể mở mang ra thất trọng hỏa lò, mà nếu có thể khổ tu một phen, bắt trọng không là vấn đề. đây chính là yêu nghiệt thiên phú châu đáng sợ. bởi vậy, nếu chỉ có thể mở mang ra tứ trọng ngũ trọng ban đầu hỏa lò, sở độ làm sao cam tâm? ban đầu hỏa lò quyết định tương lai thành chủ, đừng nhìn hiện tại sở phạm diệp hạo bị hắn ép gắt gao, một tay liền có thể ngược bọn hắn, nhưng sở độ nếu chỉ là mở ra tứ ngũ trọng ban đầu hỏa lò, tương lai tuyệt đối sẽ bị diệp hạo sở phạm bọn người xa xa để qua sau lưng đến lúc đó, chính là sở phạm diệp hạo một tay nghiền ép sở độ. sở độ ánh mắt lấp lóe, âm thầm nghĩ nói, ta làm việc quá đản quyến cuồng, địch nhân khắp thiên hạ. Kẻ muốn giết ta như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhưng không có thực lực cường đại, tương lai nhất định sẽ chết rất thảm. Tứ Ngũ trọng ban đầu ho lo, xa xa khó mà thỏa mãn ta, ta tuyệt không thể cứ như vậy đột phá đến hồng lô cảnh. Sở Độ hít sâu một hơi, trực tiếp đứng dậy, một bước bước vào linh khí trong hồ. Cự viên hang ổ bên trong, thiên địa tinh hoa liền đã nồng đậm đến đáng sợ tình trạng, càng thêm đừng bảo là Sở Độ lúc này cả người ngồi tại linh hồ ở trong. Thiên địa tinh hoa cơ hồn là điên cuồng bạo dũng nhập trong cơ thể của hắn. Sở Độ bắt đầu rèn luyện thứ ngũ hiếu. Một thành, hai thành. Mà đồng thời Loại kia manh liệt địa muốn đột phá đến thiên địa hồng lô cảnh xúc động, cơ hồ là như là núi lở đất nước đồng dạng đánh thẳng vào sở độ, thân thể huyết nục linh hồn đều muốn thăng hoa. Sở độ áp chế gắt gao lấy, không để cho mình đột phá. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này đã không phải là người có thể khống chế, hắn ý nghĩ rất kiên định, nói với mình vô luận như thế nào cũng không thể đột phá, nhưng là thân thể của hắn, huyết nục của hắn, hắn Chân Nguyên lại là rất thành thật, đã tự động bắt đầu sinh ra thủy biến. Chân Nguyên hướng chân khí chuyển biến, thân thể hướng linh thể thủy biến, hồn phách hướng thần hồn thăng hoa. Tiên địa hùng lâu tại dần dần diễn hóa ra đến. Sở độ cả người Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ thân thể đến hồn phách, đều đang thay biến. Một khi thuế biến hoàn thành lúc, chính là từ khai khiếu cảnh bước vào hồng lô cảnh lúc. Sở Độ thậm chí đã có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy, độ ngực của hắn dần dần sáng lên hào quang sáng chói, quang mang bên trong là một cái mơ hồ tứ trọng thiên địa hồng lô, đệ ngũ trọng hư thực không chừng, không thể thành hình. Cái này đời đồng hồ lấy, Sở Độ vừa mới phỏng đoán, hoàn toàn chính xác, hắn như hiện tại bước vào hồng lô cảnh, đích thật là chỉ có thể mở ra tứ trọng ban đầu hòa lò. Rõ ràng chỉ cần vững bước rèn luyện đến thứ chí thiếu, như vậy liền có khả năng mở ra ngũ đến lục trọng ban đầu hòa lò. Hắn lại tìm kiếm cái khác đủ loại thủ đoạn, Sở Độ có tuyệt đối tự tin, có thể đem ban đầu hỏa lò tăng lên tới thất trọng, thậm chí là bát trọng, chỉ cần lại cho hắn đủ nhiều thời gian, liền xem như cựu trọng thập trọng ban đầu hỏa lò, Sở Độ cũng chưa chắc liền không thể làm được. Nhưng bây giờ, đã ép không được. Sở Độ thể nội, loại kết như núi lở đất nước, đập lớn tuyệt đề xúc động càng ngày càng mãnh liệt, tu vi căn bản là khó mà lại áp chế ở, thân thể chân nguyên linh hồn đều đang không ngừng thuế biến tấn thăng, hướng về Hồng Lâu cảnh bước tiến vào. Hắn không nghĩ đột phá, lại cũng chỉ có thể bị động điệp đột phá, tấn thăng đến Hồng Lâu cảnh. Khó nói, thật cũng chỉ có thể lấy hiện tại nội tình tấn thăng chỉ có thể mở ra tứ trọng thiên địa hồng lô sao? Ôi ôi, Khuynh Chân ngồi tại linh trong hồ, túi đầu Sở Độ đỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, bả vai lắc một cái lắc một cái, nhìn qua có chút quỷ dị tà ác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu đầy mái tóc đen dài như là thác nước phiêu dãng, mày kiếm mắt sáng gương mặt bên trên, đều là cười lạnh, nhẹ giọng nói, "Ta Sở Độ, chưa từng tin số mệnh." Ầm ầm. Tại Sở Độ vừa dứt lời thời gian, trong cơ thể của hắn, kinh mạch nổ tung, thứ chín khiếu sát na vỡ vụn, thân thể rung mạnh, huyết nhục vang tung toé. Sở Độ thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng có máu tràn ra nhỏ vào trong hồ nước trong cơ thể của hắn thứ chín huyệt khiếu vỡ ra một đầu lại một đầu vết rách nguyên bản hùng hồn chân nguyên chỉ là trong chớp mắt liền đã toàn bộ đều theo vết rách tiêu tán tự phế một khiếu thu vi rơi xuống hạ thấp thứ bát khiếu thế nhưng là sở độ khoe miệng đã từ từ hiện hiện một vòng tiêu dung càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành cười to khai khiếu cảnh chưa viên mãn còn thế nào tấn thăng cơ hội là đồng thời không ngừng chuyển hóa chân nguyên ngừng lại không ngừng thay biến thân thể ngừng lại dần dần diễn hóa ra ban đầu hỏa lò cũng ngừng lại hết thảy đều ngừng lại côn bạo năng lượng Lúc đầu như là cao tới 1.0000 trượng trùng điểm sóng lớn, muốn nhất cổ tác khí, xung kích đến hồng lâu cảnh, lúc này đột nhiên mất đi hậu kình, trong chốc lát chính là cuốn ngược mà quay về, hung hăng đánh xuống. Sở Độ thân thể chấn động mãnh liệt, phảng phất bị một tòa núi lớn đập trúng, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi chính là trực tiếp nôn ra ngoài. Đột phá thất bại phản vệ, cực kỳ nghiêm trọng. Sở Độ cả ngón tay đều mất đi khí lực, cả người té ngửa tại trong hồ nước, thân thể phiêu phù ở mặt nước, trọn vẹn qua một chén trà thời gian, Sở Độ mới rốt cục khôi phục một chút khí lực. Sở Độ sắc mặt trắng bệch đáng sợ, thế nhưng là thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nuốt vào mấy hạt chữa thương đang ngưng dược, liền bắt đầu dò xét bắt nguồn từ thân tình huống đến. Thương thế cực nặng, toàn thân kịch liệt đau nhức, tạng phủ xuất hiện khác biệt trình độ nội thương, bị dung ra tụ huyết, thứ 9 khiếu trung quanh, kinh mạch nghiêm trọng tổn hại. Thứ 9 khiếu càng là trải rộng vết rách, bên trong chân nguyên toàn bộ tan hết. Tu vi rơi xuống đến đệ bắt trọng. Sở độ ánh mắt thâm thúy, âm thầm nghĩ nói, may mắn trước đó từng có nổ tùng ngũ khiếu kinh nghiệm, để ta có không ít tự phế tu vi tâm đắc, không phải vừa mới nghịch chuyển công pháp cũng sẽ không khống chế như thế tinh chuẩn. Nói nổ thứ 9 khiếu cũng chỉ nổ thứ 9 khiếu, cái khác huyệt khiếu một cái không tương tổn, điểm này vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá chỉ là nổ một khiếu mà thôi, lúc trước hắn thế nhưng là ngay cả ngũ khiếu đều chơi nổ qua. Lấy hắn hố vô số người thu thập đến thiên tài địa bảo cùng linh đan dịu dược, chứa khỏi hiện tại tổn thương cũng, một lần nữa đem thứ 9 khiếu khôi phục cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Nhất là, còn có Diệp hạo cái này mạnh nhất vũ em tại. Hắn có cái gì tốt sợ? Kể từ đó, ta liền có thể an tâm rèn luyện chân nguyên, nhất cử rèn luyện đến thứ bát khiếu, cũng không tiếp tục sợ áp chế không nổi tu vi tình huống phát sinh, không thể không tấn thăng đến hồng lâu cảnh, thứ bậc bát khiếu rèn luyện xong, lại đem thứ 9 khiếu chữa khỏi, như thế, hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề. Chương 620, Lật xe. Chương 620, Lật xe. Nổ tung thứ 9 khiếu dẫn đến sở độ bị thương rất nặng, không ít kinh mạch tổn hại. Đột phá thất bại phản vệ, hậu quả nghiêm trọng hơn, tổn thương càng thêm tổn thương. Sở độ tạm thời dừng lại rèn luyện chân nguyên, bắt đầu chữa thương vẫn chưa đi sửa phục thứ khiếu, chỉ là trước đem tổn hại kinh mạch thụ thương tạng phủ chưa khỏi, mà liên tại hắn bắt đầu chữa thương thời điểm, ở xa ngoài mấy trăm dặm sở thần thị bên trong, vị tiểu ca này, cầu ngươi, hướng các ngươi sở thần thông báo một chút, ta thật đã nhận thức đến sai lầm của mình. Diệp Hạo lại tới, hai tay đào lấy chiếc lồng lan can, một mặt lấy lòng hướng ra phía ngoài sở thần thủ thỉnh cầu lấy. Sở thần thủ nhìn không chớp mắt, như là một tôn giống như hò đá, đứng tại kia bên trong, không nhúc nhích. Can bản cũng không phản ứng Diệp Hạo, khi hắn không tồn tại. Diệp Hạo lần nữa cầu vài tiếng về sau, lập tức liền áp chế không nổi hóa khí. Sở Độ ở trước mặt hắn trang bước, đó là bởi vì Sở Độ có dạng này tư bản, nhưng cái này Sở Thần Thủ bất quá chỉ là một cái dã nhân mà thôi, trong mắt hắn chính là dấp rưỡi, vậy mà cũng dám như thế không nhìn hắn. Nếu như không phải xem ở Sở Độ trên mặt mũi, người này nói không chừng cũng đã là một người chết. Diệp Hạo thần sắc lạnh lùng, dần nói, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Lão Tử cùng ngươi hảo nôn tuôn nói, kia là để mắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi nếu là còn có một chút tự mình hiểu lấy, liền lập tức đi cho ta thông báo Sở Độ. Sở Thần Thủ lần này có phản ứng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức giơ lên trong tay cốt bông. Theo sở thần thủ trong miệng thanh âm cốt mâu bắn về phía diệp hạo, diệp hạo quả thực muốn chọc giận nổ, hắn hiện tại phiền nhất chính là biểu thanh âm này, hắn một phát bắt được cốt mâu, đem nó vào thành nát kết thúc. Sở thần thủ thần sắc bình tĩnh, liền trừng trong mắt nhìn chằm chằm diệp hạo, canh chừng hắn cũng không nói chuyện. Diệp hạo giận, ta cho ngươi biết, ta là có tôn nghiêm, ngươi cho ta đi nói cho sở độ, ta diệp hạo đầu có thể đứt máu có thể chảy, hắn như thế đem ta nuốt tại chiếc lồng bên trong, đây là đối ta tôn nghiêm vũ đục, là đối chúng ta cách trả đạm, hắn nếu không phải cùng ta triệt để trở thành tự địch, liền lập tức thả ta, không ai phản ứng hắn. Diệp Hạo lập tức liền giật quá, cũng lời lại phản ứng sở thần thủ, hướng lôi lưu bộ trung tâm điên cuồng giống to. Sở Độ, ngươi cút ra đây cho ta, mau tới thấy ta. Ngươi có nghe hay không? Lập tức tới gặp ta, lão tử cho ngươi thời gian ba hơi thở, không phải, ta liền chết cho ngươi xem. Sở Độ, ngươi xong, ngươi triệt để xong. Diệp Hạo gọi một ngày, ngày thứ nhì. Sở Độ đại ca, cầu ngươi, ta thật biết sai, ta cũng không tiếp tục hoài nghi ngươi. Ngài đại nhân có đại lượng, liền cùng ta rời đi thái hạo thế giới đi. Diệp Hạo một mặt tuyệt vọng, hôm qua mắng Sở Độ một ngày, Sở Độ vậy mà đều không tới gặp hắn. Hôm nay hắn chỉ có thể là cải biến sách lược, bắt đầu ra vẻ đáng thương, túi đầu trước sở độ. Ngày thứ ba, sở độ, ngươi cái này hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm qua cầu sở độ một ngày, sở độ hay là không gặp hắn. Hôm nay hắn hiện tại quả là nhịn không được, bắt đầu mắng to sở độ. Ngày thứ tư, sở độ đại ca, ngài liền xin thương xót, bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngài nguyện ý rời đi, đừng nói là đặc sản cùng lễ vật là hai loại đồ vật, ngài hiện tại coi như nói đây là mười loại đều có thể. Diệp Hạo triệt để tuyệt vọng, một mặt địa sống không bằng chết, hắn không phải tuyệt vọng bị giam trong lồng cũng không phải tuyệt vọng tôn nghiêm của mình bị dám đạp. mà là tuyệt vọng sở độ hiện tại ngay cả thấy cũng không thấy hắn. nếu như sở độ đánh hắn, hắn có thể tiếp nhận, mắng hắn, hắn cũng có thể tiếp nhận, cho dù là đem đao gác ở trên cổ của hắn, hắn vẫn như cũ có thể tiếp nhận, thậm chí liền xem như sở độ vũ đục hắn tôn nghiêm, trà đạp nhân cách của hắn, cũng không phải liền quả thực nhận không được. duy chỉ có hắn không chịu nhận sở độ ngay cả thấy cũng không thấy hắn. đây mới là nhất tuyệt vọng sự tình. trên thế giới truyền thống cổ nhất, không phải ngươi đánh ta mắng ta nhục ta, mà là ngươi không gặp ta, hắn không gặp được sở độ, làm sao cùng sở độ bàn điều kiện? làm sao để sở độ rời đi thái hạo thế giới diệp hạo nội tâm lại một lần nữa dâng lên vô hạn hối hận nếu như ngày ấy ta không có hiểu lòng ngươi không có hoài nghi ngươi là thật tâm muốn cùng ta cùng đi cùng rời đi thế giới này thật là tốt biết bao đã từng có một cái chân quý cơ hội bày ở trước mặt của ta ta nhưng không coi chân quý nếu như thượng thiên lại cho ta cùng một chỗ cơ hội lần này vô luận là ngươi muốn cái gì ngươi muốn như thế nào ta đều sẽ thỏa mãn ngươi diệp hạo thở dài trên mặt đều là hối hận bỏ lỡ trung vi là bỏ lỡ rốt cuộc không thể trở lại lúc ban đầu ngươi sống một đời nhất bất đắc dĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Nhưng mà, ngay lúc này, mấy ngày qua đều không có nói qua lời nói sợ thần thủ đột nhiên mở miệng nói, "Vĩ đại sở thần trước khi đi, để ta cho ngươi biết một sự kiện." Ngay tại Ai Thán Diệp Hạo đột nhiên sững sở, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng là mình nghe lầm đồng dạng, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm sợ thần thủ. Vừa mới là hắn nghe nhầm sao? Trước mắt cái này tượng đã đồng dạng tuổi trẻ dã nhân, vậy mà mở miệng nói chuyện. Nhưng là lập tức, hắn liền cuồng hỉ lên, bởi vì, đây không phải ảo giác của hắn, mà là sợ thần thủ vậy mà thật nói chuyện. Vĩ đại sở thần nói, lần sau hắn lại đến, kế tiếp theo phơi lấy hắn, cùng phơi vài ngày sau liền rõ ràng lộ cho hắn, ta đối với hắn công pháp cảm thấy rất hứng thú. Sở Thần Thủ một mặt thành kính cùng Trịnh Trọng nói nói đối với Sở Thần Thần Dụ, hắn thời thời khắc khắc lạc cấn trong lòng, một chữ cũng không dám quên. Ừm. Nhưng mà nghe vậy, Diệp Hạo lại là nháy mắt ngọng, kinh ngạc há to miệng. Sở Thần Thủ nói cái gì? Không đúng, là Sở Độ nói cái gì? Chờ hắn đến, liền vơi lấy hắn. Sau đó vơi vài ngày sau lại nói cho hắn đối với hắn công pháp cảm thấy hứng thú. Đây là mấy cái y tứ. Diệp Hạo hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt, trong đầu chỉ là một cái thoáng, liền dần dần minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngáy mắt, hắn liền mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Sợ độ cái này cháu trai mục đích. Vậy mà là cái này. Vậy mà là đang đánh hắn thái hạo nguyên thủy chân dài chú ý. Hắn ngây người tại kia bên trong, nội tâm nháy mắt dâng lên vô số ý nghĩ, nguyên bản rất nhiều trước đó không có nghĩ lại đồ vật, lúc này phảng phất là một sợi dây, nháy mắt sâu trối đến cùng một chỗ. Một cỗ trùng thiên lửa giận, từ trong lòng của hắn sôi trào. Diệp hạo răng đều nhanh muốn cắn nước. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ đều hiểu. Cái gì thật cùng hắn cùng rời đi lễ vật gì cùng đặc sản, cái gì ta sở độ cả đời làm việc không thẹn lương tâm thành tâm muốn rời đi thái hảo thế giới mà ngươi lại hoài nghi ta đành dám, toàn đặc biệt nương chính là tại đành dám. Sở độ cháu trai này, hết thảy đều là đang gạt hắn. Sở độ căn bản cũng không có rời đi thái hảo thế giới dự định, cũng căn bản cũng không phải là muốn trên người hắn đổ đằng, mà là ngay từ đầu, Sở độ chính là tại ngấp nghé hắn thái hảo nguyên thủy chân giải. Chắc không được trước đó hắn chỉ là hoài nghi Sở độ một chút, Sở độ lúc ấy sẽ như vậy phẫn nộ, trực tiếp đem đổ đằng cho hắn ném trở về, để hắn xéo đi. Chắc không được về sau hắn không ngừng xin lỗi, Sở độ nhưng căn bản liền không linh tỉnh. Chắc không được lần này hắn đều đến lâu như vậy, cầu sở độ lâu như vậy, thế nhưng là sở độ ngay cả gặp hắn cũng không thấy hắn. Tình cảm, sở độ chính là đang cố ý phơi lấy hắn, để hắn hối hận, để hắn tuyệt vọng, chờ hắn lâm vào triệt để trong tuyệt vọng về sau, lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng mới, để hắn trong lúc vô tình biết sở độ đối với hắn thái hạo nguyên thủy chân giải cảm thấy hứng thú. Rất có thể, trong tuyệt vọng hắn cũng không tiếp tục nguyện ý như lần trước như thế hối hận, bỏ lỡ cơ hội mà lựa chọn thật đem thái hạo nguyên thủy giao cho sở độ. Diệp Hạo quả thực muốn chọc giận nổ, sở độ cái này trâu chay quá không phải là một món đồ. Hết thảy đều là đang gạt hắn, đều là có mục đích. Mà hắn, vậy mà thật tin sở độ. Mấy ngày nay, một mực tại trong hối hận, hối hận lúc ấy không có nắm chặt cơ hội, không dám hoài nghi sở độ. Diệp Hạo tức đến phun máu. Sở độ quá không phải thứ gì, đoạt hắn đế hạo cốt không nói, cướp đoạt hắn vị hôn thê lục hắn không nói, chiếm lấy hắn thái hạo thế giới không nói, đem hắn nuốt tại trong lồng không nói, lại còn nghĩ chiếm lấy hắn thái hạo nguyên thủy chân dài. Cháu trai này, có phải là còn muốn đem hắn thái hạo cốt cũng chiếm lấy rồi? Trên thế giới, làm sao có sở độ dạng này không muốn mặt người? Diệp Hạo lừa dặn ngốc trời cơ hồ là lập tức liền ngửa mặt lên trời gào thét nói, sở độ, ngươi nằm mơ, ta cho ngươi biết, ngươi là đang nằm mơ, lão tử cho dù chết, liền xem như bị giam tại chiếc lồng này bên trong cả một đời, ngươi cũng đừng hỏng ta giao ra thái hạo nguyên thủy chân giải, ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. chương 625 vớt thi thuyền. chương 625 vớt thi thuyền. sở độ trước mắt là một cái sơn đồi, nước sông từ sơn đồi dưới đi ngược dòng nước, như là một chàng treo ngược thác nước đồng dạng, cực độ địa làm trái vật lý quy luật, vách quan tài đều muốn ép không được, sở độ chăm chú những mày, hắn lúc đầu coi là. Dưới chân dòng sông sẽ là nước ngầm chảy ra hình thành, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà là từ sườn đồi dưới đi ngược dòng nước tuôn ra. Nước sông không ngừng từ sườn đồi dưới đi ngược dòng nước, mang ra một bộ lại một bộ tàn tạ thi thể khổng lồ, đứt gãy binh khí. Sở độ áp chế nội tâm nghi hoặc, sườn đồi phía dưới là cái gì? Kéo kẹt kéo kẹt. Nơi này áp lực to lớn hơn bắt đầu, mở mị sưng mù, phản phất là cự thạch ngàn cân đặt ở sở độ trên thân, sở độ dưới chân bẻ gỗ không ngừng vận động. Sở độ bỏ qua bẻ gỗ, giẫm lên thi thể, đến đoạn ngay bên dưới một tòa khủng lồ thân yên. Hình tròn. Vu Hải Minh Ngông thấy không rõ sâu bao nhiêu chiều rộng mấy chục trượng nước sông treo ở dưới chân hắn trên vực sâu như là một tràng thác nước sở độ trầm tư một chút lập tức vô bên hồng từng đầu ác quỷ âm hồn bay ra nâng sở độ ma khí ngập trời hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng trong thâm nguyên bay đi ngôi quỷ đại thái bạch trong dãy núi được từ trừ độ liên minh đời thứ hai minh chủ tôn thủ hiển hắn còn chưa tấn thăng đến hồng lỗ cảnh cũng không thể bằng vào mình lực lượng phi hành thâm nguyên bên trong vu hải mịt mở phía trên hẹp phía dưới rộng như là một cái mảnh miệng bình càng hướng xuống xâm nhập liền càng thêm đất rộng rộng đồng thời áp lực nặng nề cũng càng lớn Khi sở độ hạ xuống 300 trượng về sau, liền sinh sinh ngừng lại thân hình. Khổng lồ áp lực, phản phất một ngọn núi đồng dạng đặt ở trên người hắn, muốn đem hắn ép vào trong thâm uyên, đã đến nuôi quỷ đại một đám âm hồn ác quỷ cực hạ, lại hướng xuống, những này âm hồn liền nhờ không động hắn. Đến lúc đó, liền sẽ rơi xuống. Sở độ khóa lông mày, cùng nó nói là áp lực, không bằng nói là hấp lực, cái này thâm uyên dưới đáy, có đồ vật gì tồn tại, vậy mà như thế quỷ dị. Thân hồn của hắn đem hết toàn lực hướng phía dưới quét tán, đáng tiếc, nơi này sương mù đối thần thức trở ngại càng thêm cục lồ, không lưu loát, căn bản là không dò được thâm uyên dưới đáy ở đâu bên trong. Thần thức cảm ứng bên trong một mảnh vụ hải, trừ xương mũ hay là sương mũ. sở độ tạm thời từ bỏ thăm dò tòa này thân nguyên, đường cũ trở về. Ừm. nhưng là ngay lúc này, sở độ đột nhiên thân thể chấn động, nội tâm cú sốc, đằng sau quay thân. cách hắn ngoài trăm trượng. viếng thăm không được tiểu thuyết mời phát tin nhắn đến đì xi men ngông vũ hải tròn, một chiếc thuyền con quỷ dị trôi nổi. ta không biết lúc nào xuất hiện. thuyền con tàn tạ cổ lão, ô đồng che kín lô rách. đầu thuyền cột buồn phía trên, treo một cái đèn lồng, mở nhạt quang mang như là trong mưa gió phiêu diêu ảnh đến, chập chân bất định, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. đèn lồng dưới một cái hất lên áo tơi người chèo thuyền, chống đỡ một mái chèo, không ngừng lại đi. thuyền con tử vụ hải sâu ra phiêu ra, tiến tĩnh đi mắng. sở độ kinh nghi bất định, cái này bên trong lại có người. hắn một phen do dự về sau, hướng thuyền con bay đi. vậy mà gặp người, sao có thể không đi gặp bên trên gặp một lần? thế nhưng là rất nhanh, sở độ trên mặt liền hiện hiện kinh nghi bất định thần sắc, dừng lại thân hình. vô luận hắn như thế nào hướng thuyền con bay đi, cùng thuyền con khoảng cách đều không có rút ngắn mảy may nửa điểm. cùng ngay từ đầu lúc khoảng cách giống nhau như lúc, sở độ không tin tả, lần nữa bay đi. nhưng là vẫn như cũng là đồng dạng kết quả. Thuyền con như là phiêu phù ở một thế giới khác, cùng hắn không tại giống nhau thời gian, hắn căn bản tiếp cận không được. Thuyền con phía trên, áo tơi người chống đỡ một mái chèo, không ngừng mà đi, tựa hồ là không nhìn thấy Sở Độ, cũng giống như là đối ngoại giới hết thảy không quan tâm chút nào. Đầu thuyền đèn lồng, mở nhạt ánh đèn tản mát ra ánh sáng mông lung mang. Thuyền con chậm rãi trôi nổi, xâm nhập thâm biên dưới đáy, rất nhanh biến mất tại trước mặt Sở Độ, chỉ để lại một điểm mở nhạt quan mang, cái bóng mơ hồ. Sở Độ xa xa nhìn chăm chú lên, ngay tại hắn coi là thuyền con muốn hoàn toàn biến mất thời điểm đã thấy kia thuyền con vậy mà ngừng lại. Trung điệp vụ hải trong, thuyền con trôi nổi phía trên, dưới ánh đèn lờ mờ, sở độ lờ mờ có thể nhìn thấy người chèo thuyền bóng đen áo tơi người chèo thuyền buông xuống một mái chèo, tựa hồ là xoay người nhặt lên một cây thật dài cột, đứng ở đầu thuyền, vớt bắt đầu. một lát sau, phản phất là có đồ vật gì bị người chèo thuyền vớt tới, khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, hết thảy đều rất mơ hồ. trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy là một cái khổng lồ bóng đen, trên đầu còn có rắc đồng dạng đồ vật. người chèo thuyền đem đồ vật vớt đi lên về sau, lại ném ra ngoài. phấp ảnh. mặc kệ là sở độ lúc đến đi dòng sông, hay là cái này trong thâm liên, đều kỳ dị yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Lúc này, theo người chèo thuyền đem vớt bắt đầu đổ vật lại ném thuyền, vậy mà quỷ dị vang lên to lớn rơi xuống nước âm thanh. Sở Độ kinh ngạc không hiểu, cái này vụ hải trong rõ ràng cái gì cũng không có, trừ sương mù hay là sương mù, thuyền này phu là thế nào vớt ra đồ vật. Bỗng nhiên, Sở Độ thân thể chấn động, ánh mắt rơi vào thâm viên trên vách, kia ngược dòng treo ngược thác nước dòng sông bên trong. Một bộ thi thể khổng lồ, theo dòng nước đi ngược lên trên. Thi thể khổng lồ, trên đầu có rác. Sở Độ não hải trong điện quang hỏa thạch hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Dòng sông bên trong thi thể là như thế đến? hắn lại nhìn về phía người chèo thuyền ánh mắt có chút cẩn thận cái này cái kia bên trong là thuyền con rõ ràng là vớt thi thuyền nhưng mà càng nhiều nghi hoặc phun lên sở đội trong lòng người chèo thuyền đang đánh vớt cái gì từ cái gì thời gian xuất hiện vì cái gì hắn tiếp cận không được thuyền con chỗ như vậy vì sao lại xuất hiện dạng này người thái hạo thế giới rõ ràng là một cái nguyên thủy man hoang thế giới nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn tất cả những gì chứng kiến đều cùng thế giới này không hợp nhau sở đội trong lòng cái này đến cái khác suy nghĩ dâng lên phất ảnh phất ảnh trong thâm nguyên tiên tinh đang sợ Không ngừng có rơi xuống nước thanh lầm vang lên, càng có vẻ quỷ dị. Đống nhiên, sở độ ánh mắt ngưng lại, rơi vào theo nước sông ngược dòng bên trên một vật bên trên, kia là một chiếc màu đen thuyền giấy, lớn cỡ bàn tay nhỏ, theo ngược dòng nước sông, từ thâm nguyên dưới đáy hướng lên phiêu lưu mà tới. Sở độ đưa tay chặn đứng thuyền giấy, toàn thân run lên, lạnh buốt thấu xương, linh hồn đều có loại run rẩy cảm giác. Hắn kẹm chút một đầu nằm ngã xuống đất, sở độ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn quay thân, nâng hắn ác quỷ âm hồn, tại hắn đem màu đen thuyền giấy từ dòng nước bên trong lấy ra sát nà, một trận thét lên, nháy mắt hóa thành trận trận khói đen, tiêu tán không gặp trong đó không thiếu tạo hóa cảnh trường sinh giả tàn hồn mất đi ác quỷ âm hồn nhờ nâng sở độ thân thể thẳng tắp hướng thâm nguyên dưới đáy rơi đi không lo áp lực như là một ngọn núi tạo áp lực ở trên người hắn để hắn hạ xuống tốc độ càng nhanh chỉ tu một cảnh ngập trời khí tức từ sở độ trên thân bộc phát hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra thâm nguyên rơi vào thâm nguyên sườn đồi bên mở chỉ tu một cảnh một khi vận dụng vượt qua thời gian 3 hơi thở thể nội hai đại tu hành thể hệ kịch liệt va chạm liền sẽ để sở độ trọng thương không tại thời khắc nguy hiểm sở độ sẽ rất ít dùng sở độ nhìn một cái thâm nguyên dưới đáy lòng còn sợ hãi Ta không biết thâm viên phía dưới cùng đến cùng có cái gì, một khi rơi vào trong đó, còn không biết đạo sẽ là cái dạng gì hà chẳng. Hắn vươn tay, ánh mắt rơi vào lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu đen truyền giấy bên trên. Phía trên có một nhóm chữ bằng máu. Chương 626, một kiếm từng khi một triệu sư. Chương 626, một kiếm từng khi một triệu sư. Luân hồi cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, thế giới cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, bọn hắn muốn tới. Chữ bằng máu trói mắt, tiên diện vút tác, tựa hồ là vừa mới lấy huyết dịch viết xuống. Trong thoáng chốc, tựa hồ là có một đạo nữ tử yếu ớt thở dài, theo xếp lại truyền giấy. Xuyên qua dài dằng dặc thời gian, tại bây giờ thời không văng lên. Sở Độ vuốt vuốt mi tâm, tay nâng thuyền giấy, ngay tại Thâm Nguyên biên giới nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Thời gian từng chút từng chút đi qua một canh giờ sau, Sở Độ mở to mắt, thâm thúy như tinh không. Chậm rãi đứng dậy, đem màu đen thuyền giấy thu hồi, thật sâu nhìn một cái dưới chân Thâm Nguyên cùng Vũ Hải, quay người rời đi. Vũ Hải trong, thuyền con chậm chỡn, mở nhạt ánh đến lấp lóe không ngừng. Sở Độ vượt qua Thâm Nguyên, tiếp tục hướng phía trước bước đi Đông Sơn là cái này bên trong cao nhất một ngọn núi, cũng không phải là duy nhất một ngọn núi. Trước đó Sở Độ theo dòng sông đi ngược lên trên, hai bên bờ có rất nhiều vách núi treo leo là cái khác sơn phong đông sơn bị rất nhiều thấp một ít sơn phong vây quanh. Vượt qua thâm nguyên về sau, phía trước cảnh sắc càng phát hoang vu. Khô héo của mục, cháy đen thổ địa, màu xám sơn phong, liếc nhìn lại, đầy dây không có một chút sinh cơ. Cái này bên trong, tựa hồ là phát sinh qua cực kỳ kinh người sự tình. Hủy diệt hết thảy. Ken két. Dưới chân không ngừng truyền đến cảnh khô đứt gãy thanh âm, sở độ thu hồi còn lại mấy cái âm hồn, chậm rãi mà đi. Ngầm đầu, lồng lộng đông sơn, đứng sừng giữa thiên địa đã đến đông sơn dưới chân. Chân chính đông sơn trấn núi. Giữa sườn núi vị trí trung điệp sương mù bên trong, thỉnh thoảng có hào quang sáng chói hiển hiện, hiện lóe lên lóe lên. Đến cùng là cái gì? Tại Đông Sơn bên ngoài, Sở Độ liền từng không chỉ một lần nhìn thấy cái này vóng ánh bảo quang, từ đầu đến cuối không biết là cái gì. Xung quanh đều bị sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ, nhưng là cái này hào quang óng ánh, lại có thể xuyên qua trung điệp sương mù, trực thấu ngoại giới, nếu không có điểm kỳ dị địa phương, Sở Độ không có chút nào tin. Đứng tại chân núi trước, Sở Độ lần nữa lấy ra một khối đá, tiện tay hướng về trên núi ném đi. Đông, tảng đá nện vào ngọn núi, theo ngọn núi, một đường lăn xuống, thẳng tắp hướng Sở Độ đỉnh đầu đặt tới. Mà liên tại đến Sở Độ hướng trên đỉnh đầu lúc, tiểu thạch đầu đâm vào một khối đột xuất nham thạch bên trên, nhảy bắn lên. Sau đó, từ Sở Độ đỉnh đầu, càng quá khứ, nện xuống nữa. Sở Độ càng ngày càng thích thế giới này. Giang rắc. Nhưng mà, ngay lúc này, Sở Độ sắc mặt biến. Vừa mới khối kia đột xuất nham thạch phía sau ngọn núi, hiện hiện từng vết nước, lập tức vang một tiếng, khối này phong ốc lớn nhỏ cự thạch từ ngọn núi chốc ra, cuồn cuộn mà xuống, hướng Sở Độ đập tới. Sở Độ đội vàng tránh ra. Oành. Cự thạch rơi đập tại Sở Độ vừa mới đứng thẳng địa phương, toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái hố nếu như hắn vừa mới đứng tại cái này bên trong không núc đít như vậy hiện tại đã bị nện thành thịt muối sở độ thần sắc cái này liền không dễ nhìn vật ký không có ở nguyên thế giới kém như vậy nhưng tựa hồ cũng không có tốt quá nhiều sở độ vuốt vuốt mi tâm cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao nói thế nào cũng coi là khá hơn một chút không có lấy trước như vậy không may lấy lúc trước hắn mấy lần kết quả khảo nghiệm đến xem hắn cái này tự hành nghiên cứu ra được đo vật thuật vẫn còn có chút khoa học căn cứ tương đối đáng tin cậy như vậy hiện tại núi này lên hay là không lên sở độ bước ra một bước leo lên đồng sơn. Theo cước bộ của hắn bước vào Đông Sơn, trung quanh mê vụ một cơn chấn động, hướng bốn phía tán đi, trên núi cảnh sắc hiện hiện ra. Một màn này, liền như là là một bộ bức tranh, chậm rãi ở trước mắt triển khai, mỹ lệ bức tranh, từng chút từng chút đập vào mắt bên trong, rung động tâm linh con người. Phế Tích, hoàn toàn hoang lương, Đổ nát thê lương, đầy dây thương di. Sở Độ thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn qua cảnh tượng trước mắt Đông Sơn cao có mấy chục ngàn trượng, ngửa đầu không gặp đỉnh núi. Lúc này cái này to lớn trên núi, khắp nơi đều là cung điện Phế Tích. Sở Độ hành tẩu tại Phế Tích ở trong. Hắn nhìn thấy kết thúc nứt của đá, chỉ còn lại có căn cơ to đến 100 trượng, mà trụ thể hoàn toàn hóa thành một mịn. Hắn nhìn thấy vỡ vụn vết tượng, chỉ còn lại có thổ nhưỡng dưới nền tảng. Hết thảy, đều bị hủy diệt, chưa từng lưu lại bất kỳ vết tích. Không cách nào biết, cái này bên trong đã từng phát sinh. Cũng vô pháp biết, cái này bên trong từng có lấy như thế nào huy hoàng. Sở Độ trong lòng, không khỏi hiện hiện tại cự viên trong xào hệt nhìn thấy kia bốn bức vách đá biết họa. Trung điệp sương mù, chỉ là tản ra sát na, liền lại tiếp tục đang về, ba phủ hết thấy, tựa như là một bộ bức tranh, triển khai một máy mắt, còn chưa thấy rõ, liền lại cuốn lại. Sở Độ đi tại phế tích bên trong, một đường hướng lên thướng Đông Sơn phía trên bước đi, tiến tĩnh, y mắng, cái này bên trong, phản phất là một cái trôn vùi thế giới, không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ. chỉ có sở độ dám tại phế tích bên trong tiếng bước chân nhẹ vang lên, sở độ lấy giữa sườn núi khi thì thoáng hiện hào quang lóng ánh vì hải đăng, hành tàu tại phế tích trong sương ngủ, cái này mê vụ, ngay cả hắn thần thức đều xuyên thấu không được bao xa, nhưng là giữa sườn núi quang mang, nhưng thủy trung bất diệt, sáng lên không biết bao nhiêu năm. Đông, sở độ bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn phía trước ánh mắt bên trong hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Phía trên trong xương mù dày đặc, xuất hiện tại một đạo thẳng tắp thô to bóng đen, cao có mấy ngàn trượng, thẳng nhập vút tiêu. Sở Độ cẩn thận tiến lên đông sơn phía trên, phía tích bên trong một mảnh tàn tạ, khắp nơi đều là bụi mịn, một điểm hoàn chỉnh đồ vật đều không có để lại. Đây là hắn đạp lên đông sơn về sau, lần thứ nhất nhìn thấy những vật khác. Sở Độ cẩn thận tiến lên, bóng đen dần dần ánh vào trong mắt của hắn đây là một cây tàn tạ của đá, cao có mấy ngàn trượng, phía trên không cho mệt, tựa hồ là bị chèn nước. Có có thể tưởng tượng, nó hoàn chỉnh thời điểm cao bao nhiêu? Dưới của đá, một đầu thô to hám sâu hố sâu, cùng cột đá không hợp nhau. Giống như là cái gì vật nặng ném ra đến. Sở Độ chăm chú khóa lông mày, cột đá to đến 100 trượng, cùng hắn một đường đi tới bản thân nhìn thấy những cái kia 100 trượng rộng căn cơ đồng dạng. Có thể tưởng tượng, đã từng cái này bên trong mọc như rừng vô số cao lớn như vậy của đá. Mà bọn chúng, vô cùng có khả năng, chỉ là đã từng tồn tại ở nơi này một tòa cung điện lương trụ mà thôi. Sở Độ đến cột đá trước mặt. Cổ lão, mênh ngông khí tức đập vào mặt. Tựa hồ là từ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian ở giữa. Trưng 100 trượng chi thù của đá, như là một cái thông thiên chi tháp, đứng sững giữa thiên địa. Sở Độ đứng tại nó dưới, như là kiến hôi miểu tiểu. Trong mắt của hắn thần quang bức người, âm hồn ác quỷ bắn ra, kéo lên hắn, hướng lên không bay đi. Tàn tạ trên trụ đá, xuất hiện từng hàng chữ viết. Sở độ thân ảnh, dừng ở cột đá 2.000 trượng cao địa phương. Chúng ta, bại. Chữ viết điên cuồng, tràn ngập thấu khổ. Trong thoáng chốc, sở độ tựa hồ là nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, dầu hết đèn tắt, mất đi tất cả lực lượng, lưng tựa cột đá, thân thể đổ vào trong cung điện, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đưa tay tại cột đá gốc rễ bên trên lưu lại dạng này chữ viết. Sơ độ hạ xuống đến 1.200 trượng cao độ. Trên chủ đá xuất hiện lần nữa chữ viết chỉ còn lại có ta một người. Chữ viết thế lương, xuyên thấu qua vạn cổ thời gian, dáng lâm tại bây giờ thiên địa. Trong thoáng chốc, Sở Độ nhìn thấy, một tay nắm mất đi tất cả khí lực, bất lực trở xuống. Sở Độ thân ảnh xuống đến 500 trượng. Trên trụ đá, xuất hiện lần nữa một nhóm chữ. Nhân hoàng giới đã diệt, kế tiếp, liền đến phiên cựu châu giới, nhân loại còn có thể chống bao lâu? Yếu đất thở dài, tràn ngập sự không cam lòng. Cự nhân sinh mệnh chi hỏa dập tắt, lưu lại một hàng chữ cuối cùng dấu vết về sau, rủ xuống ở trên mặt đất. Sở Độ rơi xuống đất, kia to dài hãm sâu trong hố sâu. Tuyệt hổ có một cánh tay rủ xuống, ném ra đến. Sở Độ nội tâm dâng lên vô số suy nghĩ, dùng sức xoa mi tâm của mình. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cột đá phía trên, cùng hắn cùng cao cao độ, lại còn có một nhóm chữ. Cùng phía trên, kia ba hàng tuyệt vọng bi thống nặng nề văn tự, hoàn toàn khác biệt bút tích. nét chữ này, ngân câu sát vạch, khí thế trùng thiên, xé rách thiên địa, bệ nghệ vô địch. Chỉ có ba chữ, có ta ở đây. Chương 627. Ngươi không phải ta muốn chờ người. Chương 627. Ngươi không phải ta muốn chờ người. Có ta ở đây. vô cùng đơn giản ba chữ lại tràn ngập khí thế ngập trời, có chân áp vạn cổ khí phách. sở độ tựa hồ có thể nhìn thấy, từng có người đứng ở cái này đứt gãy tản tạ dưới cốt đá, phất tay viết xuống hàng chữ này, là dòng sông bên trong lưu lại kia tản tạ bia đá người. sở độ lai lịch phía trên, bèo gô đi ngược dòng nước, từng gặp được một tản tạ bia đá trên có, nếu có một ngày đau nơi tay, giết hết tản tạ chữ viết, trước mắt trên trụ đá chữ viết cùng trên tấm bia đá chữ viết giống nhau như lúc, tất cả đều khí thế trùng thiên, xé rách thiên địa, là cùng một người lưu lại, sẽ là ai? sở độ đoán không được, đã từng có người cùng ta đồng dạng, tới qua thế giới này. Chứng kiến đây hết thảy, Sở Độ vuốt vuốt mi tâm, Diệp Hạo thật sự là rất rươi, ngay cả mình thế giới đều thăm dò không rõ ràng, hoàn toàn là cái gì cũng không biết nói, nói không chừng còn không có hắn hiện tại hiểu rõ đồ vật nhiều, quả thực một phế vật. Thái Hạo thế giới, quỷ dị cùng chỗ không đúng, càng ngày càng nhiều. Cái này bên trong đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì? Sở Độ nhìn qua trước mắt trên trụ đá, có ta ở đây, ba chữ, ánh mắt chớp động. Bọn hắn muốn tới, là cái gì muốn tới rồi? Sở Độ ánh mắt lấp lóe không ngừng, đột nhiên tiến lên một bước, đầu ngón tay hiện hiện một màn màu đen kỳ quang. Lập tức, trên chủ đá, biến thành ba hàn chữ. Hàng ngũ nhì nhất, có ta ở đây. Hàng thứ hai, ta Diệp Hạo cũng tại. Hàng thứ ba, ta Sở phàm cũng tại. Sở Độ thu hồi lưỡi kiếm, cảm giác lương tâm có chút đau nhức. Hắn chỉ có thể bản thân ăn đuổi, nhân sinh cần gặp chớp trở, không có kinh lịch gặp chớp trở nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh. Sở Độ đang muốn rời đi, lại là đột nhiên giật mình. Ngay tại hắn vừa mới tại trên trụ đá khắc xuống Diệp Hạo cùng Sở phàm danh tự về sau, trong lúc đó, một đạo hóng ánh hào quang đẹp mắt tại trên trụ đá sáng lên, nhiếp nhân tâm phách, trói mắt vô cùng, đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, kinh khủng uy nghiêm khiến người linh hồn run rẩy. Trên trụ đá. Có ta ở đây, ba chữ phía dưới, trước đó một mảnh trống không, thế nhưng là lúc này, vậy mà quỷ dị lần nữa hiện ra từng hàng chữ viết. Hình thành một đoạn đầy đủ ngữ. Có ta ở đây. Giết hết tiên ngoại một triệu binh, bên hông bảo kiếm máu còn thanh. Trên trời thần tiên 8 triệu, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Một thân liên chiến 3.0000 đạm, một kiếm từng khi một triệu sư. Cho dù ta máu nhuộm thanh tiên, không phụ thiếu niên đầu. Mỗi một cái văn tự đều lóe ra hào quang sáng chói, tận chứa khí tức kinh khủng. Bên nãy vô địch, xé rách thiên địa khí tức, từ toàn bộ thiên chương bên trong phóng lên tận trời, chấn động tứ khung. Sở độ kinh hãi. Đột nhiên, tất cả văn tự từ trên trụ đá tróc ra, trôi nổi mà ra, văn tự bay tán loạn, quang mang xen lẫn, không ngừng diễn hóa. Sở độ trong đầu vành mình, trong mắt tất cả văn tự biến mất, phản phất là từng cái từng cái thiên địa quy tắc ở trước mắt xen lẫn, vô số hoa văn đại đạo tại tổ hợp. Trong lúc mơ hồ, xen lẫn tổ hợp thành một phiến thiên địa. Vô số huyền diệu tin tức tràn vào sở độ náo hải. Vành. Thế nhưng là ngay lúc này, trong lúc đó, tất cả văn tự nổ tung, hào quang nóng ánh tiêu tán, tin tức luận tuyệt, hết thảy tiêu tán. Tất cả văn tự trở xuống cổ đá. Lại nhìn đi, chỉ là phổ thông văn tự. Sở độ thần sắc chấn động, chăm chú như mày. Trong thoáng chốc, một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên: Ngươi không phải ta muốn chờ người, nên xuất hiện tại nơi này, cũng không phải ngươi. Nơi này cơ duyên, không có duyên với Sở độ. Trong đầu của hắn chỉ lưu lại một điểm hỗn loạn phức tạp tin tức, không thành hệ thống. Nhưng cho dù là dạng này, Sở độ cũng chấn động không thôi. Nơi này cơ duyên, vậy mà là kinh người như thế đồ vật. Nếu như một khi bộc lộ ra đi, sợ là vô số người sẽ vì thế điên cuồng. Không có duyên với ta. Sở độ khẽ nở nụ cười. Về phần cùng ai hữu duyên, cái này bên trong là ai thế giới? dĩ nhiên chính là cùng ai liếu duyên chỉ là diệp hạo còn tiến vào đến thái hạo thế giới sao cái này bên trong đã sửa họa sở có hắn tại cái này bên trong một ngày diệp hạo cũng không cần nghĩ đến bước vào cái này giảm dưới bước sở độ nhắm mắt trong đầu dâng lên vô số suy nghĩ nên xuất hiện người ở chỗ này rất đáng được ngoạn vị một câu cái gì gọi là nên cái gì lại gọi là không nên dự ngôn thua sao là ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian cùng thời gian nhìn thấy tương lai hay là hết thề đều là cũng sớm đã bố trí xong ván sở độ thật sâu nhìn một cái trên trụ đá vắt tự cho dù ta máu nhộn thanh thiên nhiệm thanh thiên, sở độ không còn lưu luyến, vượt qua cột đá, hướng đông núi tri sơn bước đi. Cái này trên chủ đá, có lưu tuyệt thế cơ duyên, hắn sẽ không bỏ rơi. Lần sau hắn lại đến thời điểm, coi như không phải do cùng hắn vô duyên, như thế nghịch thiên cơ duyên, cho dù cùng thiên hạ là địch, dùng hết hết thảy, đánh bạc tính mệnh cũng đáng được. Sở độ khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể lưu lại cơ duyên như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Ken kết, đông sơn phía trên, phế tích bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có khi sở độ đi qua lúc, dưới chân mới có thể vang lên rất nhỏ tiếng vang. Sở Độ ngẩng đầu nhìn một cái, trong sương mù dày đặc, giữa sườn núi vị trí, có hào quang nóng ánh lóe lên lóe lên, cho dù là quỷ dị mê vụ, cũng khó có thể che kín quan mang. Khoảng cách giữa sườn núi đã không xa. Cái này bên trong là sở độ cuối cùng địa phương muốn đi. Không biết rõ ràng cái này hào quang sáng chói là cái gì, sở độ chuyến này liền không có chút ý nghĩa nào. Trên đường đi, tất cả đều là phê tích, tại chân núi lúc, còn có một số tàn tạ lại tảng, thổ ngưỡng dưới cũng lưu lại có cột đá căn cơ, nhưng càng lên cao, tình hình liền càng phát ra nghiêm trọng. Bù mịn, toàn bộ đều là bù mịn. Ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch đá cũng không tìm tới. Cái này bên trong đã không thể xưng là là phế tích, dùng cho tàn tại hình dung, càng sát thực một chút một canh giờ sau, sở độ cuối cùng đã tới giữa sườn núi. Trung quanh lạnh một chút, phản phất có âm phong từ dưới đất thổi tới, xuyên thấu qua người bản chân, theo cơ sống, bay thẳng người thiên linh. Sở độ ánh mắt cẩn thận, đánh giá bốn phía đều đã đến trình độ này, lại nói quay đầu đã muộn. Tia hào quang lóe ánh, ngay tại phía trước mấy trăm trượng chỗ. Sở độ chậm rãi đi đến, xuyên qua sương mù dày đặc, phía trước cảnh tượng ánh vào sở độ trong mắt. Từng tầng cho tàn bên trong, một cái giếng to ạ diếm hình dạng rất quỷ dị, không phải phương, không phải tròn, mà là hiện ra kỳ dị hình cung, như một tôn trăng quyết. miệng giếng không lớn, hơn một trượng phương viên. trong giếng, mở mịt bút lên, quang vũ bay ra, khi thì có hào quang nóng ánh phóng lên tận trời. tại quang vũ phiêu tán rơi rụng, hào quang tràn ngập bên trong, trong thoáng chốc, miệng giếng phía trên, ngưng tụ ra một gương mặt mơ hồ hình tượng, hình tượng bên trong, có thần ma vẫn lạc như mưa, có tiên thần đấm máu hủy diệt, thiên địa tại cực kỳ bi ai, chúng sinh tại khóc giống. sở độ thần sắc cẩn thận, chậm rãi đi hướng mặt trăng giếng. ầm ầm, còn cách giếng cổ có ba trượng xa. Sở Độ sắc mặt sắt na tái nhợt, không có chút nào nửa điểm huyết sắc, thân thể càng là đột nhiên nhoáng một cái, lung lay sắp đổ, kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Sở Độ chỉ cảm thấy hai lỗ hai bên minh tê vàng, thần hồn nhói nhói không chỉ, tựa như là bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng. Trong tai của hắn, nghe tới từng tiếng to lớn gào thét, gào thét thiên địa, xé rách thương không, như thần ma gầm thét, như thiên địa chấn động, đánh vào trên thân thể của hắn, tâm hồn. Lấy thần hồn của hắn, vậy mà trong lúc nhất thời đều kém chút không chịu nổi. Sở Độ chăm chú nhíu mày, gian nan đi đến mặt trăng bên giếng, hướng trong giếng nhìn lại. Chương 628 Cái này bên trong, về sau, họ sợ. Chương 628, cái này bên trong, về sau, họ sợ. Mặt trăng trong giếng, hào quang mờ mịt, thủy quang từng cái từng cái, phản phất là một nguồn ngụm tiền giếng, tràn ngập thần thánh tường hòa khí tức, để người có một loại an tâm cảm giác. Chỉ là, quỷ dị như vậy địa phương, sở độ làm sao đều an tâm không được. Giếng ta không biết sâu bao nhiêu, đại khái phía dưới 4 5 mét địa phương, nước giếng thanh tịnh, sạch sẽ trong suốt, không có chút nào tạp chất, mặt nước sáng loáng, phản phất là một chiếc gương đồng dạng. Khó nói, trước đó ở bên ngoài nhìn thấy hào quang lóe ánh, chính là nước giếng phản xạ quang mang không thành. Sở Độ tự lẩm bẩm, có chút không tin. Chỉ dựa vào là phản xạ quang mang, căn bản không có khả năng xuyên thấu xương mù dày đặc, càng thêm đừng nói là tại mấy chục hơn 100 dặm ngoài, đều có thể nhìn thấy quang mang này. Ông ngoang. Sở Độ chăm chú nhíu mày, thân thức vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, lại bị đạn trở về, không thể tiến vào dưới nước. Giếng bên trong, sợ là không đơn giản. Sở Độ đâm một cái người giấy, lập tức thổi một ngụm, người giấy phục sinh, biến thành hắn bộ dáng, hướng trong giếng nhảy xuống. Chỉ là lập tức, Sở Độ liền im lặng. Không phòng nước. Người giấy rớt xuống giếng bên trong, liền ở áp. Thanh hòa tam thập lục tiên thuật bên trong, đâm người giấy là thấp nhất cấp bậc, tác dụng không phải rất lớn, lại hướng lên THPT trở, là mặt nạ thuật. Sở Độ trước đó từ Thái Huyền lão trượng trong tay ngược lại là đạt được tranh này ra thuật, chỉ là mặt nạ thuật cũng không thích hợp dùng cho trước mắt tình hình. Sở Độ triệu ra mấy cái ác quỷ âm hồn, nâng thân thể của mình, hướng trong giếng rơi đi. Thanh tĩnh giếng cổ, nước giếng lạnh lẽo, có loại hàn khí theo sở độ lòng bàn chân không ngừng luồn lên. Sở Độ không dám tùy tiện liền tiến vào trong nước, nội lơ lửng, ngồi xổm ở trên mặt nước, quan sát tỉ mỉ. Nước giếng thanh tĩnh, phía dưới một mảnh tĩnh mịch hắc ám, thấy không rõ lắm nhưng là chỉ bằng vào giếng này nước có thể bắn ngược thần trí của hắn, thần thức khó mà tham dò vào. Sở Độ cũng biết giếng này nước bất phàm. Hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái bình nhỏ, bắt đầu đựng nước. Thế nhưng là khi ngọc bình chứa đầy nước, Sở Độ muốn đem cái bình lôi ra mặt nước thời điểm, một cỗ khổng lồ trọng lực truyền đến, thân thể của hắn kem chút bị kéo vào trong nước, phản phất như là trong tay hắn lúc này dẫn theo không phải một cái bình ngọc mà là một ngọn núi. Giang giác, ngọc bình đáy bình trực tiếp vỡ vụn, tựa hồ là không chịu nổi khổng lồ trọng lực, bị đập vụn. Sở Độ nhũ mày lại đổi một chai kim loại, nhưng là khi hướng ngoại sách thời điểm. Kỳ nặng vô cùng, kim loại đáy bình bộ đều biến hình. Hắn dùng hết khí lực, vậy mà khó mà đem cái bình nhấc lên, nặng không biết bao nhiêu cân. Sở Độ buông tay, cái bình chìm vào nước giếng bên trong, trọng lực lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là, chỉ cần không đem nước nhấc lên, vẹn vẹn trong nước cũng không nặng. Sở Độ nhíu nhíu mày, một phen cân nhắc về sau, vươn tay, hướng nước giếng bên trong sâu đi. Toàn thân lớn rung động, lạnh lẽo thấu xương, linh hồn đều có loại muốn đông cứng xu thế. Nhưng mà, trừ cái đó ra, cũng vô những chuyện khác phát sinh. Phốc ảnh, mặt nước một trận lắc lư, phản phất là xuyên qua một cánh cửa động dạng. Sở Độ trực tiếp nhảy vào trong đó. Nước giếng băng lạnh thấu xương, để sở độ lên một thân nổi ra gà, toàn thân đều đang run rẩy, linh hồn đều có bị đông lại xu thế. Băng vào ta thần hồn mạnh, sợ là cũng khó có thể tại giếng này bên trong kiên trì thời gian bao lâu, nếu là những người khác, sợ là tiến đến trong tích tắc, linh hồn liền muốn bị băng phong. Sở độ chịu đựng thấu xương băng lãnh, hướng bốn phía dò xét đi, đá tảng xây thành vách giếng, phía trên điêu khắc thần bí đường vân, chán phóng mở mịt quang hoa, nước giếng sâu không thấy đáy, phía dưới một mảnh tĩnh mịch hà cảm. Sở độ một bên hướng phía dưới bơi đi, một bên trực tiếp ở trong nước đem không gian chứa vật mở ra. Cốt cốt có bọt khí toát ra, lần này, rốt cục thành công đem sở độ cái này thần bí nước giếng thu nhập địa cây không gian bên trong, chỉ là tốc độ lại là cực chậm, thời gian mới hơi thở đi qua, địa cây không gian bên trong cũng bất quá là mới nhiều hải nhi năm đấm như vậy tiểu một bọt nước. Đột nhiên, sở độ thân thể chấn động, thần sắc không dễ nhìn bắt đầu, bởi vì cái này đoàn nhỏ nước đang rơi xuống trên mặt đất về sau, như là nặng nề đến cực điểm giống như hòn đá, trực tiếp đem mặt đất ép ra một cái động sâu, xuống dưới mặt đất lặn xuống. Hình tượng này, tựa như là một giọt nóng hơi nước nóng rơi vào trên đống tuyết, khuyên khắc ở giữa liền đem đống tuyết hòa tan thành một cái hố rơi xuống. Sở Độ đem bộ phân tâm thần chuyển rời đến địa trên cây, địa cây chập chẩn, mới mọc ra mấy cây xanh biếc cảnh bên trên, có hóng ánh lục quang hiển hiện hội tụ, bị Sở Độ ngưng tụ thành một cây năng lượng cảnh, phảng phất một cây roi đồng dạng, hướng kia một đoàn nước giếng bay tới. Giang rắc. Năng lượng cảnh chỉ là ngăn cản sát na, liền bị đẻ gãy. Nước đoàn tiếp tục hướng xuống lặn xuống. Ngay tại Sở Độ chuẩn bị nghĩ những biện pháp khác lúc, bỗng nhiên đã thấy nước đoàn dừng lại, không còn chìm xuống. Cơ hồ là đồng thời, Sở Độ đột nhiên cảm giác thân thể chậm xuống, tựa hồ là một tòa núi cao bỗng nhiên đặt ở hắn trên thân, khổng lồ trọng lực muốn đem hắn ép vào dưới mặt đất cảm giác này không phải tới từ sở độ bản thể mà là địa cây truyền đến cảm giác sở độ cẩn thận một cảm giác lại là kinh nghi bất định địa cây cùng hệ cực kỳ địa phát đạt trải rộng thổ nhưỡng phía dưới lúc này một cây rễ cây bên trên kia một đoàn mặt trăng giếng nước giếng chìm xuống quá trình bên trong vừa vặn rơi xuống rễ cây bên trên càng kỳ gì là rễ cây vậy mà tại tự động hấp thu nước điểm nước đoàn đang từ từ co lại tiểu ầm ầm địa cây phân thân ở trong nháy mắt này ở giữa có một loại toàn thân thông thái cảm giác tựa như là khô hạn mấy chục năm đã sắp khô héo khô cạn nhưng lại đột nhiên trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa toàn thân lỗ chân lông đều mở ra thoải mái hấp thu nước điểm cái chủng loại kia sảng khoái khoái cảm địa ngọn tây đầu càng là toát ra một cái chồi non lấy tốc độ kinh người chồi non rút ra cảnh cấp tốc sinh trưởng chỉ là trước mắt thời gian liền nắm chắc trưởng dài trước đó thời điểm kinh lịch huyết tán nhân một trận chiến địa cây kém chút bị hủy bị huyết lôi đánh cho cháy đen mặc dù trải qua diệp hạo thái hạo chi quang giải quyết huyết quang khôi phục sinh cơ nhưng là chỉ còn lại có mấy cây cảnh nhìn qua thảm đạm vô cùng nhưng lúc này chỉ là một đoàn nhỏ nguyệt lượng tinh thủy mà thôi Vậy mà liền nhường đất cây phát sinh biến hóa cực lớn địa trên cây, bị đánh cháy đen vỏ cây, tầng tầng chốc ra, hiện ra mới mọc ra nhan sắc kém cỏi vỏ cây, khô cạn tàn cán, cũng không ngừng rơi xuống. Toàn bộ địa cây hoàn toàn tỏa sáng mới sinh cơ. Sở Độ đem tâm thần thu hồi, lại nhìn về phía trung tâm nước giếng lúc, ánh mắt lửa nóng. Cái này bên trong, về sau, họ sở. Hắn Sở Độ nói, ai dám đoạn, chính là không nể mặt hắn. Mặt trăng giếng, thế giới thụ. Về sau có thể sinh ra loại kia thân kiều thể nhu nữ yêu tinh sao? Sở Độ đem không gian chứa vật thông đạo mở ra đến cực hạn, địa cây không ngừng chập chờn đem hết toàn lực thu lấy nguyệt lượng tinh thủy. Đột nhiên, sở độ trong mày, đột nhiên quay người, hướng phía sau nhìn lại, nước giếng tĩnh mịch, cái gì cũng không có. Sở độ chân mày níu chặt, vì cái gì, hắn cảm thấy một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, tựa như là đang nhìn không gặp trong bóng tối, có đồ vật gì dùng trực câu câu ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Sở độ trong nội tâm có chút phát mao, chịu đựng thấu xương băng lãnh, chuẩn bị hướng nước giếng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. T, thế nhưng là, Sở độ vừa mới quay tới đầu, liền một cái giật mình, toàn thân mồ hôi mao đều tạt lộng. Chương sáu Ngươi làm đầu ta? Chương 629, ngươi làm đầu ta? Sở Độ mồ hôi mau tạt lập, vội vàng triệt thoái phía sau, lại hướng chỗ cũ nhìn lại, thế nhưng là tĩnh mịch trong giếng, cái gì cũng không có, tựa hồ vừa mới hắn nhìn thấy hình tượng, chỉ là ảo giác đồng dạng. Sở Độ trái tim bành bành nhảy lên, sắc mặt đều là kinh nghi bất định. Hắn vừa mới, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, không thể nào là ảo giác. Vừa mới mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn nhìn thấy, kia bóng trắng là cái gì? Là một khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy, mang theo nụ cười quỷ dị, cùng hắn cơ hồ là mặt đối mặt cùng hắn trước đó dẫm lên bệ gỗ đi ngược dòng nước tiến vào đông sơn lúc, vô ý tại trong nước sông nhìn thấy kia một gương mặt giống nhau như lúc sở độ hướng bốn phía dò xét đi loại kia bị người nhìn chăm chú lên cảm giác một mực tồn tại phi thường địa không được tự nhiên tựa như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn lại vẫn cứ ta không biết đối phương giấu ở cái nào âm u nơi hẻo lánh bên trong cảm giác như vậy phi thường địa không tốt cũng làm cho hắn có cực kỳ bất an có loại nội tâm phát mau cảm giác thân thức vẫn như cũng là khó mà khuyết tán ra bị đặt ở thức hải bên trong sở độ chỉ có thể bằng vào hai mắt thăm dò trung bình nội tâm của hắn trầm ngâm, âm thầm nghĩ nói, giết người chiêu thức, có một chiêu liền đủ rồi. Nhưng bảo mệnh chiêu thức, có thể có bao nhiêu tốt nhất liền có thể có bao nhiêu. Trước kia ta tự nhận thần thức cường đại, điều tra loại công pháp bí thuật liền không để ý, cùng từ cái này bên trong ra ngoài, liền lại tu luyện một môn đồng thuật. mắt thường nhìn thấy, dù sao cũng có hạn. nếu như hắn có cường hãn đồng thuật, dù là thần thức không thể dùng, có lẽ hắn cũng có thể liếc thấy xuyên qua mặt trăng đại giếng. đến cùng có cái gì bí mật? còn có trước đó kia có vớt thi thuyền tâm nguyên, cũng có thể nhiều dò xét đến một vài thứ. thấu xương băng hàn, càng phát ra nghiêm trọng. Để hồn phách của hắn đều có đông cứng sú thế, phía dưới vẫn như cũ là sâu không thấy đáy, ta không biết mặt trăng đáy giếng bộ đến cùng có cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên trên, miệng giếng chỉ còn lại một điểm quan minh, như trên trời minh nguyệt đồng dạng. Sở độ thở dài một cái, lại xuống lặn, hồn phách của hắn liền không kiên trì nổi. Xem ra, lần này hắn là không có cách nào xác minh mặt trăng trong giếng đến cùng có cái gì. Vừa mới xuất hiện tấm kia mặt người cũng không biết ở đâu bên trong, sở độ tâm lý bất an, chỉ có thể từ bỏ thăm dò vầng trăng này giếng. Trong chữ vật không gian, đã nhiều mười mấy đoàn nguyệt lượng tinh thủy, bị điệu cây rễ cây nâng. Loại kia bị người dùng trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác một mực tồn tại, sở độ toàn thân đều cảm giác được khó chịu, nhưng chính là không tìm ra được. Sở độ dò xét trung quanh một vòng, khẽ như mày, phí như thế lớn kình đến cái này bên trong, chỉ lấy được một đoàn nguyệt lượng tinh thủy, hắn cảm giác rất không có lời. Còn có hay không cái gì đồ vật có thể mang đi, nhưng cái này bên trong chứa nước, cũng không có khác. Sở độ ánh mắt đột nhiên lóe lên, rơi vào trên vách giếng, mặt trang giếng bất quá là chỉ có hơn một trượng vuông viên, trung quanh một vòng đều là có kỳ dị đường vân đá tảng xây thành, tách ra mở bị quan hoa. Cái này bên trong chứa nước, không phải còn có vách giếng sao? sở độ không phân biệt được cái này xây giếng hòn đá là tài liệu gì nhưng đã nguyệt lượng tỉnh thủy như thế bất phàm sợ là tảng đá kia cũng sẽ không phổ thông Quả nó là cái gì trước đảo mấy khối trở về sở độ lúc này liền bơi tới vách giếng bên cạnh bàn tay tại trên hòn đá phất qua lạnh buốt thấu xương hẳn là bị nước ngâm thời gian dài sờ lên còn có chân nhăn cảm giác trên tảng đá đường vân tựa hồ là ẩn chứa kỳ dị lực lượng thần bí bất phàm không ngừng có mở mịt hào quang sinh ra sở độ càng phát ra cảm thấy cái này xây giếng hòn đá bất phàm suy đầu ngón tay của hắn hắc sắc kiếm quang hiển hiện vạch tại trên hòn đá. Hòn đá không hư hao chút nào. Sở Độ kinh hỉ, cái này hòn đá quả nhiên rất không phổ thông, lực kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu sắc bén, hắn lại quá là rõ ràng, nhưng lại ngay cả cái này hòn đá mảy may đều tổn thương không được, đủ để chứng minh những này hòn đá thần dị. Như thế rắn chắc, để dùng cho Diệp Hạo đúc thành lồng giam, lại thích hợp cực kỳ. Sở Độ dùng hết toàn lực, nghịch kiếm cắt hòn đá, hay là khó mà cắt đi. Cái này khiến hắn nhíu mày, cũng càng phát ra khẳng định cái này hòn đá trân quý. Vẹn vẹn là phần này độ cứng, liền đã được xưng tụng là thiên tài địa bảo. Sở Độ thu hồi nghịch kiếm, từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh toàn thân đen nhanh kiếm gãy Thái Bạch Kiếm Tông Ma Kiếm Đương Tử Ngọc Hoang thành Thái Bạch động phủ chiến dịch Thái Bạch Kiếm Tông Ma Kiếm truyền nhân Giang Lâm Tiên một pháo vang giết bảy tông hơn 10 vị đạo cảnh tổ sư sở độ nhạt không ít thứ không chỉ là ma kiếm ngay cả ma kiếm truyền nhân thi thể cũng trên mặt đất dưới cây trôi lấy Ma Kiếm đạo cảnh cấp bậc phi kiếm sở độ chưa từng bước vào hồng lô cảnh còn không thể ngự sử pháp bảo cùng phi kiếm nhưng cầm chém vào lại tự nhiên là có thể trên vách giếng hòn đá cùng hòn đá ở giữa có nhỏ xíu khe hở tay hắn cầm ma kiếm dọc theo hòn đá ở giữa đường Vân cùng khe hở bắt đầu cắt chém Xuy. ma kiếm không hổ là Thái Bạch Kiếm Tông tiếng tam lừng lây phi kiếm kỳ phong lợi trình độ đạt tới mức độ kinh người trực tiếp liền cắm vào hòn đá khe hở bên trong sở độ dùng sức cắt cùng khiêu động lên hòn đá tới kéo kẹt kéo kẹt ma kiếm không ngừng cắt tại trên hòn đá sở độ kinh hỉ lập tức liền có thể cắt đi người làm đau ta nhưng ngay lúc này một đạo khiến sở độ dùng mình thanh âm tại sở độ bên hai đột nhiên vang lên trước mặt hắn đang bị hắn cắt hòn đá Đường Vân run động đột nhiên mở mắt bắn ra hóm ánh thần quang lạnh như băng nhìn chậm chậm hắn không tình cảm chút nào. Ma kiếm cắt khiêu động hòn đá khe hở, lại cái kia bên trong là khe hở, rõ ràng là há miệng. Ma kiếm liền cắm ở trong miệng. Một cú khí lạnh cơ hồ là trong chốc lát theo Sở Độ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ầm ầm. Cơ hồ là nháy mắt, Sở Độ liền thôi động chỉ tu một cảnh, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân của hắn, rút ra ma kiếm cấp tốc lui lại. Nhìn qua trước mắt mở ra băng lẽn con mắt, hòn đá, Sở Độ nội tâm phát mau, cái này rơi giếng hòn đá cái kia bên trong tầng đá, rõ ràng là một cái đầu người. Hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì một mực cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới. Đột nhiên, Sở Độ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mồ hôi mau tạt lập, ngay cả chút điểm do dự đều không có, chỉ tu một cảnh thúc đến cực hạn, điên cuồng hướng lên phía trên miệng giếng phóng đi. Thần sắc hắn đại biến, là bởi vì lúc trước hắn cảm giác được, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, không phải một đạo, mà là vô số đạo. Ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ mặt trăng trong giếng, một đôi lại một đôi băng lãnh vô tình con ngươi mở ra, không tình cảm chút nào con mắt, tựa hồ là có thể đóng băng người linh hồn. Điên cuồng chạy trốn Sở Độ chỉ là lướt qua, liền cảm giác được tê cả da đầu. Con mắt, vô số ánh mắt, trên vách giếng. Sáng lên lít nha lít nhít không thể đếm hết được băng lánh con người. Đầu người, toàn bộ đều là đầu người. Mặt trăng trong giếng, bốn phía vách giếng, vô số khối tảng đá, căn bản không phải tảng đá, mà là toàn bộ đều là đầu người. Giếng này không phải hòn đá xây thành, mà là đầu người xây, cũng đều là sống lấy đầu người. Hắn một mực cảm giác được vô số trực câu câu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, không phải là ảo giác, mà là thật chính là có nhiều như vậy con mắt. Vừa nghĩ tới mình vừa mới chính là tại dạng này một cái đầu người đắp lên trong giếng, du lịch thời gian dài như vậy, sở độ chân đều là mềm điên cuồng thôi động chỉ tu một cảnh. Sở Độ nháy mắt đến mặt trăng bờ Diễn Vương, lập tức liền muốn xông ra mặt nước. Chương 630, chuyển về nhà. Chương 630, chuyển về nhà. Ngay tại sở độ muốn xông ra mặt nước thời điểm, đột nhiên ở giữa cảm giác được thân thể của mình chìm xuống, trên mặt bàn chân truyền đến lực lượng khủng lồ, đem hắn hướng phía dưới thoát đi. Trên vết giếng, kia vô số viên xây cùng một chỗ đầu người, con người băng lãnh, không tình cảm chút nào. Trên đầu bọn họ, tóc điên cùng sinh trưởng, trong chớp mắt, toàn bộ nước giếng bên trong, liền vô số mái tóc đen dài chiếm cứ ngăn chặn, điên cuồng hướng sở độ cuốn tới. Lít Nha lít nhít mái tóc đen dài phiêu đang ở trong nước, cuốn lấy sở độ cổ chân, đem hắn hướng phía dưới kéo đi. Lịch kiếm sẽ qua, nhưng tóc này lại cứng cỏi đến cực điểm, ngay cả một cây đều không có chặt được. Ầm ầm. Ngập trời khí tức tràn ngập, rung động hết thảy sinh linh, đáng sợ uy lực từ sở độ trong tay bộc phát, một quyển thái cực âm dương đổ ở trong tay của hắn cấp tốc triển khai, đột nhiên đè xuống. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, nước giếng bị quấy đến nghiêng trời lệch đất, vô số tóc dài bị gột rửa không còn, ép xuống. Sợi độ trên cổ chân cuốn tóc dài cũng bị đập gãy. Sợi độ thần sắc nghiêm trọng, xông ra mặt nước, chớp mắt liền đến mặt giếng. Một luồng ánh mắt xuyên thấu tầng tầng nước giếng, tách ra hào quang ngầm ánh, vắn về phía Sở Độ, ánh mắt rảo qua chỗ, nước giếng bốc hơi, không gian vật bèo, thiên địa tựa hồ là bị xé rứt. Sở Độ mồ hôi mau tập lập, trực giác nguy cơ tử vong bất tới. Hắn đột nhiên hơi vung tay, rút ra một thanh trường kiếm, trở tay ngăn tại phía sau. Phụp. Sở Độ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng lại không có nửa điểm dừng lại, tại miệng giếng dùng sức đạp một cái, thân hình trong chốc lát, bay vụt ra ngoài. Hắn quay đầu, mặt chăng trong giếng, từng đoàn từng đoàn tóc dài đen nhánh xung ra, như là màu đen thác nước đổng dạng, lít nhá lít nhá khiến da đầu du lên, hướng hắn bắt tới, nhưng lại tại lúc này, thiên địa ầm vang chấn động, cách đó không xa, một cây trên trụ đá nở rộ hào quang nóng ánh, một nhóm chữ trôi nổi, giết hết thiên ngoại một triệu binh, bên hông bảo kiếm máu còn thanh, chữ viết đột nhiên nhất chuyển, lại hóa làm một đem thần kiếm, xé rách thiên địa, một kiếm chém ra, trong chốc lát, hào quang nóng ánh kinh thế, thiên địa đều phảng phất đang trong chốc nháy này mất đi sắc thái, bang bạc mênh mông kiếm ý gột rửa giữa, giữa thiên địa, càn quét hết thể đợi cho sở đội trước mắt khôi phục quang minh, mặt trăng miệng giếng, tất cả sông da mái tóc đen dài, tất cả đều bị trấn nước, hóa thành cho bụi, quang mang tiêu tán. Chữ viết trở xuống của đá, sở độ thần sắc tái nhợn, thân ảnh nhất chuyển, bay xuống dưới của đá. Phúc, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu, bước chân lảo đảo, trở tay đem Thái Bạch Kiếm Tiên Bội Kiếm thu hồi đến thứ nhỉ khiếu bên trong. Vừa mới nếu không phải dùng vỏ kiếm ngăn trở kia một luồng ánh mắt, hắn lúc này sợ sẽ là một người chết. Có lẽ là bởi vì hắn cũng không phải là Thái Bạch Kiếm Tiên Truyền Nhân, Thái Bạch Kiếm Tiên Bội Kiếm, hắn căn bản nổi không ra, cũng vô pháp vận dụng. Nhưng hắn dùng để ngăn cản công kích cùng tổn thương, cũng có thể đi. Sở Độ ngồi xếp bằng, nuốt vào mấy quả chữa thương đan dược, nhắm mắt khôi phục. Toàn bộ Đông Sơn. Sợ là lại không có địa phương khác, so cái này dưới cột đá an toàn một canh giờ sau, sở độ sắc mặt khôi phục mấy chia hoa hồng nhượng, rốt cục chẳng phải tái nhợt. Thu thương đối với hắn mà nói, cơ hồ đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Sở độ ánh mắt rơi vào xa xa mặt trăng giếng, âm thầm trầm tư nói, ta ở cái thế giới này vận khí quả nhiên là tốt hơn nhiều. Vừa mới có 3 lần tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ, lần đầu tiên là bị vô số mái tóc đen dài cuốn lấy, lần thứ nhì là kia một chùm cường hàn ánh mắt, lần thứ 3 là chạy ra mặt trăng giếng sau. Nếu như đây là đang nguyên thế giới, lấy vận khí của hắn, sợ là hiện tại cũng sớm đã là một người chết vừa mới căn bản cũng không khả năng từ mặt trăng trong giếng trốn tới. đương nhiên, như tại nguyên thế giới, sở độ cũng sẽ không tìm đường chết tiến vào mặt trăng trong giếng. lấy hắn kém đến không được vật khí, liền xem như phía trước hai lần tự cứu thành công, đoán chừng cũng căn bản liền đợi không được lần thứ 3 trên trụ đá chữ viết phát huy. sở độ những mày trong giếng sinh linh là cái gì? những cái kêu bích họa ở trong thế giới này dân bản địa, hay là màu đen thuyền giấy đã nói bọn hắn đến bọn hắn. sở độ ánh mắt rơi vào trước mắt trên trụ đá chữ viết, đã nét chữ này sẽ phản kích, hẳn là bọn hắn đến bên trong bọn hắn. Sở Độ đè xuống nội tâm trùng điểm nghi hoặc, không còn đi cân nhắc cái này bên trong đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì, cũng không suy nghĩ thêm nữa mặt trăng đáy giếng có cái gì, mà là nhìn chằm chằm trên trụ đá chữ viết, cẩn thận tự hỏi, làm như thế nào thu hoạch được chỗ này nghịch thiên cơ duyên. Nơi này cơ duyên, muốn chờ người, không phải hắn. Hắn làm như thế nào mới có thể có tới tay? Kinh người như vậy cơ duyên, không có người sẽ không động tâm, liền xem như Diệp Hạo sở phàm cái này cũng có được khổng lồ bàn tay và người, nếu như nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ điên cuồng tranh đoạt đối với Sở Độ đến nói, đây càng là hắn tha thiết ước mơ lộ vận. Sở Độ ánh mắt lấp loé không yên xuỵ đầu ngón tay của hắn sáng lên hắc sắc kiếm quang hướng cột đá gốc dễ chém tới đã cùng hắn vô duyên vậy người khác cũng đừng nghĩ lưu duyên chặt cột đá chuyển về nhà chậm rãi nghiên cứu luôn có giải quyết một ngày đang cột đá không hư hao chút nào sở độ những mày lại rút ra ma kiếm tiếp tục hướng trên trụ đá chém tới chấn động đến tay du lên vẫn như cũ không tổn hao cái này cột đá thật dán chắc sở độ thán một tiếng đường đường đạo cảnh cấp bậc phi kiếm thái bạch kiếm tông tiếng tăm lừng lấy ma kiếm trong tay hắn chỉ có thể dùng để chém bảo lãng phí Căn bản không phát huy ra 10 triệu phần có một huy lực. Dạng này phi kiếm, như tại đạo cảnh trường sinh giả trong tay, một kiếm có thể chảm phá 100 dặm sơn hà, xé rách thiên địa. Khai khiếu cảnh, căn bản là thôi động không được phát bảo cùng phi kiếm. Sở Độ quất tay, kích phát mười mấy tấm phủ lục, đập vào trên người mình. Kim cương phủ, đại lực phủ, tiểu lưu nhị hổ phủ, bàn sơn phủ. Chỉ là trong chốc lát, mười mấy tấm phủ lục xuống dưới, Sở Độ liền cảm giác mình vô địch, một thân lực lượng có thể bàn sơn đảo hải. Hai tay của hắn ôm cục đá. Trên cánh tay, cơ bắp cao cao nổi lên từng đầu gân xanh hiện hiện đã chém không đứt, vậy liền nổ tận gốc tốt, mang theo nền tảng cùng một trâu dọn đi. ầm ầm, trải qua tiểu hắc huyết mạch mấy lần tối thể, đồng thời một mực tu luyện tiểu hắc gia tổ truyền công pháp, kim thả không ngừng lấy ngọn lửa màu đen luyện thể, sở độ nhục thân lực lượng vốn là đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. lúc này lại có mười mấy tấm được từ bảy tông dương nhiệt chân quý phụ lục ra chỉ nhục thân chi lực, sở độ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng đến cực độ biến thái. một trận đất rung núi chuyển, cũng đã vậy mà thật bị hắn di chuyển, sở độ dưới chân hiển hiện từng đầu vết dạng thổ nhưỡng là đủ, núi đá được gãy đất rung núi chuyển, từng cái từng cái vết rách tựa như tia chớp hướng bốn phía lan tràn đi. Trên trụ đá chữ viết, không phản ứng chút nào. Cũng không có chạm sở độ cẩu kia. Cái này khiến Sở Độ thở dài một hơi. Đột nhiên dùng sức, lực lượng kinh khủng bộc phát, muốn đem cột đá triệt để rút ra. Nhưng trong lúc đó, Sở Độ nhướng mày, hướng xa xa mặt trang giếng nhìn lại. Hào quang rực rỡ, tiên mưa bay vung, từng đoàn từng đoàn màu đen tóc dài ngăn ở miệng giếng, không ngừng chập chờn, tựa hồ là muốn xông ra miệng giếng, nhưng lại không dám. Liên phan phất, cùng Sở Độ rút lên cột đá.